Chương 157, Ma lực chi nguyên. Chương 157, Ma lực chi nguyên. Thật mẹ nó khoa trường, chắc không được vương thành bên ngoài chín đại ma thần, cho tới bây giờ không ai từng thấy. Chỉ cần ra khỏi thành liền treo. So sánh ma thần tới nói, bọn hắn đánh những này, chỉ có thể tính tiểu bột chỉ hệ hoán đến ma thần ý chí hư ảnh, đều mạnh như vậy, có thể tưởng tượng, chân chính ma thần, kia được nhiều biến thái ác cũng không biết sợ lệ ớn lượng máu, muốn đạt tới cái tình trạng gì, tài năng gánh vác ma thần toàn địa đồ tổn thương đến như nói làm sao đẩy ngã ma thần, vậy thì càng không biết, phải dạng gì thực lực mới được. Một vòng ma thần ý chí kỹ năng xuống tới, Bọn hắn liền ngã rơi xuống hơn trăm người. Còn dư lại vẫn là tại phụ trợ không ngừng tăng máu bên dưới mới có thể sống sót. Bởi vì bọn hắn phụ trợ số lượng đủ nhiều, tham dự đánh buột phụ trợ cũng liền khoảng trăm người. Cái khác phụ trợ chỉ là ở bên cạnh quan chiến dự bị. Thật mẹ nó đáng sợ, một giây rơi một ngàn máu, tiếp tục 15 giây, mẹ nó cái nào ra giòn nghề nghiệp có thể gánh vác được a. Thần khí ca gánh vác được. Thần khí ca không tính, còn có cái thứ hai có thể dựa vào bản thân, khiêng qua kỹ năng này ra giòn sao? Làm sao có thể, hết thảy muốn rơi 1 vạn 5 ngàn lượng máu đâu, trừ phi có màu tím áo choàng, bằng không mà nói, không có khả năng chịu nổi. Ta nguyện xưng trả cờ dạ là mạnh nhất buột, quá mẹ nó mạnh. Lúc này mới đến đó a, mạnh hơn còn tại đằng sau đâu. Mới cấp 40 buột, cứ như vậy mạnh, cũng không biết muốn làm sao chơi. Đơn giản, đốt tiền khiến cho ngươi mạnh lên. Làm sao đốt tiền a, ngươi nói cho ta biết, mẹ nó cái gì hàng như có, là có thể mua được. Đúng vậy a, thần khí liền không nói, màu tím áo choàng đều không thấy bán qua. Bây giờ có thể mua tốt nhất trang bị chính là hùng trang, những thứ khác cũng không cần nghĩ rồi, khi hữu sách kỹ năng vậy mua không được. Thần khí ca cuồng bạo kỹ năng, mắt của ta đỏ rất lâu rồi, sẽ không gặp người bán qua. Trước mắt hẳn là tiểu ra qua một bản đi, không nghe nói những người khác dùng qua. Thần khí ca, vì cái gì ngươi lão là có thể làm đến như thế như phê đồ vật? Có sao? Ta trang bị cũng liền cùng các ngươi không sai biệt lắm à, cũng chính là nhiều một cái thần khí, một cái linh khí thôi. Mẹ nó, đây là tiếng người sao? Còn cũng chính là nhiều một cái thần khí, linh khí. Thần khí ca siêu cấp vợ xèo lét. Lại nói, cha cờ dạ sẽ rơi chút gì tốt đồ vật cho chúng ta đâu? Quỷ biết đâu, đánh trước bạo rồi nói sau. Cũng không lâu lắm, buôn lại một lần phóng ra ma thần ý chí kỹ năng, lần này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm không có tham dự đánh một người, nhanh chóng chạy đến phụ trợ bên người, cầu được một ngụm sữa kéo dài tính mạng. một vòng ma ý chí qua đi, thế mà không có treo người. đều chú ý chỗ đứng, lập tức liền đánh rụng một nửa máu. bộ đại chiêu muốn đi ra, sở hữu cận chiến rút lui, một đội chiến sĩ chuẩn bị, chờ gấu trúc bảo bảo ngã xuống đất về sau, các ngươi liền thay phiên giữ chặt buộc. trừ nghề nghiệp chiến sĩ bên ngoài, cái khác cận chiến giống đạo tặc cùng ma kiếm sĩ nghề nghiệp. cái này bộ đã không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn đã không gây nên bất cứ tác dụng gì rồi nghề nghiệp chiến sĩ còn tốt, chí ít có cái xung phong kỹ năng, có thể nhanh chóng tiếp cận buốt, kéo một dây kiểu hận cũng là tốt. làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, trả cờ ra phóng ra đại chiêu, vô số đao quang lướt qua bốn phía, xung quanh đánh phát ra người, cơ hội toàn bộ ngã xuống đất. chỉ có bộ phận tợ săn nghề nghiệp, bởi vì công kích khoảng cách xa nguyên nhân, tạm thời còn có thể đứng. trương sơn gấu trúc bảo bảo, vậy trực tiếp bị dây, một cái đại chiêu 18 vạn tổn thương, có thể xương cùng bố, kể đến liền treo. sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến sĩ cấp tốc từng nhóm tiến lên, một người một cái xung phong giữ chặt buộc sợi cũng không phải là mỗi người đều có thể thao tác tốt. Ba năm người bên trong cũng liền một cái chiến sĩ có thể vọt tới bổ sờ những người khác bởi vì các loại nguyên nhân còn chưa bắt đầu xung phong liền treo. quá, quá mạnh, mạnh nữa cũng phải cho ta lại bên dưới. thật bằng vào chúng ta cái này lớn mấy ngàn người là ăn chay. trương sơn cấp tốc một lần nữa triệu ra gấu trúc bảo bảo cho ăn tốt sau tiếp tục tiến lên gánh vác buộc. cái này chà cờ dạ đại chiêu có thể hay không cũng là không còn xong thả a. không biết dù sao tốc độ đánh là đúng rồi. phong vân thiên hạ vừa rồi cũng đủ. Pháp sư công kích khoảng cách vẫn chưa tới 50 mươi nữa. Trà Cờ Giả Bát Phương loạn đao kỹ năng là thuần phát, căn bản cũng không độc đầu, hoàn toàn không cho người ta cơ hội tránh, chỉ cần tại bột bên người 50 mươi phạm vi bên trong đều phải treo. Phụ trợ đem vừa rồi ngã xuống đất người kéo lên một bộ phận, những người khác tiếp tục công kích bột sỉn thương không thể ngừng, bằng không bột rất nhanh liền có thể đem lượng máu về đi lên. Còn không có đánh tới nửa phút, Trà Cờ Giả lại là một cái bắt Phương loạn đao, đem gấu trúc bảo bảo giấy mất. Bất quá cái này nửa phút thời gian bên trong, bọn hắn lại đánh rất bột mười lượng máu. Ha ha, tiếp tục làm cũng không phải rất khó dùng người chồng cũng có thể đem bột chồng bạo cứ như vậy trương sơn gấu trúc bảo bảo trước sau treo 4 năm lần cuối cùng đem bột đánh tới không máu trương sơn cẩn thận tính ra đại gia tổn thương lượng không chế gấu trúc bảo bảo sử dụng liên kích kỹ năng trực tiếp đem trả cờ dạ đánh nổ hệ thống thông báo chúc mừng phong vân tiến hạng bù tát 6 nồng phong vân hỏa pháo thành công đánh giết đao ma thống lĩnh trả cờ dạ ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100 mẹ nó thật mẹ nó khó đánh chúng ta trước sau ngã sắp có hơn nghìn người đi có hiện tại bên trên còn có tốt nhiều người nằm đâu chờ phụ trợ phục sinh kỹ năng làm lại tốt tài năng kéo lên cái này chả cơ dạ thật sự thật mạnh, lượng máu 80 triệu, vậy không tính quá nhiều. bọn hắn tất cả mọi người một đợt đánh, không dùng 5 phút liền có thể đánh nổ. Mấu chốt là tổn thương quá cao, một cái đại chiêu dây một mảnh đều không chỗ trốn đi. Muốn đánh tổn thương, liền phải ăn bột đại chiêu, trừ có mắt ứng kỹ năng thợ săn người nghiệp, có thể tại bột đại chiêu phạm vi bên ngoài công kích, những người khác không được. Không thể không nói, thêm tầm bắn thật là một cái thần đặc hiệu. Trương Sơn trước kia còn là xem thường, mắt ứng kỹ năng tác dụng. Trước đó chẳng qua là cảm thấy mắt ứng kỹ năng đang đánh nhau thời điểm dùng rất tốt. Tại người khác đánh không đến hắn thời điểm, liền có thể đem người khác đánh bại. Hiện tại xem ra kỹ năng này tại đối phó bộ đại chiêu, mới thật sự là dùng tốt ra cái khác không có thêm công kích khoảng cách nghề nghiệp, giống phong vân thiên hạ loại này pháp sư. Lại lưu phê trang bị cũng vô dụng, hắn đều ngã tốt nhiều lần. Chỉ cần buột ra một lần đại chiêu, phong vân thiên hạ tất nhiên đổ xuống. Mặc kệ hắn làm sao thao tác, đều không được. Buột tuấn phát đại chiêu, không cho người ta bất cứ cơ hội nào để tránh. Phong vân công hội đánh nổ bộ thông cáo, còn đưa tới chú ý của người khác. Dù sao vừa rồi bọn hắn còn tại cùng tề quốc tở lỡ đánh nhau đâu, tại sao lại bắt đầu treo lên buột đến rồi? Trên thế giới, Phong Vân công hội không phải đang cùng vô song công hội đánh nhau sao? Làm sao còn có rảnh rỗi đánh bọn? Người tin tức này rơi ở phía sau, đã sớm làm xong, vô song công hội người đều đã trở lại rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không có nghe được một chút tin tức a, bên nào đánh thắng? Không biết, dù sao vô song công hội trở về không ít người, hẳn là không treo bao nhiêu người đi, xem bọn hắn treo thượng phụ trợ cứu người số lượng, khả năng liền ngã 1-2 ngàn. Ý của ngươi là nói, Phong Vân công hội đánh thua, vậy bọn hắn làm sao còn có rảnh rỗi đánh bọn? Ta liền muốn biết, thần khí đại lao treo không có. Cũng hỏi Tề quốc hai đại công hội trước sau xuất mã, đến cùng có hay không đem thần khí đại lao trời ngã. Còn có hỏi, nhìn bảng đẳng cấp biết rõ à? Thần khí ca vẫn là 30 cấp, khẳng định không có treo. Vậy nhưng nói không chính xác, có lẽ là được phụ trợ kéo lên nữa nha. Đừng hỏi, hỏi chính là không có đánh qua. Các ngươi không thấy được vô song quân tử đều khởi xướng công hội chiến sao? Nếu là bọn hắn đánh nhau lời nói, còn run dậy công hội khiêu chiến nha. Có lẽ vô song quân tử cảm thấy phong vân công hội là quả hồng mềm, nghĩ là một đợt công hội cống hiến đâu? Đùa giỡn, phong vân công hội là quả hồng mềm sao? Nếu không các ngươi công hội cũng đi khiêu chiến một lần. Kia không dám. Không thấy được thần khí ca một người mua súng tiểu bằng hữu sao? Vạn nhất rút đến lôi đài hình thức, vậy còn không trực tiếp bị vùi dập giữa chợ a? Ngươi đều biết, kia vô song quân tử đương nhiên cũng biết nhà, hắn vẫn khởi sướng công hội khiêu chiến, vậy ngươi ngẫm lại là vì cái gì? Đúng nha, đánh thua, muốn thông qua công hội khiêu chiến, lấy lại danh dự. Quân tử huynh, đến cùng tình huống như thế nào? Kích một tiếng nha. Thiên hạ huynh, kích cái âm thanh a. Bất luận kinh thế giới thảo luận thành dạng gì, làm người trong cuộc song phương công hội cũng không có lên tiếng. Vô song công hội tự nhiên là không mặt mũi nói, phong vân công hội cũng không muốn nói cái gì. Nói đến bọn hắn cũng không còn đánh thắng nhân ra, còn bị người khác chặn lấy một hồi lâu đầu. Không có gì đáng nói. Hiện tại Phong Vân công hội người, chỉ quan tâm buột rơi mất cái gì tốt đồ vật không có. Trà cơ dạ thế, nhưng là thế giới mới bên trong, đó là cái thứ nhất đánh chết tiên thật bổ sự VN là thủ sát, cái này rơi xuống sẽ không quá chế giêu đi. Phong Vân tiên hạ đem rơi xuống biểu diễn ra. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu cam trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một cái đặc thù vật phẩm, một bản sách kỹ năng. Vãi lều, mau nhìn cái kia ma lực chi nguyên, linh khí cấp đặc thù vật phẩm, thêm ma pháp hạn mức cao nhất. Cái này nu phê thêm 5 vạn ma pháp hạn mức cao nhất, chỉ cần trang bị ma lực chi nguyên, liền có thể thả ra trùng cực kỹ năng. Thần khí ca, cái này ma lực chi nguyên nhất định phải bán cho ta à, có nó, ta quần tinh chi nộ liền có thể dùng đến, đến rồi. Công hội bên trong vị kia, trước đó thu hoạch được quần tinh chi nộ trùng cực kỹ năng đại lao cung tiến thủ, kích động kêu to. Vì cái gì nhất định phải bán cho ngươi à, pháp sư dùng không thâm sao? Đúng vậy à, ta cảm thấy ma lực càng thích hợp pháp sư, thêm 5 vạn ma pháp hạn mức cao nhất, tăng lên ma pháp hồi phục tốc độ 20%, có thể nói là vĩnh viễn không thiếu lắm rồi đúng là pháp sư cực phẩm vật phẩm, trang bị ma lực chi nguyên pháp sư liền có thể vô hạn thả kỹ năng, chỉ cần có kỹ năng chi đi là được, còn không dùng lại mang tiểu lâm rồi. sao, các ngươi mù lên cái gì dỗ dành à? nếu là vừa rồi ta trang bị ma lực chi nguyên, còn dùng cùng vô song công hội ngưng chiến sao? trực tiếp một chiêu quần tinh chi nộ, diện bọn hắn một đám. phong vân tiên hạ đè xuống đám người nhiệt liệt thảo luận, mở miệng nói ra, ta công hội một lần vừa rồi đánh bọn phát ra xếp hạng chờ sau đó theo xếp hạng trước sau lựa chọn vật phẩm, phát ra đệ nhất không cần nói, nhất định là trương sơn, tổn thương đệ nhị thế mà là phong vân hỏa tháo. Tọa săn đánh muột, quả thật có ưu thế a, đứng được xa an toàn hơn không nói, mà lại phát ra chân nhăn ổn định, rất dễ dàng đánh ra kết xù phát ra. Thứ ba là Phong Vân Thiên Hạ, mặc dù hắn ngã nhiều lần, nhưng là pháp gia chính là bộ phát cao, lưu phê vô cùng. Thứ tư cũng là một tên tọa săn, Đại Mạc Thương thần, cái này người Trường Sơn không quen. Thứ năm, sáu, bảy tên thì tất cả đều là pháp sư, công hội bên trong chơi cao bạo phát pháp ra rất nhiều, a chương 158. Kiếm lớn một đợt. Chương 158, kiếm lớn một đợt. Trường Sơn lựa chọn thứ nhất vật phẩm, không có gì tốt nghĩ, cái khác đồ vật lại tốt, vậy so ra kém ma lực chi nguyên không nói trước ma lực nguyên tắc dụng thế nào, bằng vào nó là linh khí, Trương Sơn liền sẽ tuyển nó á hiện tại toàn bộ trò chơi, hết thảy mới có mấy món linh khí. Mỗi một kiện đều là phi thường chân quý. Phong Vân Hỏa Pháo lựa chọn thứ hai, hắn cũng không có do dự, lựa chọn sách kỹ năng. Bản này sách kỹ năng cũng rất tốt, trọng trạng, thủ hộ chiến sĩ sách kỹ năng. Có chút cùng loại trả cờ dạ lưu quang trọng, kỹ năng thăng đầy về sau, tăng lên tổn thương 100%. Học kỹ năng này về sau, thủ hộ chiến sĩ cũng sẽ không lại là, không có bại già khiên thì rồi. Còn giữ lại năm người, cũng chỉ có thể lựa chọn trang bị cùng tài liệu mặc dù còn có 3 cái màu đỏ trang bị nhưng là những đại lao này cũng không quá để ý những thứ này cấp 40 màu đỏ trang bị trong thời gian ngắn cũng không dùng được lại nói có thể dùng tiền mua được cũng không tính là chân phẩm vật phẩm chia xong về sau phong vân tiên hạ nói bản thân không cần đồ vật ngay tại công hội kinh nội bộ đấu giá bán xong phát thưởng bao thần khí ca đấu giá làm lên cái này ma lực chi nguyên chính ngươi không cần a hắn khẳng định không dùng a thần khí ca đều không mấy cái kỹ năng muốn dùng để làm ai thần khí ca không dùng kỹ năng đều như thế nhưu phê ta là một bữa kỹ năng manh thao tác vẫn là gã mở cái này ma lực chi nguyên Ta không cần đến, vậy liền đấu giá đi, các vị đại lao đem giá cả làm lên, quá tiện nghi ta cũng không bán nha. Yên tâm đi, thấp hơn 50 triệu kim tệ lời nói, ta muốn rồi. Đều không cần dành với ta, vì để sớm tiêu dùng hàng ngày ra trùng cực kỹ năng, lão tử hôm nay cùng các ngươi liều mạng rồi. Đáng tiếc linh khí là trang bị sau khóa lại, bằng không còn có thể lẫn nhau mượn dùng một chút. Suy nghĩ nhiều quá, trò chơi chủ hạch có thể để ngươi chơi nhẹ nhàng như vậy sao? Trải qua các đại lao một phen liều mạng về sau, ma lực chi nguyên bị tên kia cũng tiến thủ, lấy 80 triệu kim tệ lập đi. Lại là kiếm lớn một đợt a. Thế nhưng là Trương Sơn hiện tại cũng không muốn kiếm tiền a, hắn nghĩ mau chóng tăng lên lực chiến đấu của mình, thế nhưng là thích hợp sách kỹ năng không có, trang bị cũng không được tăng lên, tất cả đều là hùng trang, tốt hơn trang bị căn bản là mua không được. Xem ra, là thời điểm đi thử một lần, cái kia tổn hại chiếp nhẫn, có thể hay không làm thành thần khí. Nếu không, hắn khả năng trong 2 tháng cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên. Như vậy, thực lực của hắn liền không có cách nào lại áp chế cái khác ở, lay ở rồi. Chờ đến người khác đều lên tới 30 cấp, thay đổi 30 cấp trang bị, sức chiến đấu liền sẽ không kém hắn quá nhiều. Rốt cuộc không có cách nào giống như bây giờ dễ chịu, đánh người thời điểm một người một súng, hai thương một cái. Phong vân hỏa pháo sách kỹ năng cũng bị tiểu thư ký lấy 50 vạn kim tệ lập đi. Trọng trảm kỹ năng mặc dù rất thực dụng, nhưng là chỉ là thông thường kỹ năng, chỉ là sách kỹ năng ra tương đối ít, vàng không đều bán không ra giá cao. Dù sao thủ hộ chiến sĩ là ưu tiên phát triển lượng máu cùng phòng ngự. Nghiêm túc để cao tổn thương thủ hộ chiến sĩ cũng không nhiều, cho nên bản này sách kỹ năng có thể bán được 50 vạn kim tệ đã rất tốt. Những người khác trước sau đem chính mình không cần trang bị đánh ra đi. Thần khí ca, nhanh phát hường bao. Trương Sơn ma lực chi nguyên bán ra 80 triệu kim tệ, theo trước đó nói, theo vật phẩm giá trị 10 phần trăm phát hồng bao, hắn được phát 8 triệu kim tệ. Có như vậy điểm tâm đau a được rồi, dù sao là tiền tài ngoài ý muốn. Tại công hội kênh bên trong, đưa vào hồng bao kim ngạch 8 triệu kim tệ, số lượng 1 vạn cái phát ra. Ha ha, ta cướp được 5000 kim tệ. Tráng a, vì cái gì chỉ cướp được 100? Vẫn được, 1000 kim tệ, ha ha. Trương Sơn phát xong hồng bao, 6 người khác vậy đem hồng bao phát ra. Trương Sơn hết thảy còn không có cướp được 200 kim tệ. Chủ yếu là người khác phát được ít, phát được nhiều nhất Phong Vân Hỏa Pháo cũng mới 5 vạn kim tệ. Bọn hắn công hội một vạn thành viên, mặc dù cũng không phải là đều tại chỗ, nhưng là cũng không còn người đi mấy người đâu. Trực tiếp theo công hội tổng số người phát hồng bao rồi. Trương Sơn có thể cướp được hơn 100 kim tệ, đều xem như vận khí tốt đem hồng bao đều phát xong về sau, tất cả mọi người vui thích. Lần này bọn chiến thu hoạch rất tốt, Trương Sơn trực tiếp liền kiếm được hơn 70 triệu kim tệ. Những người khác cũng đều đều có nhỏ thu hoạch. Tiểu Khâu Khâu, ngươi bây giờ không phải có thể thả ra trung cực kỹ năng sao? Phóng xuất nhìn xem chứ sao? Cái kia học quần tinh chi nội đại lão công tiến thủ, gọi Phong Vân cụ tít. Khâu bị đắc, đem Trương Sơn ma lực chi nguyên đập tới tay về sau, Hắn cuối cùng là có thể dùng ra quần tinh chi nộ. Nhìn cái quặm lông, thời gian cún đô muốn 24 giờ đâu, hiện tại dùng, vạn nhất chờ chút lại cùng người khác đánh nhau lời nói, kỹ năng còn tại làm lạnh, đây không phải là khôi hãi rồi. Đánh nhau không cần ngươi a, ngươi kỹ năng này một ngày cũng liền có thể sử dụng một lần, hù dọa người vẫn được, hiệu quả thực tế còn không bằng thần khí ca, một thương một thương bây giờ tới. Ngươi liền chua xót đi, một chiêu bao trùm 50 giờ, tại nhân viên dạy đặc thời điểm, có thể dày 2, ngàn người. Nào có đồ đần sẽ đứng được như vậy dạy, nhường ngươi đánh a. Coi như đứng được tách ra cũng không còn quan hệ à một lần đánh bại vài trăm người không đáng kể, ngươi như phê tốt ta, ai, lúc nào ta cũng có thể làm đến, trung cực kỹ năng là tốt rồi à? Chuẩn bị kỹ càng ngươi kim tệ, sớm muộn sẽ có. Tại sao phải chuẩn bị kim tệ? Chính ta tuân ra một bản không tâm sao? vậy liền quá làm khó dễ ngươi nhân phẩm, nhân phẩm của mình, ngươi hiểu được, hắc <cười> hắc, hiểu được cái quạng lông, ta liền muốn bản thân soát một bản ra tới, một đánh xong, trang bị cũng chia, đại gia tách ra đều tự tìm người tổ đội cày quái, cửa thông đạo người bên kia cũng không cần lại giữ, không đánh bộ thời điểm, không sợ người khác tới quay rồi đến thiếu lời nói, trực tiếp giết đi, vạn nhất đến rồi rất nhiều người nói. Bọn hắn vậy đã sớm phát hiện, ép về cửa thông đạo tiếp tục thủ là được rồi. Trương Sơn tiếp tục cùng Phong Vân nhất đao mang theo nô lão bản cải quái, kinh nghiệm xoát xoát trướng. Bất quá muốn thăng cấp, liền còn kém xa. Vừa rồi đánh nổ bột, bởi vì phân kinh nghiệm quá nhiều người. Hết tệ cũng chỉ cho hắn tăng hơn 10 vạn kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm này hắn xoát mười mấy phút thì có đánh bột vẫn là muốn người ít mới tốt ta, phân kinh nghiệm người ít, chia trang bị người cũng ít đáng tiếc nhưng cái kia lợi hại bột, nhất định phải nhiều người mới được, người ít đánh không lại. Giống chạ cợ dạ dạng này buột, dù là tiếp qua 2 tháng, một cái 50 người đội ngũ, như thường đánh không lại. Một cái đại chiêu 18 vạn tổn thương cái này ai chịu nổi. Loại này buộc nhất định phải dựa vào nhiều người, tài năng đẻ chết, một dây một đám lớn, không ai ngăn nổi. Trương Sơn nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, thăng cấp sau mới quét chừng 300 vạn kinh nghiệm. Thăng liền cấp một phần 10 cũng chưa tới. Bất quá cũng không cái gọi là, tạm thời là không có người có thể tại đẳng cấp bên trên đuổi kịp hắn đẳng cấp bảng đệ nhị tâm theo ta động, mới vừa vặn lên tới 29 cấp. Muốn lên tới 30 cấp, chí ít cũng được muốn 10 ngày đi, đây là coi như hắn cả nhanh. Là thời điểm đi chạy một lần tổn hại trước nhận nhiệm vụ, đây là một hạng lâu dài công trình. Trương Sơn dự định tốn mấy ngày thời gian đem Đông Tây 2 đô chạy mấy lần, cũng không tin tìm không thấy đối ứng, chương 159, Thế cục hỗn loạn. Chương 159, Thế cục hỗn loạn. Mặc dù Trương Sơn dự định đi chạy trước nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa thể lập tức đi ngay. Muốn chờ qua ngày mai lại nói, ngày mai bọn hắn còn phải cùng vô song công hội, đánh công hội chiến đâu. Mặc dù vô song quân tử nói vứt bỏ thi đấu, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không nói thật sự. Trương Sơn vẫn là chờ đến ngày mai công hội chiến sau khi kết thúc lại nói. Truyền tống đến Đông Tây 2 đô, cũng không tiện nghỉ, ngồi một lần truyền tống muốn một vạn kim thế đâu. Mặc dù hắn bây giờ là có tiền, nhưng là không thể lãng phí đi đi liền tận lực muốn tìm tới, một ngày tìm tới không đến liền hai ngày, hai ngày không được cứ tiếp tục tìm. dù sao hắn hiện tại cưỡi ngựa chạy nhanh, hoa hai ba ngày thời gian, cũng có thể đem Đông đô chạy lượn. chỉ cần phát động nờ đỡ cờ tại Đông Tây hai đô, vậy hắn nên có thể tìm được. nếu là tại Đông Tây hai đô, vậy tìm không thấy lời nói, vậy liền không có biện pháp. Trương Sơn không có khả năng đem trong trò chơi, sở hữu thành trì đều chạy mấy lần đi, kia hoàn toàn không thực tế. Quốc gia khác thành trì, căn bản là không có cách nào đi đi lời nói, kia là muốn người người tiêu đánh tiết tấu a chính suất lấy quái thời điểm. Phong Vân nhất đao đột nhiên hét lớn vãi liều, ngụy quốc cùng tần quốc người vậy đánh nhau, tình huống như thế nào? vì cái gì bọn hắn vậy làm rồi? tựa như là đánh buôn, chiến thần công hội tại đánh buôn, bị tần quốc ba khí công hội đánh lén, sau đó liền đánh nhau. chính ngươi đi thế giới kênh đến xem à? ta đi nhìn xem. kênh thế giới, ba khí vương giả, ngươi là đang tìm cái chết à? ai chết còn chưa nhất định đâu, các ngươi chiến thần công hội, ngồi nhiều năm như vậy long đầu lao đại vị trí, cũng hẳn là đem vị trí nhường lại rồi. chỉ bằng ngươi ba khí vương giả sao? dựa vào ta một người đương nhiên không được, nhưng chúng ta đại tần quốc hơn mười triệu đời lai đánh ngã các ngươi không đáng kể rất tốt, không muốn tốt tốt chơi đúng không? vậy liền đều không cần chơi. rất nhanh chiến thần công hội hiệu triệu số lớn ngụy quốc tơ lê ở tiến vào thiên môn quan địa đồ đồng thời số lớn tần quốc tơ lê ở vậy tràn vào thiên môn quan. hai nước toàn diện khai chiến, song phương tham chiến nhân viên một trận đạt tới mấy chục vạn. bắt đầu so sánh, trước đó bọn hắn phong vân công hội cùng tề quốc tơ lê ở hôn chiến chỉ có thể coi là trò trẻ con rồi. hai nước tơ lê ra tay đánh nhau, cái khác nước tơ lê ở vậy đi theo đục nước béo cỏ, vốn là rối bởi thiên môn quan, trở nên càng thêm hỗn loạn rồi liên ngay cả phong vân công hội cày quái địa phương vậy thỉnh thoảng trà trộn vào một chút cái khác nước tơ lây ơ Trộm đạo làm bọn hắn một thanh. làm cho phong vân công hội người đều không cách nào an tâm xoát quái vốn còn nghĩ bọn hắn có nhiều người như vậy cùng một chỗ thông đạo cửa vào lại rất chật hẹp ở đây cày quái hẳn là rất an toàn nhưng mà thiên môn quan địa đồ hỗn loạn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tất cả mọi người rết đỏ cả mắt chỉ cần nhìn thấy màu tím danh tự ngoại quốc tơ lây ơ liền chặn Quản hắn là ai tại thanh ra một nhóm lẫn vào ngoại quốc tơ lây ơ về sau phong vân nhất đau buồn một nói mẹ nó địa phương quỷ quái này còn có thể an tâm cày quái sao nếu không chúng ta vẫn là sắp xếp người, thay phiên giữ vững thông đạo cửa vào đi. nếu không căn bản không có cách nào xuất ta. ai, ta đều nghĩ về đường dương thành bên kia xuất quái, nơi này quá mẹ nó không an toàn. ta đều treo hai lần, nếu không có phụ trợ kéo lời nói, sẽ thua lô lớn A. trở về xuất là không thể nào, nơi này kinh nghiệm nhiều a tương tự thời gian, xuất đến kinh nghiệm so trước đó muốn nhiều một phần ba trở lên. thế nhưng là nơi này cũng quá không an toàn đi. không có việc gì, ngay ở chỗ này cài quái, an bài mười người thay phiên giữ vững cửa thông đạo là được. có người xung kích liền đều gọi chi viện. Phong Vân Thiên Hạ cấp tốc sắp xếp người dự vững cửa thông đạo đến từ cảm thụ thiên môn quan quái vật kinh nghiệm về sau, tất cả mọi người không nghĩ thêm về đường dương thành xuất quái. Thăng cấp khó à, đã nơi này kinh nghiệm càng nhiều, đương nhiên là muốn tận lực ở đây quét, thăng cấp càng nhanh ai không thích. Sớm chút lên tới 30 cấp lời nói, có thể sớm một chút đổi mới trang bị. Quan trọng nhất là, đến 30 cấp về sau, liền có thể mua được tọa kỵ rồi. Liền ngay cả Phong Vân Thiên Hạ loại này, ngay từ đầu không muốn tới thiên môn quan người ở đây quét sau khi, cũng không muốn lại chờ về rồi. May mắn chúng ta tìm chỗ tốt nha, bằng không, cùng những người khác mượn dạng, tại chống trải địa phương tẩy quái căn bản cũng không có an toàn có thể nói thỉnh thoảng cũng sẽ bị người đánh lén một cái cái này ai chịu nổi à đúng nha nơi này là cái cày quái nơi tốt chúng ta nhất định phải giữ vững 24 giờ phải người bảo vệ cũng không còn tất yếu đi tại thiên môn quan địa đồ chỗ như vậy hẳn là còn có không ít mà lại qua mấy ngày chúng ta công hội liền có thể lên tới cấp ba đến lúc đó công hội thành viên càng nhiều nơi này quái cũng không đủ quét cũng đúng nha phải nghĩ biện pháp tìm thêm điểm loại này địa đồ nói không chừng còn có thể lại tìm chỉ bột đánh một chút đâu muốn đánh bột còn không dễ dàng à thiên môn quan địa đồ khắp nơi đều là thế nhưng là không ai đánh thắng được à nghe nói có người ở địa đồ chỗ sâu thấy được mấy cái đại buồn cũng còn không có tới gần liền treo không phải đâu đây không phải là so trả cờ giả còn muốn mánh khẳng định so trả cờ giả mánh trả cờ giả mới là cấp 44, càng đi thiên môn quan trong địa đồ đi quái vật đẳng cấp càng cao bột đẳng cấp vậy cao mánh một thớt ai không muốn chúng ta chỉ là 30 cấp cũng không có nhỏ yếu gà vẫn là trung thực cải quái thăng cấp đi bên ngoài đánh được long trời lở đất phong vân công hội người liền trốn ở chỗ này cải quái chỉ cần kẹp lại thông đạo cửa vào vậy bọn hắn chính là an toàn không cần lo lắng bị bày rối quả thực chính là thiên môn quan bên trong một mảnh tịnh thổ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện bọn hắn nơi này. Cũng có rất nhiều người, đỏ mắt phong vân công hội vị trí khối này tẩy quái địa đồ, thậm chí có mấy lần hơn nghìn người quy mô, xung kích thông đạo cửa vào đều bị bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Các ngươi nói, bên ngoài đánh được náo nhiệt như thế, có thể hay không thật sự sẽ phát động quốc chiến A. Ai nói được chuẩn đâu? Nếu là trước đó lời nói, tất cả mọi người cho rằng quốc chiến hẳn là không nhanh như vậy phát động, nhưng bây giờ càng đánh càng lớn, vậy liền khó nói. Chúng ta muốn hay không cũng đi chơi một chút. Nếu là người khác phát động quốc chiến, liền không có chúng ta sợ quốc chuyện gì? Làm sao lại như vậy? Mặc dù chúng ta là ở đây cày quái, nhưng là cái khác sở quốc tở Lệ ơ cũng không có nhàn rồi à. Đúng vậy, cái kia thiên địa đồ Long Đao chẳng phải một mực rất sinh động nha, một mực tại thiên môn quan kiếm chuyện. Đúng vậy nha, thật muốn phát động quốc chiến, dựa vào chúng ta công hội chút người này sao được, dù sao chúng ta chỉ có một vài người, so sánh với cái quốc gia một hai chục triệu người mà nói, không gây nên tác dụng quá lớn. Đúng là như vậy, bây giờ tở Lệ ơ công hội vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cũng còn chỉ là cấp 2 công hội, liền một cái cấp 3 công hội cũng không có. Công hội thành viên tối đa cũng liền một vài người, tại một nước tở Lệ Ư trong trận doanh, chiếm đoạt tỉ lệ quá nhỏ bọn hắn có đi hay không kiếm chuyện, cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng, sở quốc cùng cái khác quốc gia khác ở giữa cừu hận giá trị. Trừ phi bọn hắn công hội đẳng cấp tiếp tục tăng lên, đợi đến công hội thành viên đạt tới hơn triệu người, khi đó mới có thể chân chính làm được ảnh hưởng một nước trận doanh thế cục. Chương 160. Lần đầu nở rộ trung cực kỹ năng. Chương 160. Lần đầu nở rộ trung cực kỹ năng. Thiên môn quan địa đồ hỗn loạn thế cục, một mực tiếp tục đến khuya hôm đó, thẳng đến đại bộ phận tở lỡ hạ tuyến nghỉ ngơi, mới dần dần bình ổn lại. Một ngày hỗn chiến, ngay cả bảng đẳng cấp bên trên đều có không ít người rớt xuống có ít người vận khí không tốt, không có thể chờ đợi đến phụ trợ cứu viện, có liền dứt khoát là bị người thủ thi, khổ cực bị giữ một canh giờ, thẳng đến về thành phục sinh. Phong vân công hội người, vậy dần dần hạ tuyến đi ngủ. Phong vân thiên hạ an bài một nhóm can đế, tiếp tục kẹp lấy cửa thông đạo, miễn cho bọn hắn đều đi ngủ thời điểm, bị người đem địa phương chiếm. Ngày thứ hai online, toàn viên tiếp tục ở đây bên trong cày quái. Trương Sơn online không bao lâu, đung nhiên thu được tâm theo ta động kêu gọi. Hả? vị này New Fed tiền đại lão, tìm hắn có chuyện gì à? Chẳng lẽ lại có sinh ý tới cửa? Trương Sơn đối tâm theo ta động đệ nhất chiếu giống như chính là có tiền, thứ hai chiếu giống như thì là cảm thấy tên kia là một thanh thật bản trải, so Trương Sơn cũng còn càng có thể soát cái chủng loại kia. Sáu năm hình, các ngươi công hội còn thu người sao? Thâm theo ta động mở miệng hướng hắn hỏi. Ngươi tới lời nói, đương nhiên thu a làm sao đột nhiên nhớ tới muốn gia nhập chúng ta công hội? Ngươi không phải dự định một người chơi sao? Đừng nói nữa, nghe nói thiên môn quan địa đồ quái vật kinh nghiệm cho được nhiều, hôm qua liền chạy vậy đi cày quái, bị người treo một lần, còn tốt tìm tới phụ trợ đến phục sinh, bảng không lại được rất một cấp. Ngươi ở đâu, ta tìm người quá khứ kéo ngươi tiến công hội. Ngay tại Thiên Môn quan truyền tống đại điện. Tốt, ngươi ở đây chờ một lát, ta liền tới đây. Kết thúc trò chuyện về sau, Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đạo. Nhất Đạo huynh, Thầm Theo ta động muốn gia nhập chúng ta công hội, chúng ta trở về một chuyến, đem hắn kéo vào được. Thầm Theo ta động. Chính là lần trước chúng ta tiếp treo thưởng vị kia đốt tiền đại lao. Đúng thế. Hắn cuối cùng nhớ tới, muốn gia nhập chúng ta, tên kia khắc lên so với ta còn hung ác, hắn ở đâu, ta đi đem hắn kéo vào được. Ngay tại Thiên Môn quan truyền tổng đại điện, chúng ta cùng đi đi ta sợ các ngươi không chạy nổi đến, treo ở trên nửa đường, hắc hắc. Mẹ nó, đây là xem thường ai nha, đi lên. Trước một đợt trở về đi chờ sau đó lại tới, dù sao điều này cũng không xa lắm. Trương Sơn đối bên cạnh Ngô lão bản nói, hắn thật là có điểm không yên lòng, Thiên môn quan địa đồ hôm qua rối loạn cả ngày, mặc dù nói hôm nay an tĩnh một chút, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ bộc phát một chút, kích thước không lớn hôn chiến, kêu lên Ngô lão bản cùng nhau lời nói, có cái có thể phục sinh phụ trợ liền điểm an toàn. Ba người một đợt đọc đầu về thành, tại Thiên môn quan truyền thống đại điện tìm tới tâm theo ta động. Trương Sơn đem hắn tổ tiến đội ngũ. Phong Vân Nhất Đao đá ra một cái không thường tại tuyến cương thi thành viên, đem tâm theo ta động kéo vào công hội. Trương Sơn sợ phiền phức, cho nên không có đảm nhiệm công hội chức vụ, không thể kéo người tiến công hội. Muốn mời người gia nhập công hội, còn phải tìm Phong Vân Nhất Đao. Ha ha, bảng 2 đại lão, hoan nghênh gia nhập Phong Vân công hội. Ta đây cái bảng 2 quá bất ổn, hôm qua bị người treo một lần, nếu không phải tìm được phụ trợ kéo lên, liền rơi xuống rồi. Thầm theo ta động buồn buồn nói, vị này đại lão là một nghiêm chỉnh bản trải, xưa nay không muốn đi chả người nhưng là hắn không chém người, không có nghĩa là người khác sẽ không chém hắn a một người coi như chơi lại như phê, như thường đánh không được giao phay chém lung tung, chơi game vẫn phải là huynh đệ nhiều a đoán chừng hắn cũng là nghị thông, mới có thể tìm trường sơn muốn gia nhập phong vân công hội. đi, một đợt cày quái đi, chúng ta tìm cái an toàn cày quái địa đồ, không ai quái rối, kinh nghiệm sẵn đến bay lên. hahaha phong vân nhất đao đặc ý nói, nghe nói qua, đều biết các ngươi hôm qua tìm chỗ tốt, hẹn bọn cày quái thăng cấp bên ngoài đều đánh lật trời, cũng không còn ảnh hưởng đến các ngươi. chỗ như vậy, tại thiên môn quan hẳn là còn có không ít đi, chỉ cần nghiêm túc tìm, luôn luôn có thể tìm được là còn có một chút tương tự địa phương, bất quá bây giờ cũng đều bị các đại công hội chiếm đóng, những người khác vào không được. Một hàng bốn người gia thiên môn quan, hướng bọn hắn cày quái địa phương chạy tới, không nghĩ tới trên đường thật đúng là đụng phải mắt không mở ra hỏa. Mặc dù nói trương sơn danh khí rất lớn, mọi người đều biết lực công kích của hắn mạnh một thất, nhưng là luôn có không tin tà, nhìn thấy trương sơn bọn hắn chỉ có bốn người, liền dám tại thiên môn quan địa đồ chạy loạn. Một đám khoảng trăm người đội ngũ hướng bọn hắn vây công tới, không đợi trương sơn xuất thủ, tâm theo ta động đột nhiên sử dụng ra một chiều, ai cũng chưa thấy qua kỹ năng, mảng lớn kiếm quang vô thiên cái địa rơi xuống. Mà Tâm theo ta động tại phóng ra kỹ năng về sau, cả người trở nên hư hóa, giống như phải biến mất bình thường. Kiếm quang kéo dài dòng dã 5 giây, trực tiếp liền đem kia khoảng trăm người dây thành mảnh vụn cát bã. "Vãi lều, đại lão, đây là kỹ năng gì? Tại sao có thể có như thế như phê kỹ năng?" Phong Vân nhất đao cùng trương Sơn ba người bọn hắn, nhìn được đều sợ ngây người, quá mẹ nó đẹp trai đi. "Ma kiếm sĩ trung cực kỹ năng, vô địch trảm." Tâm theo ta động hơi có đắc ý nói, mặc dù hắn không thích đánh nhau chặt người, nhưng là hắn càng không muốn bị người chặt ra, không ai thích trong trò chơi bị người ngược đến chết đi xuống lại, nên có người làm hắn thời điểm. Xuất thủ cũng là không khách khí chút nào, một chiêu vô địch chạm trực tiếp mỉa sát toàn trường. Người đi đâu lấy được sách kỹ năng a? Phong Vân nhất đau hâm mộ hỏi. Đẹp trai như vậy kỹ năng, hắn cũng rất muốn muốn a. Phòng đấu giá bên trên mua, lần trước không phải có vốn vô địch chạm sách kỹ năng, đang đấu giá a, ta liền mua. Kỳ thật khi nhìn đến tâm theo ta động thi triển kỹ năng thời điểm, Trương Sơn liền đoán được khả năng chính là, bọn hắn trước đó bán đấu giá kia bản sách kỹ năng. Nghĩ không ra thật đúng là rơi xuống, tâm theo ta động trong tay, vị này đốt tiền đại lao thật mẹ nó có tiền a kêu bản vô địch chạm sách kỹ năng, cuối cùng thế nhưng là đập tới một triệu kim tệ giá cả tốn nhiều như vậy tiền mua một bản trong trò chơi sách kỹ năng mặc dù là trương sơn bán nhưng hắn vẫn là muốn nói một tiếng như phê ngươi lợi hại đắt như vậy sách kỹ năng vậy bỏ được hạ thủ bất quá cái này hiệu quả thực là không tồi à cũng không biết cường chiến sĩ trung cực kỹ năng là cái gì hiện tại cũng còn không có gặp qua sách kỹ năng ngươi ma pháp làm sao lại đủ thả vô địch chẳng không phải muốn hai vạn ma pháp tiêu hao sao trương sơn kỳ quái hỏi tâm theo ta động sẽ không vậy lấy được một cái ma lực chi nguyên đi hôm qua treo về sau liền không có lại cái quái tại phòng đấu giá nhìn thấy một cái đặc thù vật phẩm ta liền dùng tiền chuộc được tới Tâm theo ta động sau khi nói xong, đem một cái đặc thù vật phẩm biểu diễn ra. Thân khí Ma Bình, màu đỏ, chứa đựng 2 vạn MP, sau khi dùng xong 2 giờ về lại, đặt ở ba lô bên trong có hiệu lực. Cái này lưu phê. Ma Bình so với ma lực chi nguyên tới nói, phải kém rất nhiều, nhưng là phi thường tiện dụng. Chứa đựng 2 vạn ma pháp, cũng chính là gia tăng 2 vạn ma pháp thực tuyến, vừa vặn đủ vô địch chạm ma pháp tiêu hao, mà lại 2 giờ về sau, Ma Bình liền có thể hồi phục đầy, bình thường tài quái thời điểm sử dụng cũng không tệ. Có thể tiết kiệm không ít tiểu lam. Ma Bình còn không dùng chiếm dụng thành vật phẩm. Trực tiếp đặt ở ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực, không dùng cùng cái khác đặc thù vật phẩm hoán đổi trang bị. Lại nói này chủng loại hình vật phẩm, Trương Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 161. Tâm theo ta động phát hỏa. Chương 161. Tâm theo ta động phát hỏa. Tâm theo ta động một chiêu vô địch trảm, đem một đám cản đường kiếm chuyện ngoại quốc trợ lỡ dây thành căn bã. Bọn hắn nhặt lên trên mặt đất rơi xuống tầm 10 kiện rác rời trang bị về sau, cứ tiếp tục hướng cày quái địa phương chạy tới đến như những cái kia bị tâm theo ta động treo ngáp trợ lây, thì là một mặt mộng bức nằm trên mặt đất mấy người tới phục sinh. Tình huống như thế nào? Vừa mới cái kia người dùng là cái gì kỹ năng? Vì cái gì mạnh như vậy? Ta đều không có hiểu rõ là thế nào treo. Không biết, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua mạnh như vậy kỹ năng. Đúng rồi, cái kia ma kiếm sĩ si gọi là Tâm theo ta động đi, ta nhớ được hắn trước kia mở qua thế giới treo thượng, là một phi thường có tiền đốt tiền đại lão. Sao, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy à? ta vẫn luôn tại lưu ý Bồ Tát sáu đẳng, không nghĩ tới trong bọn hắn còn có một cái mạnh hơn. Được rồi, tự nhận xui xẻo, tranh thủ thời gian gọi người tới phục sinh, bằng không chờ thời gian vừa tới, liền xong đời. Các người nói, nếu là đem vừa rồi kia đoạn kỹ năng video để lên trên diễn đàn, có thể hay không kiếm chút tiền a. Vãi lều, tranh thủ thời gian làm, đừng bị những người khác đoạt trước. Một đám nằm dưới đất kẻ xui xẹo, cấp tốc đem vừa rồi tâm theo ta động, phóng ra vô địch trảm kỹ năng video, chuyển đến diễn đàn lên. Tại Trương Sơn bọn hắn đến cày qué địa đồ sau đó không lâu, đoạn video này liền đưa tới toàn bộ trò chơi văn động. Mẹ nó, đây là kỹ năng gì? Cũng quá hữu phê, một lần liền dây hơn trăm người, còn có có dư. Lama kiếm sĩ trung cực kỹ năng vô địch trảm đi, chỉ có trung cực kỹ năng mới có thể mạnh như vậy bên cạnh người thợ săn kia là bồ tát sáu năm sao vậy không phải nói cái này thi triển vô địch chẳng người cũng là phong vân công hội nhìn danh tự à, thi triển kỹ năng chính là tâm theo ta động trước đó là ở ứng thiên thành không cùng phong vân công hội một tòa thành hẳn không phải là bọn hắn công hội vậy bọn hắn làm sao lại nhập bọn với nhau đi ủy biết đâu nói không chừng nhân gia vừa gia nhập phong vân công hội đâu các ngươi chú ý sai rồi trọng điểm đi trọng điểm là trung cực kỹ năng mạnh như vậy cái này khiến những người khác chơi như thế nào a còn có thể chơi như thế nào đương nhiên là cố gắng làm sạch kỹ năng a đi đâu làm đi toàn bộ trò chơi liền gặp qua như thế một bản đều mẹ nó bán đến 150 triệu kim tệ, mấy người có khả năng a? Không chơi nổi liền an tâm làm cá rướt muối thôi, chắc chắn sẽ có đại lao có khả năng. Thất sách à, lần trước nên thêm chút đi giá, đem vô địch trạm sách kỹ năng trụ được đến, kỹ năng này thật mẹ nó xoái. Đại lao như phê, lần trước ngươi vậy vô sao? Vô a, chỉ bất quá đằng sau giá cả trứng đi lên về sau sẽ không lại theo, thất sách. Hy vọng về sau trung cực sách kỹ năng tỷ lệ rơi độ sẽ để cao đi, bằng không bình dân cờ lệ ơ làm sao hũ nha? Bình dân cờ lệ âu còn muốn chơi cái này? Suy nghĩ nhiều quá, học kỹ năng vậy không dùng được a. Không thấy được kỹ năng ma pháp tiêu hao là hai vạn điểm sao? Ai? Trên lệng càng kéo càng lớn, không dễ lăn lộn a. Trương Sơn bốn người bọn họ tiểu đội trở lại cày quái địa đồ về sau, bắt đầu cày quái. Công hội bên trong những người khác, có người nhận ra tâm theo ta động. Thần khí ca, vị này đại lão là mới gia nhập chúng ta công hội sao? Đúng nha, trước đó tại Ứng Thiên Thành, vừa gia nhập công hội. Vãi lều, thật là cái kia dùng ra, vô địch chạm kỹ năng đại lão a. Trương Sơn có chút kỳ quái, mấy người bọn hắn còn chưa nói đâu, những người này làm sao biết? Các ngươi làm sao biết? Đại lão phát hỏa nha, các ngươi không biết sao? Trên diễn đàn khắp nơi đều có các ngươi vừa rồi video. A, sư sì bạn, Tô Thất Sĩ, đem việc này quên mất, vừa rồi hẳn là đem video đăng lên trên diễn đàn. Tổn thất một đợt món tiền nhỏ a, thất sách. Phiên muộn, sớm biết ta hôm qua liền đi tìm người, mở một đợt quần tinh chi nộ, danh tiếng đều bị tâm tùy đại lao cho vượt lên trước rồi. Phong Vân Cửu thịt buồn bực nói, hắn hôm qua mua ma lực chi nguyên về sau, liền có thể dùng ra quần tinh chi nộ kỹ năng. Chỉ bất quá, bọn hắn sau này đều ở đây cái quái, không có ra ngoài đánh nhau, không có cơ hội để hắn dùng ra đại chiêu tới. Đáng đời, nhường ngươi hèn mọn. Hôm qua nói nhường ngươi đem quần tinh chi nộ, phóng xuất cho chúng ta nhìn xem, chính là không thả, lần này bị đại lao vượt lên trước đi. Đúng vậy à, đại gia chỉ nhớ rõ thứ nhất, ai còn sẽ nhớ được ngươi cái này cái thứ hai dùng ra chung cực kỹ năng à. Bị ổi như vậy, nói không chừng thứ hai cũng không có, hắc hắc. Ừ, lại nói lời nói, ta tiểu ra đi tìm người thả một đợt kỹ năng. Đi thôi, đoán chừng kỹ năng thả xong, ngươi cũng sẽ bị người chặt thành cắt bã. Đương nhiên nói cách khác nói, phong vân cụt tiếp, không thể nào liền vì ra cái danh tiếng, một người ra ngoài lãng giống trung cực kỹ năng dạng này đòn sát thủ vẫn là càng vượt bại lộ càng tốt, đợi đến thời điểm then chốt dùng đến, lập tức liền có thể nghịch chuyển thế cung. Hiện tại phong vân công hội có hai người có thể thả ra trung cực kỹ năng, nếu là gặp mặt đến giống trước đó vô song công hội như thế, còn thế nào khả năng đem bọn hắn ngăn ở bên trong, hai cái kỹ năng cũng có thể diệt một đám lớn. ngay mắt là có thể đem vô song công hội đánh băng, một cái trung cực kỹ năng tại hôn chiến thời điểm, so chương sơn tác dụng phải lớn hơn nhiều, hắn chỉ có thể một thương thương đánh người, coi như lực công kích cao đến đâu, tốc độ đánh lại nhanh, trong thời gian ngắn vậy không thể chinh phục bao nhiêu người, không giống trung cực kỹ năng như thế. Có thể nháy mắt dọn bãi đương nhiên, như thế như phe kỹ năng cũng là có rất nhiều hạn chế, ma pháp tiêu hao cũng không cần nói. Thời gian củ đồ muốn 24 tiếng, chính là cái không may. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết sẽ không có. Phong Vân công hội người một mực kẹp lấy thông đạo cửa vào, những người khác thì an tâm ở bên trong tẩy quái. Thang đến nhanh đến 8 giờ tối thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ tại mới mở miệng nói, công hội chiến lập tức muốn bắt đầu, chúng ta năm người trước về công hội trụ sở đi, những người khác tiếp tục nơi này tẩy quái thăng cấp. Thêm dậu, cố lên, đánh ngã vô song công hội. Nghiên ép cục, không có gì đáng để mong chờ tham gia công hội chiến, được tại công hội trụ sở bên trong địa đá nơi tiến vào khiêu chiến địa đồ, cho nên trương sơn bọn hắn năm người trước hết về công hội trụ sở mới được, bởi vì lần này công hội khiêu chiến là khai thác năm người lôi đài thi đấu hình thức dựa theo trước đó xác định nhân tuyển, trương sơn, phong vân thiên hạ, phong vân nhất đạo, phong vân tiểu thư ký cùng phong vân thanh thanh, bọn hắn liền dừng lại cày quái đọc đầu trở lại thiên môn quan, sau đó thông qua truyền tống trận đến đương dương thành về sau, thuẫn di đến công hội trụ sở, lúc này công hội trụ sở lanh lanh thanh thanh, sở hữu công hội thành viên đều đến thiên môn quan địa đồ quái thăng cấp đi. Không chỉ là bọn hắn công hội trụ sở không ai, trên thực tế toàn bộ đường dương thành tợ lệ nhân số, đều có thể rõ ràng cảm giác được giảm bất rất nhiều. Thiên môn quan địa đồ cởi mở, bên kia quái vật kinh nghiệm cho càng nhiều, số lớn tợ lệ đều chạy đi đâu cái quái. Mặc dù thiên môn quan nguy hiểm trung điệp, nhưng là càng nhiều quái vật kinh nghiệm dụ hoặc, khiến cho đại gia vẫn nguyện ý đi thiên môn quan mạo hiểm. Dù sao tại thế giới mới bên trong, thăng cấp rất khó à, vì có thể suất đến kinh nghiệm càng nhiều, bước lên điểm hiểm lại có quan hệ thế nào đâu. Lại nói các người chơi đồng dạng đều là rất tự tin, cảm thấy mình sẽ không treo, coi như bị ngoại quốc tợ lệ quấy rối cũng không sợ. Nhân sinh tam đại hảo giác một trong, ta có thể phản xác. Chương 162. Nghiên ép Cục. Chương 162. Nghiên ép Cục. Năm người một đợt đi tới công hội trước đại điện bia đáng nơi chờ đợi khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Các ngươi nói, vô song quân tử thật sự sẽ vứt bỏ thi đấu sao? Nếu chúng ta có phải hay không tiến vào khiêu chiến địa đồ về sau, không có đối thủ lời nói lôi đài thi đấu, liền trực tiếp kết thúc. Phong Vân nhất đao nhảm chắn hỏi, Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không bỏ thi đấu, chính là đi lên chịu đòn vậy so vứt bỏ thi đấu tốt, vứt bỏ thi đấu mất mặt cỡ nào?" Vậy là tốt rồi. Hy vọng sáu nòng huynh lưu cá nhân cho ta chặt, ngươi cũng đừng một người liền đem bọn hắn đều đánh xong à. Đừng quá chủ quan, cẩn thận lật xe." Phong Vân tiểu thư ký nhắc nhở. "Nói đùa cái gì, xe này nếu có thể lật, ta lại lập án phân." "Đúng nha, có thần khí ca như thế thô bắt đối tại, đánh năm người đây không phải là cùng chơi tựa như." Phong Vân thanh thanh vậy đi theo phụ hòa nói. "Trương Sơn một người, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đánh cái mấy chục người cũng có thể, chứ đừng nói chi là lôi đại thi đấu bên trên, đối phương chỉ có năm người. Không biết muốn làm sao thua." Nói thì nói như thế, nhưng là phải nghiêm túc điểm đi nói thế nào cũng là một lần công hội khiêu chiến đâu. Hắc <cười> hắc. Long công hội chiến, vô song quân tử chính là đến cho chúng ta đưa phúc lợi, một người mười vạn kim tệ, còn có công hội cống hiến cẩm, quả thực chính là cái đưa tài đồng tử. Một đau, ngươi có chút bảnh chúng à? Thế nhưng là cùng ngươi không có quan hệ gì nha, ngươi đi lên khả năng liền một cái người đều chặt bất quá. Ngươi đây là xem thường ai, Ta một cái cuồng chiến sĩ cơn giận, xung phong nhị đao lưu, chặt một cái ngã một cái. Vậy ngươi chém ta thử một chút. Phong vân tiểu thư ký cười hì hì nói, lời này một lần liền đem phong vân nhất đao đội ở, giống tiểu thư ký loại này thì được một nhóm thủ hộ chiến sĩ. Hắn làm sao có thể chém vào chết nha, đứng lại để hắn chặn, sợ đều phải làm nửa phút đi. Năm người sung sướng thổi nước, một chút cũng không có trước khi chiến đấu khẩn trương cảm giác. Phong Vân Thiên Hạ cũng không có an bài cái gì chiến thuật, một đợt rất quá khứ, trực tiếp nghiền ép liền xong chuyện. Khiêu Chiến thời gian vừa đến, Trương Sơn bọn hắn dựa theo nhắc nhở, tiến vào Khiêu Chiến địa đồ. Năm người lôi đài thi đấu địa đồ rất nhỏ, chỉ có một không lớn lôi đài, bọn hắn tiến vào địa đồ về sau, liền trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Không bao lâu, Vô Song Quân Tử vậy mang người tiến vào lôi đài. Uy, ta nói Vô Song Quân Tử, ngươi không phải nói muốn vứt bỏ thi đấu sao? Tại sao lại đến rồi a? sẽ không là dự định em chúng ta một ta, ta cũng không muốn đến a, nhưng là chịu đòn muốn nghiêm, không thể không đến." Vô Song quân tử bất đắc dĩ nói. Nhìn xem Vô Song công hội tham chiến đội hình, Trương Sơn rất là im lặng, đây là muốn náo loại nào? Còn có 5 thanh giao phay võ đài thi đấu sao? Đây là cái gì thao tác? Trương Sơn biểu thị hoàn toàn xem không hiểu. Vô Song công hội tham chiến 5 người bên trong, có 4 người là cường chiến sĩ người nghiệp, tăng thêm Vô Song quân tử một cái ma kiếm sĩ. Tất cả đều là cận chiến giao phay, điều này cũng có thể võ đại sao? Sợ không phải sẽ bị chửi thành chó. Quân tử huynh, các ngươi đây là vì sao? Năm cận chiến võ đại, Phong Vân Tiên hạ cũng là kỳ quái hỏi, tùy tiện chơi đùa đi, dù sao vậy đánh không thắng, cái này đội hình còn có thể tranh thủ chém ngã các ngươi một cái, đổi cái khác đội hình thì càng không được, đoán chừng ngay cả các ngươi một người đều không thể chinh phục a. Không thể không nói, vô song quân tử là một có ý tưởng người. Xét thực không sai, cùng chiến sĩ có thịt có phát ra, mấu chốt là còn có thể xung phong, chỉ cần tiếp cận khoảng cách. 4 5 người tập trung chém bọn họ một cái, hoàn toàn có cơ hội trước dây một cái, đương nhiên cũng liền như vậy, xung phong sau khi dùng xong, cũng sẽ bị trượt thành đồ đần. Nhẹ nhõm bị mãi chết đáng tiếp vô song quân tử ý nghĩ là tốt nhưng Trương sơn chắc là sẽ không cho bọn hắn cơ hội phong vân thiên hạ cùng phong vân thanh thanh nhất định là đứng ở hàng sau hẹn bọn đứng ở phía sau sẽ không để cho bọn hắn xung phong đến phía trước là phong vân nhất đao cùng phong vân tiểu thư ký nghĩ đến vô song quân tử đối hai người kia là không hứng thú nghĩ nháy mắt chém ngã một cái chiến sĩ nghề nghiệp không dễ dàng như vậy tất cả mọi người là đốt tiền trợ layer ai trang bị đều không kém tối đa cũng chính là kỹ năng bên trên khả năng có chút khác biệt ai tẹm tương đương nghề nghiệp chiến sĩ không phải dễ dàng như vậy bị chặt ngã đoán trường bọn hắn là mục tiêu là ta đi trường sơn âm thầm phòng đoàn đến. Muốn năm người một đợt tập kích dây hắn, chỉ có thể nói bọn hắn cả nghị quá rồi. Như vậy, Vô Song công hội liền sẽ ngã được càng nhanh. Trương Sơn lượng máu không có chút nào so Phong Vân nhất đao ít, cũng chính là phòng ngự kém một chút. Nhưng là, liền dựa vào năm thanh dao phay muốn chém chết hắn, đó là không thể nào, dù là Vô Song quân tử năm người này trang bị, là trước mắt trong trò chơi cao cấp nhất cũng không được. Chuẩn bị bắt đầu đi, để cho ta lãnh giáo một chút năm thanh dao phay uy lực." Phong Vân nhất đao kích động nói. Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo, thủ hộ ở bên người. Phong Vân Công Hội dựa theo hai cái cận chiến phía trước, hai cái viễn chỉnh cùng phụ trợ ở phía sau đơn giản bố cục, đứng vào vị trí. Mà vô song công hội thì là năm người chạm một người hàng ngang, dự định nện xong một đợt rồi. Một phút thời gian chuẩn bị kết thúc, vô song công hội năm người nhanh chóng tiếp cận, làm sắp cùng tiểu thư ký cùng Phong Vân nhất đạo. Phát sinh thời điểm đụng chạm đột nhiên một đợt thi triển nhảy vọt kỹ năng, trực tiếp nhảy qua Phong Vân Công Hội hai cái hàng phía trước, bốn cái cùng chiến sĩ đối Trương Sơn phát động xung phong kỹ năng. Vãi lều, năm người đều có nhảy vọt kỹ năng, kỹ năng này sách thế nhưng là rất khó làm bọn hắn phong vân công hội cũng liền đánh tới qua một bản, bị phong vân thiên hạ dồn đến. những người khác cũng từng nghĩ tại phòng đấu giá bên trên mua một bản, nhưng mà nhảy võ sách kỹ năng thật sự là quá quý hiếm rồi, vẫn luôn không có mua được. toàn chức nghiệp thông dụng kỹ năng vẫn là bảo mệnh cùng tiếp địch thần kỹ năng, mỗi lần xuất hiện ở phòng đấu giá đều sẽ lập tức bị người cướp đi. giá cả một trận sao đến hơn 10 triệu kim tệ, một cái như vậy không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ có chuyển vị hiệu quả kỹ năng, thế mà vẫn luôn có thể bán được giá cao. vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đến mức trương sơn chỉ có điểm kỹ năng, nhưng hắn là một chút ý nghĩa cũng không có, quá mắc. Đối cải quái đánh buột lại không trợ rút, muốn nó tác dụng gì? Hiện tại nhìn thấy vô song công hội năm người, một đợt thi triển nhảy vọt kỹ năng, Trương Sơn cuối cùng thấy được nhảy vọt kỹ năng uy lực. Vô song công hội năm người đồng loạt nhảy vọt, phóng qua tiểu thư ký cùng Phong Vân Nhất Đao, bốn cái cường chiến sĩ hướng Trương Sơn xung phong. Bất quá, vô song quân tử là ma kiếm sĩ, hắn không có xung phong kỹ năng, mặc dù vậy đi theo phóng qua Phong Vân công hội hàng phía trước, nhưng hắn cũng không cách nào tiếp tục tiến lên một bước, Phong Vân Nhất Đao thấy bị người lùa bẩn một thanh, vô cùng tức giận. Một cái xung phong giữ vô song quân tử lại, Phong Vân tiểu thư ký vậy đi theo xung phong, hai người vây quanh vô song quân tử chém lung tung. Trương Sơn cái này bên cạnh bị bốn cái cuồng chiến sĩ xung phong, các loại bộ phát kỹ năng đồng thời rơi ở trên người hắn. Từng cái hơn 4000 tổn thương, tại trên đầu của hắn bốc lên, kém chút đem hắn đánh hết máu đứng tại cách đó không xa Phong Vân thanh thanh, không ngừng cho hắn sót máu, đồng thời đem đồ đãng trụ phong ra. Phong Vân tiên hạ cũng không còn nhàn rỗi, các loại pháp thuật bộ phát không ngừng rơi xuống đến như Trương Sơn, đã đoạt thứ nhất tổn thương không thể giải quyết hắn, kia vô song công hội tự nhiên là không có cơ hội đánh bại hắn rồi. Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời khống chế gấu trúc bảo bảo thi triển liên kích kỹ năng. Cấp tốc dây mất một lần, còn dư lại 3 người, vậy nhảy mắt bị hắn cùng Phong Vân Thiên Hạ cuồng bạo tổn thương đánh bại trên mặt đất. Ngược lại là vô song quân tử còn không có ngã xuống đất, Phong Vân nhất đao cùng tiểu thư ký các loại chém lung tung. Nhất thời cũng không thể đem hắn chém ngã, Trương Sơn cấp tốc quay lại họng súng, băng băng hai thương, đem vị này công hội lao đại đánh bại trên mặt đất. Chương 163. Lại đến thành Đông Đô. Chương 163. Lại đến thành Đông Đô. Một trận công hội khiêu chiến gọn gàng mà linh hoạt cứ như vậy kết thúc, nằm trên mặt đất vô song quân tử, cũng không có lập tức rời đi địa đồ, mà là buồn bực nói: "Thần khí đại lão vẫn là như phê à, sớm biết chúng ta liền lựa chọn thiên hạ huynh, làm đột kích mục tiêu, không so năm, phiền muộn. Mặc kệ các ngươi tuyển ai đột kích, kết quả cũng giống nhau." Hắc hắc. "Tốt à, kẻ thất bại không quyền lên tiếng." Vô song công hội người rời đi khiêu chiến địa đồ về sau, lôi đài thi đấu kết. Hệ thống thông cáo: Vô song công hội dự thi nhân viên toàn bộ tử vong, khiêu chiến kết thúc, phong vân công hội chiến thắng. "Mẹ nó, cái này liền kết thúc, các ngươi đến cùng có hay không đánh a?" Công hội bên trong cái khác công hội thành viên cũng ở đây chú ý công hội chiến nhưng là bọn hắn không nhìn thấy tranh tài tình huống đúng vậy à đây không phải vừa mới bắt đầu nha làm sao lại kết thúc sẽ không là vô song công hội thật sự vứt bỏ so tài à bọn hắn không có vứt bỏ thi đấu đánh bọn hắn còn muốn tốn thời gian sao một đao một cái vài giây liền kết thúc phong vân nhất đao đặc ý kêu lên ta đoán một đao đại lão một người đều không thể chém ngã ha ha ta vậy cảm thấy như vậy đúng vậy nha nhất đao ca bị người làm đồ đần đùa bỡn một thanh toàn trường xem kịch phong vân thanh thanh bộ đã xuống díu nói vãi liều tình huống như thế nào có hay không video a Video đã truyền lên đến công hội bản bạnối, bản thân đến xem. Đám người hào hào đến công hội bản bạnối, xem xét lôi đài thi đấu video. A, Xì sì bạn, Tô Thác Tịch, vô song công hội đi đâu lấy được, năm bản nhảy vỏ sách kỹ năng a. Đúng à, bọn hắn cái này sóng nhảy vỏ chơi đến chữ a, nguyên lai nhảy vỏ kỹ năng, còn có thể như thế dùng. Học được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, làm vốn nhảy vỏ sách kỹ năng đến học một lần, dù sao còn có lưu điểm kỹ năng. Lại trượt cũng không còn dám dùng, thần khí ca thực lực miễn ép. Đúng vậy a, vô song công hội một bữa thao tác nhanh như hổ, nhưng mà vài giây liền toàn nằm. Công hội thành viên tại quan sát tranh tài video, trương sơn năm người thì vui thích ở kiểm tra và nhận công hội chiến ban thưởng. Năm người lôi đài thi đấu ban thưởng, không có cái gì cống hiến xếp hạng phân phối, đều là dự thi nhân viên bình quân phân phối. Bởi vì năm người tranh tài, rất khảo nghiệm đội viên phối hợp đương nhiên, bọn hắn phong vân công hội là thực lực nghiền ép, không dùng phối hợp, trương sơn một người cũng có thể đánh thắng khiêu chiến. Nhưng quy tắc chính là như thế, bình quân phân phối cũng không còn quan hệ, trương sơn phân đến 10 vạn kim tệ, công hội cống hiến cũng có hơn hai Xem như một đợt thu hay tốt, bọn hắn từ thiên môn quan trở về, đến đánh xong lôi đài chiến, tổng cộng cũng không còn hoa mấy phút. Chút điểm thời gian này liền kiếm được 10 vạn kim tệ, quả thực chính là nhà tiền, không nên quá thoải mái. Vô Song quân tử người tốt A Trương Sơn không khỏi cảm khái, cho Vô Song quân tử phát ra một tấm thẻ người tốt. Quá đơn giản, không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục đi thiên môn cải quái thăng cấp đi. Kiểm tra và nhận xong ban thưởng về sau, Phong Vân nhất đao mở miệng nói ra. Các ngươi đi thôi, ta muốn đi chạy cái nhiệm vụ. Tình huống như thế nào? Sáu năm hình, ngươi lại lấy được nhiệm vụ gì phẩm? Không phải lại là thần khí a. Nghe tới Trương Sơn muốn đi chạy nhiệm vụ, bốn người khác không khỏi hướng thần khí phương diễn nghĩ. Bởi vì Trương Sơn thần khí chính là trước đó chạy nhiệm vụ thời điểm lấy được, không quá xác định, chủ yếu là nhiệm vụ phẩm bên trên không có đề kỳ, muốn đi tìm cái nào nở đờ cờ phát động, cụ thể có thể chạy hay không thành, ta cũng không biết. Trương Sơn xác thực không chắc chắn lắm, mặc dù tổn hại trước nhẫn, thấy thế nào đều là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng là nếu như tìm không thấy phát động nhiệm vụ nở đờ cờ lời nói, cũng là không tốt. Như vậy, tổn hại trước nhẫn liền sẽ là một, vĩnh viễn cũng không thể phát động nhiệm vụ vật siêu tập đến như nhiệm vụ ban thường, cũng liền không thể nào nói lên. Không có đề kỳ phát động nhiệm vụ nở đờ cờ, vậy ngươi muốn làm sao chạy nhiệm vụ à? Luôn không khả năng nói là khắp nơi ngủ tìm vận may đi. Đúng vậy à, chỉ có thể dựa vào vật khí, ta định đem Đông Tây 2 đô chạy mấy lần, nếu là thật tìm không thấy lời nói, vậy coi như xong. Ta trời, chạy lượt Đông Tây 2 đô, ngươi có suy nghĩ hay không qua, cái này phải tốn bao nhiêu thời gian sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Đông Tây 2 đô lớn bao nhiêu? Cái kia cũng không có cách, dù sao cũng phải thử một chút, vạn nhất thật là cho kiện thần khí đâu, dù sao hiện tại thăng cấp chậm, trước tốn mấy ngày lúc nào cũng thử một chút, không được, lại tiếp tục trở về cái quái. Tốt à, ngươi lợi hại, chúng ta mỗi ngày tại bắt gấp thời gian thăng cấp, ngươi lại dự định tốn mấy ngày thời gian tìm vận may, bằng một đại lão như phệ. Đúng vậy à. Dù sao thần khí ca không có thăng cấp áp lực, coi như tiếp qua tầm vài ngày cũng không có ai có thể đuổi kịp đẳng cấp của ngươi. Thăng cấp nhanh chính là tùy hứng. Ta đi trước, nhất ao huynh nhớ được mang một lần ta huynh đệ thăng cấp, hắn đạo sĩ nghề nghiệp không có cách nào một người thăng cấp. Yên tâm đi, đạo gia còn sợ không ai muốn nha. Đi. Đám người tuấn di phân tán rời đi công hội trụ sở, bốn người khác tiếp tục đi thiên môn quan cải quái. Trương Sơn thì đi tới nhà kho, đem tổn hại chiết nhẫn cùng năm cái tài liệu có thần tính lấy ra. Mặc dù lần trước chữa trị kỳ quái cái ống chỉ cần một cái tài liệu có thần tính là được, nhưng người nào biết rõ mỗi lần chữa trị thần khí nhu cầu. Có đúng hay không đều như thế, dù sao hắn có 5 cái tài liệu có thần tính, liền đều mang lên đi. Lại một lần truyền tống đến thành Đông Đô. Trương Sơn cho Ngô lão bản phát ra cái tin tức, để hắn trước cùng người khác hôn mấy ngày, chờ hắn chạy xong cái này nhiệm vụ lại nói. Lại một lần nữa đi tới Đông Đô, truyền tống bỏ ra một vạn kim tệ, tiêu đến Trương Sơn một trận đau lòng đây chính là chân chính một vạn khối tiền a, ngồi một lần truyền tống liền không có, trong hiện thực đi máy bay đều không đắt như vậy. Trong trò chơi Đông Tây Hai đô, thật sự là không chào đón tở later a, có tiền nữa người, cũng sẽ không, không có việc gì ngồi truyền tống, chạy tới nơi này chơi đi nhìn xem thành trì thật lớn, trương sơn đau cả đầu, lớn như thế thành trì, nhiều như vậy trong biển người minh ông, đi đâu đi tìm phát động tổn hại chiếc nhẫn nhiệm vụ nở tờ cờ cờ, mặc dù hắn sơn có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến đông đô về sau vẫn có chút hoảng lực, rồi đến đều tới, trước hoạch định một chút lộ tuyến đi, trước tiên đem cùng trang sức có liên quan nở cờ cờ đánh dấu tới, trương sơn cảm thấy tổn hại chiếc nhẫn, hiện nhiên là một cái chiếc nhẫn, chữa trị chiếc nhẫn tìm cùng trang sức tương quan nở cờ cờ, hẳn là không sai. cưỡi lên ngựa xích thú, trương sơn bắt đầu dựa theo đánh dấu vị trí, từng cái từng cái chạy, mặc dù cưỡi ngựa tốc độ so với hắn hai đầu chân ngắn nhỏ phải nhanh hai lần nhưng mà thành đông đô thật sự là quá lớn một mực chạy đến 12 giờ khuya mới đưa đánh dấu tốt hơn 10 cái trang sức loại nở tơ cờ chạy xong kết quả để hắn thất vọng vô cùng hơn 4 giờ chạy đường không thu hoạch được gì hắn không có từng thấy một cái cùng lúc trước lỗ đại sư như thế trên đầu đỉnh lấy cái dấu hỏi chẳng còn thử muốn cùng một chút nở tơ cờ giao lưu nhưng mà những cái tiên nở tơ cờ hay cùng người gỗ đồng dạng vô luận hắn nói cái gì người khác đều không để ý hắn tại thế giới mới bên trong nở tơ cờ ít sẽ cùng tơ lê giao lưu trừ phi mang theo nhiệm vụ phẩm phát động nhiệm vụ hôm nay xem như chẳng làm ngày mai tiếp tục đi Xem ra là không có đường tắt có thể đi. Ngày mai vẫn là trung thực dạo phố đi, mang theo tổn hại chiếc nhẫn, từng dãy khu phố quét qua đi. Chỉ cần phát động tổn hại chiếc nhẫn nhiệm vụ NLR cờ, tại thành Đông Đô bên trong, cũng không tin sẽ tìm không đến. Chương 164. Thành Tây Đô. Chương 164. Thành Tây Đô đi không được gì cả đêm, Trương Sơn mặc dù có điểm thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Thần khí sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đoạt tới tay, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy, cũng không có kiện thứ hai thần khí xuất hiện. Phải biết, thế giới mới mở ra đến bây giờ, tổng đăng ký gở lệ đã sắp 200 triệu rồi chứ bỏ những cái kia chỉ là ngẫu nhiên online giải trí một cái xì dầu tờ layer thường thường tại tuyến nhân số cũng là có hơn vài chục triệu nhiều như vậy tờ layer làm hơn một tháng sừng sốt không có người làm tới kiện thứ hai thần khí ra tới ngắm lại cũng liền biết ở trong đó khó khăn lúc trước hắn làm đến ạ cự thủ pháo đơn thuần vận khí cất chó tốt đánh tiểu quái tuôn ra kỳ quái cái ống nhiệm vụ chỉ hướng minh xác chỉ cần đến đông đô tìm tới lôi đại sư là được hoàn toàn không có độ khó chẳng qua là phải tốn điểm kim tệ mà thôi bất quá bây giờ ngắm lại ngay lúc đó kim tệ hối đoái tỷ suất vẫn còn rất cao có thể một lần xuất ra như vậy kim tệ người thật đúng là không có mấy cái phải biết vì chữa trị kỳ quái cái ống hắn trừ hoa một vạn kim tệ chuyển tống đến đông đô bên ngoài còn bỏ ra gần 10 vạn kim tệ mua vật liệu cái này tại trò chơi vừa mở ra thời điểm thế nhưng là một số tiền lớn trương sơn cũng là liên tiếp vận khí cướp chó để hắn thu hoạch được đầy đủ kim tệ mới có thể cuối cùng đi tới đông đô tìm tới lô đại sư chữa trị tốt kỳ quái cái ống để hắn thu được thế giới mới bên trong kiện thứ nhất thần khí nhưng mà cái này tổn hại chấp nhận liền rốt cuộc không đơn giản như thế chữa trị yêu cầu liền không nói dối bây giờ căn bản cũng không biết, bởi vì hắn ngay cả muốn tìm ai chữa trị cũng không biết đâu. làm trương sơn chuẩn bị lọt gấp lúc nghỉ ngơi, tiếp vào nô lão bản kêu gọi ân, người anh em này hôm nay làm sao soát đến muộn như vậy? chẳng lẽ lão bà hắn cho hắn hong mắt rồi? trương lão bản, nghe nói ngươi lại đi làm thần khí, tiến triển như thế nào? lông tiến triển cũng không có, thần khí cái bóng còn không biết đang ở đâu. ngươi thật vẫn có thần khí nhiệm vụ phần a? hừm, chỉ cần có thể tìm tới phát động nhiệm vụ nở ba cờ, hẳn là có thể chữa trị thành thần khí. Trương Sơn phát tổn hại chiếc nhẫn, biểu hiện ra cho Ngô lão bản đến từ tại phòng đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt, đập tới cái này đồ vật về sau, hắn không có cùng những người khác nói qua. Trước đó cùng Phong Vân nhất đao bọn hắn tách ra thời điểm, bọn hắn cũng không còn hỏi, Trương Sơn tự nhiên là sẽ không chủ động nói lên. Mỗi người đều có bí mật của mình, Phong Vân Thiên Hạ đương nhiên rất hiếu kỳ Trương Sơn làm đến thần khí chi tiết, nhưng bọn hắn vậy chưa từng có hỏi qua, tựa như Trương Sơn biết rõ Phong Vân công hội bên trong những cái kia lại lão đều là người có lai lịch lớn, nhưng hắn vậy cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, muốn nghe ngóng lai lịch của bọn hắn, không cần thiết. Thần khí thế nhưng là tốt đồ vật có thể là lệ lẽ có thể thu được tối cao cấp bậc trang bị chỉ cần hắn không lộ ra tin tức ra ngoài người khác muốn thu hoạch được thần khí chỉ có thể tự mình tìm vội từ từ đi phát hiện làm thần khí con đường đối với trương sơn tới nói tự nhiên là người khác càng muộn đạt được thần khí đối với hắn càng có lợi như vậy hắn liền có thể dựa vào thần khí ưu thế kéo ra cùng cái khác lệ lẽ trên lệnh đến như đối ngô lão bản nhà đương nhiên liền không đáng kể giữ bí mật ngô lão bản nhìn trương sơn biểu diễn ra tổn hại chấp nhận có chút không tin nói liền cái đồ chơi này có thể làm thành thần khí ta làm sao lại không nhìn ra được chứ cũng có thể Ta cảm thấy mang thần bí hai chữ vật phẩm, khả năng đều cùng thần khí có quan hệ, ta thủ pháo chính là như vậy lấy được. Vậy ta cũng đi phòng đấu giá nhìn xem, còn có hay không tương tự vật phẩm, nói không chừng cũng có thể để cho ta nhặt cái để lo đầu. Trương Sơn im lặng, tại phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt, không phải dễ dàng như vậy. Nào có đơn giản như vậy, ta mỗi lần về thành đều sẽ đi phòng đấu giá nhìn, lấy lâu như vậy, cũng liền đập tới món này. Không có việc gì, ta liền nhìn xem, vạn nhất vận khí tốt đâu. Hát <cười> hát, tốt ta, vậy ngươi đi thôi. Đúng rồi, nhìn thấy mang khí tức thần bí vật liệu, vậy nhớ được chủ từ đến kia là chữa trị thần khí vật nhất định phải có. Tốt, ta biết rồi. Còn có, nhớ được trước không muốn cùng những người khác nói, hiện tại người khác còn không biết làm sao làm thần khí, ta không có cùng người khác nói qua. Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu, sẽ không nói với người khác. Sau đó 3 ngày, Trương Sơn đem toàn bộ thành Đông Đô đều chạy rồi mấy lần. Trừ Chu Thiên tử ở tại trong hoàng cung, không gặp được, hắn vững tin không có bỏ qua bất kỳ một cái nào cố định của ở nên hắn vẫn là không có nhìn thấy trên đầu có dấu chấm hỏi nờ tở cỡ a. Si sì bạn, Ô Thác Tịch, chẳng làm 3 ngày, chữa trị cái này tổn hại trước nhẫn sẽ không làm muốn tìm loại kia lưu động nở cờ đi. Như vậy, vậy liền căn bản không có tất yếu chạy rồi. Lưu động nở cờ, không phải nói hắn nhiều chạy liền có thể đụng đến đến đó là chân chính phải dựa vào vận khí mới được. Cái này có thể làm sao làm? Đông đô không có, muốn hay không lại đi Tây đô thử một chút đây là một vấn đề. Hắn đã lãng phí 3 ngày thời gian, mặc dù trương sơn chưa từng đi Tây đô, nhưng là nghĩ đến, cái này hai tòa đô thành hẳn là không chênh lệch nhiều, vậy không phải nói còn phải lại hoa 3 ngày thời gian? Nếu là tại Tây đô có thể phát động nhiệm vụ, cũng là dễ nói, liền sợ lại là đi không được gì ba ngày vẫn không có thu hoạch, vậy liền thật là lãng phí thời gian a nếu là hắn không ra chạy cái này nhiệm vụ, hiện tại cũng nhanh lên tới ba mươi cấp. Trương Sơn trong lòng rất xoan xuyệt, làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục hay không đi Tây đô? Suy tính sau khi, hắn vẫn quyết định đi Tây đô. Nếu là còn tìm không thấy, phát động nhiệm vụ nở tở cờ lời nói. Vậy cái này tổn hại chi nhẫn, coi như là một cái vật siêu tập đi, hoa một triệu kim tệ mua một cái trò chơi vật siêu tập, xa xỉ đã đều đã lãng phí 3 ngày thời gian, kia lãng phí nữa ba ngày thời gian thì thế nào? Dù sao tiếp qua ba ngày cũng không còn người có thể đuổi được đẳng cấp, hắn còn có thời gian. Trương Sơn cưỡi ngựa đi tới Đông đô truyền tống đại điện, lại tốn một vạn kim tệ truyền tống đến thành Tây đô. Thân khí cái bóng cũng còn không nhìn thấy, hắn liền đã bỏ ra hai vạn kim tệ đây cũng chính là hắn hiện tại kiếm được tiền. bằng không, thật vẫn không vây vùng nổi đi tới thành Tây đô về sau. Trương Sơn phát hiện nơi này và Đông đô hoàn toàn khác biệt, khắp nơi tràn đầy pháp thuật khí tức. Thành Bắc vị trí, một tòa to lớn tháp pháp sư đột ngột từ mặt đất mọc lên đó phải là Giang Thái sư vị trí đi. Trương Sơn trước đó nghe lỗ đại sư nói qua, Đông đô Chu Thiên tử vũ khí là Thiên tử kiếm, Tây đô Giang Thái sư vũ khí thì là Diệt Ma pháp trượng. Nói như vậy Chu Thiên tử là một tên ma kiếm sĩ. Giang Thái Sư là một vị Pháp Sư. Cũng không biết hai vị này đại lão trên tay thanh khí, uy lực đến cùng như thế nào, có đúng hay không có thể một chiêu liền dây ngoài thành ma thần Á Phi, nghĩ những thứ này làm gì đâu, dù sao thế giới mới bên trong nở cờ đều là người gỗ. Hai vị này đại lão thanh khí, lại như phê, cũng sẽ không cho hắn mượn sử dụng. Vẫn là dành thời gian dạo phố đi, thanh khí mới là thực tế, là tợ lợi có khả năng lấy được trang bị đến như thanh khí, đoan chừng chỉ là trò chơi bối cảnh đi. Trương Sơn cưỡi ngựa tại thành Tây Đô, từng dãy khu phố quét qua. Lúc này hắn không có ý định trước tìm trang sức loại nào cũng muốn lại nghĩ đi đường tắt, thành thành thật thật đem mỗi một cái nở đỡ cờ đều nhìn một lần. Nếu là còn không có cách nào phát động nhiệm vụ, vậy liền trở về cải quái. Chương 165, thần tượng an kỳ sinh. Chương 165, thần tượng an kỳ sinh. Chương Sơn cưỡi ngựa xích thố, từng dãy quét qua thành Tây đô mỗi một con đường. Mỗi nhìn thấy một cái cố định nở đỡ cờ, hắn cũng có tiến lên thử một chút, nhưng mà, lại là hai ngày trôi qua, vẫn không thể nào phát động nhiệm vụ. Tâm tình của hắn vậy từ bắt đầu chờ mong, trở nên bình tĩnh. Theo kế hoạch đem tất cả nợ đỡ cờ đều quét một lần đi trên thực tế, trương sơn đã không ôm hy vọng gì, toàn bộ tây đô hắn đã sắp muốn chạy xong. xem ra kiện thần khí này là cùng hắn vô duyên, nhưng hắn đã lãng phí 5 ngày thời gian, cũng không kém cuối cùng điểm kia. trương sơn cưỡi ngựa nhanh chóng lướt qua từng cái nở tơ cờ, cờ, khi hắn đi ngang qua thành nam môn thời điểm, chợt phát hiện chỗ cửa thành giống như có chút ánh sáng hơn, trương sơn tâm tình kích động, cái này ánh sáng ngang sắc, tựa như là phát động nhiệm vụ thời điểm, nở tơ cờ trên đầu cái kia dấu chấm hỏi ánh sáng. trương sơn nhanh chóng tiến lên, quả nhiên ở cửa thành nơi, nhìn thấy một tên ăn mày trên đầu mang một cái dấu chấm hỏi. a, xin bạn, ô hay cái này tên ăn mày chẳng lẽ có thể chữa trị thần khí? làm sao cảm giác là lạ? sẽ không là phát động những nhiệm vụ khác đi? trương sơn vậy không nghĩ nhiều nữa, còn hắn có phải hay không chữa trị thần khí? chỉ cần là cái nhiệm vụ là được. cho dù là giống tân thủ thôn thôn trưởng bàn bố diệt ma nhiệm vụ, như thế nhiệm vụ cũng được các diệt ma nhiệm vụ hắn suất đến bây giờ, đều nhanh có trên trăm cái kim tệ, mà lại vĩnh viễn hữu hiệu. mặc dù hắn không kém điểm kia kim tệ, nhưng là cho không kim tệ làm gì không muốn. trương sơn không cảm thấy cái này tên ăn mày có thể giúp hắn chữa trị thần khí, nhưng vẫn là tiến lên đối thoại. người tốt. hả? Trẻ tuổi thợ săn, ngươi là mang đến cho ta đồ ăn sao?" Trương Sơn im lặng, hắn nhìn một chút ba lô, không có đồ ăn à, cái này muốn làm sao đối thoại. "Hôm nay quên mang thức ăn, bất quá ta mang điểm kim tệ, nếu không cho ngươi điểm kim tệ, bản thân đi mua đồ ăn đi. Tiền có thể thông thần, muốn cái gì đồ ăn à, trực tiếp đưa tiền được rồi đi." Trương Sơn đem 100 kim tệ giao cho cái kia tên ăn mày. "Cảm ơn ngươi, hiền lành thợ săn." Tên ăn mày thu hồi kim tệ, liền chuẩn bị rời đi. "Mẹ nó, cái này liền phải đi sao?" Vậy ngươi trên đầu đỉnh lấy cái dấu hỏi, là chuyện gì xảy ra a nhiệm vụ đâu, không thể chữa trị tổn hại trước nhận thì thôi ngươi ngược lại là đem tuyên bố nhiệm vụ ra tới a nhìn thấy tên ăn mày thu hồi kim tệ liền muốn rời khỏi, Trương Sơn gấp, mau tới trước tiếp tục hỏi. "Đại thúc, còn có cái gì cần ta giúp một tay sao?" Cũng không thể để hắn cứ như vậy đi rồi à, ngoài ý muốn đụng phải cái nhiệm vụ, dễ dàng a tên ăn mày nhìn Trương Sơn liếc mắt sau lắc đầu nói, "Ngươi không giúp được ta." "Đại thúc, ngươi cái gì cần trợ giúp lời nói, mời nói cho ta biết, nếu là ta một người năng lực không đủ, có thể lại tìm những bằng hữu khác một được a." Trương Sơn cảm thấy có thể là cái gì cỡ lớn nhiệm vụ, cần rất nhiều người tài năng hoàn thành loại kia. Mặc kệ độ khó thế nào, trước tiên đem nhiệm vụ tiếp vào tay lại nói, Nhưng mà, tên ăn mày lời kế tiếp, để hắn mở rộng tầm mắt. Cái kia tên ăn mày mở miệng nói ra, "Ta cần kim tệ, cần rất nhiều kim tệ." Trương Sơn có chút ngượng, "Không biết ngươi muốn bao nhiêu kim tệ?" "Cụ thể muốn bao nhiêu, ta vậy không xác định, đã từng ta là một vị đại luyện kim đại sư, sau này ma tộc xâm lấn, đem ta phòng thí nghiệm làm hỏng, ta cần đại lượng kim tệ trùng kiến phòng thí nghiệm." Nghe đến đó, Trương Sơn vui mừng quá đỗi. "A, sư sì bạn, Tô Thất xin, đi vòng một vòng lại vòng trở về rồi. Cái này tên ăn mày đã từng là một vị luyện kim đại sư, đó không phải là chế tắc trang sức loại sao?" chắc không được trên đầu đỉnh lấy dấu chấm hỏi đâu, nguyên lai chữa trị tổn hại chiếc nhẫn, thật vẫn chính là muốn tìm hắn. Trương Sơn mau đem tổn hại chiếc nhẫn, lấy ra giao cho tên ăn mày sau hỏi: "Đại sư, ngươi giúp ta nhìn xem kiện vật phẩm này, còn có có thể sửa chữa sao?" Tên ăn mày tiếp nhận tổn hại chiếc nhẫn nhìn rồi nói ra: "Đây là thượng cổ thiên ưng vương chiếc nhẫn, nghĩ không ra ngay cả thiên ưng vương mạnh mẽ như vậy thần minh vậy bỏ mình a, hắn chiếc nhẫn đều tổn hại thành như vậy. Biết rõ lai lịch liền dễ làm." Lúc này Trương Sơn vững tin cái này tên ăn mày là một có lai lịch lớn, nào ai đùa, bằng không làm sao lại liếc mắt liền có thể nhìn ra tổn hại chiếc nhẫn lai lịch. Đại sư, ngươi xem cái này chép nhẫn, còn có cơ hội chữa trị sao? Cái này thiên đưng chép nhẫn tổn hại quá nghiêm trọng, muốn chữa trị cần cái giá không nhỏ, nhưng là bây giờ ta phòng thí nghiệm không có, không có cách nào đến giúp ngươi." Trương Sơn rõ ràng không giúp vị này luyện kim đại sư, đem hắn phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tốt, cái gì đều không bàn nữa. "Đại sư, không biết ngươi phòng thí nghiệm phải tốn bao nhiêu kim tệ mới có thể một lần nữa xây xong. Muốn đem ta phòng thí nghiệm lần nữa khôi phục đến trạng thái như cũ, trước mắt là khả năng không lớn, bất quá chỉ là trùng kiến đến có thể sử dụng lời nói, hay là có thể làm được. Không biết phải tốn bao nhiêu kim tệ?" Trương Sơn phi thường tiền muộn, đại sư ngươi có thể hay không thống khoái điệp à, đây là xem thường ai, không biết ta hiện tại đặc biệt có tiền sao? Trương Sơn trên người bây giờ kim tệ cộng lại, có 890 triệu kim tệ đâu, chân chính kẻ có tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. 20 triệu kim tệ, muốn đem phòng thí nghiệm trùng kiến đến có thể sử dụng trạng thái, ít nhất phải 20 triệu kim tệ mới được. Mẹ nó, đây là biết do hắn vừa kiếm được một đống đi, bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy. Nếu không phải trước đó đánh nổ trại cơ dạ, đem ma lực chi nguyên bán cho Phong Vân Cổ Tự, Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy kim tệ? Mặc dù cái này tên ăn mày đại sư công phu sư tử loạn, nhưng trương sơn cũng không có lựa chọn khác, trừ phi hắn không muốn chữa trị thần khí. Ngẫm lại một cái thần khí là có thể trong trò chơi vĩnh viễn sử dụng cao cấp nhất trang bị. Trương sơn cũng không có xoan xui, một lần đầu nhập lâu dài thu hoạch nhiều một cái thần khí, liên ý vị về sau có thể thiếu nhọc lòng một cái trang bị. Tính như vậy xuống đến lời nói 20 triệu kim tệ mặc dù rất nhiều, nhưng là không phải là không thể tiếp nhận. Trương sơn đem hai triệu kim tệ giao dịch cho tên ăn mày đại sư. Phi thường cảm tạ ngươi, khảng khái thợ săn có những này kim tệ. Ta liền có thể trùng kiến phòng thí nghiệm, ta An Kỳ Sinh lại trở lại rồi, ha ha ha. Tiếp nhận Trương Sơn giao dịch cho hắn kim tệ về sau, tên ăn mày đại sư lập tức hình tượng đại biến, liền ngay cả danh tự cũng thay đổi. Trước đó Trương Sơn nhìn thấy hắn thời điểm, trên đầu chỉ có tên ăn mày hai chữ, ngay cả cái danh tự cũng không có. Hiện tại thì biến thành luyện kim thần tượng An Kỳ Sinh. A. Si sì bạn, Ô Hắc Tinh, sì, thần tượng. Kia hắn có phải hay không có thể chế tạo thần khí? Cái này còn dùng chữa trị cọng lông a, trực tiếp tìm hắn chế tạo một bộ thần khí trang sức không phải tốt sao? Trương Sơn phi thường mong đợi hỏi. Đại sư, nguyên lai ngươi là thần tượng à, không biết có thể hay không giúp ta chế tạo thần khí trang sức đâu. Ai, mặc dù ta đã từng là một tên thần tượng, nhưng là hiện tại vậy chế tạo không được thần khí cấp trang sức rồi. Đây là vì cái gì? Mỗi một kiện thần khí đều quan hệ chủng tộc khí vận, từ khi ma tộc xâm lấn về sau, nhân tộc khí vận hỗn loạn, liền rốt cuộc chế tạo không ra mới thần khí, cho dù là thần tượng cũng không được. Tình huống như thế nào? Vậy không phải nói về sau tợ Lơ sinh hoạt nghề nghiệp, dù là tấn thăng đến thần tượng, cũng không thể chế tạo thần khí. Cái này không khoa học a, đây chính là trò chơi a, không cần thiết như thế chân thật đi. Ta Thần tượng An kỳ Sinh, thu tiền. Chương 166. Không gian túi vải. Chương 166, không gian túi vải 2021 tháng 10 năm không tác giả, Bồ Tát 6 nòng. Nghe tới An kỳ Sinh nói, hiện tại ngay cả thần tượng cũng không thể chế tạo thần khí, Trương Sơn đều có điểm không tin. Nếu là vẫn luôn không thể đánh tạo tân thần khí, kia điểm giờ lẽ ở về sau chơi như thế nào a cũng không thể đều dựa vào chữa trị tổn hại thần khí đi, lúc này mới có thể làm tới bao nhiêu, hoàn toàn không đủ dùng a, vậy muốn tới khi nào, chúng ta nhân tộc mới có thể chế tạo ra mới thần khí đâu. Trương Sơn đối An Kỷ Sinh hỏi đây chính là trò chơi nha đã sinh hoạt nghề nghiệp có thể lên tới thần tượng, không có đạo lý không nhường chế tạo thần khí. đợi đến khí vận nghịch chuyển về sau, tự nhiên là có thể. hiện tại nhân tộc ngay tại một lần nữa quật khởi lớn mạnh, nghĩ đến cũng không cần quá lâu đi. tốt ta, nói cách khác, gỡ lỡ đẳng cấp đi lên về sau là được thôi, làm cho như thế mơ hồ. nói trắng ra là chính là muốn đến trò chơi hậu kỳ mới được. giai đoạn trước đối với gỡ lỡ tới nói, màu đỏ trang bị liền xem như đỉnh cấp rồi. chỉ có cực thiểu số kẻ may mắn, mới có thể làm tới linh khí cùng thần khí. xem ra bây giờ muốn để an kỳ sinh, giúp hắn chế tạo một bộ thần khí trang sức, là không đùa. vẫn là thành thành thật thật nhìn xem như thế nào mới có thể đem cái này tổn hại chức nhẫn chữa trị tốt ta đại sư không biết lúc nào mới có thể chữa trị cái này chức nhẫn cái này thiên ứng chức nhẫn hư hao quá nghiêm trọng muốn chữa trị tốt phải tốn hao cái giá rất lớn cái giá rất lớn sẽ không là còn phải thêm tiền đi trương sơn xem thường vị này tên ăn mày đại sư rơi tiền trong mắt đi đi được rồi chỉ cần có thể chữa trị tốt là được có tiền hay không cũng liền không sao trương sơn bây giờ đối với tiền cũng không có cái gì nhu cầu dù sao hắn đã đổi 70 triệu làm tiền đầy đủ mua phòng ốc cùng cuộc sống sau này hắn cũng không có cái gì quá lớn mơ tưởng không có ý định về sau không chơi game về sau, đi làm sinh ý cái gì. Với hắn mà nói, tiền đủ là được, sinh không mang đến, chết không mang đi. Về sau trên cơ bản chính là trong trò chơi kiếm tiền trong trò chơi hoa, tiêu xái trong trò chơi chơi đùa. Đại sư, chữa trị cái này trước nhẫn, còn cần thứ gì? Đầu tiên, cái này thiên năng chức nhận thần tính cơ bản sói mòn gần hết, nhất định phải nhiều kiện tràn ngập thần tính vật liệu, một lần nữa kích hoạt chức nhận thần tính. Tiếp theo, còn cần số lớn phụ trợ vật liệu. An Kỳ Sinh đem một tấm viết tài liệu danh sách giao cho Chương Sơn. Chỉ thấy trên danh sách rậm rạp trăm chục, viết đầy hơn mấy trăm loại, Trường Sơn thậm chí tại trên danh sách tìm tới rất nhiều, rõ ràng nhìn qua chính là kiến trúc dùng tài liệu. A, sĩ sì bạn, ô taxi, chữa chỉ chức nhận muốn kiến trúc vật liệu làm gì? Cái này mấy trăm loại trong tài liệu, đến cùng có bao nhiêu là vị này thần tượng đại lao, mang theo hàng lậu a đây là muốn bắt lấy Trường Sơn dùng sức làm thị tiết tấu a nhưng mà, hắn lại biện pháp gì đâu, ai kêu chính hắn không có môn thủ nghệ này a trên danh sách quang tài liệu có thần tính liền muốn năm kiện, vừa vặn đem Trường Sơn hàng tổn toàn bộ móc sạch đến như cái khác mấy trăm loại vật liệu, đại bộ phận Trường Sơn nghe cũng không có nghe qua. Hắn đều không biết muốn lên cái nào mua. Đi, phải hỏi một chút An Kỳ Sinh, nói không chừng vị này đại Lao cũng cùng lúc trước lỗ đại sư đồng dạng. Mặt mũi lớn, giới thiệu một cái có thể chiết khấu buôn vật liệu, bao nhiêu cho hắn tránh khỏi kim tệ nha. Đại sư, nhiều như vậy vật liệu, không biết nơi nào có thể mua được. Đại khái phải tốn bao nhiêu kim tệ a? Hả, ngươi tùy tiện tìm một nhà lớn nhất buôn vật liệu cửa hàng là được, hẳn là đều có thể mua được, những tài liệu này cộng lại, đại khái không đến 10 triệu kim tệ là đủ rồi. Mẹ nó, đại lão khẩu khí thật lớn, không đến 10 triệu kim tệ. Ngươi sợ là quên đi vừa rồi ngươi còn là một tên ăn mày đâu, làm sao đảo mắt liền trở nên khẩu khí lớn như vậy? đến, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trương Sơn đang chuẩn bị gỡ ngựa đi vật liệu đột nhiên nhớ tới, An kỷ Sinh trước đó còn là một vị không có chỗ ở cố định tên ăn mày, chờ chút mua được vật liệu về sau, đi đâu tìm hắn đây? Đại sư, không biết mua xong vật liệu về sau, đi đâu tìm ngươi đi? Ta dự định đem phòng thí nghiệm luyện kim trùng kiến tại tháp pháp sư phía đông, chờ chút ngươi đến kia tìm một thời gian, gọi An Kỵ Sinh phòng luyện kim địa phương là được. An Kỵ Sinh sau khi nói xong, một cái tuấn di liền biến mất không thấy. vãi liều, thần tượng chính là Lưu Phê thế mà có thể ở Tây đô sử dụng tuấn lớn gì đáng thương Trương Sơn chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ chạy an kỳ sinh sau khi rời đi Trương Sơn xem xét nhiệm vụ bảng phát hiện trừ vẫn luôn ở diệt ma nhiệm vụ bên ngoài nhiều hơn một cái tổn hại chấp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ bước kế tiếp chính là mua vật liệu còn may là trò chơi à nếu là tại trong hiện thực lời nói Trương Sơn đều có điểm hoài nghi mình bị người lựa. nhiệm vụ kích hoạt rồi liền dễ làm dựa theo nhắc nhở từng bước một đến là được được tìm một nhà lớn nhất vật liệu cửa hàng tài năng mua đem trên danh sách sở hữu vật liệu đều mua đủ Trương Sơn thông qua địa đồ tra tìm tìm tới một nhà gọi tiệm vật liệu pháp thần địa phương tiên tiệm làm cho như thế như phê hẳn là tất cả vật liệu đều có đi liền đi nhà này đi nếu là mua không đủ lời nói quá mức đổi một nhà vật liệu cửa hàng lại mua là được rồi dù sao hắn đều chạy rồi năm ngày cũng không kém điểm này thời gian cưỡi ngựa tốc độ chính là nhanh mặc dù không có an kỳ sinh thuẫn gì như vậy thoải mái nhưng là dù sao cũng so hai đầu chân ngắn nhỏ chạy đường thực sự nhanh hơn nhiều cũng không lâu lắm trương sơn đi tới tiệm vật liệu pháp thần đem vật liệu danh sách giao cho chủ tiệm lão bản phía trên này vật liệu các ngươi cái này đều có sao thợ săn tiên sinh tiệm chúng ta là cả tây đô Vật liệu nhất đầy đủ hết, chỉ cần Tây Đô có vật liệu, chúng ta chỗ này liền có. Thuất "Ta, các ngươi cửa hàng lưu phê, kia giúp ta nhìn một chút, cái này trương thanh đơn bên trên vật liệu, hết thể muốn bao nhiêu kim tệ?" Chủ tiệm nhìn sẽ danh sách về sau, nhanh chóng cho ra giá cả. "12 triệu kim tệ." Sau khi nói xong đem danh sách trả cho Trương Sơn, chỉ thấy trên danh sách mỗi loại vật liệu đằng sau, nhiều hơn một hàng giá cả. Thiếu mấy cái đồng tệ, nhiều phải kể tới 10 vạn kim tệ, mấu chốt là mỗi loại vật liệu còn không chỉ muốn một cái. Có chút vật liệu môn ít, chỉ cần hơn 10 cái là được, có vật liệu đặc biệt kiến trúc dùng tài liệu, mỗi loại đều muốn mấy và cái toản tọa chính là An Kỳ Sinh mang theo hàng lậu áp vị này thần tượng đại lão, vì trùng kiến hắn phòng thí nghiệm luyện kim, mặt cũng không cần, bắt lấy Trương Sơn chính là dùng sức làm thịt. "Mua đi, Trương Sơn 12 triệu kim tệ giao cho chủ tiệm về sau." Đột nhiên lên túi đeo lưng của hắn, căn bản là chứa không nổi nhiều như vậy vật liệu a cái này muốn làm sao làm, sẽ không làm muốn hắn từng nắm mua, từng đám đưa đến An Kỳ Sinh nơi đó đi à. Cũng không biết trong trò chơi, có hay không đưa hàng tới cửa phục vụ. "Ách, lão bản, những tài liệu này hơi nhiều, ta một lần mang không xong, không biết các ngươi có thể hay không sắp xếp người giúp ta đưa đến địa điểm chỉ định." "Hả?" Thợ săn tiên sinh, không dùng phiền toái như vậy, xét thấy ngươi ở đây chúng ta trong tiệm này tiêu phí đạt tới ngàn vạn kim tệ, có thể tặng cho ngươi một cái đặc thù vật phẩm." Chủ tiệm sau khi nói xong, đưa cho Trương Sơn một cái túi nhỏ. "Ngươi mua vật liệu đều ở nơi này, mời xem xét một lần." "A, sư sì bạn, ô thắc xì, cái quái gì như thế hữu phê, có thể chứa mấy trăm loại vật liệu?" Phải biết Trương Sơn ba lô mới 95 cái ngăn chứa, nhiều nhất chỉ có thể chứa 95 loại vật phẩm. Trương Sơn tiếp nhận túi nhỏ về sau, xem xét thu tính. Không gian túi vải, sử dụng sau mở rộng ba lô đến 1000 cái. Chương 167 Cường hóa kim cương của chủ. Chương 167, cường hóa kim cương của chủ. Nhìn thấy túi nhỏ thuộc tính về sau, Trương Sơn kinh ngạc, 1000 cái ngăn chứa. Đây cũng quá như phê đi, phải biết thế giới mới bên trong, vật liệu cùng tiêu hao phẩm, tại ba lô bên trong là có thể được ra. 1000 cái ngăn chứa ba lô, dù là hắn tại giã ngoại soát mấy tháng vậy soát không đẩy đi. Cái này thế giới mới bên trong nhiệm vụ có chút ý tự a, cảm giác tặng phẩm không thể so nhiệm vụ ban thưởng bản thân kém nha, lần trước lão đại sư đưa cho hắn một cái linh khí, thêm 50% tốc độ đánh tay của mì Đạt, lần này mua vật liệu thế mà trực tiếp đem ba lô mở rộng đến 1000 cái. Về sau rút cuộc không cần vì ngăn chứa dầu dĩ đem túi không gian để vào ba lô bên trong sử dụng, ba lô liền từ 95 cái ngăn chứa biến thành 1000 cái ngăn chứa. Vừa rồi mua vật liệu tất cả đều xuất hiện ở ba lô bên trong. Vật liệu giải quyết, tìm An Kỳ Sinh đi, hy vọng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân rồi. Trương Sơn cỡi ngựa xích thố, tại tháp pháp sư phía đông từng dãy trong kiến trúc, tìm được An Kỳ Sinh phòng dược kim. Toàn bộ chính là một cái phế phẩm tiểu viện. Trương Sơn tiến vào tiểu viện về sau, phát hiện bên trong vẫn là rỗng tuếch, không có thứ gì, chỉ có An Kỳ Sinh một người đứng ngẩn người ở chỗ đó. A, sư sì bạn, tôi oh, sì. Quả nhiên là đang chờ hắn vật liệu, mới bắt đầu trùng kiến phòng thí nghiệm sao? Đại sư ngươi tốt, vật liệu đều mua về rồi. Trương Sơn đem trên danh sách tất cả vật liệu, cùng năm cái tài liệu có thần tính giao cho An Kỳ Sinh. Cũng không biết An Kỳ Sinh là dùng cái gì lắp lên đến, lớn như thế mấy trăm loại vật liệu tất cả đều bị hắn thu vào. Đại sư, hiện tại có thể chữa trị thiên ứng trước nhân sao? Trương Sơn trong lòng thực tế không chắc, như thế cái phế phẩm địa phương, còn không bằng phong vân công hội công xưởng kiến trúc đâu ở đây liền có thể chữa trị thần khí sao? Trương Sơn làm sao lại không tin đâu. Bây giờ còn chưa được, trùng kiến phòng thí nghiệm còn muốn mấy ngày thời gian. Ngươi sau 5 ngày lại tới đi. Tốt à, cuối cùng là có cái xác định thời gian, vậy cũng được, vậy hắn liền qua 5 ngày lại đến. Trương Sơn đang chuẩn bị quay người rời đi, An Kỳ đột nhiên gọi lại hắn nói. Đúng rồi, ta nhớ được chấn ma đài dưới có một con ma vật, gọi lực sĩ thống lĩnh, trên người nó vỡ nát chi tâm, đối chữa trị thiên ứng chức nhẫn, có trợ giúp rất lớn, có thể tăng lên chức nhận hiệu quả, ngươi đi giúp ta lấy tới. Sàn gì? Lực sĩ thống lĩnh? Đây không phải là chấn ma đài tầng 2 thủ quan đại bộ ta bọn hắn đều đã đánh qua 2 lần. Một lần phổ thông hình thức, một lần khó khăn hình thức, cũng không có nhìn thấy cái gì vỡ chi tâm A Trường Sơn mở ra nhiệm vụ bằng, phát hiện tổn hại trước nhận nhiệm vụ, quả nhiên có biến hóa. Bước kế tiếp là tiến về chấn ma đại tầng 2, đánh giết cực hạn hình thức bên dưới lực sĩ thống lĩnh, thu hoạch được vỡ chi tâm về sau, giao cho An Kỳ Sinh. A. Si sì bạn. Tô Tát Tịch, cực hạn hình thức. Đây không phải tại làm ta sao? Cực hạn hình thức có bao nhiêu khó, Trường Sơn chưa từng thử qua. Nhưng là trên diễn đàn khắp nơi đều có tương ứng tin tức. Cực hạn hình thức tiểu quái, liền đã mạnh đến biến thái còn thủ quan đại buốt, thì căn bản cũng không có người nhìn thấy qua không được nói chấn ma đài tầng 2 lực sĩ thống lĩnh, cho dù là chấn ma đài một tầng ma tộc bộ lạc tế tự, cũng không có ai tại cực hạn hình thức bên trong gặp qua. thật sự là cực hạn hình thức bên trong tiểu quái quá mạnh mẽ, tiểu quái tất cả đều là cuồng bạo trạng thái, lực công kích cùng tốc độ đánh đều rất biến thái, mấu chốt là tiểu quái khi nhìn đến gờ lơ về sau, đều là một đoàn tiểu quái cùng vây công, hoàn toàn không nói võ đức. cho dù là thực lực cường đại đội ngũ, cũng rất khó chịu nổi, nhiều như vậy cuồng bạo tiểu quái vây công, bọn hắn phong vân công hội bên trong cũng có thành viên tổ đội đi thử qua, nhưng đều bị tiểu quái đánh bại. An Kỳ Sinh để hắn đi giết cực hạn hình thức bên trong lực sĩ thống lĩnh, quả thực là làm có hắn, mà lại thời gian chỉ có năm ngày. Sau năm ngày hắn còn phải lại đến tìm An Kỳ Sinh chữa trị thần khí đến lúc đó nếu là hắn không có cầm tới vỡ nát chi tâm lời nói, cái này tổn hại chấp nhận nhiệm vụ, sẽ không liền muốn thất bại đi. Muốn hay không ác như vậy, cái này nếu là nhiệm vụ thất bại lời nói, vậy hắn đã đầu nhập vào hơn 30 triệu kiếm tệ, không phải đều nước rồi lá khoe rồi. Ách, An Kỳ Sinh đại sư, cái kia lực sĩ thống lĩnh giống như phi thường cường đại, bây giờ ta không nhất định có thể giết chết nó à? Trương Sơn chỉ được trước cùng An Kỳ Sinh góc thảm. Nhìn xem có thể hay không giảm xuống một chút nhiệm vụ độ khó. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn dung cảm đối mặt khiêu chiến, như vậy đi, ta chỗ này có một trường quyển trục, đưa cho ngươi, hy vọng có thể giúp cho ngươi. An Kỳ Sinh đem một cái quyển trục giao cho Trương Sơn. Cường hóa kim cương quyển trục, sử dụng sau tăng cường bản thân cùng xung quanh đội ngũ phòng ngự 100% tiếp tục thời gian 30 phút, giới hạn nhiệm vụ sử dụng. Mẹ nó, còn tốt hắn vừa rồi cùng An Kỳ Sinh khóc thảm, bằng không làm sao có như thế ra sức đổ vật ra cái này cường hóa kim cương quyển trục không sai, lực phòng ngự gia tăng 100% đối Trương Sơn loại này ra dọn tới nói, cơ bản không có gì dùng nhưng là đối khiên thịt nghề nghiệp cũng rất hữu dụng à, phòng ngự của bọn hắn bản thân cũng rất cao để cao phòng ngự trăm phần trăm về sau, hoàn toàn có thể ngăn trở chấn ma đài tầng 2 bên trong tiểu quái. Mà lại tiếp tục thời gian cũng có 30 phút, đầy đủ bọn hắn đem phó bản tầng 2 bên trong tiểu quái toàn bộ dọn sạch. Chấn ma đài phó bản tầng 2 tiểu quái cũng không nhiều, chỉ có khoảng 1 nghìn chỉ, chỉ bất quá đều là tinh anh quái 30 cấp tinh anh quái vốn là không yếu, 10 vạn lượng máu, lực công kích đạt tới 2000. Quân bạo sau vậy khẳng định liền sẽ mạnh hơn, trừ chương sơn bên ngoài, cái khác cũng còn không có lên tới 30 cấp đều là 20 cấp hoặc 25 cấp trang bị. Đối phó cùng bạo trạng thái dưới tinh anh quái rất treo, cho dù là Phong Vân tiểu thư ký như thế cực phẩm kiến thịt, đoán chừng vậy khiêng không được bao lâu. Bất quá, có cái này trương cường hóa kim cương quyển trục về sau, vậy liền đơn giản mang nhiều điểm phụ trợ. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem cực hạn hình thức bên trong tiểu quái dọn sạch đương nhiên, quyển trục này cũng chính là có thể đến giúp bọn hắn thanh tiểu quái còn thủ quan đại bộ serverỷ còn phải dựa vào chính bọn hắn. Nửa giờ thời gian khẳng định không đủ bọn hắn dọn sạch tiểu quái về sau, lại đánh lực lượng lớn nhất sĩ thống lĩnh. Phổ thông hình thức bên dưới, lực sĩ thống lĩnh lượng máu là 10 triệu, khó khăn hình thức thì là 50 triệu máu. Trương Sơn đoán chừng cực hạn hình thức bên dưới lực sĩ thống lĩnh lượng máu hẳn là một đứt. 50 người đội ngũ coi như một mực không có giảm quân số, vậy cũng phải đánh tới hơn nửa giờ. Ah, hy vọng gấu trúc bảo bảo có thể chịu nổi đi. Nếu là không đánh cực hạn hình thức bên trong lực sĩ thống lĩnh đánh nổ lời nói, vậy hắn cái này thần khí nhiệm vụ liền muốn thất bại. Cáo biệt an kỳ sinh về sau, Trương Sơn đọc đầu trở lại đương dương thành đang tính toán chạy cái này thần khí nhiệm vụ trước. Trương Sơn liền một lần nữa đem điện phục sinh khóa lại tại công hội trụ sở, chỉ có đi Thiên môn cày quái thời điểm mới có thể đem điện phục sinh khóa lại tại Thiên môn ban, tránh khỏi qua lại truyền thống. Phải gọi phong vân công hội bên trong đại lão chuẩn bị cùng đi đánh phó bản rồi. Vừa vặn hôm nay là thứ tư, phó bản số lần vừa đổi mới, đại gia phó bản số lần đều còn tại. Phải đi làm một đợt, cái này không thể kéo quá lâu, không nói hắn sau năm ngày về được tìm An Kỳ sinh chữa trị thật khí. Chính là của hắn đẳng cấp vậy kéo không được mấy ngày, nếu là một mực cày quái lời nói, nhiều nhất chỉ cần 4 ngày, hắn liền có thể lên tới 31 cấp. Cái này nếu là lại tăng cấp một lời nói, hắn liền vào không được chấn ma đài phó bản tầng 2 rồi. Vậy còn đi đâu sát lực sĩ thống linh đi? Trực tiếp mặc cho vụ thất bại. Chương 168. Mục tiêu cực hạn hình thức. Chương 168 Mục tiêu cực hạn hình thức. Trương Sơn nhất định phải tại hắn lên tới 31 cấp trước, đánh bại cực hạn hình thức phó bản bên trong lực sĩ thống lĩnh. Như thế mới có thể thu được vỡ nát tri tâm, hoàn thành an kỳ sinh giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng là, đánh phó bản dựa vào hắn một người, nhất định là không được, dù là tăng thêm Ngô lão bản cũng không được. Phó bản cần nhất đoàn đội lực lượng, cá thể thực lực mạnh đến đâu, vậy không có khả năng thông quan phó bản. Không được nói cực hạn hình thức, cho dù là phổ thông hình thức cũng không được, tại hắn lần thứ nhất cùng Ngô lão bản tiến vào phó bản tầng 2 thời điểm. Mặc dù bọn hắn chỉ là lựa chọn phổ thông độ khó, nhưng là, không được nói thông quan kém chút ngay cả phó bản bên trong tiểu bột cũng không làm xong đến như sau cùng thủ quan đại bột, trương sơn hai đầu mệnh, cũng không thể nhiều chống đỡ vài giây 30 cấp màu đỏ bột. đối với bây giờ trương sơn tới nói, không tính là rất biến thái, nhưng là không phải một hai người liền có thể giải quyết, phải đồng đội hỗ trợ, đặc biệt là cần rất nhiều phụ trợ cho gấu trúc bảo bảo tăng máu mới được. một hai phụ trợ căn bản là thêm không được, cái này an kỳ sinh cho hắn ban bố nhiệm vụ, nhưng là muốn đánh nổ cực hạn hình thức bên trong lực sĩ thống lĩnh độ khó gấp đội lên cao, cũng không biết hắn mang theo phong vân công hội bên trong các đại lao có thể hay không làm được qua a mặc kệ được hay không đều phải thử một chút. kêu gọi phong vân nhất đạo, các ngươi chính ở chỗ này tại quái sao? Ta chỗ này nhiệm vụ làm lớn, thông quan chấn ma đại tầng 2 phó bản, yêu cầu cực hạn hình thức. Trương Sơn sau khi nói xong, đem an kỳ sinh ban bố Vernat chi tâm nhiệm vụ, biểu hiện ra cho phong vân nhất đạo. Vãi liều, sáu năng huynh, ngươi thật sự lại phát động thần khí nhiệm vụ sao? Có đúng hay không thông quan phó bản, liền có thể thu hoạch được thần khí. Cái này cũng không biết, cái này nhiệm vụ có chút kéo, đã bỏ ra ta hơn ba triệu kim tệ. Bước kế tiếp chính là được đánh nổ cực hạn hình thức bên trong lực sĩ thống lĩnh, thu hoạch được Vernat chi tâm cái này giống như có chút khó a cực hạn hình thức chúng ta có thể đánh được đi không không được nói thủ quan lực sĩ thống lĩnh dù là cực hạn hình thức tiểu quái chúng ta vậy trời không lại a phong vân nhất đao là một chút lòng tin cũng không có phó bản cực hạn hình thức là rất biến thái thủ quan đại bột liền không nói đến bây giờ cũng còn không có người thấy nhưng là cực hạn hình thức bên trong tiểu quái rất nhiều người đều gặp vô cùng biến thái dưới tình huống bình thường cho dù là bọn họ toàn viên lên tới 30 cấp cũng không lớn khả năng làm được quá khứ bất quá trương sơn cũng không lo lắng cái này hắn cùng an kỳ sinh khốc thảm lan luận cái cường hóa kim cương cửu trụ gia tăng đồng đội 100% trăm phong ngự, đầy đủ bọn hắn đứng vững cực hạn hình thức phó bản bên trong tiểu quái rồi. Chỉ cần tốc độ dọn sạch tiểu quái, còn dư lại chính là như thế nào chơi ngã, thủ quan đại bộ lực sĩ thống lĩnh rồi. Phó bản bên trong tiểu quái không cần lo lắng, ta còn có cái này. Trương Sơn sau khi nói xong, đem cường hóa kim cương quyển trục biểu hiện ra cho Phong vân nhất đau. Mẹ nó, ngươi đi đâu làm ra như thế như phê quyển trục, không đúng, quyển trục này chỉ hạn nhiệm vụ bên trong sử dụng, sẽ không là phát động nhiệm vụ thời điểm, đưa tặng đưa cho ngươi đi. Đúng vậy nha, bất quá cái này lở tợt cỡ rất hố, nếu không phải ta cùng hắn khóc thảm. Hắn đều không có ý định đem cái này quyện chụp cho ta. Nguyên Như Phi, nguyên lai like làm nhiệm vụ, còn có thể khóc thảm sao? Đáng thương ta đây loại chưa từng thấy qua nhiệm vụ người, cũng không biết thế giới mới bên trong nhiệm vụ như thế nào. Từ từ sẽ đến đi, nhiệm vụ sẽ có, hắc hắc. Mẹ nó, ngươi liền đắc chí đi, được rồi, có cái này cường hóa kim cương quần trụ, cực hạn hình thức phó bản, chúng ta cũng có thể nếm thử khiêu chiến một lần, cái này nhiệm vụ có thời gian hạn chế sao? Có, sau 5 ngày liền phải đi giao nhiệm vụ, chủ yếu nhất là, lại suất 3 4 ngày, ta liền muốn lên tới 30 mức cấp, không thể kéo dài thời gian. Phong Vân một bên dưới cảm giác bị vạn điểm bạo kích, thật quá phận à, Trương Sơn thế mà sợ đẳng cấp thăng được quá nhanh, liền không có cách nào làm nhiệm vụ. Cái này khiến bọn hắn những này một mực tại vì, mau chóng lên tới 30 cấp người, làm sao chịu nổi. Tota, ngươi thế mà đang sợ đẳng cấp thăng được quá nhanh, lời này để cho ta bị thương rất nặng à. Hắc hắc, tốc độ ngươi cùng lão đại bọn họ câu thông một chút, nhìn xem hiện tại có thời gian hay không, nếu là hiện tại không có thời gian, vậy ta cũng chỉ có thể tìm địa phương cày qua đi. Sớm tại 2 ngày trước, Phong Vân công hội liền đem công hội đẳng cấp lên tới cấp 3, trước mắt công hội thành viên có 5 vạn người. Trước đó bọn hắn tại Tiên môn quan tìm được cái kia an toàn tài quái địa đồ, hoàn toàn không đủ như thế nhiều người soát. Sau gia nhập công hội người, cũng chỉ có thể mặt khác tìm địa phương soát quái, cho dù là Trường Sơn. Hiện tại cũng không tiện chạy đến phong vân nhất đao bọn hắn nơi đó đi, cùng cái khác công hội thành viên bắt quái. Nếu là đi tài quái lời nói, chỉ có thể ở Thiên Môn Quan khác tìm địa phương rồi. Cũng may bây giờ Thiên Môn Quan đã không giống trước đó như vậy hỗn loạn, tiểu quy mô tặc cờ không ngừng. Nhưng là đại quy mô các quốc gia tặc lễ ở giữa đại chiến, đã thật nhiều ngày chưa từng xảy ra rồi, điều này cũng bình thường, kích tình qua đi tự nhiên là sẽ trở về bình tĩnh. Các người chơi luôn không khả năng một mực không ngừng tặc cờ đi vậy còn muốn không muốn thăng cấp a càng mấu chốt lời nói nếu là không cẩn thận treo lại bị người thủ thi lời nói kia không được rất một cấp a hiện tại thăng cấp như thế khó không ai nguyện ý vì nhất thời kích tỉnh bất cờ, mà đi đối mặt rơi đẳng cấp phong hiểm cũng không lâu lắm phong vân nhất đao lại theo công hội bên trong cái khác đại lao câu thông về sau hồi phục trương sơn nói người trước tại đương dương thành chờ lấy chúng ta lập tức liền đến khiêu chiến cực hạn hình thức khó khăn phó bảng cơ hội khó được lần này nhất định được đánh tới tốt vậy ta ngay tại đương dương thành quân vụ quan nơi đó chờ các ngươi trương sơn tuấn di đến quân vụ quan nơi cũng không lâu lắm phong vân thiên hạ liền mang theo cái khác 49 người chạy tới thần khí ca nghe nói ngươi lập tức liền muốn làm đến kiện thứ 2 thần khí có cái gì bí quyết nói cho một lần chúng ta chứ sao tốt đa lần này không thể lừa gạt nữa lấy bọn hắn đã thông cực hạn hình thức phó bản còn phải dựa vào những đại lao này hỗ trợ đâu cụ thể có cái gì bí quyết ta cũng không phải rất xác định ta cảm thấy có mang theo thần bí hai chữ kỳ quái vật phẩm rất có thể đều cùng thần khí có quan hệ còn thu hoạch được thần khí độ khó vậy liền rất khó nói rồi trương sơn kiện thứ nhất thần khí thu hoạch được độ khó có thể nói là phi thường thấp cũng liền bỏ ra không đến thời gian một ngày còn có mười vạn kim tệ liền đem ạ gục thủ pháo đoạt tới tay, nhưng là hiện tại ngay tại làm cái này thiên ứng chức nhẫn, liền phi thường khó khăn, quang chạy đường liền bỏ ra hắn 5 ngày thời gian đây là hắn vận khí tốt, bằng không thật đúng là không nhất định có thể tìm được An Kỳ Sinh đến như phía sau phát động thần khí nhiệm vụ, vậy thì càng không muốn nói ra. Mà lại, vì thiên ứng chức nhẫn kiện thần khí này, hắn đã hao tốn hơn 30 triệu kim tệ a đến bây giờ ngay cả thần khí cái bóng cũng còn không thấy đâu cả. Hy vọng An Kỳ Sinh đừng quá mức phần a, tuyệt đối không được tại hắn thu hoạch được vợ Natchi tâm sau. Lại cho hắn an bài cái những nhiệm vụ khác, vậy liền quá nói nhảm rồi. Bất quá Trương Sơn cũng không còn biện pháp, trước tiên đem Verna chi tâm giải quyết rồi nói sau còn đến tiếp sau có thể hay không, còn có cái gì nhiệm vụ. Vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chương 169. Thần khí nhiệm vụ công lược. Chương 169. Thần khí nhiệm vụ công lược. Trương Sơn chỉ là tùy tiện nói chuyện, kỳ thật đã nói ra thần khí nhiệm vụ mấu chốt đó chính là trước được có còn có, thần bí, chữa nhiệm vụ phẩm. Thế giới mới bên trong mỗi một cái nhiệm vụ, cơ hội đều nhất định phải có nhiệm vụ phẩm mới có thể phát động. Tựa như Phong Vân Thanh Thanh linh khí, chính là thông qua tiểu phỉ chứng minh phát động. Chỉ bất quá nàng cái kia Khả năng còn nói không lên là một nhiệm vụ, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là chỉ là một nhiệm vụ ban thưởng. Phong Vân thanh thanh chẳng qua là cấp thiếu phỉ chứng minh đi lĩnh ban thưởng mà thôi, không có cái gì độ khó có thể nói. Cũng chính là đi một chuyến chuyện, không giống trương sơn hiện tại đang tiến hành, tổn hại trách nhiệm nhiệm vụ, dày vò hắn thật nhiều cái qua lại. Quan thời gian liền bỏ ra hơn năm ngày, kim tệ bỏ ra hơn 30 triệu, mẫu chốt là còn không biết có đúng hay không nhất định có thể làm được đương nhiên. Mặc dù hắn hiện tại cái này thần khí nhiệm vụ rất rườm rà, nhưng là vì thần khí, cho dù là chỉ có một chút có thể sẽ thu hoạch được được thần khí, đối các người chơi đến mà nói lớn hơn nữa đầu nhập đều là đáng giá. Thần khí tác dụng, không cần phải nói, thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Sơn tại thế giới mới bên trong cuộc khởi, thần khí tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí so với hắn bị động chi vương tiên phú, trọng yếu hơn được nhiều. Bị động chi vương tiên phú muốn càng đến hậu kỳ mới có thể đột hiện uy lực, giai đoạn trước cũng không có cái tác dụng gì. Cho dù là Trương Sơn hiện tại, kỹ năng bị động đều đã thu được 7, tăng cái nhiều đối với hắn thực lực tăng lên, cũng là có tác dụng rất lớn. Nhưng mà muốn cứng rắn nói lời, ngang so sánh, còn không bằng một cái thần khí tác dụng lớn. Thần khí bản thân thêm lực công kích, liền đã cao đến chân trời là cung cấp bậc trang bị hơn gấp 2 một chút. Quan trọng nhất là thần khí có 4 cái đặc hiệu, thật sự là quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải màu đỏ trang bị có thể so sánh được. Không được nói màu đỏ trang bị, cho dù là linh khí đặc hiệu, so với thần khí tới nói, đều muốn kém hơn một rất lớn đẳng cấp. Mà lại thần khí là có 4 cái đặc hiệu, so linh khí đặc hiệu thêm một cái, so màu đỏ trang bị đặc hiệu nhiều 2 cái. Mỗi một cái đặc hiệu, cơ hồ đều có thể nói là một cái chất biến, đều là phi thường cường đại đặc hiệu. Trương Sơn cùng Phong Vân công hội bên trong các đại lão, nói rõ thu hoạch được thần khí nhiệm vụ mấu chốt về phần bọn hắn có thể hay không làm đến thần khí, vậy liền rất khó nói rồi. Không nói mang, thần bí, chữ vật phẩm, vô cùng nghĩ thấy. Trương Sơn trừ mình ra gặp vẫn may, soát tiểu quái bạo cái kỳ quái cái ống bên ngoài, liền rốt cuộc không có soát đến qua tương tự đồ vật rồi. Phòng đấu giá bên trên hắn vậy vẫn luôn có chú ý ở nơi này hơn một tháng thời gian bên trong, cũng liền phát hiện qua một lần mang, thần bí, chữ vật phẩm. Chính là hắn hiện tại đang tiến hành nhiệm vụ, tổn hại chiếc nhận đến như những thứ khác, Trương Sơn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy, có thể thấy được loại này đồ vật tươm tất trình độ. Quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phải biết, Trương Sơn may mắn giá trị thế nhưng là cao đến đến chín, coi như thế, hắn cũng không có lại suất đến qua tương tự vật phẩm. Không được nói thần khí nhiệm vụ thưởng thức, liền ngay cả tài liệu có thần tính, hắn đều không tiếp tục suất đến qua. Lần này dùng năm cái thần bí vật liệu, chỉ có một, là hắn lần thứ nhất đơn giết màu đỏ buốt, ma tộc tế tự tuôn ra đến. Cái khác bốn cái tài liệu có thần tính, đều là thông qua phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt làm đến. Loại này đổ vật tuôn ra tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, Trương Sơn thậm chí phỏng đoán, toàn bộ trò chơi, đến nay có hay không cái thứ ba thần bí vật phẩm, kia đều không nhất định đâu. Phải biết, hiện tại thế giới mới bên trong tợ Layer số lượng cũng đã gần có 200 triệu người nhiều. Nhiều như vậy tợ Layer, ở một cái nhiều tháng thời gian bên trong, cũng còn không có người làm đến qua thần khí. Ngẫm lại liền biết ở trong đó khó khăn. Mà lại, coi như thật sự làm tới tương tự vật phẩm, có thể hay không phát động nhiệm vụ vẫn là một cái vấn đề khác. Giống Trương Sơn như bây giờ, chính là chạy rồi năm ngày nhiều, mới thật không dễ dàng đụng phải An Kỳ Sinh phát động nhiệm vụ điều này cũng rất cần vật khí. Phải biết An Kỳ Sinh tại hắn phát động nhiệm vụ trước đó, nhưng là một cái tên ăn mày. Tên ăn mày không có chỗ ở cố định, khắp nơi lưu động nói đúng ra chính là một cái lưu động nở cỡ, hắn không phải cố định tại một vị trí nào đó xuất ra. Đạo lôi ơi muốn đụng phải hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này vẫn là tính trương sơn vận khí tốt, nếu là lần sau, hắn cũng không nhất định còn có vận may như thế này. Nói như vậy, đây không phải là chúng ta chỉ cần làm đến mang theo thần bí chữ vật phẩm, liền có thể làm đến thần khí. Công hội bên trong một vị nào đó đại lao, hướng trương sơn hỏi. Cái này rất khó nói, ta là thông qua loại phương thức này phát động thần khí nhiệm vụ, nhưng cũng không thể xác định thần bí chữ vật phẩm liền nhất định có thể phát động nhiệm vụ. Ngươi đều phát động qua hai lần, vậy liền hẳn là một loại hữu hiệu con đường, cũng không biết thần bí vật phẩm, muốn đi đâu làm a. Đúng vậy à, nếu không phải thần khí ca nói lên lời nói, ta đều không biết còn có dạng này vật phẩm tồn tại đâu. Làm sao ta liền không có từng thấy thần bí vật phẩm đâu, ta may mắn giá trị vậy không thằng a. Ngươi cái này không nói nhảm à, nếu là ngươi có thể lấy được thần bí vật phẩm, đây không phải là cũng có thể làm đến thần khí, nghĩ gì thế? Thương Thiên a, mời ban thưởng ta một cái thần bí vật phẩm đi. Nghĩ quá nhiều, ngươi còn không bằng trực tiếp hướng lão tiên gia, cầu một cái thần khí bây giờ tới, còn không chi phí kỉnh làm nhiệm vụ. Hắc Hắc, ta đã muốn muốn trả không được a. Từ từ sẽ đến đi. Hiện tại cuối cùng là biết rồi thần khí là thế nào đến. Chỉ ít về sau đụng phải lời nói, sẽ không sai mất cơ hội. Cũng đúng, nếu không, liền sợ làm đến một cái thần bí vật phẩm, khả năng đều sẽ không có chú ý, làm rắc rưởi cho xử lý. Lại nói các ngươi trước đó, có hay không làm tới qua thần bí vật phẩm, suy nghĩ thật kỹ, sẽ không cũng làm rắc rưởi xử lý xong đi. Không có, làm sao có thể chứ? Coi như không biết công dụng, ta cũng là trước ném nhà kho tồn lấy a, làm sao có thể làm rắc rưởi xử lý? Trương Sơn chỉ là nói cho bọn hắn bước đầu tiên còn đằng sau còn cần cái gì? vậy liền không cùng bọn hắn nói tỉ mỉ rồi, thì như chữa trị thần khí thời điểm sẽ cần tài liệu có thần tính, bọn hắn không hỏi trương sơn cái này, kia trương sơn khẳng định cũng sẽ không nói a hắn còn muốn lại thu thập một chút tài liệu có thần tính đâu, trước đó thu thập 5 cái tài liệu có thần tính, lần này nhiệm vụ bên trong toàn bộ dùng mất rồi, lần sau còn muốn làm thần khí, còn phải một lần nữa thu thập tài liệu có thần tính, cái đồ chơi này cũng là rất khó làm, dựa vào chính bọn hắn tuân ra cơ hội không lớn, mấu chốt vẫn phải là tự ở phòng đấu giá bên trên mua được trồng cậy vào cái khác trợ lợi suất thủ mới được, một mình hắn may mắn giá trị cao đến đâu cũng không so bằng toàn bộ trò chơi một hai ước người tồn ra. Phong đấu giá mới là Trương Sơn thu thập tài liệu có thần tính mấu chốt, cái này bí mật tận lực bảo trì được lâu một chút để hắn thu thập nhiều đến một chút, không nói nhiều tổn một chút hàng, về sau cùng những người khác giao dịch, coi như giữ lại cho chính hắn về sau dùng, cũng là tốt đã nói không chừng, tài liệu có thần tính trừ chữa trị thần khí có thể dùng đến, khả năng còn có cái khác tác dụng cũng khó nói sao. Cái này đồ vật Trương Sơn phải nghĩ biện pháp nhiều là một điểm. Chương 170, tiểu quái hung mãnh. Chương 170, tiểu quái hung mãnh. Trương Sơn không phải một cái có thể giấu ở bí mật người lần này đem làm sao thu hoạch được thần khí nhiệm vụ nút chốt nói ra ngoài hắn cũng không hối hận công hội bên trong các đại lão sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ đặc biệt là phong vân thiên hạ cùng phong vân nhất đao, đối với hắn cũng rất là không sai có lẽ là bởi vì hắn trong trò chơi thực lực cường đại phong vân công hội bên trong những đại lão này muốn lôi kéo hắn mới có thể đối với hắn tốt như vậy nhưng là bất kể là nguyên nhân gì những đại lão này đối với hắn tốt đây là thật sự là được mặc dù trương sơn bình thường tại công hội bên trong cũng chính là cái đánh sỉ dầu vai diễn đây chẳng qua là hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự công hội công việc Hắn hồi báo công hội phương thức, cũng chính là tại công hội có hoạt động thời điểm, thêm ra một điểm lực là được. Dù sao tham dự công hội hoạt động đối với hắn cũng không còn chỗ xấu. Bất kể là đánh đột vẫn là qua phó bản hoặc là cùng cái khác công hội, phát sinh công hội chiến loại hình, chỉ cần có thể làm thành, hắn đều có thể có không ít thu hoạch. Tựa như đánh đột thời điểm, dù là hắn vận khí không tốt, không thể dồn đến trang bị. Nhưng chỉ là phân bổ kinh nghiệm, cũng đã là rất không tệ thu hoạch ra một lần đột kinh nghiệm, so với hắn cày quái muốn nhiều không ít đâu. Nếu là vận khí tốt, còn có thể phân đến một hai kiện trang bị, vậy thì càng có thể làm rồi mà lại trương sơn còn mang theo nô lão bản một đợt thú đâu cho tới bây giờ nô lão bản đều đã hôn đến mấy cái trang bị đến như điểm kỹ năng hắn vậy lăn lộn không ít nếu là không có đi theo công hội lẫn bảo liền dựa vào hai người bọn họ vậy coi như đánh không đến mấy cái bộ điểm như muốn bộ thủ sát cầm tới điểm kỹ năng vậy thì càng khó khăn mà lại công hội huynh đệ nhiều cùng người đánh nhau tở cờ thời điểm cũng là lực lượng 10 phần a đánh thắng được thời điểm không cần sợ người khác trả thù đánh không lại thời điểm đều gọi huynh đệ chi viện chơi game chính là chơi huynh đệ nhiều một người coi như thực lực mạnh đến đâu chân chính tở cờ lên cũng không còn cái gì lại Công phu cao đến đâu, cũng sợ giao phay. Giao phay chém lung tung phía dưới, mạnh hơn người, cũng được đổ xuống. Tựa như trước đó, Trương Sơn cùng Phong Vân nhất đạo, nô lão bản bị Tây Sơn nhất điều lòng cho trả lấy. Còn không phải Phong Vân thiên hạ mang người tới, cho bọn hắn giải vây. Lần này nói cho bọn hắn thu hoạch được thần khí mấu chốt, coi như là hồi bão bọn hắn một lần đi. Đi lên, chúng ta trước tiên đem phó bản đả thông lại nói, phải biết lần này chúng ta thế nhưng là đánh cực hạn hình thức, nói không chừng lực sĩ thống linh phó khoáng, cho ta rơi một cái thần bí vật phẩm cũng khó nói nha. Vãi lượ, lời nói này ta lòng ngưỡng ai a, tốc độ tiến phó bản Phong Vân Thiên Hạ đem đội ngũ tổ lên, sau đó lựa chọn cực hạn hình thức độ khó, đám người bắt đầu tiến vào chấn ma đài phó bản tầng 2. Đều trước đừng núp đít, chúng ta trước lập trận hình, lại đi cửa ra vào tiếp quái. Cực hạn hình thức tiểu quái quá mạnh, đừng một lần không có cẩn thận, tất cả đều trò treo trở về rồi. Khi mọi người tiến vào phó bản về sau, Phong Vân Thiên Hạ lớn tiếng nhắc nhở nói, cực hạn hình thức bên trong tiểu quái đều là cuồng bạo trạng thái, nếu là một lần đánh cái hai ba con đối với mấy cái này công hội đại lao tới nói, phần lớn người đều không vấn đề gì, đánh vắt được. Mấu chốt chính là cực hạn hình thức bên trong tiểu quái đều là không theo sáu lộ ra bài. Nhìn thấy tợ layer, liền sẽ như ong vỡ tổ đi lên vây công. Nếu là bọn hắn không lập trận hình lời nói, đó là thật gánh không được, liền xem như Trường Sơn gấu trúc bảo bảo cũng không được. Ngẫm lại lớn mấy chục con, mấy trăm con cuồng bạo tinh anh quái, đồng thời vây công tới. Cái này ai chịu nổi a tiểu quái số lượng nhiều lên lời nói, tổn thương không thể so bột yếu bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Chứ đừng nói chi là, cực hạn hình thức bên trong tiểu quái, cũng đều là cuồng bạo trạng thái. Lực công kích cùng tốc độ đánh đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Vậy thì càng khó đội lên, được lập trận hình, phân bố tốt nhiệm vụ. Cái nào thủ hộ chiến sĩ khiêng phương hướng nào? Những cái kia phụ trợ tập trung cho vị kia thủ hộ chiến sĩ tăng máu đem những này tất cả an bài xong về sau, mới có thể bắt đầu đi lên tiếp quái. Khiên thịt chia thành 8 cái phương hướng, 7 cái thủ hộ chiến sĩ các thủ một cái phương hướng, Bồ Tát 6 nòng gấu trúc bảo bảo thủ một cái phương hướng, đem công tới được tiểu quái toàn bộ đều phải giữ chặt, phụ trợ chú ý cho bọn hắn tăng máu. Phong Vân Tiên hạ an bài tốt trận hình, Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo dùng làm khiên thịt. Những người khác được bảo hộ ở bên trong, chỉ cần chuyên tâm phát ra là được, dù là có cái đừng tiểu quái không có bị ngăn lại, cũng không còn bao lớn quan hệ, chỉ cần bỏ qua đến tiểu quái số lượng, không phải quá nhiều nói. Bọn hắn những ngày ra dọn cũng có thể đỉnh một hồi, sau đó cấp tốc diệt đi. Riêng phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình, tiến lên tiếp quái. Trận hình bố trí xong về sau, 50 người đội ngũ làm một chỉnh thể chậm rãi hướng về phía trước tiểu quái ngang nhiên xông qua. Nguyên bản còn tại khắp nơi dù đám tiểu quái, khi nhìn đến bọn hắn về sau, tựa như như là phát điên, cấp tốc hướng bọn hắn vọt lên. Một lần liền xông lại 2, 3 trăm con. A, sư sì bạn, ô Thác Tín, làm sao một lần đi lên như thế nhiều, chúng ta đến cùng có thể hay không chịu nổi a? Đừng mẹ nói nói nhảm, tốc độ thây quái Trùng Sơn vậy không do dự, cấp tốc xuất ra cường hóa kim cương quyển trục sử dụng. Tại chỗ 50 người, trên thân lập tức liền đều phủ lấy ánh sáng vàng, lưu quang bốn phía, cực kỳ đẹp đẽ. Cường hóa kim cương quyển trục gia tăng lực phòng ngự 100% hơn nữa còn là bẩy thêm. Tiếp tục thời gian 30 phút, hiệu quả mạnh đến mức một nhóm, quả thực chính là chuyên môn, vì đối phó phó bản bên trong cuồng bạo tiểu quái chuẩn bị. Ha ha, những này tiểu quái vậy không mẹ à, mỗi lần đánh ta cũng chưa tới một ngàn máu, hoàn toàn gánh vác được. Phong Vân tiểu thư ký đỉnh lấy năm, sáu con tiểu quái, một mặt thích trí nói. Mẹ nó, chú ý cho ta thêm máu à. Ta bên này làm sao có tầm 10 con quái, có chút không chống nổi à. Cái nào đó thủ hộ chiến sĩ có chút xui xẻo, hắn cái kia phương hướng đồng thời có hơn 10 cái tiểu quái vây công. Mỗi cái đều đánh hắn lớn mấy trăm máu, hơn 10 cái tiểu quái một lần có thể đánh hắn gần vạn lượng máu. Mà lại những này tiểu quái cuồng bạo về sau, tốc độ công kích còn đặc biệt nhanh, nếu không phải là bởi vì thủ hộ chiến sĩ lượng máu rất đủ nói, thật sự chính là rất khó chịu nổi. Phế vật, ngươi mẹ nó là một thủ hộ chiến sĩ à, làm sao ngay cả mấy cái tiểu quái đều chịu không được sao? Mẹ nó, đứng nói chuyện không đau eo, cái này mẹ nó là tiểu quái sao? Những này thế nhưng là tinh anh quái à, hơn nữa còn đều là quần bạo, mấy một tớt, ngươi mắt mù, không nhìn thấy sao? Ta thấy được á nhưng là ta chỉ nhìn thấy gấu trúc bảo bảo, khiến rất nhẹ nhõm, phụ trợ đều không cần quá cho nó tăng máu. Vây công gấu trúc bảo bảo tiểu quái cũng không nhiều, chỉ có 3, 4 con, mỗi lần quái đánh vào gấu trúc bảo bảo vết thương trên người hại, vẫn chưa tới 700 điểm này tổn thương dù là không dùng tăng máu. Gấu trúc bảo bảo đều có thể khiêng thật lâu. Quái vật vây công phương hướng cũng không đều đều, nhưng là hiện tại cũng không cách nào lại điều chỉnh trận hình rồi. Hàng trước tám cái khiên tiễn các thủ một phương, riêng phần mình giữ chặt số lượng không giống nhau tiểu quái. Vị trí một đổi lời nói, liền sẽ bỏ qua rất nhiều tiểu quái không ai giữ chặt. Như vậy, đang ở bên trong đánh phát ra ra dọn, liền sẽ có điểm nguy hiểm. Cho nên, hàng trước thủ hộ chiến sĩ cho dù là đổ xuống, cũng được ở phía trước đứng vững, nếu là đem quá nhiều tiểu quái bỏ qua đến lời nói, một lần liền phải toàn lộn sự rồi. Chương 171. Một tiểu quái một đợt đến. Chương 171. Một tiểu quái một đợt đến. Tiểu quái nhất định phải dựa vào khiên thịt giữ chặt, mà lại chỉ cần tiếp quái, khiên thịt vị trí liền không thể lại trao đổi. Bất quá, mặc dù khiên thịt vị trí không thể lại trao đổi, nhưng là phụ trợ lựa chọn cho ai tăng máu. Cái này vẫn là có thể lại điều chỉnh. Phụ trợ tăng máu thời điểm chú ý, chia thêm ra 2 người, cho chịu không được người trước tăng thêm. Phong Vân Thiên Hạ nhìn thấy Trương Sơn gấu trúc bà bảo, không có áp lực gì. Tranh thủ thời gian điều chỉnh phụ trợ đội hình, hàng phía trước khiên quái khiên thịt không thể điều chỉnh, nhưng là phụ trợ vẫn là có thể rộng. Dù sao phụ trợ đều là được bảo hộ ở bên trong, chỉ cần ngoại vi không băng, bọn hắn liền an toàn cực kỳ. Trải qua sơ kỳ hỗn loạn về sau, Phong Vân Thiên Hạ cấp tốc điều chỉnh bộ phận phụ trợ tăng máu mục tiêu, rất nhanh liền đem trận hình ổn định. Hàng trước khiên thịt vững vàng đem sở hữu tiểu quái giữ chặt, một con cũng không có bỏ qua tới. Những người khác thì nhanh chóng phát ra, tranh thủ mau chóng dọn sạch nhóm này tiểu quái. Thần khí ca cái này cường hóa kim cương quyển trục như phế a, ta hiện tại lực phòng ngự đều nhanh đạt tới 3000, nếu là đánh buột thời điểm, có dạng này phòng ngự là tốt rồi. Phong Vân tiểu thư ký một bên chém tiểu quái, một bên cảm khái nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể làm được tiểu quái cũng rất không tệ rồi. Đúng vậy nha, lại nói khiêng bột có thể sử dụng đến ngươi sao? Chính ngươi kia tiểu thân bản, so với gấu trúc bảo bảo, kém đến quá xa. Mẹ nó, có thể hay không đừng mỗi lần đều bắt ta cùng thần khí đại lao gấu trúc bảo bảo so, đây chẳng qua là một thợ săn sủng vật ta vì cái gì không thể lấy ra so à, ngay cả một con sủng vật cũng không sánh bằng, ngươi cũng không cảm thấy ngại làm khiên thì sao? hắc hắc, tiểu thư ký sắp không có tồn tại cảm a, người không bằng thú. phong vân tiểu thư ký im lặng, hắn không muốn nói chuyện. hai ba trăm con quần bạo tinh yêu quái, vây công bọn hắn 50 người, nơi xa còn thỉnh thoảng có mới tiểu quái tại gia nhập vây công. mặc dù trương sơn bọn hắn đều ở đây nỗ lực đánh phát ra, nhưng là đánh ngã tiểu quái số lượng, còn không có mới gia nhập tiểu quái số lượng nhiều. mẹ nó, tiểu quái càng ngày càng nhiều a, cảm giác vẫn là chịu không được. mặc dù nói tại chỗ mỗi người trang bị đều không kém nhưng là không phải mỗi cái khiến thịt đều có tiểu thư ký tốt như vậy trang bị cùng kỹ năng đồng dạng đều là đại lao thực lực vẫn có chút trên lệnh theo gia nhập tiểu quái số lượng càng ngày càng nhiều từ từ có mấy cái thủ hộ chiến sĩ cũng nhanh nếu không gánh được rồi không được không thể làm như vậy bằng không lập tức liền sẽ sập bàn chúng ta bảo trì trận hình chậm rãi lui lại đúng vậy chậm rãi lui lại để mới gia nhập tiểu quái chạy khoảng cách xa một chút có thể cho chúng ta kéo nhiều thời gian hơn không sai dù sao phó bản tầng 2 tiểu quái tổng số cũng không phải là rất nhiều tổng cộng cũng liền chừng một ngàn chỉ chỉ cần chúng ta trước đánh ngã một nhóm phía sau số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít, vậy thì dễ làm rồi. đám người chậm rãi thối lui đến, tới gần phó bản cửa vào địa phương, mặc dù giống nhau sẽ có mới tiểu quái gia nhập vây công, nhưng là những này tiểu quái muốn chạy càng xa khoảng cách, tài năng công kích được bọn hắn cũng liền tương đương với biến tướng cho bọn hắn kéo không ít thời gian. trương sơn bọn hắn nhanh chóng phát ra, từng cái tiểu quái bị bọn hắn đánh bại, phó bản bên trong tiểu quái số lượng là cố định đánh bại một con liền thiếu đi một con đặc biệt là trương sơn, hắn bây giờ lực công kích đạt tới hơn chín ngàn, 10 vạn máu tinh anh quái, hắn trên cơ bản mười lần liền có thể đánh bại, mà lại hắn tốc độ đánh còn đặc biệt nhanh không bao lâu liền đánh ngã nhóm lớn tinh anh quái. Hắn là nhìn thấy phương hướng nào tiểu quái nhiều, liền đem họng súng chuyển hướng bên nào. Làm phòng thủ cái hướng kia khiên thịt giảm bất áp lực. Những người khác phát ra tương đối trương sơn tới nói, còn kém phải có điểm xa. Phần lớn người lực công kích cũng chỉ mới vừa 2000 ra mặt, có người thậm chí còn không đến 2000. Bọn họ tốc độ đánh vậy không đủ nhanh, mỗi đánh bại một con tiểu quái đều phải phế không ít thời gian. Nhưng là nói tóm lại, tạm thời còn có thể ổn định cục diện. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này phó bản bên trong còn có 3 con mẫu cam buốt, các ngươi nói những ngày buốt, có thể hay không vậy đi theo tiểu quái một đợt? tới vây công chúng ta à trong đội ngũ một vị nào đó đại lão lo lắng hỏi vãi liều ngươi không được nói được dọa người như vậy có được hay không lại đến ba con màu cam một lời nói chúng ta xác định vững chắc chịu không được à đúng vậy à đặc biệt là ma con kia tộc thuật sĩ con hàng này có chút mánh cái này nếu là vậy cùng tiểu quái một đợt tới vây công vậy thì có điểm khó đội lên không thể không nói vị kia đại lão lo lắng là có đạo lý đã xa xa tiểu quái đều sẽ chạy tới vây công bọn hắn cái kia vốn là ngay tại phó bản bên trong màu cam buôn vậy một đợt tới cái này cũng không kỳ quái Màu cam bột cũng không phải là giống thủ quan bột một dạng, phải đem phó bản bên trong sở hữu quái vật dọn sạch về sau mới có thể thoát ra tới. Là vốn là tại phó bản bên trong, cùng tiểu quái một dạng tồn tại cơ chế. Theo đạo lý tới nói, hẳn là hội hợp tiểu quái một đợt tới vây công bọn hắn. Hiện tại Trương Sơn chỉ hy vọng màu cam bột tới chế một chút, đặc biệt là con kia ma tộc thuật sĩ. Nếu tới quá sớm lời nói, tăng thêm một đoàn tiểu quái vây công bọn hắn, đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền được go đi rồi. Hắn cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy a, Trương Sơn còn phải đánh nỗ lực sĩ thống lĩnh, cầm tới Vernachi tâm đi giao nhiệm vụ đầu. Nếu là bọn hắn lần này phó bản hành động Trực tiếp liền go đi lời nói, vậy hắn cái này vỡ nát chi tâm nhiệm vụ, không liền làm không nổi nữa. Không có hoàn thành cái này nhiệm vụ, vậy hắn tổn hại chức nhẫn nhiệm vụ làm sao bây giờ? Lấy không được vỡ nát chi tâm lời nói. Sau năm ngày chạy tới tìm An Kỳ Sinh, có thể hay không lại phản ứng đến hắn đều là cái vấn đề lớn. Nếu là An Kỳ Sinh không còn phản ứng đến hắn, không chỉ mới thần khí không còn, lúc trước hắn đầu nhập thời gian dài cùng hơn 30 triệu kiếm tệ, liền đều nước rội lá khoai a khi bọn hắn đánh ngã đại khái hơn 200 con tiểu quái thời điểm, cái thứ nhất màu cam bọ xuất hiện. La ma tộc lực sĩ, khá tốt, cái này hẳn không có áp lực quá lớn. Ma tộc lực sĩ cũng không tính quá mạnh, lực công kích chỉ có ba ngàn, lượng máu chừng trăm vạn, kỹ năng vậy không tính quá mạnh, chỉ là cọ cốt quái, không có đỉnh, cũng liền so cùng bạo sau tinh anh vài mạnh một chút. Nếu là ma tộc lực sĩ hướng về phía gấu trúc bảo bảo đến lời nói, cơ hồ có thể không nhìn, coi như là nhiều mấy cái tiểu quái thôi. Nhưng mà Trương Sơn rất nhanh liền phát hiện, mới xuất hiện bút, cũng không có công kích gấu trúc bảo bảo, mà là đối phong vân tiểu thư ký một bữa loạn truy. Vãi lều, ma tộc lực sĩ cũng là cùng bạo, một lần đánh ta sáu, bảy ngàn tổn thương, may mà ta đủ thị, đánh vất được, hắc <cười> hắc, ngươi đừng mẹ nó đắt chí. Khiên một con màu cam bột, có cái gì tốt đặc ý? Mẹ nó, màu cam bột chẳng lẽ cũng không phải là bữa sao? Đừng không cầm thôn trưởng làm cán bộ. Thêm một cái màu cam bột công kích tiểu thư ký, cũng liền tương đương với nhiều bảy, tám con tiểu quái đánh hắn. Lấy lực phòng ngự của hắn cùng lượng máu tới nói, cũng không có áp lực quá lớn. Trương Sơn cũng không có đi đánh ma tộc lực sĩ, mà là trước tiên đem vây công cái khác hàng phía trước khiên thịt tiểu quái đánh bại một nhóm lại nói đã tiểu thư ký gánh vác được, vậy liền để hắn nhiều khiên một hồi nha. Chương 172. Giải quyết một đợt. Chương 172. Giải quyết một đợt. Theo ma tộc lực sĩ vậy gia nhập vây công, đám người lập tức cũng cảm giác áp lực đột ngột tăng. Mặc dù phong vân tiểu thư ký gánh vác ma tộc lực sĩ tổn thương, nhưng là những người khác đánh bại tiểu quái tốc độ lại trở nên chậm hơn. Bởi vì bột xuất hiện chẳng khác gì là cho cái khác tiểu quái chia sẻ số lớn tổn thương. Trong đội ngũ có người người nhìn thấy bột sau khi xuất hiện, lập tức liền bắt đầu công kích bột cùng tạo thành đánh tiểu quái người tại giảm bớt, mà tiểu quái còn tại liên tục không ngừng gia nhập, trở nên càng ngày càng nhiều. Có mấy cái khiên thịt đều nhanh gánh không được rồi. Đều trước đừng đánh bột a, tốc độ đem tiểu quái diệt đi một chút, ta sắp không chống nổi cái nào đó thực lực sơ sơ có chút nước thủ hộ chiến sĩ, hô to nói, ngươi thật mẹ nó nước, mấy cái tiểu quái đều chịu không được, nhìn ta đỉnh lấy cái bột còn có 7, 8 cái tiểu quái đều không bất luận cái gì áp lực. tiểu thư ký một bên chặt quái, một bên đắc ý quát lác, ngươi tạm thời mẹ nó đắc ý chờ sau đó rất nhiều quái vây công ngươi cái hướng kia thời điểm có được ngươi khóc. mặc dù mọi người lẫn nhau trêu chọc, nhưng là mọi người công kích phương hướng vẫn là đều thay đổi đi qua, không nhìn mới xuất hiện ma tộc lực sĩ, tổn thương tất cả đều chuyển hướng cái khác tiểu quái, tranh thủ mau chóng đem tiểu quái nhiều diệt đi một chút, cho hàng trước khiên thịt giảm bớt một chút áp lực. Mọi người công kích nhanh chóng rơi xuống, có quần công kích kỹ năng vậy không còn tiết kiệm. Từng cái tiểu quái từ từ bị bọn hắn đánh bại, nhưng là xa xa tiểu quái lại là còn tại liên tục không ngừng ra nhập vào. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào thanh quái, tiểu quái đều không thấy ít đi quá nhiều. Tiếp tục như vậy không được à, chúng ta đánh được vẫn có chút quá chậm, thanh quái tốc độ không đổi kịp, tiểu quái gia tăng tốc độ, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn sập bàn. Lão đại, có muốn hay không ta dùng đại chiêu chiêu?" Phong Vân Củ thịt đề nghị nói. Hắn cùng tiện thủ chung cực kỹ năng, tại từ chương sơn trên tay mua ma lực chi nguyên sau, liền có thể thả đi ra, chỉ bất quá Kỹ năng này thời gian cún đâu quá dài, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này dùng, hôm nay cũng đừng nghĩ tái sử dụng rồi. Trước đừng dùng đại chiêu, đây mới là cái thứ nhất màu cam bột. Đằng sau còn có một chỉ càng khó làm mà tộc thuật sĩ. Đại chiêu tận lực trước giữ lại. Phong Vân tiên Hạ không do dự quá lâu, liền mở miệng nói ra. Không quan hệ à? Ta đại chiêu sau khi dùng xong, tâm theo ta động đại lão không phải còn có một cái đại chiêu sao? Không dùng lưu hai cái đại chiêu à? Lần này qua phó bản, Phong Vân tiên Hạ đem mới gia nhập công hội, tâm theo ta động cũng gọi là đi qua. Cực hạn hình thức phó bản, độ khó thật sự là quá lớn. Phong Vân Thiên Hạ tận lực từ công hội bên trong, lựa chọn thực lực mạnh nhất thành viên tham gia đơn thuần phát ra năng lực lợi nói, tâm theo ta động tại phong vân công hội bên trong, tuyệt đối là vị trí ổn định hai. Siêu cấp đốt tiền đại lão, nhu nhất phê màu đỏ trang bị, mạnh nhất kỹ năng, tăng thêm hắn còn có một cái linh khí cấp đặc thù vật phẩm. Kiếm linh, gia tăng kiếm hệ lực công kích 50%. Chỉ bằng cái này đặc thù vật phẩm, tâm theo ta động phát ra, liền có thể hất ra công hội bên trong cái khác đại lão một mạng lớn. Mà lại ma kiếm sĩ phát ra năng lực, vốn là rất không tệ, đặc biệt là thành tiểu quái thời điểm còn công kỹ năng tương đối cái khác nghề nghiệp tới nói, càng nhiều hơn một chút cũng càng dùng tốt. Hai người các ngươi đại triều, đều tận lực trước giữ lại, hiện tại chúng ta hẳn là còn có thể lại đỉnh một hồi, chờ thực tế không chống nổi lại nói. Phong Vân thiên Hạ vẫn là không có đáp ứng hiện tại liền sử dụng đại chiêu đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chung cực kỹ năng mặc dù như phê được không tưởng nổi, nhưng là thời gian cụ nổ tương tự là dài đến có chút không hợp thói thường. Hiện tại dùng chờ sau đó sẽ không phải dùng, vạn nhất chờ chút lại xuất hiện càng khó ứng phó tình huống, vậy nhưng làm sao làm? Hiện tại bọn hắn hàng phía trước mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là chí ít còn không có sợ bạn lại kiên một hồi chờ sau đó thực tế chịu không được lại nói trương sơn nhanh chóng đánh ra tổ thương đem từng cái tiểu quái đánh bại nhưng là hắn cuồng bạo cùng cường nhiệt kỹ năng cũng còn chưa từng dùng qua nếu không trước hết đem bột đánh nổ đi thanh thanh cho bột bên trên người lướt rửa chúng ta dùng mạnh nhất phát ra tốc độ đem ma tộc lực sĩ đánh dũng trương sơn đối phong vân thiên hạ đề nghị nói một mực giữ lại bột ở nơi này cũng không phải chút chuyện a tiểu quái một mực tại gia tăng cứ theo đà này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều qua không được bao lâu hàng phía trước khả năng thật sự sẽ ngã xuống một hai chỉ cần ngã một cái rất nhanh liền có thể sẽ dẫn cái khác phản ứng dây chuyền nháy mắt sập bản cũng có thể còn không bằng dứt khoát để khiên thịt trọi cứng một hồi để những người khác tốc độ đem bột đánh nổ đâu tốt kêu mọi người chú ý nhìn thanh thanh kỹ năng phóng ra chỉ cần nàng thả ra nguyền rủa kỹ năng đại gia tốc độ tập kích bột tranh thủ tốc độ nhanh nhất đem bột đánh nổ thu được kỹ năng đã chuẩn bị kỹ càng mọi người chú ý rồi phong vân thanh thanh sau khi nói xong chờ một lát liền đối ma tộc lực sĩ phóng ra nguyền rủa kỹ năng nhìn thấy phong vân thanh thanh đưa tay trương sơn cấp tốc đem miệng xuống chuyển hướng ma tộc lực sĩ đồng thời lại mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng nổ tung giống như tổn thương nháy mắt rơi vào bột trên đầu viên đạn không ngừng bắn ra Mỗi dây đều có thể đánh ra 4 lần trở lên công kích, các loại bạo kích đặc hiệu vậy không ngừng xuất hiện. Một cái thần thánh một kích đánh ra, điệp gia nguyên rủa hiệu quả, nháy mắt đánh ra gần 15 vạn tổn thương. Trực tiếp liền đem bột thanh máu đánh rất 1 phần 10. Những người khác vậy đi theo, nhanh chóng đem các loại công kích đánh về phía bột, A. Sĩ sì bạn. Tô Thác Tịch, một cái công kích 15 vạn tổn thương. Thần khí ca thương hại kia cũng quá bất hợp lý đi, ta phản phất thấy được, có một ngày thần khí ca có thể miểu sát bộ, có hay không? Đúng thế, chỗ nào cần phải chúng ta tập kích, nhiều đến mấy lần thần thánh một kích lời nói, thần khí ca trong vài giây là có thể đem bộ đánh nổ quả thực là lật đổ ta tàn quan. Đây không phải là rất bình thường a, 30 cấp màu cam bột, đối thần khí ca tới nói, cũng liền cùng tiểu quái không sai biệt lắm, nếu không phải nơi này tiểu quái quá nhiều quá biến thái lời nói, thần khí ca một người liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ, đều không cần mang phụ trợ. Rất muốn có một thanh thần khí a. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ngươi nếu là cũng có thần khí, vậy chúng ta không phải cũng được gọi ngươi thần khí ca sao? Theo các loại nổ tung phát ra, rơi vào ma tộc lực sĩ trên đầu, cái này màu cam bột rất nhanh liền bị bọn hắn đánh bại. Tổng cộng ngay cả 10 giây đồng hồ đều không dùng đến, Trương Sơn cùng bạo trạng thái cũng còn không có kết thúc, bột đã bị đánh ngã. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, 30 cấp màu cam bột lượng máu cũng không nhiều, chỉ có 150 lượng máu. Cực hạn hình thức chỉ là gia tăng rồi, quái vật lực công kích cùng tốc độ công kích, lượng máu cũng không có gia tăng. Trên thực tế, tại phó bản bên trong, trừ sau cùng thủ quan đại bột, cái khác quái vật tại khác biệt hình thức bên trong, lượng máu đều là giống nhau. Còn may là như vậy, nếu là cực hạn hình thức bên trong, tiểu quái cùng màu cam bột lượng máu cũng lớn bước gia tăng nói. Vậy bọn hắn liền thật sự muốn không giải quyết được. Lúc đầu phó bạn tầng 2 bên trong tiểu quái, lượng máu liền có 10 và nhiều, nếu là lại tăng lên gấp bội lời nói, vậy liên quá bất hợp lý rồi. Như thế chẳng phải là nói, mỗi một cái tiểu quái đều tương đương với một con buột. Cực hạn hình thức lại khó, trò chơi cũng sẽ không như thế thiết định. Chương 173, muốn sụp đổ sao? Chương 173, muốn sụp đổ sao? Đánh nổi buột về sau, đám người lại bắt đầu quay lại công kích cái khác tiểu quái ở tại bọn hắn chuyển hướng công kích buột thời điểm, gánh tại hàng trước khi địch, chất vật đứng vững, cái khác tiểu quái. Hàng phía trước cũng không có người lở xuống, chủ yếu là Trương Sơn bọn hắn, đánh bại ma tộc lực sĩ tốc độ quá nhanh. 10 giây đồng hồ không đến, liền đem một đánh bể. Mặc dù nói cuồng bạo hình thức bên dưới, quái vật tốc độ công kích phi thường nhanh, nhưng là chỉ có ngần ấy thời gian. Cái khác tiểu quái ở nơi này trong vài giây, tổng cộng cũng không thể công kích được hàng phía trước khiên thịt mấy lần. Mỗi cái hàng phía trước khiên thịt đằng sau, đều có một đến hai cái phụ trợ, đang cho bọn hắn tăng máu. Vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn hay là có thể đính đến tới được, an toàn gắng gượng qua một đợt. Theo tất cả mọi người quay lại công kích tiểu quái, cuối cùng từ từ chế trụ tiểu quái ra tăng số lượng. Mẹ nó, cuối cùng là vượt qua một đoạn ký nguy hiểm, vừa rồi thật sự kém chút không chống nổi. Phế vật, cho người gia tăng rồi trăm phần trăm lực phong ngự, đều gánh không được mấy cái tiểu quái. Phong vân hỏa pháo một bên vui vẻ nổ súng bắn phát ra, vừa làm trò đùa nói. Mẹ nó, nếu không ngươi tới khiêng, ta đến khiêng lại làm sao? Nếu là ta chơi thủ hộ chiến sĩ lời nói, không được nói mấy cái tiểu quái. Màu đỏ bột đều có thể nhẹ nhõm đứng vững. Ngươi anh em, ngươi cái này như phê thổi đến không có chút nào dinh dưỡng a? Đúng vậy nha, quang biết rõ con lắc, thiên quái cùng nghề nghiệp có quan hệ gì sao? Ngươi xem thần khí ca, giống như ngươi chính là thợ săn nghề nghiệp, nhưng là nhân gia gấu trúc bảo bảo, liền có thể làm thiên thỉ lời này liền có chút đậm tâm, mặc dù phong vân hỏa pháo sói hoang nhỏ cũng rất tốt, có một bạo kích quang hoàn kỹ năng, xem như một cái cực phẩm sùng vật rồi, lực công kích thuộc tính cũng không tệ, cũng liền so gấu trúc bảo bảo kém một tí tẹo như thế, nhưng là phòng ngự cùng lượng máu còn kém nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh. bình thường phong vân hỏa pháo mang theo sói hoang nhỏ, không được nói khiên buôn, liền ngay cả khiên bình thường tiểu quái cũng không quá được. nếu là không có phụ trợ tăng máu lời nói, hai ba con phổ thông tiểu quái đều là chịu không được đến như tại cực hạn hình thức phó bản bên trong, vậy thì càng là chỉ có thể làm ánh sáng vòng sùng vật rồi cơ hồ phái không lên cái khác công dụng, mặc dù sủng vật lực công kích cũng không tệ, nhưng là tốc độ công kích chậm như vậy. tại loại này cần liệu tổn thương phát ra trường hợp, hoàn toàn cũng không có cái gì tác dụng. phong vân hỏa pháo bị người đối được, một câu đều nói không ra, thật sự là quá đâm tâm rồi. lão đại, mau nhìn xem bột rơi mất thứ gì trang bị, mặc dù chỉ là cái màu cam bột, nhưng đây chính là cực hạn hình thức A, rơi xuống hẳn là sẽ không quá kém a. phong vân thiên hạ nhìn sau khi, đem ma tộc lực sĩ rơi xuống biểu diễn ra đỏ lên ba cam, một cái vật liệu không có sách kỹ năng cái này rơi xuống vậy tạm được, bất quá vì cái gì cũng không rơi điểm tốt đồ vật đâu, chỉ cho điểm trang bị thì có ích lợi gì à? ngươi cái này liền quá mức à? màu cam bột đều cho chúng ta rơi mất màu đỏ trang bị, ngươi còn muốn thế nào à? màu đỏ trang bị không có lông dùng à? chỉ cần dùng tiền, liền đều có thể mua được. ta muốn thần bí vật phẩm à? ta cảm thấy ngươi trúng độc, muốn thần khí muốn điên rồi đi. ta chính là muốn thần khí à? chẳng lẽ không được sao? được, nằm mơ là quyền tự do của ngươi, ai cũng không có cách nào nhường ngươi không nằm mơ không phải sao? phong vân thiên hạ đem rơi xuống vật phẩm phô bày một lần, đã thu trở về. Bây giờ còn không phải là chia trang bị thời điểm. Thanh tiểu quái, chính là thanh cực kỳ trương thời điểm đâu, nào có ở không chia trang bị. Tại mọi người mạnh hữu lực tổn thương phát ra bên dưới, từng cái tiểu quái bị bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là tiểu quái số lượng vẫn không có giảm bất dấu hiệu. Mẹ nó, cái này cực hạn hình thức cũng quá bất hợp lý đi, làm sao cảm giác toàn bộ địa đồ tiểu quái đều tìm chúng ta tới nơi này a? Không phải cảm giác, vốn chính là đều muốn tìm chúng ta tới nơi này, những cái kia tiểu quái không phải đã đến chúng ta nơi này, chính là tại hướng chúng ta nơi này chạy trên đường. Cái này mẹ nó cũng quá á đi nếu không có cường hóa kim cương quyển trụ, thật không biết muốn làm sao tài năng gánh vác những này tiểu quái. đúng vậy à, nếu là không có thần khí ca quyển trụ này, sợ rằng chúng ta đều đổi mới 30 cấp trang bị, như thường không giải quyết được những này tiểu quái. cái này phó bản cực hạn hình thức, thiết lập được liền có chút không hợp thói thường, hoàn toàn chính là không muốn để cho người thông qua nha. lời cũng không thể nói như vậy, nếu là chúng ta lại có mấy món thần khí, đối phó những này tiểu quái cũng liền vấn đề không lớn. ngươi thật đúng là cảm tưởng, thần khí, còn mấy món, ngươi thế nào không lên trời đâu? mấy món thần khí cũng rất bình thường à, mặc dù chúng ta bây giờ không có. Nhưng là về sau chắc chắn sẽ có a. Nói cũng đúng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn đả thông cực hạn hình thức phó bản, độ khó là có chút lớn, nhưng đã đến hậu kỳ, đại gia đều sẽ làm đến thần khí, đến lúc đó liền có thể bằng thực lực đả thông cực hạn hình thức phó bản rồi. Đúng vậy, không được nói thần khí, coi như khiên thịt có một hai cái linh khí, khiêng những này cuồng bạo trạng thái tiểu quái, cũng không còn cái gì áp lực. Nói cũng đúng, ta cảm thấy chúng ta có thể giảm xuống một lần yêu cầu, thần khí không dễ làm, cho chúng ta làm điểm linh khí cũng được a. Lời này của ngươi làm sao nghe, giống như linh khí rất tốt làm tới một dạng. Vấn đề là không biết cho tới bây giờ cái nào làm à? Linh khí không có đi, tựa như thanh thanh linh khí, không phải liền là buột rơi tiêu phỉ chứng minh làm đến sao? Ai, nói thì nói như thế, nhưng là giống tiêu phỉ chứng minh, nhiệm vụ như vậy đạo cụ, quá hiếm thấy à? Chúng ta đánh nhiều như vậy buột, cũng liền đi ra như thế một lần. Tiên tâm đi, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, tin tưởng về sau cũng sẽ có. Các ngươi nói cực hạn hình thức bên trong, sau cùng thủ quan đại buột sẽ rơi xuống vật phẩm gì? Luôn không khả năng chỉ cấp mấy món trang bị đi, sẽ có hay không có linh khí hoặc thần khí tương quan vật phẩm đâu? Rất có thể à? Như thế khó khăn phó bảng nếu là ban thưởng quá kém, hoàn toàn không thể nào nói nổi nha. Thần khí không dám nghĩ, cho ta đến kiện linh khí là tốt rồi, ha ha. rất tốt, ngươi cái này liền rất cảm tưởng a. ngay cả một phần ba tiểu quái cũng còn không có dọn sạch, liền bắt đầu nghĩ đến sau cùng thủ quan đại bốt, sẽ rơi xuống vật phẩm gì. những đại lão này nghĩ đến cũng thật nhiều a ở tại bọn hắn lại quét sau khi, cái thứ hai màu cam bột xuất hiện, cái này ma tộc lực sĩ cũng không phải là đơn độc xuất hiện, nó còn mang theo một đại sóng tiểu quái một đợt hướng bọn hắn lao đến. vãi lều, tình huống như thế nào, không phải một lần liền chạy tới tầm mười con sao? một lần xông lại như thế một đại sóng. Cái này muốn làm sao làm? Nhìn phía xa ma tộc lực sĩ mang theo một đám lớn tiểu đệ, nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp cận. Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng, cái này một đợt đến cũng quá nhiều đi, chung quanh bọn họ còn có gần 200 con tiểu quái không có dọn sạch. Cái này lại đến rồi một đại sóng, nhìn số lượng lời nói, hẳn là sẽ không ít hơn so với 200 con. Lấy bọn hắn đội ngũ thực lực, hoàn toàn không thể nào chịu nổi a, chứ đừng nói chi là, cái này một đại sóng quái bên trong, còn kèm theo một cái chỉ màu cam một đâu. Cái này hoàn toàn là muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức ra chương 174. Đại triều thanh tiểu quái Trước 174, đại triêu thanh tiểu quái nhìn phía xa mới xuất hiện bột, còn mang theo một đại sóng tiểu đệ hướng bọn hắn xông lại đám người cảm giác áp lực như núi. Bên cạnh bọn họ còn có gần 200 con tiểu quái không có gì đi. Hiện tại lại mới xuất hiện 200 con tiểu quái, thêm một cái màu cam bột, hoàn toàn vượt qua bọn họ cực hạn chịu được rồi. Có chút gánh không được ra, làm sao bây giờ? Còn có thể lại đánh sao? Không nên gấp, chúng ta còn có thể chịu nổi. Cung tiễn thủ nhắm ngay xa xa tiểu quái thả lưu tính tiễn, băng pháp sư thả giảm tốc, tận lực kéo thêm một chút thời gian, để chúng ta trước tiên đem bên người tiểu quái nhiều diệt đi một chút. Phong Vân Tiên Hạ cấp tốc gan bài sách lược, ổn định cục diện. Cung tiến Thủ theo thứ tự bắn ra lưu tinh tiễn, có 8, 9 con tiểu quái bị choáng ở 5 giây. Băng pháp sư thả ra băng sương, khiến cho mới xuất hiện tiểu quái cùng بوت, chạy tốc độ trở nên chậm hơn. Như vậy liền cho bọn hắn tranh thủ một chút xíu thời gian. Những người khác gấp rút công kích, tận lực nhiều đánh bại một chút tiểu quái. Trương Sơn cũng là bật hết hỏa lực, nhanh chóng đem từng cái quần bạo tinh anh quái đánh bại. Nhưng mà, như vậy cũng chỉ có thể hơi trì hoãn một ít thời gian. Bọn họ cung tiễn thủ số lượng không đến 10 cái, tối đa cũng liền có thể choáng ở 10 con tiểu quái, mà lại cũng chỉ có thể choáng 5 giây. Băng pháp sư băng xương, bất luận làm sao giảm tốc, mới xuất hiện bốn, mang theo tiểu quái vẫn là từ từ đi tới bên cạnh bọn họ, bắt đầu phát động công kích. Vãi lều, mau đánh ta bên này tiểu quái, hiện tại chỉ ít có hơn 20 cái tiểu quái tại đánh ta à, ta chịu không được. Mới xuất hiện quái vật gia nhập công kích, bọn hắn nháy mắt cũng cảm giác được áp lực, cái nào đó hàng phía trước hiển thị biểu thị muốn không chống nổi. Ngươi gọi cái cọp lông à, ta chỗ này đều nhanh có 40 con, đại gia có kỹ năng mau thả à, bằng không, ta liền muốn gòi đi rồi. Phong vân tiểu thư ký lúc này cũng không dám lại được sát, gần bốn con tiểu quái cùng một chỗ công kích hắn. Dù là tiểu thư ký trang bị lại tốt, kỹ năng mạnh hơn, vậy bắt đầu có chút gánh không được rồi. Hắn đều đem đón đỡ kỹ năng mở ra, có 20% đón đỡ hiệu quả. Nếu không, Phong Vân tiểu thư kỳ đã sớm không chống nổi, đây chính là 40 con quồng bảo tinh ánh quái. Tổ thương kia là tương đối mánh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này mới ra bọn, không có tìm bên trên cái khác khi thịt. mà là đối Trương Sơn gấu trúc bảo bảo, một bữa loạn truy. Nhưng là điểm này tổn thương, đối gấu trúc bảo bảo tới nói, không nhiều lắm áp lực, dù là trừ bột bên ngoài, còn có hơn 20 cái tiểu quái, vậy cùng theo tại đánh gấu trúc bà bảo. bảo. Phải biết gấu trúc bảo bảo lúc đầu phòng ngự cũng rất cao. Còn có một cái giảm tổn thương kỹ năng, thêm bên dưới cường hóa kim cương quyển trục hiệu quả, lấy nó 13 vạn lượng máu online đỉnh lấy 20 chỉ tinh anh quái, tăng thêm một con 30 cấp màu cam bột, căn bản là không có cái gì vấn đề lớn. Bất quá gấu trúc bảo bảo mặc dù chịu nổi, nhưng là những người khác có thể thì không được. Nếu là không có cái khác phương án giải quyết lời nói, nhiều nhất không dùng 10 giây, tất nhiên liền sẽ có khiên thịt đổ xuống. Lần này là thật sự không xong rồi, nếu không liền để bọn hắn phóng đại chiêu đi, lao đại. Trung cực đại chiêu mặc dù không thể miểu sát những này tiểu quái, nhưng là phạm vi bao trùm lớn. Một cái đại chiêu số dưới, cơ hồ có thể đem tất cả tiểu quái đều có thể bao phủ tại tổn thương phạm vi bên trong. Quan trọng nhất là, trung cực kỹ năng phóng ra về sau, tổn thương là tiếp tục tính, có thể tiếp tục tổn thương 5 giây. Chỉ cần là tại đại chiêu phạm vi bên trong tiểu quái, đều phải ăn đủ 5 giây đại chiêu tổn thương. Dạng này tính lời nói, một cái đại chiêu số dưới, cũng có thể đánh dụng sở hữu tiểu quái hơn phân nửa máu. Tốt, tâm theo ta động phóng ra vô địch trảm, tận lực đem tất cả quái vật đều bao phủ tại tổn thương phạm vi bên trong, cụ định đại chiêu trước giữ lại. Phong Vân Tiên hạ vậy không do dự nữa, cấp tốc can bài tâm theo ta động phóng ra đại chiêu nghe tới phong vân thiên hạ an bài về sau, tâm theo ta động lập tức mở ra vô địch chạm, vô số kiếm quang từ trên trời rán xuống, cơ hồ đem sở hữu tại chỗ quái vật đều bao phủ đi vào đồng thời, tâm theo ta động cả người trở nên hư hóa đây là vô địch chạm kỹ năng đặc hiệu, ma kiếm sĩ tại phóng ra vô địch chạm về sau, bản thân không thể bị khóa định, cũng không thể bị công kích, một giây tổn thương hơn một vạn, tiếp tục 5 giây, đem sở hữu tiểu quái lượng máu đều đánh ngã hơn phân nửa, tâm theo ta động lực công kích, hẳn là không sai biệt lắm có ba trở lên, vô địch chạm là gấp năm lần tổn thương, cho nên mỗi đạo kiếm quang đối quái vật tổn thương đều có hơn một vạn. Cái này liền rất đáng sợ, tổn thương so Trương Sơn đánh được còn cao, hơn nữa còn là phạm vi lớn quần thương hại. Trung cực kỹ năng uy lực khủng bố như vậy. Đại gia mau đánh, ít đi hơn phân nửa lượng máu tiểu quái, đánh lên cũng rất dễ dàng rồi. Trương Sơn gấp rút phát ra, An vô địch trảm kỹ năng toàn nghịch tổn thương về sau, tất cả tiểu quái đều chỉ còn lại hơn 3 phần máu. Trương Sơn ba bốn thương liền có thể đánh bại một con. Gia trọng kích hoặc thần thánh một kích hiệu quả thời điểm, một người một súng, thanh quái tốc độ phi thường nhanh. Tâm theo ta động một chiêu vô địch trảm xuống dưới về sau, trực tiếp đem tất cả tiểu quái lượng máu đánh rất hơn phân nửa, đại gia thanh tiểu quái tốc độ liền tăng nhanh gấp 2 3 lần, rất nhanh liền đem từng cái phó bản tinh anh quái đánh bại. Hàng phía trước khiên thì táp lực cũng chậm chậm lấy được làm dịu. Phiên muôn a, lão đại làm sao không nhường ta trước phóng đại chiêu a, rất muốn nhìn xem ta đại chiêu hiệu quả đến cùng thế nào a. Đi mẹ nó, đừng mẹ nó ngu đắc trí, tốc độ thanh quái. Ta nơi nào có đắc trí a, ta chỉ là muốn nhìn xem quần tinh chi nộ hiệu quả thôi. Cái này có gì đáng xem, không phải liền là một chiêu xuống dưới ngã một đám lớn sao. Đúng vậy à, vô địch trạng gấp 5 lần tổn thương, đều có thể đánh dụng tiểu quái hơn phân nửa máu kia quần tinh chi nộ thế nhưng là gấp 10 tổn thương như thế chẳng phải là trực tiếp là có thể đem tiểu quái toàn hàng dây cái này liền rất khó nói vậy phải xem người nào đó lực công kích có cao hay không nếu là lực công kích ngay cả hai ngàn cũng chưa tới lời nói nghĩ miễu sát 10 vạn máu tiểu quái vẫn là kém chút đồ của ta vãi lều lực công kích của ta thật vẫn không tới hai ngàn còn kém một chút xíu phế vật ngay cả hai ngàn lực công kích cũng không có đại chiêu cho ngươi thật mẹ nó là lãng phí mẹ nó ta cũng rất bất đắc dĩ à trang bị đã là đỏ cả trang nhưng lực công kích chính là không thể đi lên ta có thể có biện pháp gì Cung tiến thủ cùng tợ săn lực công kích trưởng thành, tương đối lực lượng hệ nghề nghiệp tới nói, hơi kém một chút. Này chủ yếu cùng vũ khí trưởng thành có quan hệ. Viễn trình nghề nghiệp vũ khí trưởng thành, tương đối cận chiến tới nói, phải kém như vậy một chút. Ngang cấp trang bị, cận chiến vũ khí, thêm lực công kích, muốn so cái khác viễn trình nghề nghiệp vũ khí, cao hơn như vậy một tí xíu. Lại thêm điểm thuộc tính nguyên nhân, phong vân cũ tích lực công kích, còn không có đạt tới 2000, cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Trương Sơn, có thể đem lực công kích làm đến cao như vậy. Trương Sơn có hai cái thêm lực công kích kỹ năng bị động, thần khí còn có một cái thêm 10% công kích đặc hiệu. Diêm này ba cái liền bỏ thêm 30% lực công kích, hoàn toàn không phải cái khác trợ lệ ơ có thể so. Lại thêm thần khí bản thân công kích liền có 4 ngàn, cho nên hắn có thể tại lực công kích cái này hạng thuộc tính bên trên, vượt qua cái khác trợ lệ ơ gấp mấy lần. Chương 175, quần tinh chi nộ huyền uy. Chương 175, quần tinh chi nộ huyền uy. Tâm theo ta động một cái vô địch trạng kỹ năng, trực tiếp đem bọn hắn từ sập bản vực sâu kéo lại. Mặc dù bên cạnh bọn họ bây giờ còn có số lớn tiểu quái, ma tộc lực sĩ bọn hắn cũng không còn không đi phản ứng. Thậm chí nơi xa còn thỉnh thoảng có mới tiểu quái gia nhập công kích hàng ngũ. Nhưng là, tại bị vô địch chạm kỹ năng tức mất hơn phân nửa máu về sau, Trương Sơn bọn hắn thanh quái tốc độ, đã vượt qua xa tiểu quái gia tăng tốc độ. Tại mọi người nhanh chóng công kích đến, tiểu quái số lượng dần dần giảm bớt, hơn 300 con, hai nhiều trăm con, thẳng đến cuối cùng còn lại hơn 100 con thời điểm, tiểu quái số lượng từ từ ổn định lại. Cuối cùng gắng gượng qua cái này một đợt, chúng ta trước tiên đem bọn đánh đi. Vừa rồi đại gia chỉ lo được thanh lý cái khác tiểu quái, đều không thời gian lo lắng đi đánh ma tộc lực sĩ. Mặc dù ma tộc lực sĩ là chỉ mẩu cam buốt, tổn thương so với tiểu quái tới nói, muốn chậm nhiều nhưng là trương sơn gấu trúc bảo bảo ra sức gà, đỉnh lấy bộ thêm một phiếu tiểu quái, hoàn toàn không có áp lực. tiêu đại gia đương nhiên là trước tiên đem cái khắc khiên thịt trước người tiểu quái, diệt đi một chút về sau, tài năng lo lắng gấu trúc bảo bảo bên này. trương sơn quay đầu xuống miệng, bắt đầu công kích màu cam bột. phong vân thanh thanh một cái nguyền rủa đi lên đám người vậy cùng theo công kích, rất nhanh liền đem cái thứ hai màu cam bột đánh nổ. vẫn là gấu trúc bảo bảo ra sức gà, mấy người bọn ngươi là ngụy khiên thịt, thật sự là không có tác dụng gì. một vị nào đó đại lão, trực tiếp liền mở ra địa đồ pháo, đem một đám thủ hộ chiến sĩ đều đuổi tiến vào. mẹ nó, là chúng ta không góp sức sao? là tiểu quái nhiều lắm có được hay không? Đừng mẹ nó phản ứng cái này hai hàng, sớm biết cũng không chơi thủ hộ chiến sĩ, tốn công mà không có kết quả. Đúng vậy à, xe tăng thật mẹ nó không phải là người chơi nghề nghiệp, có chuyện tốt thời điểm không có phần, có nổi thời điểm không tránh được. Cũng không biết trò chơi này có thể hay không đổi nghề nghiệp, rất muốn thay cái nghề nghiệp chơi à, thủ hộ chiến sĩ chơi đến thật mẹ nó không có tí sức lực nào. Đúng vậy à, chơi cái cung tiến thủ tốt bao nhiêu, chỉ cần đứng ở đằng xa bắn tên là được, thí sự không có. Liên xem như chơi phụ trợ cũng được à, chỉ dùng thêm tăng máu, sẽ không chuyện khác, mấu chốt là không dùng con nổi. Một vị nào đó đại lao mở ra địa đồ pháo về sau, đưa tới thủ hộ chiến sĩ điên cuồng nhà ránh. Bất quá nói như thế nào đây? Trương Sơn cảm thấy, tại hiện giai đoạn trong trò chơi, thủ hộ chiến sĩ xác thực rất lung túng. Luận phát ra, thủ hộ chiến sĩ nhất định là so ra kém cái khác nghề nghiệp. Nhưng là luận khiêng tổn thương lợi nói, bây giờ thủ hộ chiến sĩ khiêng một lần tợ lệ tổn thương vẫn là không có vấn đề. Nhưng là muốn khiêng đại bột lời nói, vậy liền còn kém chút ý tứ, mặc kệ bọn hắn làm sao làm trang bị đều vô dụng, không được nói những cái kia siêu cấp đại bột, coi như là bình thường màu đỏ bộ sto án thân màu đỏ trang bị thủ hộ chiến sĩ cũng giống như nhau gánh không được đối với những người khác tới nói, muốn đánh bại màu đỏ bột, còn phải dựa vào mấy cái thủ hộ chiến sĩ thay phiên khiêng mới được. Mà lại cũng chỉ có thể đối phó bình thường màu đỏ bột còn những cái kia tổn thương mạnh mẽ điểm, vậy liền lại nhiều thủ hộ chiến sĩ đều chịu không được. Theo Trương sơn Đoan chửng, thủ hộ chiến sĩ hẳn là muốn tới hậu kỳ, tài năng trở nên lợi hại hơn. Dù sao thủ hộ chi tâm là thêm 100% lượng máu. Tại hiện giai đoạn, đại gia trang bị cùng điểm thuộc tính, thêm lượng máu còn chưa đủ nhiều. Chỉ có đến cuối cùng, trang bị cùng thuộc tính thêm lượng máu đủ nhiều, như vậy, thủ hộ chiến sĩ lượng máu tự nhiên là sẽ tăng lên đi lên. Có lẽ đến 50 cấp về sau, một thân cực phẩm trang bị thủ hộ chiến sĩ, lượng máu có thể so sánh gấu trúc bảo bảo càng nhiều, cũng có thể. Bây giờ thủ hộ chiến sĩ vẫn là không được, tại cảnh tượng hoành tráng thời điểm gánh không được. Chỉ có thể hẳn là một chút nhỏ tràn diện, tỉ như khiêng một lần màu cam buột cái gì. Loại kia bột đối với một thân hồng trang thủ hộ chiến sĩ tới nói vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối ở tại bọn hắn tiếp tục không ngừng công kích đến, từng đám tiểu quái bị đánh bại, nhưng là nơi xa vẫn sẽ có tiểu quái đang chạy tới. Cái này phó bản đến cùng có bao nhiêu tiểu quái a, không phải chỉ có khoảng 1000 cái sao? Làm sao luôn cảm giác đánh không hết bộ dáng? Đừng nóng đột à hẳn là khoảng 1000 chỉ, chúng ta bây giờ đại khái đã đánh ngã bảy, 800 chỉ trái phải, lại đánh ngã 2, 300 con về sau, hẳn là liền sẽ không mới tiểu quái rồi. Cũng không lâu lắm, nơi xa mới xuất hiện ma tộc thuật sĩ, còn mang theo một đám lớn tiểu quái hướng bọn hắn lao đến. Các minh đệ đứng vững, đây cũng là cuối cùng một đợt rồi. Cái này một đợt vậy không tốt lắm làm a, tăng thêm bên người chúng ta tiểu quái, hết thảy có 3, 400 chỉ tiểu quái, tăng thêm ma tộc thuật sĩ lời nói, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sợ cái gì, cụ đít quần tinh chí nộ, không phải còn không có dùng qua sao? Lúc này không dùng, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Lão đại Nói thế nào, có muốn hay không ta phóng đại chiêu. Phong vân Củ Ti Tràn ngập mong đợi hướng Phong vân Thiên Hạ hỏi. Hắn làm đến trung cực kỹ năng đã thật lâu, trước kia vẫn luôn không thể thả ra tới. Sau này mua Trương Sơn Ma Lực Chi Nguyên, cuối cùng có thể sử dụng quần tinh chi nộ rồi. Nhưng là vẫn luôn không có đụng phải cơ hội thích hợp à? Mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn không có đụng phải cái gì đại chiến. Phong vân Củ Ti so chỉ có một cái, như thế Niu Phê kỹ năng, nhưng là một mực không có cơ hội dùng. Cũng không thể bình thường cày quái thời điểm, dùng trung cực kỹ năng thanh tiểu quái đi, cái kia cũng quá bất hợp lý rồi có thể, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ cuối cùng một nhóm tiểu quái đến về sau, lập tức liền phóng ra đại chiêu, những người khác trước tiên đem ma tộc thuật sĩ giấy mất. Không sai, lần này là trước tiên cần phải đem bộ đánh dụng, ma tộc thuật sĩ có chút buồn nôn, không đem nó đánh nổ lời nói, sợ sẽ có đại phiền toái. Ma tộc thuật sĩ cùng ma tộc lực sĩ, mặc dù đều là 30 cấp màu cam bổ trợ nhờ ấn là giữa hai cái này, trên lệch rất lớn. Ma tộc lực sĩ chẳng qua là chỉ có gỗ bột, chỉ cần xe tăng có thể chịu nổi là được. Sẽ không ảnh hưởng đến những người khác, nhưng ma tộc thuật sĩ cũng không vậy, đây là một con pháp hệ bột, bọn hắn nếu là dám không nhìn ma tộc thuật sĩ mà đi trước thanh tiểu quái lời nói vạn nhất ma tộc thuật sĩ đối bọn hắn thả định thân thuật hoặc cái khác kỹ năng lời nói liền sẽ đem bọn hắn làm cho hỗn loạn tương mừng. Là ma tộc thuật sĩ mang theo một mảnh tiểu đệ tới gần bọn hắn về sau phong vân cụ kỵ không kịp chờ đợi thả ra quần tinh chi nộ kỹ năng bầu trời lúc sáng lúc tối từng khỏa lưu tinh rơi xuống đánh tới hướng trong bầy quái vật mỗi một lần tổn thương đều có một vạn tám chín năm giây qua đi đại bộ phận tiểu quái cơ bản đều không máu rồi trung cực kỹ năng chính là ưu phê a đặc biệt là cái này quần tinh chi nộ kỹ năng lại là gấp mười tổn thương mà lại tiếp tục năm giây tổn thương thật mẹ nó biến thái ha <cười> ha. Ta đây cái kỹ năng treo đi." Phong Vân Củ bịt đắc ý kêu lên. "Ngươi gọi cái quặp lông, mau đánh. 5 giây qua đi, đại bộ phận tiểu quái cơ bản đều không máu rồi. Bất quá bây giờ đại gia không rảnh đi quản những cái kia tiểu quái, trước tiên cần phải đem ma tộc thuật sĩ đánh nổ. Bằng không con hàng này nhất định sẽ kiếm chuyện." Phong Vân thanh thanh đối ma tộc thuật sĩ, phóng ra nguyên rùa kỹ năng, Trương Sơn cấp tốc mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng. Bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem điều này bột đánh nổ, bên cạnh còn có 3, 400 chỉ tiểu quái đâu. "Không tốc độ nhanh một chút đánh nổ bột lừa nói, hàng trước khiên thịt lại muốn gánh không được rồi." Chương 176 bên cạnh xoát bên cạnh dồn trang bị, chương 176, bên cạnh xoát bên cạnh dồn trang bị, trương sơn bật hết hỏa lực, những người khác cũng mau nhanh đem các loại tổn thương đánh ra, rất nhanh, bọn hắn liền đem ma tộc thuật sĩ đánh nổ. cái này màu cam thậm chí đến cuối cùng cũng không có đến gấp thả ra một cái kỹ năng, thật sự là trương sơn bọn họ phát ra quá manh liệt rồi. Là một, chỉ có 150 vạn lượng máu màu cam bột, căn bản là chịu không được bọn hắn, như thế tấn manh công kích, không đến 10 giây đồng hồ, liền bị bọn hắn các loại tổn thương tập kích đánh nổ. từng để cho bọn hắn được nghiêm túc đối phó màu cam bột, bây giờ đối với bọn hắn tới nói đã tính không được cái gì chỉ có thể coi là phó bản bên trong tản phẩm cho bọn hắn dùng để soát kinh nghiệm cùng trang bị vật phẩm bột đánh nổ về sau trương sơn bọn hắn cấp tốc chuyển hướng bắt đầu thanh lý sau cùng cái này ba 400 chỉ tiểu quái chỉ cần đem những này tiểu quái dọn dẹp, toàn bộ phó bản bên trong hẳn là sẽ không bao nhiêu tiểu quái rồi liền xem như còn có một chút cũng sẽ không cho hắn thêm nhóm lại đến cái gì áp lực phó bản tiến hành rồi đến một bước này bọn hắn có thể nói đã thành công một nửa còn dư lại chính là nhìn sau cùng thủ quan đại bột ma tộc lực sĩ thống lĩnh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu có đúng hay không mạnh đến ngay cả bọn hắn đội hình như vậy đều không giải quyết được tình trạng Theo ma tộc thuật sĩ bị đánh bạo, đám người chuyển hướng công kích tiểu quái. Còn dư lại tiểu quái tuy nhiều, nhưng là đã không có thành tựu rồi. Những này tiểu quái đều từng bị phong vân cửu địch quần tinh chi nộ kỹ năng bao trùm, trên cơ bản đều là không máu trạng thái, nhiều còn lại mấy ngàn không đến một vạn máu, thiếu chỉ còn lại một hai ngàn máu. Trương Sơn một người một súng, nhanh chóng đem từng cái tiểu quái đánh bại. Cái khác đại lão cũng không yếu, mấy lần công kích liền có thể chém ngã một con tiểu quái. Từ từ trên trận tiểu quái càng ngày càng ít, nơi xa mới gia nhập tiểu quái cũng biến thành càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng không còn có mới tiểu quái gia nhập giống như không có cái mới tiểu quái, có phải hay không chúng ta dọn sạch những này tiểu quái về sau, cái này phó bản bên trong liền rốt cuộc không có tiểu quái à? Hẳn là đi, tốc độ làm, dọn sạch những này tiểu quái đánh lực sĩ thống lĩnh. gấp cái gì à? dù sao chỉ còn lại cái này trường chăm chỉ tiểu quái, chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lao đại, đằng sau kia hai con mậu cam bột có rơi cái gì tốt đồ vật không có? bọn hắn đánh nổ cái thứ nhất ma tộc lực sĩ về sau, phong vân thiên hạ có đem bột rơi xuống biểu diễn ra, nhưng là đằng sau đánh nổ hai con, hắn liền không có lại biểu diễn ra rồi. bởi vì về sau tình hình càng ngày càng khẩn trương tất cả mọi người vội vàng thanh quái cũng không còn không đi quản bột rơi xuống chuyện chuyện bây giờ đã cơ bản giải quyết những này tiểu quái rốt cuộc lật vậy không tầm thường bọn nước đại gia liền bắt đầu quan tâm bột rơi xuống tình huống mặc dù chỉ là màu cam bột bại nhờ thường tới nói cũng chính là rơi một hai kiện màu cam trang bị nhiều nhất lại rơi một bản kỹ năng thư bình thường nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đánh cực hạn hình thức bột rơi xuống tình huống có thể sẽ có nhất định đề cao nói không chừng còn có thể cho bọn hắn rơi điểm tốt đồ vào đầu phong vân thiên hạ không có để đại gia chờ quá lâu rất nhanh liền đem sở hữu rơi xuống biểu diễn ra đằng sau hai con bột, hết thể cho bọn hắn rơi mất năm kiện màu cam trang bị, hai cái vật liệu, một bản kỹ năng, tăng thêm cái thứ nhất bột rơi xuống một cái màu đỏ trang bị, ba cái màu cam trang bị. Lần này phó bản bên trong, bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh tới sau cùng thủ quan đại bột liền đã thu hoạch một cái màu đỏ trang bị, tám cái màu cam trang bị, một bản sách kỹ năng. tuyệt đối là thu hoạch tràn đời nha. đằng sau cái này hai con bột không tiếp tục rơi màu đỏ trang bị a, đi lại, mãn đi. màu cam bột rơi màu đỏ trang bị tỷ lệ vốn là phi thường thấp, ba con bột có thể rơi một cái liền đã tốt vô cùng đúng là như vậy, mà lại bọn không phải còn rất một bản sách kỹ năng a, đã rất tốt. thế nhưng là bản này sách kỹ năng có chút rác rưởi a, chúng ta cái này đoán chừng đều không người đòi đi. các ngươi không muốn liền cho ta, tự mình dùng không lên, chẳng lẽ còn không thể bán tiền không thành? dung mạo ngươi không thế nào, nghĩ đến còn rất đẹp. bản này sách kỹ năng quả thật có chút bình thường, là nghề nghiệp chiến sĩ sung phong sách kỹ năng. mặc dù nói sung phong kỹ năng, là thủ hộ chiến sĩ cùng cùng chiến sĩ thiết yếu kỹ năng. nhưng là trò chơi đến tận sau lúc đó, nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi tơ tất cả nghề nghiệp chiến sĩ cơ bản đều đã học sung phong kỹ năng. Hiện tại bọn hắn đánh tới bản này, cũng chỉ có thể ném đến phòng đấu giá bên trên bán đi. Mặc dù nhóm đầu tiên chiến sĩ ở Layer, khả năng đều đã học qua xung phong kỹ năng. Nhưng là thế giới mới cho chơi, không ngừng có mới ở gia nhập trong đó đằng sau gia nhập chiến sĩ ở Layer, thế nhưng là còn có rất nhiều người chưa từng học qua xung phong kỹ năng. Bản này xung phong sách kỹ năng, treo đấu giá bên trên hoàn toàn bán được, đoán chừng cũng có thể bán cái 1 ngàn kim tệ đầu. Làm sao cũng không thể nói là rác rưởi sách kỹ năng đi. Lão đại, trước chia trang bị đi, một bên thanh quái, một bên chia trang bị há không vui thích, hắc <cười> hắc. Ngươi đẹp cái cột lông, chính ngươi kia suy dạng sợ làm một cái vậy rồn không đến đi, rồn không đến cũng không còn quan hệ a, ta đã muốn chơi nhiều mấy cái xuất sắc, không được sao? tốt ta, ngươi nhu phê, muốn chơi xuất sắc lời nói, hạ tuyến sau mua mấy cái, chậm rãi đi chơi chứ sao? vậy được, hiện tại bắt đầu rồn trang bị, theo nghề nghiệp rồn điểm. phong vân thiên hạ vậy không nói nhảm, đem chín kiện trang bị, ba cái vật liệu cùng xung phong sách kỹ năng, toàn bộ mở ra rồn điểm hình thức. trương sơn nhìn một chút, chín kiện trang bị bên trong, màu đỏ trang bị là hệ nhanh nhẹn giày, tám cái màu cam trang bị bên trong cũng có hai cái là hệ nhanh nhẹn, như vậy xem ra. Hắn tổng cộng có thể tham dự 3 cái trang bị cùng 3 cái tài liệu rút điểm. Tổng cộng có thể rút 6 lần, lẽ ra có thể làm điểm đồ vật đi. Dù sao nơi này tổng cộng cũng liền 50 người, hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp càng là chỉ có không đến 20 người. Cái này không làm điểm đồ vật tới, đều đúng không tầm thường hắn kia 9 điểm may mắn giá trị. Kiện thứ nhất hệ nhanh nhẹn màu đỏ dày, Trương Sơn ném ra xuất sắc, 100 điểm. A. Xì bạn. ô Tất Xin, cái này không sai, khởi đầu tốt đẹp. Vừa vặn cái này dày, cũng là hắn cần. Hắn hiện tại trang bị dày, mặc dù cũng là màu đỏ trang bị, nhưng là đẳng cấp chỉ có 20 cấp. Trương Sơn không muốn lãng phí kim tiền, cho nên liền không có đổi lại, hiện tại vừa vận lấy được một đôi 30 cấp giày, cho hắn tiết kiệm hơn vạn kim tệ. Thần khí Cang Vũ phê, kiện thứ nhất liền có thể ném ra 100 điểm. Đùa giỡn, không Vũ phê có thể gọi thần khí ca sao? Phong Vân Tiên hạ đem giày phân phối cho Trương Sơn. Thu được mới giày về sau, Trương Sơn không chút do dự liền đổi lại, Trương Sơn nhìn xuống vai diễn bảng, nhanh nhẹn thuộc tính ra tăng rồi mấy chục điểm, nói cách khác thay đổi đôi giày về sau, lực công kích của hắn lại đề cao một tí xíu. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt a đổi lại giày trở ra phó bản, trực tiếp ném đấu giá. 20 cấp màu đỏ trang bị, bây giờ tại phòng đấu giá bên trên vẫn là rất quý hiếm. Lẽ ra có thể bán đến lớn mấy ngàn kim tệ đi, nhỏ thu hoạch một thanh đằng sau vật phẩm khác, Trương Sơn lại rồ đến một cái màu cam vật liệu. Thanh này vận khí không tệ. Làm đến một cái hắn cần màu đỏ trang bị, mặt khác còn làm cái màu cam vật liệu, có chút thu hoạch. Chương 177, cũng không phải rất mạnh mà. Chương 177, cũng không phải rất mạnh mà. Bất quá, lần này Trương Sơn tiến phó bản mục đích, cũng không phải vì trang bị hắn được đánh nổ lực sĩ thống lĩnh mới được, chỉ có đánh bại lực sĩ thống lĩnh, hắn có thể cầm tới Vernat chi tâm, hoàn thành an kỳ sinh nhiệm vụ. như thế, hắn thần khí nhiệm vụ mới có thể tiếp tục tiến hành được xuống dưới. hết thề vì thần khí, những thứ khác rơi xuống vật phẩm đều là vật kèm theo. đối trương sơn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần cuối cùng có thể đánh nổ lực sĩ thống lĩnh, để hắn cầm tới Vernat chi tâm là được. tại một mảnh sung sướng màu không khí bên dưới, đại gia đem ba con màu cam bột rơi xuống vật phẩm toàn bộ chia song. lúc này, trên trận tiểu quái cũng đã bị bọn hắn thanh được không sai biệt lắm rồi. cũng không lâu lắm. Làm Trương Sơn đem cuối cùng một con phó bản tinh anh quái đánh bại. Bên cạnh bọn họ không còn có tiểu quái rồi. Tiểu quái hẳn là đều đánh xong a. Hẳn là a. Quản nó chi, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một lát, nhìn xem có hay không thủ quan đại bột đổi mới ra tới nhắc nhở liền biết rồi. Cũng đúng, dù sao thủ quan đại bột xuất hiện trước đó sẽ có nhắc nhở, chúng ta trước chờ một lần. Nếu là không có nhắc nhở lời nói, lại đi tìm xem nơi nào có còn lọt mất tiểu quái. Trương Sơn bọn hắn không có chờ bao lâu, thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ma tộc chiến sĩ tinh anh đại lượng tử vong. Ma tộc lực sĩ thống lĩnh sắp giáng lâm chấn ma đài tầng 2 tuần tra. Hệ thống nhắc nhở đồng thời cho ra lực sĩ thống lĩnh phụ xuống tọa độ. Đi lên, chỉ cần làm xong lực sĩ thống lĩnh, chúng ta liền thông quan cực hạn hình thức phó bản, tuyệt đối có thể được cho. Thế giới mới bên trong sự kiện lớn à? Tiếc là đương nhiên, nếu là không có thần khí ca quyền chủ, coi như qua một tháng nữa cũng không còn người có thể thông quan cực hạn hình thức. Đúng nha, cực hạn hình thức bên trong tiểu quái quá khó đối phó rồi. Chúng ta cũng coi là đem tờ layer thông quan phó bản tiến độ đại đại sớm. Chó à, các ngươi có phải hay không nhìn có chút không tầm thường lực sĩ thống lĩnh? chúng ta cũng liền mới vừa vặn đem tiểu quái dọn sạch, đại bộ cũng còn không thấy đâu, làm sao lại nghĩ đến thông con đây? Lực sĩ thống lĩnh là cái lông tuyến, nó lại cường năng mạnh đến mức qua trả cờ dạ. ngay cả trả cờ dạ biến thái như vậy buồn, chúng ta đều có thể đánh nổ. Lực sĩ thống lĩnh đương nhiên cũng sẽ không tại nói bên dưới. cái này không giống đi, đánh trả cờ dạ thời điểm chúng ta thế nhưng là có lớn mấy ngàn người, hiện tại chúng ta nơi này chỉ có 50 người, vạn nhất nhiều treo mấy người lời nói, phụ trợ đều cứu không đến. không có việc gì, lực sĩ thống lĩnh chúng ta lại không phải không có đánh qua, phổ thông hình thức cùng khó khăn hình thức lực sĩ thống lĩnh chúng ta đều đánh qua không tính quá khó đối phó, nói cũng phải, cực hạn hình thức bên trong thủ quan buộc cho dù có nhất định tăng cường, nhưng kỹ năng tổng không có biến hóa gì, không khó lắm đối phó. Chỉ cần gấu trúc bảo bảo có thể chịu nổi lực sĩ thống lĩnh là được, những thứ khác không liền chặt cọp gỗ sao? Nhìn đem các ngươi khổ sở, ở đây nói cọp lông, trước theo nhắc nhở toạ độ, tìm tới lực sĩ thống lĩnh lại nói, khi bọn hắn đang chuẩn bị theo nhắc nhở toạ độ tiến về tìm kiếm lực sĩ thống lĩnh thời điểm, trương sơn chợt phát hiện nơi xa xuất hiện một cái cự đại bóng người, cơ to lớn truy hướng bọn hắn cái này bên cạnh lao đến, vãi lều, lực sĩ thống lĩnh hướng chúng ta nơi này tới rồi. Các người nhanh tản ra. Nhìn thấy Lực sĩ Thống lĩnh về sau, Trương Sơn hô to, đồng thời khống chế gấu trúc bảo bảo tiến lên. Cũng không thể để Lực sĩ Thống lĩnh công kích được những người khác, nếu không, đoán chừng chính là một cái đũa một cái. Không dùng mấy truy, liền đem bọn hắn nơi này ra giọn nghề nghiệp, truy ngã hơn phân nữa. Trải qua Trương Sơn nhắc nhở về sau, những người khác mới nhìn đến Lực sĩ Thống lĩnh, tranh thủ thời gian đều hướng lui về phía sau. Bọn hắn cũng không dám đối mặt Lực sĩ Thống lĩnh, hồng như vậy sắp buộc, không được nói cực hạn hình thức bên trong. Lam thủ quan đại bộạt Lực sĩ Thống lĩnh, la trải qua trên diện rộng tăng cường, liền xếp như thông thường màu đỏ buộc, bọn hắn nơi này cũng không có mấy người có thể chịu nổi. Mẹ nó, cực hạn hình thức bên trong quái vật đều là như thế chủ động sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ cần ở tại phó bảng cửa vào phụ cận, liền có thể đánh xong toàn bộ phó bảng, quá mẹ nó nói nhảm rồi. Đây không phải là càng tốt hơn tránh khỏi chúng ta đi tìm bãi. Nhìn xem nhanh chóng hướng bọn hắn xông tới lực sĩ thống lĩnh, những người khác cấp tốc lui về sau. Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo ở tại phía trước nhất, lấy bảo đảm lực sĩ thống lĩnh cái thứ nhất công kích mục tiêu là gấu trúc bảo bảo. Phụ trợ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cho gấu trúc bảo bảo tăng máu. Phong Vân thiên Hạ cấp tốc án bài song xuôi 30 cấp màu đỏ buộc, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng là tại cực hạn hình thức tăng cường bên dưới. Quỷ biết lực sĩ thống lĩnh sẽ được cường hóa đến mức nào? La ma lực sĩ tiếp cận về sau, Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo nên đón tiếp lấy. Ma ma lực sĩ vung vẩy trong tay truy, một cái búa rơi xuống, gấu trúc bảo bảo trên đầu toát ra mức thương tổn 16600, tổn thương 1 vạn 6 trái phải, còn không tính quá mạnh, lấy gấu trúc bảo bảo lượng máu hạn mức cao nhất, nên vấn đề không lớn. Bụt bị gấu trúc bảo bảo giữ chặt về sau, Trương Sơn vậy bắt đầu công kích ma tộc lực sĩ. Viên đạn nhanh chóng bay về phía ma tộc Lực sĩ, từng cái bảy, ngàn mức thương tổn, tại Lực sĩ Thống lĩnh trên đầu xuất ra. Tại công kích đồng thời, Trương Sơn kiểm tra một hồi bộ thuộc tính. Ma tộc Lực sĩ Thống lĩnh, màu đỏ, điểm sinh mệnh 70 triệu, lực công kích 1 vạn, kỹ năng 1, cường hóa sung phong, 2, phong bạo chi chủ ý, kỹ năng 3, vỡ nát, kỹ năng 4, trả đạp, trạng thái, cuồng bạo. Cường hóa sung phong, cực tốc phóng tới mục tiêu, công kích tạo thành tổn thương, cũng choáng váng 1 giây, giảm tốc 3 giây. Phong bạo chi chú ý, Lực sĩ Thống lĩnh bung ra trong tay truy công kích mục tiêu, tạo thành 2 lần tổn thương, cũng choáng váng 3 giây. Vỡ nát, lực sĩ thống linh truy, trong công kích mang theo vỡ nát hiệu quả, để cao tổn thương 100%. Trà đạp, lực sĩ thống linh vung vẩy cự truy, hai chân trà đạp đại địa, đem xung quanh mục tiêu toàn bộ đánh bay, cũng tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 20 mươi ngựa. Xem hết ma tộc lực sĩ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, trương sơn cảm thấy vẫn được. Tự hạn hình thức bên dưới thủ quan đại bộn cũng không phải quá mạnh, thậm chí so với hắn trong dự đoán yếu nhược một chút. Một kỹ năng không có biến hóa, cùng phổ thông hình thức, khó khăn hình thức bên trong đầu dạng. Lượng máu bảy triệu, xem như rất nhiều, bất quá vấn đề cũng không lớn nhiều nhất chính là muốn đánh lâu một chút thôi đến như bột lực công kích tại cực hạn hình thức bên dưới là lấy được trên diện rộng tăng cường cơ sở lực công kích liền có một vạn tăng thêm vỡ nát hiệu quả gia tăng trăm phần trăm tổn thương nói cách khác ma tộc lực sĩ lý luận tổn thương là hai vạn lại thêm cùng bạo trạng thái dưới lực công kích cùng tốc độ đánh đều sẽ đạt được trên diện rộng tăng cường mặc dù ma tộc lực sĩ công kích tổn thương phi thường đáng sợ nhưng là gấu trúc bảo bảo phòng ngự rất cao tăng thêm còn có một cái bị động dạng tổn thương kỹ năng lực sĩ thống lĩnh một lần công kích cũng liền có thể đánh ra một vạn sáu tổn thương điểm này tổn thương đối gấu trúc bảo bảo tới nói. Hoàn toàn là không có áp lực. Phải biết, bây giờ Gấu trúc Bảo Bảo lượng máu hạn mức cao nhất, thế nhưng là đạt tới 13 hơn bạn. Có thể khiên bột 7-8 lần tổn thương, dù là lực sĩ thống linh tốc độ công kích rất nhanh, cũng là vấn đề không lớn. Bọn hắn đội ngũ có như vậy phụ trợ tại, tăng máu cũng là có thể thêm qua được đến. Chương 178, Không trung Phi Hùng. Chương 178, Không trung Phi Hùng. Tại Trương Sơn Gấu trúc Bảo Bảo giữ chặt bột về sau, những người khác vậy bắt đầu công kích. Trong đội ngũ 50 người, trừ phụ trợ bên ngoài, cận chiến viễn chỉnh cộng lại, tổng cộng có 41-42 cá nhân. Các loại kỹ năng và giao phệ, hào hào hướng ma tộc lực sĩ thống lĩnh rơi xuống 30 cấp buôn, đối tất cả mọi người không có đẳng cấp áp chế, mà lại phó bản buôn, cũng không giống thiên môn quan địa đồ như thế. Không có thánh ma bảo hộ trạng thái, trừ lực sĩ thống lĩnh bản thân phòng ngự bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể đánh ra đủ số tổn thương. Ha ha, cái này lực sĩ thống lĩnh rất yếu nha, nhìn ta một đao chém ra 18 tổn thương. Ngươi như vậy điểm thương tổn cũng không cần đắc trí, nhìn xem nhân gia thần khí ca, tùy tiện một thương, đều có gần vạn tổn thương, bạo kích 2 vạn. Còn có thể hay không khỏe mạnh tán gẫu a, chúng ta nói tổn thương phát ra thời điểm Nhấc lên thần khí đại lao làm gì nha? Bất quá, nói đi nói lại thì, cái này bộ sắc thực chẳng ra sao cả à? Cảm giác có lỗi với cực hạn hình thức mặt mũi. Làm sao lại có lỗi với cực hạn hình thức mặt mũi à? Ngươi có phải hay không đối với mình thực lực, có cái gì hiểu lầm? Nói cũng đúng, nếu không có thần khí ca gấu trúc bảo bảo giữ chặt buôn, tại chỗ cái nào thủ hộ chiến sĩ có thể gánh vác được thương tổn như vậy à? Đúng vậy à, nếu là không có thần khí ca tại, chỉ chúng ta những người này, lực sĩ thống linh đoán chừng cũng chính là một cái búa một cái, thủ hộ chiến sĩ hai truy một cái, căn bản cũng không khả năng đánh thắng được cho nên nói làm thủ quan đại bút lực sĩ thống linh vẫn là hợp cách cũng chính là thần khí ca cường đại mê hoặc ánh mắt của các ngươi xác thực lực sĩ thống linh lý luận tổn thương đều có hai vạn mà lại cuồng bạo trạng thái dưới còn có thể tăng cường không ít ai có thể chống đỡ được à hắc hắc nói như vậy đây không phải là trừ chúng ta bên ngoài những người khác đừng nghĩ thông quan cực hạn mô thức kia là khẳng định a chỉ ít phó bản tầng 2, bọn hắn là không cần nghĩ kỳ thật chúng ta cũng liền chỉ có thể thông quan lần này chờ sau đó lần thời điểm thần khí ca khẳng định đều ba mươi cấp sẽ không lại cùng chúng ta hôn phó bản tầng hai nói lên đẳng cấp lời nói. Vậy liền quá thương cảm, thần khí ca ngừng mấy ngày vẫn là rất xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau, ta đoán chừng còn phải không sai biệt lắm 7-8 ngày, tài năng lên tới 30 cấp đâu. 7-8 ngày có thể lên tới 30 cấp, liền đã rất tốt, nếu không phải mở ra thiên môn quan địa đồ, chỉ sợ còn phải cần bỏ ra thời gian dài hơn, tài năng lên tới 30 cấp. Đám người một bên không ngừng đánh ra tổn thương phát ra, một bên sung sướng thổi nước. Có gỗ bột chính là tốt làm, chỉ cần có người có thể gánh vác bột tổn thương. Những người khác chỉ cần đứng cọp gỗ đánh thường là được, hoàn toàn không dùng thao tác đương nhiên, cọc gỗ bột cũng là có tính tình, tựa như lực sĩ thống lĩnh. Chờ đến lượng máu của nó hạ xuống đến một nửa thời điểm, vậy thì phải nghiêm túc ứng đối. Mỗi một cái màu đỏ bọn đại chiêu đều không đơn giản, không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Lực sĩ thống lĩnh đại chiêu, trà đạp sẽ đem xung quanh 20 ngựa địch nhân toàn bộ đánh bay. 20 ngựa phạm vi rất là không nhỏ, không được nói cận chiến nghề nghiệp, căn bản là không có khả năng tới gần. Liên xem như tay ngắn một điểm viễn trình nghề nghiệp, cũng được cẩn thận chỗ đứng của mình. Nếu không, một lần không có chú ý tới, liền có thể trúng vào một cái đại chiêu. Trà đạp trừ có đánh bay hiệu quả, còn có thể tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Lấy trước mắt gợn lỡ lượng máu tới nói, ai đập một bên dưới đều là chết, lại thịt thủ hộ chiến sĩ, cũng không còn khả năng gánh vác được. Chỉ có giống gấu trúc bảo bảo như thế thì tồn tại, tài năng chúng vào một lần mà bất tử. Những người khác ai cũng không được. Bất quá thế giới mới bên trong một, trước mắt sẽ chỉ ở lượng máu rất xuống một nửa thời điểm, mới có thể phóng đại chiêu. Phía trước một nửa máu thời điểm, không có đại chiêu bí hiệp, đám người hoàn toàn giống như là tại chặt gỗ cột đơn dạng. Vô cùng đơn giản, không dùng bất kỳ thao tác, một mực đem mình lớn nhất tổn thương đánh ra đến là được. Tại mọi người công kích mãnh liệt bên dưới, lực sĩ thống lĩnh lượng máu chậm rãi hạ xuống. 10% 20% thẳng đến từ từ tiếp cận 50%. Trong lúc này, lực sĩ thống lĩnh không có cho bọn hắn tạo thành nhiệm vụ phiền phức, chỉ là không ngừng sử dụng cường hóa xung phong cùng phong bạo chi chủ ý, không ngừng đem gấu trúc bảo bảo choáng ở, nhưng là như vậy cũng không ảnh hưởng những người khác đánh ra tổn thương. Bọn hắn lại không dựa vào gấu trúc bảo bảo đánh phát ra, gấu trúc bảo bảo lực công kích mặc dù rất cao, thậm chí so trường sơn bản thân lực công kích cũng cao hơn, nhưng là nó tốc độ đánh quả thực chậm đến không thể nhìn tình trạng. Tùy tiện lực sĩ thống lĩnh làm sao choáng gấu trúc bảo bảo cũng không có quan hệ, dù sao gấu trúc bảo bảo là cùng trương sơn cùng hưởng tự hận. Dù là nó một cái tổn thương cũng không có đánh ra, lực sĩ thống lĩnh vẫn là chút, đem công kích hóa chặt tại gấu trúc bảo bảo trên thân. Bởi vì hiện tại không có người, có thể từ chương sơn trên tay giành được đi cứu hận, chỉ cần gấu trúc bảo bảo không bị cô máy, cứu hận của bọn họ hệ thống liền sẽ không phát sinh hỗn loạn. Lão đại, chúng ta rút lui trước đi, bọn lập tức liền muốn dùng đại chiêu khai báo. Làm lực sĩ thống lĩnh lượng máu sắp tiếp cận một nửa thời điểm, Phong Vân nhất đao mở miệng hỏi. Hừ, Sở Hữu cẩn chiến lui lại, hiện tại không có các ngươi chuyện gì, cái khắc viễn trình vậy chú ý chỗ đứng, tận khả năng kéo ra cùng lực sĩ thống lĩnh ở giữa khoảng cách. Phong Vân Thiên Hạ cấp tốc làm ra an bài. Lực sĩ thống lĩnh đại chiêu vẫn là phải ứng phó cẩn thận, cận chiến nghề nghiệp cũng không cần chịu chết rồi. Mặc dù nói tại phó bản bên trong, liền xem như treo cũng sẽ không rơi kinh nghiệm, nhưng là treo sau trang bị bền bỉ, liền sẽ rơi rất nhanh. Vậy còn không được sửa đồ không phải sao? Hiện tại bọn hắn tu một lần trang bị cũng không tiện nghi. Nếu là toàn bộ trang bị bền bỉ rơi quá lợi hại lời nói, tu một lần cũng được phải lớn mấy chục kim tệ, thậm chí trên trăm kim tệ đâu. Quan trọng nhất là, có thể không treo lời nói vẫn là tận lực không muốn treo vì tốt, vạn nhất chờ chút lại có cái gì đột phát tình trạng lời nói. Còn phải dựa vào chiến sĩ xung phong tạm thời giữ chặt một lần buốt, khi đó mới là bọn hắn chịu chết thời điểm đến như hiện tại nha, vậy liền hoàn toàn không cần thiết. làm lực sĩ thống lĩnh lượng máu, hạ xuống đến một nửa thời điểm, chỉ thấy một hai chân đạp mạnh đại địa, trực tiếp đem gấu trúc bảo bảo đánh bay thật xa, biến thành một con không trúng phi hủng, một cái hơn 7 vạn tổn thương, tại gấu trúc bảo bảo trên đầu thoát ra, gấu trúc bảo bảo bị đánh bay, lực sĩ thống lĩnh mất đi công kích mục tiêu, ngay lập tức hướng trương sơn vọt tới đối mặt hướng hắn xông tới lực sĩ thống lĩnh, trương sơn biểu thị không có chút nào hẳng, loại tình huống này, bọn hắn trước kia tại thông quan phổ thông hình thức cùng khó khăn hình thức thời điểm đều gặp được lúc bắt đầu làm cho bọn hắn tay bận điệu chân nhưng là trương sơn rất nhanh liền tìm được biện pháp làm gấu trúc bảo bảo bị đánh bay máy mắt còn bay ở không trung thời điểm trương sơn liền đem sủng vật thu hồi sau đó lại một lần nữa triệu ra gấu trúc bảo bảo lúc này lực sĩ thống lĩnh vừa vặn vọt tới bên cạnh hắn một lần nữa triệu ra đến gấu trúc bảo bảo vừa vặn liền đem ma tộc lực sĩ thống lĩnh ngăn trở phụ trợ cũng mau nhanh tăng máu đuổi theo đem gấu trúc bảo bảo máu là kéo về khỏe mạnh trạng thái hết thảy lại trở về nguyên điểm hoàn mỹ giữ chặt bộ sườn 179 vỡ nát chi tâm trương 179 vỡ nát chi tâm Ma tộc Lực sĩ thống lĩnh dùng đại chiêu chiêu, đem gấu trúc bảo bảo đánh bay về sau, Trương Sơn một bữa thao tác, lại lần nữa đem bột giữ chặt. Bởi vì Lực sĩ thống lĩnh vị trí phát sinh biến hóa, tại gấu trúc bảo bảo giữ chặt bột về sau, Trương Sơn chậm rãi lui lại, tiếp tục kéo ra cùng Lực sĩ thống lĩnh ở giữa khoảng cách. Những người khác vậy cấp tốc kéo dài khoảng cách, một lần nữa điều chỉnh chỗ đứng đương nhiên, nơi này nói là, còn có thể tiếp tục đánh phát ra viễn trình nghề nghiệp còn cận chiến nghề nghiệp nha. Trước mắt chỉ có thể rất xa đứng ở đó xem kịch, căn cứ bọn hắn trước đó kinh nghiệm, Lực sĩ thống lĩnh phóng ra đại chiêu giãn cách phi thường ngắn bố sẽ tập nập phóng đại chiêu, mà lại lực sĩ si thống lĩnh đại chiêu, tác dụng phạm vi còn rất lớn. Cận chiến tiếp tục tiến lên công kích, phi thường dễ dàng bị cô máy, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu tiến lên nữa chịu chết rồi. An tâm ở tại bên cạnh, nhìn xem những người khác đánh nổ lực sĩ si thống lĩnh là được ít đi cận chiến nghề nghiệp phát ra về sau, chương sơn bọn hắn đánh bộ tốc độ cũng chậm rất nhiều. Lúc đầu 50 người trong đội ngũ, có thể đánh phát ra cũng liền 41 42 cái. Chư bỏ cận chiến lời nói, liền chỉ còn lại 20 người có thể tiếp tục công kích mà rồi. Ai, điều này cũng đánh được quá chậm. Chậm một chút có quan hệ gì? Chỉ cần có thể đánh nội bộ là được nói cũng đúng, chỉ cần có thể ổn định, cho dù là muốn đánh một ngày, tài năng đánh nổ bút, ta đều nguyện ý. người anh em, người cái này liền qua trường, kỳ thật chúng ta đánh được vậy không tính chậm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 20 phút, chúng ta liền có thể đánh nổ lực sĩ thống lĩnh. mặc dù bây giờ bọn hắn chỉ có 20 người đánh phát ra, nhưng là xác thực đánh được không chậm, chỉ là chính trương sơn, một phút đều không khác mấy có thể đánh ra hơn trăm vạn tổn thương. tăng thêm cái khác đồng đội lời nói, một phút bên trong, bọn hắn đều có thể đánh dụng lực sĩ thống lĩnh ba bốn vạn lượng máu chỉ bất quá bởi vì lực sĩ thống lĩnh sẽ không ngừng dùng đại chiêu chiêu, trương sơn bọn hắn phải không ngừng điều chỉnh chỗ đứng, như vậy sẽ chậm trễ bọn hắn thời gian dài. bất quá điểm này thời gian bọn hắn vẫn là suất gia nổi, tương đối đánh nổ cực hạn hình thức thủ quan đại bộ tới nói, dùng nhiều chút thời gian tính là gì đặc biệt là đối với trương sơn tới nói, đánh nổ cực hạn hình thức lực sĩ thống lĩnh là hắn lấy được là vỡ nát chi tâm tiền đề. vì để cho thần khí nhiệm vụ có thể tiếp tục tiến hành xuống dưới, đừng nói dùng nhiều một hai chục phút, dù là lại nhiều tốn một hai ngày. Hắn cũng là nguyện ý cận chiến ở bên cạnh xem thịt, Trương Sơn bọn hắn những này viễn chỉnh thì tiếp tục công kích bộ phòng vân thanh thanh nguyền dụ kỹ năng, chỉ cần làm lệnh được rồi, liền sẽ thả lập tức ra. Những người khác thừa dịp nguyền dụ 5 giây thời gian bên trong, đánh ra số lớn tổn thương. Tại mọi người tiếp tục công kích đến, lực sĩ thống lĩnh lượng máu chậm rãi hạ xuống, 40%, 30%, 20%. Làm lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm, vốn chính là cuồng bạo trạng thái dưới lực sĩ thống lĩnh, trở nên càng thêm điên cuồng. Lực sĩ thống lĩnh trong tay chùy vùng vẫy được càng nhanh, đánh vào gấu chúc bảo bảo vết thương trên người hại, cũng biến thành càng cao. Bất quá coi như như thế Vấn đề cũng không phải rất lớn, gấu trúc bảo bảo vẫn là mạnh, ngăn trở điên cuồng lực sĩ thống lĩnh, không có áp lực gì. Phiền toái duy nhất chính là, lực sĩ thống lĩnh đại chiêu, thả càng thêm thường xuyên. Cơ hội là cách mỗi mười mấy giây, liên mở một lần đại chiêu, gấu trúc bảo bảo không ngừng bị đánh bay. Sau đó lại bị trương sơn thu hồi, một lần nữa triệu ra. Những người khác lại được kéo dài khoảng cách, một lần nữa chỗ đứng. Như thế lặp lại, đến mức bọn hắn cũng không có bao nhiêu phát ra không gian ứng phó lực sĩ thống lĩnh đại chiêu thời gian, so với bọn hắn đánh phát ra thời gian phải hơn rất nhiều. Trong lúc đó còn có mấy cái kẻ xui xẻo, bởi vì không có kịp thời thối lui, bị lực sĩ thống lĩnh đại chiếu quát đến, trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ rồi. Cũng may hiện tại công hội bên trong những cái kia đại lao phụ trợ đều đã học phục sinh kỹ năng. Cấp tốc đem ngã xuống đất người kéo, ngã xuống đất người lại lần nữa gia nhập công kích hàng ngũ. Mặc dù nói phục sinh kỹ năng là một rất hi hữu phụ trợ thiết yếu kỹ năng, nhưng là toàn bộ trong trò chơi, bản này sách kỹ năng sản xuất coi như bình thường. Chỉ cần chịu dùng tiền, trên cơ bản liền có thể tại phòng đấu giá bên trên mua được. Hiện tại ngay cả Ngô lão bản đều học phục sinh kỹ năng, công hội bên trong cái khác phụ trợ đại lão, tự nhiên cũng là học cung bạo lực sĩ thống lĩnh mặc dù lừa đảo không ít nhưng là trừ cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức bên ngoài cũng không có lại lật lên quá nhiều bầm nước tại mọi người kiên trì công kích đến từ từ đã bị đánh trống không máu trạng thái trương sơn nhắm ngay thời cơ khống chế gấu trúc bảo bảo thi triển liên kích kỹ năng một cái bảy liên kích trực tiếp đem lực sĩ thống lĩnh đánh nổ hệ thống thông báo chúc mừng phong vân thiên hạ bồ tát 6 nòng, phong vân hỏa pháo thành công thông quan chấn ma đài phó bản tầng 2 cực hạn hình thức ban thưởng điểm kỹ năm một công huân một hệ thống nhắc nhở ngươi thu được vỡ nát chi tâm a xì bạn oh xì cuối cùng là làm xong nhiệm vụ phẩm không tính tại buộc rơi xuống bên trong, chỉ cần tiếp có tương ứng nhiệm vụ đánh nổ đối ứng quái vật về sau, liền sẽ tự động thu hoạch được nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn tranh thủ thời gian xem xét ba lô, quả nhiên thấy ba lô bên trong nhiều hơn một cái vật phẩm. Vỡ nát chi tâm, nhiệm vụ phẩm. Lực sĩ thống lĩnh thiên mệnh chỗ cốt lõi, chế tác hoặc cải tạo trang bị thời điểm. Sử dụng vỡ nát chi tâm, có cơ hội làm trang bị thu hoạch được. Lực sĩ thống lĩnh vỡ nát kỹ năng bộ phận hiệu quả. Mẹ nó, nguyên lai like là chuyện như vậy à? Gái này ra sức gà, vậy không phải nói, chờ tổn hại chiếc nhẫn chữa trị về sau, hẳn là sẽ có một vỡ nát đặc hiệu. Coi như không giống lực sĩ thống lĩnh như thế, tổn thương trực tiếp gia tăng 100% chỉ cần cho hắn một cái gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu. Trương Sơn cũng rất hài lòng. Ma tộc lực sĩ cùng lực sĩ thống lĩnh vỡ nát kỹ năng bị động, Trương Sơn thế nhưng là đỏ mắt thật lâu. Trước đó Trương Sơn vẫn nghĩ, như thế nào mới có thể đem lực sĩ thống lĩnh cái này kỹ năng bị động đoạt tới tay đâu. Nhưng mà, bị động chi vương thiên phú cũng không thủ hắn khống chế, hắn đều đánh qua nhiều lần ma tộc lực sĩ. Lực sĩ thống lĩnh vậy đánh qua 3 lần, nhưng là cái này vỡ nát bị động giá trị, một mực sẽ không có thể làm đến. Phát động bị động chi vương tiên phú Hoàn toàn chính là xe mặt, Trương Sơn coi như lại đỏ mắt, cũng không còn biện pháp gì. Lần này được rồi, không dùng hắn lại phế tâm tư, chờ An Kỵ Sinh đem chiếc nhẫn sau khi sửa xong, trang bị đặc hiệu tự mang vỡ nát hiệu quả, không thể so hắn Thiên Phú lấy được bị động kém, mà lại tổn hại chiếc nhẫn làm thần khí, chữa trị tốt về sau liền có thể một mực sử dụng. Nói cách khác, cái này vỡ nát đặc hiệu cùng Trương Sơn kỹ năng bị động mở dạng, về sau sẽ một mực có, không cần lo lắng trang bị đổi mới sau đặc hiệu biến mất. Trương Sơn nhìn một chút nhiệm vụ tiến độ, vỡ nát chi tâm nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần sau năm ngày đi Tây đô giao cho An Kỵ Sinh là được cũng không biết cái này nhiệm vụ có đúng hay không chữa trị chấp nhận một bước cuối cùng a an kỳ sinh cũng không phải một cái bất lo chủ vì chữa trị thần khí trương sơn cũng không có thiếu bị hắn giày vò hiện tại cũng tiến hành đến bước này nghĩ đến an kỳ sinh hẳn là sẽ không lại kiếm chuyện đi nghĩ đến an kỳ sinh trương sơn liền có chút khó chịu đồng dạng là chữa trị thần khí nhìn xem nhân gia lỗ đại sư nhiều nhiệt tình a nào có giống an kỳ sinh như thế muốn trương sơn dùng tiền cho hắn trùng kiến phòng thí nghiệm còn phải mua lấy ngàn vạn kim tệ vật liệu tiêu tiền sự còn chưa tính còn cho trương sơn chỉnh cái thông quan cực hạn hình thức phó bạn nhiệm vụ kém chút không có đem trương sơn làm cho choáng trươn 180, trăm tám búa tàn phiến trươn 180, trăm tám búa tàn phiến lực sĩ thống lĩnh bị đánh bạo đám người cũng liền thở dài một hơi mặc dù coi như bọn hắn đánh lực sĩ thống lĩnh không tính quá khó thậm chí so đối phó phó bản tiểu quái muốn đơn giản hơn nhiều nhưng là đó cũng không phải nói cực hạn hình thức bên dưới lực sĩ thống lĩnh là một hàng lộng trên thực tế lực sĩ thống lĩnh không một chút nào nước mà là mạnh một nhóm hai vạn phổ công tổ thương mà lại cuồng bạo trạng thái dưới lực công kích cùng tốc độ đánh đều phi thường mãnh mẫu chốt nhất là lực sĩ thống lĩnh đại triều đối với trước mắt cỡ lỡ tới nói Cơ hội là không có cách nào đối phó, trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác ai cũng không thể nào chống đỡ được. Không nói trà đạp đại chiêu 10 vạn lý luận tổn thương, trước mắt mạnh hơn thủ hộ chiến sĩ vậy chịu không được. Mấu chốt nhất là trà đạp kỹ năng còn có đánh bay hiệu quả. Nếu không phải là bởi vì gấu trúc bảo bảo là Trương Sơn sùng vật, tuy thời có thể thu hồi lại triệu ra lời nói, bọn hắn một dạng cũng là đánh không lại lực sĩ thống lĩnh. Thử nghĩ một lần, lực sĩ thống lĩnh một chiêu trà đạp, trực tiếp đem khiêng quái xe tăng đánh bay, kia những người khác còn không đều được buộc công kích mục tiêu a không có xe tăng đứng vững mạnh như vậy buộc truy những người khác lời nói đây còn không phải là một cái búa một cái căn bản là không có cách nào ứng đối nha dù là có có thể gánh vác buộc tổn thương xe tăng đều không được cũng chính là trương sơn loại này kỳ quái tồn tại tài năng giải quyết lực sĩ thống lĩnh trương sơn làm thợ săn nghề nghiệp mang sùng vật thế mà so thủ hộ chiến sĩ càng thịt càng có thể khiêng sùng vật có thể tùy thời thu hồi cùng triệu gia hoàn mỹ giải quyết bị lực sĩ thống lĩnh đánh bay vấn đề quả thực chính là chuyên môn vì đối phó lực sĩ thống lĩnh loại này buộc tồn tại cuối cùng là làm xong lão đại nhanh mở trang bị cự hạn hình thức thủ quan đại buồn, nếu là cũng chỉ rơi chút rác rưởi trang bị lời nói, ta liền đi ép xe chính thức bên trên kháng nghị, đừng quá để cao bản thân, nhân gia sẽ phản ứng ngươi sao? Làm sao lại sẽ không phản ứng ta rồi? Chẳng lẽ ta hoa không phải tiền sao? Ngươi tiêu tiền, lại không phải bị vận doanh phương kiếm lời đi rồi? Ngươi dùng tiền đổi kim tệ, trò chơi vận doanh phương cũng liền kiếm lời người điểm giao dịch phí thôi. Đúng vậy à, thế giới mới cùng trò chơi khác hoàn toàn khác biệt, đốt tiền cũng đừng nghĩ phải có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Thế giới mới xác thực cùng những thứ khác trò chơi có sự bất đồng rất lớn, đã không có nạp tiền thông đạo cũng không có hội viên chế đốt tiền là có thể chơi đến thoải mái hơn, liền giống như tâm theo ta động, trang bị muốn mua tốt nhất, sách kỹ năng mua mạnh nhất, chỉ cần là có thể sử dụng tiền mua được, hắn đều mua. Cho dù là cùng người đánh nhau đánh không lại, còn có thể mở treo thưởng, tìm người hỗ trợ. Nhưng là chính là như thế, vận doanh Vương cũng sẽ không bổ sung dành cho đốt tiền tợ layer, càng nhiều ưu đãi. Trò chơi phía chính thức chỉ là cung cấp khu vực giao dịch, cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay giao dịch. Tợ layer trong trò chơi thực lực, trừ cùng đốt tiền bao nhiêu có co quan ngoại, càng nhiều vẫn là muốn nhìn, tợ layer bản thân trong trò chơi vận doanh cùng bất kỳ Tựa như trương sơn, hắn một xu tiền cũng không quá khác, nhưng chính là như thế nhu phê, lấy vậy một cái trăm đều không đáng kể. Lại nhu phê đốt tiền đại lão, ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Giống hắn loại tồn tại này, tin tưởng sớm đã có cỡ lây ở hướng vận doanh phương khiếu nại qua rồi. Nhưng là cũng không còn thấy vận doanh phương hạ xuống hắn số liệu cùng trang bị a hắn bằng thực lực lấy được trang bị cùng kỹ năng, treo lên đánh đốt tiền đại lão lại làm sao? Vận khí cũng là thực lực một loại, hoặc là nói vận khí mới là đỉnh cấp thực lực mẫu chốt. Muốn so với bình thường cỡ lây ở mạnh, vậy rất đơn giản, đốt tiền liền xong chuyện. Nhưng là muốn chơi nổi tiếng đường. Tiết chỉ dựa vào đốt tiền liền trả không đủ, phải dựa vào trong trò chơi cố gắng vận doanh cùng vận khí. Tóm lại, tại thế giới mới bên trong đốt tiền, có thể nhường ngươi chơi đến thoải mái hơn, nhưng là khoảng cách muốn làm gì thì làm, còn kém quá xa. Lão đại, mở trang bị, liền xem như theo bình thường thủ thông phó bảng, thủ quan đại bột rơi xuống, cũng sẽ không quá kém đi, chứ đừng nói chi là chúng ta vẫn là đánh cực hạn hình thức đâu. Hừm, lần này rơi xuống là rất không tệ, nhìn các vị vận may rồi. Phong vân thiên hạ nhìn ba lô bên trong rơi xuống về sau, cũng không có lại điếu đại nhà khẩu vị, trực tiếp đem sở hữu rơi xuống đều phô bày ra tới. Trang bị ba đỏ một cam, màu đỏ vật liệu một cái, sách kỹ năng một bản, đặc thù đạo cụ một cái, Mấu chốt là còn một cái, tựa như là thần khí nhiệm vụ phẩm, kỳ quái lôi búa tàn phiến. Vãi liệu, kia là thần khí sao? Sáu năm linh, ngươi mau nhìn xem, cái kia kỳ quái lôi búa tàn phiến là thần khí nhiệm vụ phẩm. Hẳn là thần khí lôi búa đi. Phong Vân nhất đao cấp hống hống kêu lên. Trương Sơn cũng không khỏi cảm khái, lần này thật là đại bảo a, thật vẫn xuất thần khí nhiệm vụ phẩm. Kỳ quái lôi búa tàn phiến, đây là một khối kỳ quái lôi búa tàn phiến, mang theo khí tức thần bí, không biết có tác dụng gì xin cầm lấy nó đi đông đô tìm kiếm Âu Tử Thần tượng hỏi thăm. Thỏa thỏa chính là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm a. Cùng hắn lúc trước lấy được cái kia kỳ quái cái ống, miêu tả được giống nhau như lúc. Ngay cả phát động nhiệm vụ nờ tở cờ đều có ghi chú rõ, không giống tổn hại chấp nhẫn, còn phải trương sơn khắp thế giới đi tìm. đúng vậy, là thần khí nhiệm vụ phẩm. Cùng ta lúc trước cái kia cái kia kỳ quái cái ống, miêu tả là giống nhau. liền xem các ngươi vị kia cuồng chiến sĩ vận khí tốt. mẹ nó, các vị đại lao ra, có thể hay không không muốn cùng ta đoạn, ta cho các ngươi phát một lần đại đại hùng bao. phong vân nhất đao nghe tới trương sơn xác nhận về sau lập tức hướng tại chỗ cái khắc cuồng chiến sĩ cầu khẩn nói: "Nhất đao huynh, nói đùa cái gì, đây chính là thần khí a, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật, người nghĩ phát mấy cái hồng bao liền đuổi chúng ta sao? Nghĩ hay lắm, đều bằng bạn sự đi. Đúng vậy nha, thần khí ai không muốn muốn a, liền xem ai mặt được rồi." Trên trận cuồng cuồng chiến sĩ cũng không ít, tăng thêm phong vân nhất đao tổng cộng có 8 người. Tất cả mọi người đối thần khí tràn đầy khát vọng, ngắm lại Trương Sơn, tại đại gia trong mắt, Trương Sơn chính là dựa vào một thanh thần khí thủ pháo lập nghiệp. Nếu không phải Trương Sơn dẫn đầu thu hoạch được kiện thứ nhất thần khí Hắn sao có thể tại thế giới mới bên trong lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi A nếu là bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một cái thần khí. Đây không phải là cũng có thể giống như trương sơn một đao một cái tiểu bằng hữu từ đây tung hoành thế giới mới vui tiêu dao thần khí dụ hoặc vô cùng lớn kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua dù là phong vân nhất đao ra lại nhiều tiền đều không được chỉ có thể dồn điểm đại gia đều bằng bản sự loại này hi hữu vật phẩm liền ngay cả phong vân thiên hạ cũng không dám nói thẳng cho ai hết thảy theo quy củ tới nếu không cái này đoàn đội lập tức liền phải giải thể rồi. Các ngươi đừng đều nhìn chằm chằm thần khí nhìn a, cái khác đồ vật cũng không tệ đâu, cái kia đặc thù đạo cụ, tựa như là có thể lĩnh được một cái linh khí. Cái khác đồ vật nhìn quặng lông tiền, có thần khí ai còn quan tâm linh khí a? Lão đại, trước tiên đem cái này lưới búa tàn phiến rộn lại nói những thứ khác, ta đã không chờ nổi. Chờ chút, các ngươi xác định đây chính là lưới búa sao? Vạn nhất là vật phẩm khác đâu, chúng ta cũng muốn tham dự rộn điểm. Vãi lều, ngươi mắt mù sao? Lưới búa lớn như thế hai chữ, ngươi xem không ra sao? Làm sao có thể không phải lưới bữa? Chương 181, võ khố lệnh. Chương 181, võ khố lệnh nghe tới cái khác không phải cuồng chiến sĩ nghề nghiệp tranh cãi, tại chỗ tám cái cuồng chiến sĩ liền gấp đùa giỡn, kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm, xác thực không có ghi chú do nghề nghiệp yêu cầu, nhưng là mang theo lưới búa hai chữ, thấy thế nào cũng là cùng lưới búa có liên quan đồ vật đi đó không phải là cuồng chiến sĩ vũ khí a, cùng những thứ khác nghề nghiệp lại có quan hệ thế nào? cái này nếu là tại chỗ cái khác nghề nghiệp, vậy một đợt đến rồn điểm, thế nhưng là khoảng chừng 50 người, vậy còn có bọn hắn cuồng chiến sĩ chuyện gì a? đây tuyệt đối không được. được rồi, đều chưa có nói đùa, liền cuồng chiến sĩ rồn điểm đi. phong vân thiên hạ ngăn lại những người khác tranh cãi hành vi. Mở ra lưới búa tản phiến rôn điểm. Phong Vân Nhất đao cùng cái khác cùng chiến sĩ yên lặng cầu nguyện, sau đó riêng phần mình ném ra xuất sắc. Phong Vân Nhất đao ném ra một cái 76 điểm về sau, buồn bực nói: "Mẹ nó, thời điểm fen chốt như xe bị tuột xích, làm sao mới 76 điểm a? Nhưng mà, những người khác điểm số càng ít. Thảo Nê Mã, ta mới 17 điểm, đây là mấy cái ý tứ a? Tám cái cùng chiến sĩ một đợt rôn điểm, trong đó có hai người chỉ ném ra mười mấy điểm. Còn dư lại năm người điểm số vậy không cao, nhiều nhất mới 54 điểm. Phong Vân Nhất đao 76 điểm, thế mà là toàn trường cao nhất điểm số. Ha ha các ngươi những này suy hạng, một cái có thể đánh cũng không có, thần khí là của ta rồi. nhìn thấy những người khác điểm số so với hắn còn thấp, phong vân nhất đao nhịn không được cười như đến nói. vẫn may kém thì không thể trách liên minh, doanh điểm kết quả tất cả mọi người không có dị nghị, phong vân tiên hạ đem lưới búa tàn phiến phân phối cho phong vân nhất đao. ta cũng rất nhanh liền sẽ trở thành một, có được thần khí nam nhân. hắc hắc, phong vân nhất đao tiếp cái này lưới búa tàn phiến về sau còn đang không ngừng đắc trí. trương sơn đều không đành lòng đã kích hắn, thần khí nhiệm vụ phẩm chỉ là thu hoạch được thần khí bước đầu tiên, đằng sau đoán chừng còn có rất nhiều yêu cầu đâu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất cũng được cần một cái tài liệu có thần tính đi. Trương Sơn cũng không tin tưởng, Phong Vân Nhất Đao vận khí cứ như vậy tốt, vừa vẫn có một tài liệu có thần tính đây cơ hội là chuyện không thể nào, mà lại trừ thần khí tài liệu có thần tính bên ngoài, hẳn là còn sẽ có những thứ khác yêu cầu. Trương Sơn thu hoạch được kiện thứ nhất thần khí thời điểm, đều chạy rồi không sai biệt lắm cả ngày đâu đây là lỗ đại sư dễ nói chuyện, đổi thành cái khác nở to cỡ, vậy coi như rất khó nói. Trương Sơn chỉ có thể nói, Phong Vân Nhất Đao thấy được thần khí dạng đông, nhưng là khoảng cách chân chính làm đến thần khí, vậy còn có được dày vò một đao. Ngươi thật mẹ nó vận khí cướp chó tốt, đừng để ý đến hắn, để hắn một người đắc trí, chúng ta phân cái khác trang bị, không phải còn có một cái đặc thù đạo cụ, có thể lĩnh được linh khí sao? Lần này cực hạn hình thức phó bản thủ quan đại bội, tuyệt đối là siêu cấp đại bảo, trang bị cùng vật liệu những này thông thường rơi xuống ngoại trừ, cái khác ba cái vật phẩm đều là tinh phẩm, trừ lưỡi búa tàng phiến, còn có một cái đặc thù đạo cụ, võ khấu lệnh linh, một bản sách kỹ năng liệt địa trạng, hai thứ này vật phẩm cũng đều là siêu cấp cực phẩm đồ vật, võ khấu lệnh linh, nhân tộc dũng sĩ bằng lệnh này có thể tại đông đô phủ nguyên soái nhận lấy một cái bản chức nghiệp vũ khí mặc dù cái này võ khố lệnh không có nói rõ nhận lấy vũ khí là cái gì cấp bậc nhưng này ăn một cái to lớn chữ linh nghĩ đến là có thể lĩnh được linh khí hơn nữa còn là không có nghề nghiệp hạn chế bất kỳ người nào cầm cái này võ khố lệnh đi đông đô phủ nguyên xoáy đều có thể lĩnh được tự mình dùng vũ khí cái này liền rất mạnh ai cũng có thể sử dụng đến như sách kỹ năng liệt địa chạm cũng là một cái phi thường châu bộ kỹ năng trước đó bọn hắn tại quái vật công kích trong hoạt động màu đỏ bột ma tổ quan tiên phong đại chiếu chính là cái này kỹ năng lưu được một nhóm đương nhiên tạ lê học kỹ năng nhất định là không có bột mạnh như vậy nhưng là rất mạnh rồi Liệt địa trạm, thông qua trạm kích mặt đất, tổn thương tràn ra khắp nơi đến bốn phương tám hướng, tạo thành bên người quân địch đơn vị 100% tổn thương, tác dụng phạm vi năm ngựa, ma pháp tiêu hao 2000 điểm, thời gian cùn độ 5 phút. Phi thường châu bỏ quần công kỹ năng, chính là thời gian cùn độ hơi dài, 5 phút mới có thể sử dụng một lần. Nhưng cũng là rất mạnh rồi. Không thể không nói, thế giới mới trò chơi này cũng thật là đặc biệt yêu quý của chiến sĩ cái nghề nghiệp này. Tốt kỹ năng liên tiếp xuất hiện, không giống cái khác nghề nghiệp. Tối đa cũng liền một hai new phe kỹ năng, cái khác kỹ năng đều là hàng lượm góp đủ số. Cùng chiến sĩ hiện tại đã xuất hiện, NW cùng chiến sĩ chi tâm liệt địa trạng ngấp lại làm cùng chiến sĩ mở ra cùng chiến sĩ chi tâm về sau một cái xung phong thêm địa trạng sau đó bù một chiêu nhị đao lưu gia dòn nghề nghiệp cơ bản cũng là dây nã chỉ cần đem cái này ba cái kỹ năng đều làm đủ cùng chiến sĩ tọt cờ đây tuyệt đối là mạnh đến mức một nhóm liền ngay cả trương sơn đều có điểm gánh không được chứ đừng nói chi là những thứ khác gia dòn nghề nghiệp rồi người khác cũng đều đang mạnh lên a trương sơn cảm giác được có chút áp lực có lẽ qua không được bao lâu hắn liền rốt cuộc không thể nghiền ép cái khác cờ layer chủ yếu là lượng máu của hắn hơi ít Mặc dù hắn áo tràng là màu tím trang bị, nhưng là tế tự áo tràng đẳng cấp mới là 20 cấp. Càng ngày càng có chút không đáng chú ý rồi. Xem ra, chuyện lần này làm xong về sau, hắn phải nỗ lực thăng cấp, mau chóng lên tới cấp 40. Sau đó đem kiến chú áo tràng trang bị bên trên, gia tăng hơn 6 vạn lượng máu, thời điểm đó hắn mới thật sự là vô địch. Trừ trung cực kỹ năng bên ngoài, ai cũng không có khả năng đánh được chết hắn. Lão đại, nhanh dồn vật phẩm khác. Thần khí bọn hắn không có làm tới, không phải còn có một cái làm đến linh khí võ khố lệnh a phong vân thiên hạ đem võ khố lệnh mở ra dồn điểm. Tại chỗ, Chu Sơn Phong Vân Nhất Đao cùng Phong Vân Thanh Thanh cũng không tham gia giòn điểm rồi. Trương Sơn có thần khí thủ pháo, Phong Vân Nhất Đao vừa rồi giòn đến thần khí nhẹ bộ phẩm. Phong Vân Thanh Thanh vũ khí là lần trước tiểu Phỉ chứng minh đổi lấy, cũng là linh khí. Cho nên lần này ba người bọn hắn cũng không cần tham dự giòn điểm, cho bọn hắn cũng sẽ không dùng, chỉ có thể bán đi, vậy liền thật quá mức rồi. Cái khác 47 cá nhân một đợt giòn điểm, tất cả mọi người trong lòng đều ở đây yên lặng cầu nguyện. Linh khí có thể nói là trong trò chơi đỉnh cấp trang bị, thánh khí không tính, trừ thần khí bên ngoài, là thuộc linh khí mạnh nhất. Mà lại linh khí cũng cùng thần khí một dạng, là trang bị sau khóa lại không sợ treo sau sẽ rơi xuống, còn có thể theo trợ lợi đẳng cấp tăng lên, cơ hội là có thể một mực dùng trang bị. trừ giống trương sơn loại này đã có thần khí cấp vũ khí người, những người khác không có không muốn đám người ném ra xuất sắc. tâm theo ta động tiện tay ném một cái, 100 điểm, trực tiếp mượn sắt toàn trường. thảo đại lao không theo sáo lộ ra bài à, ngươi ném ra 100 điểm, cái này còn để chúng ta chơi như thế nào a? ách vận khí tốt không có cách nào. tâm theo ta động ngượng ngùng vò đầu nói, hắn mới gia nhập phong vân công hội chưa được mấy ngày, lần này đánh phó bản vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia công hội hành động đâu. Kết quả là để hắn đem chân quý như vậy đồ vật làm đi, làm cho Tâm Theo Ta Động không lạ hào bất ý tư. Chờ chút ta cho đại gia phát cái đại hửng bao. Không có việc gì, giun điểm chính là mỗi người dựa vào vật khí, ngươi vật khí tốt chính là ngươi nên được. Tâm Theo Ta Động là lần đầu tiên tham gia công hội hành động, Phong Vân Thiên Hạ cùng hắn giải thích nói, để hắn không cần để ý chương 182, liệt địa trạm. Chương 182, liệt địa trạm. Võ khố lệnh bị Tâm Theo Ta Động dẫn đi, những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Vẫn may không đấu lại nhân gia, như vậy có biện pháp nào đâu vốn chính là 47 cá nhân, một đợt rồn điểm, đối với mỗi người tới nói, thành công rồn đến độ khả thi cũng không lớn đại gia cũng chính là có hơi thất vọng, cũng sẽ không có ý khác. lại nói tâm theo ta động, vị này đốt tiền đại lao vật khí, cũng thật là không sai. lần thứ nhất tham gia công hội hành động, liền lấy được linh khí, vật khí này ngay cả Trường sơn đều có điểm ao ước rồi đốt tiền khắc được vương an, vật khí còn tốt như vậy, chắc không được tâm theo ta động, có thể một mực vững vàng chiếm cứ bảng đẳng cấp thứ hai. Trường sơn về sau cũng không thể quá tùy ý, nếu không, bảng một đô có thể sẽ bị vị này đại lao cướp đi. Nhanh lên chia xong trang bị, làm xong sau ta còn phải đi Đông Đô tìm Âu tử tu thần khí đâu. Phong Vân Nhất Đao rất gấp à, tựa như chỉ cần hắn chạy đến Đông Đô, liền có thể làm đến thần khí một dạng. Trương Sơn đều không đành lòng nhắc nhở hắn, Trước hết để cho hắn sống ở trong mộng đi, chờ Phong Vân Nhất Đao đến Đông Đô, tìm tới thần tượng Âu tử sau. Tự nhiên là biết phía sau muốn làm sao làm. Đúng vậy à, lão đại, tốc độ chia trang bị, chia xong sau nhìn xem một đao thần khí, là dạng gì. Phong Vân thiên hạ vậy không còn chậm trễ lại ra thời gian, đem còn dư lại tất cả vật phẩm, đều mở ra dồn điểm. Liệt điệu trảm sách kỹ năng không có trương sơn chuyện gì, cái này lại là cuồng chiến sĩ sách kỹ năng, trang bị ba đỏ một cam, chỉ có một kiện màu đỏ trang bị là hệ nhanh nhẹ nhàng, có thể để trương sơn tham dự rồi một lần. những thứ khác cũng chính là còn lại một cái màu đỏ vật liệu, trương sơn có thể rồn rồi. mặc dù bộ rơi xuống, cơ hồ không có trương sơn chuyện gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý làm xong vỡ nát chi tâm nhiệm vụ, so cái gì đều mạnh. cái gì đồ vật có thể so sánh được thần khí a lại nói, lực sĩ thống lĩnh rơi xuống những vật phẩm này, trương sơn cũng không có nhu cầu ba cấp màu đỏ trang bị, hắn đã toàn bộ bộ làm đủ. Chư phi là xuất hiện rất tốt thợ săn nghề nghiệp hoặc thông dụng sách kỹ năng, vật phẩm khác, đối Chương Sơn tới nói, cũng chỉ là dùng để bán lấy tiền. Toàn bộ vật phẩm dồn xong, Chương Sơn không thu hoạch được gì. Liệt điệu trảm sách kỹ năng, bị công hội bên trong một cái khác cường chiến sĩ đại lao dồn đi. Trang bị cũng phân biệt bị những người khác chia rồi. Nô lão bản bận khí cũng không tệ, lần này lại dồn đến một đôi màu đỏ dày. Chờ hắn đến 30 cấp thời điểm, lại có thể tiết kiệm một chút làm trang bị tiền. Bất quá, nói lại không nói trở lại rồi, lô lão bản làm một phụ trợ, trước mắt mà nói, đối trang bị nhu cầu cũng không mạnh. Chư cần một cái cực phẩm áo choàng bên ngoài cái khác trang bị tùy tiện làm làm là được dù sao lại không dựa vào hắn đánh phát ra hắn cũng không có cái gì kỹ năng công kích quang cầm đem pháp kiếm chặt quái. trang bị thích hợp dùng là được không dùng quá cố ý đi làm tàn đi tàn đi ta chưa về đi đông đô đồ nhìn xem trang bị chia xong về sau phong vân nhất đao liền vội vàng đọc đầu về thành thần khí đối với hắn lực hấp dẫn vô cùng lớn những người khác vậy riêng phần mình đọc đầu về thành lần này phó bản hoạt động đối đại gia tới nói thu hoạch cũng không tệ lắm phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít đều phân đến một hai kiện trang bị dù sao cực hạn hình thức bên dưới phó bản buộc rơi xuống trang bị tương đối nhiều Tăng thêm thủ quan lực sĩ thống lĩnh, bọn hắn hết thảy đánh bể ba con màu can bột, một con màu đỏ ở sẵn cộng rơi mất 12 kiện các loại trang bị, còn có mấy cái vật liệu cùng vật phẩm khác. Nhiều như vậy đồ vật, 50 người phân lời nói, rất nhiều người vẫn là đều có thể được chia đến vật phẩm. Không có phân đến vật phẩm người, chỉ ít vậy hôn đến không sai điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn có một cái điểm kỹ năng. Nói thế nào đều là kiếm lớn. Một đao cùng tâm tùy đại lão, đi đông đô làm lưu phê trang bị đi, chúng ta bây giờ đi làm gì, còn đi thiên môn quan tẩy quái sao? Đương nhiên, tẩy quái mới là trò chơi chủ đề chính, phó bản chẳng qua là gia vị. Ta liền không cùng các ngươi cùng đi, các ngươi cày quái địa phương, người hơi nhiều, quái vật có chút không đủ soát, chờ chút ta và đạo sĩ đeo đao lại đi đi tìm một chỗ soát đi." Trương Sơn đối cái khác người nói, "Theo công hội đẳng cấp lên cao, công hội thành viên gia tăng, bọn hắn tại Thiên Môn quan an toàn cày quái địa đồ đã có điểm không đủ quét, Trương Sơn cũng không muốn đi cùng người một nhà đoạt quái soát. Vậy cũng chỉ có thể mang theo nô lão bản, lại tìm qua một cái cày quái địa phương. "Đừng đi, các ngươi liền hai người, tại Thiên Môn quan chạy loạn, rất nguy hiểm a." "Không có việc gì, chúng ta hơi chú ý một chút là được. Thần khí ca còn cần ngươi lo lắng sao? Hắn có thể có nguy hiểm gì?" bọn hắn đụng phải cái khác nước đỡ layer cũng là người khác nguy hiểm à nói cũng đúng ai dám treo chọc thần khí cả a đây không phải là muốn chết sao đi lên tiếp tục thiên môn quan cậy quái đi phó bản đánh xong những người khác lần lượt tan đi trương sơn đối ngô lão bản nói trước tiên đem ba lô cùng trang bị sửa sang một chút chờ chút chúng ta đi thiên môn quan đi tìm một cái cậy quái địa phương được vậy ta đi trước sửa chữa một lần trang bị Ngô lão bản gia nhập trương sơn đội ngũ về sau liền thuấn di rời đi trương sơn vậy thuấn di đến phòng đấu giá đem vừa đổi lại hai cấp màu đỏ dày phủ lên màu đỏ trang bị giá cả vẫn luôn rất cứng chắc, dù là 20 cấp màu đỏ trang bị, hiện tại cũng có thể bán đến gần vạn kim tệ. Trương Sơn vậy không chơi hư, trực tiếp treo một vạn kim tệ, một ngụm giá cũng là một vạn kim tệ đấu giá tiếp tục thời gian 24 giờ, mong muốn liền lấy đi, thực tế không ai muốn lời nói. Lần sau tiếp tục đập là được rồi đem màu đỏ dạy phụ lên đấu giá về sau. Trương Sơn tại phòng đấu giá quét một chút tiện nghi công trình vật liệu. Hắn còn chuẩn bị gần đây đem công trình học đẳng cấp, vọt tới công trình sư đâu, hắn tại thực tập công trình sư nâng cấp đã ngốc rất lâu rồi. Bởi vì vật liệu thu thập còn chưa đủ nhiều, Trương Sơn một mực không có tiếp tục đi sòng công trình học nâng cấp chờ hắn đem vật liệu thu thập không sai biệt lắm lại nói, khi hắn đem công trình học đẳng cấp vọt tới công trình sư về sau, liền có thể chế tác sơ cấp đạn lửa rồi. chờ dùng tới đạn lửa về sau, lực chiến đấu của hắn lại sẽ có một chút tăng lên. hiện tại hắn trang bị, trừ tại đang tiến hành thần khí nhiệm vụ bên ngoài, cái khác trang bị tạm thời là không có cách nào lại để thăng, tăng lên sức chiến đấu con đường, càng ngày càng ít, trừ tiếp tục chú ý sách kỹ năng bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thuộc tính viên đạn, đến để thăng lực chiến đấu của hắn rồi đem mới trụ được đến công trình học vật liệu tồn nhà kho về sau, trương sơn thuấn di đến truyền thống đại điện, không bao lâu, nô lão bản vệ thuấn di tới. Xuất phát, đi Thiên Muôn Quan. Chúng ta liền hai người, hy vọng đừng có người tìm chúng ta gây phiền phức là tốt rồi. Sợ cái gì? Dám đến tìm phiền vấy hết thể đánh chết. Ngươi chỉ cần ngốc gấu trúc bảo bảo bên người, giúp ta tăng máu là được, còn dư lại đều giao cho ta. Bây giờ còn chưa có cỡ lệ ơ đạt tới 30 cấp, cái khác cỡ lệ ơ trang bị cùng trương sơn so sánh, còn kém một mạng lớn. Chứ đừng nói chi là, hắn còn có thần khí cùng nhiều như vậy kỹ năng bị động, có ngô lão bản cho hắn tăng máu lời nói, đối phó khoảng trăm người là không đáng kể. Bây giờ Thiên Muôn Quan đã qua đại quy mô hỗn loạn kỳ, liền xem như có cỡ cờ hành vi tối đa cũng chính là mấy chục người hoặc khoảng trăm người hỗn chiến, loại này quy mô cỡ, Trương Sơn biểu thị, trước mắt hắn còn có thể nghiến ép. Chương 183. Làm sao đả thông cực hạn hình thức? Chương 183. Làm sao đả thông cực hạn hình thức? Truyền tống đến Thiên Môn Quan về sau, Trương Sơn cùng nô lão bản nhanh chóng chạy ra cửa thành. Bởi vì là cùng nô lão bản cùng nhau, Trương Sơn cũng không có cỡi ngựa, nếu không, nô lão bản làm sao có thể theo kịp nhà. Không thể cỡi ngựa lời nói, vậy cũng chỉ có thể cùng cái khác trợ lệer một dạng, từ từ tại Thiên Môn Quan địa độ chạy bộ tiến lên. Chúng ta đi chỗ nào tìm tài quái địa phương a? Nô lão bản đối Trương Sơn hỏi: "Không biết, trước hướng tiên môn quan trong địa đồ chạy đi, bên ngoài đều là chút 30 cấp cùng 35 cấp quái, chúng ta đi tìm trên 40 cấp quái soát, những địa phương kia hẳn là rất ít có tở layer đi. Cấp 40 quái vật." Đối trước mắt Trương Sơn tới nói, cũng có hai ngăn đẳng cấp áp chế đối cái khác layer càng là như thế này. Tin tưởng không có bao nhiêu người, không có việc gì vượt qua quá nhiều đẳng cấp đi soát cấp 40 quái vật, đây không phải là tự tìm phiền phức ga cấp 40 quái, mặc dù đối với Trương Sơn, cũng có hai ngăn đạn cấp áp chế, bất quá, lực công kích của hắn đủ cao, suất lên hẳn là không có vấn đề. Trước đó hắn còn chưa tới 30 cấp thời điểm, đều có thể sót cấp 40 hành quân kiến. Hiện tại hắn đẳng cấp đã sớm đạt tới 30 cấp, sót cấp 40 quái vật, càng là không có vấn đề gì, cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng hắn cải quái hiệu suất. Trương Sơn cùng nô lão bản hướng Thiên Môn Quan Địa Đồ chỗ sâu chạy tới, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái khác nước lay ơ. Bất quá đại gia cũng chính là lẫn nhau chiếu cái mặt, liền riêng phần mình chạy đi. Thiên Môn Quan Địa Đồ cải mở, cũng có mấy ngày, đại gia tỏ cỡ nhiệt tình, sớm đã quá khứ. Trừ một số nhỏ thích gây sự trợ layer, tạo thành tiểu đội tại Thiên Môn Địa Đồ du dãng thỉnh thoảng đánh lén một số người số thiếu cậy quái đội ngũ, cái khác đại bộ phận gờ layer vẫn là đều tận lực tránh gờ cờ đầu ngờ phải cái khác nước gờ layer đều là có thể tránh thoát liền tránh một lần, lại không phải đoạt bột hoặc đoạt cậy quái địa đồ, không có xung đột lợi ích lời nói, đại gia lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không cố ý đi kiếm chuyện, càng đi chỗ sâu chạy, đúng vậy gờ layer cơ hội lại càng ít, cũng không lâu lắm, trương sơn bọn hắn tìm đến một nơi cấp 47 quái vật, bất quá nơi này cách đại lộ quá gần, trương sơn sau khi suy tính vẫn là lại tìm qua địa phương cất soát, chúng ta hãy tìm qua một nơi đi, nơi này quá trói mắt, mặc dù tới đây gờ layer không nhiều nhưng là khó tránh khỏi sẽ đụng phải phạm tiện người tận lực đừng để người khác ảnh hưởng đến chúng ta cày quái được thôi vậy liền tiếp tục tìm trương sơn cùng nô lão bản đi ngang qua một nơi lại một nơi bầy quái vật bất quá địa phương cũng không thể để hắn hài lòng những địa phương này xem ra liền không có cảm giác an toàn mặc dù trương sơn không sợ người khác quấy rối nhưng là có thể tránh khỏi lời nói vẫn là tận lực tránh một lần nha nếu là lao có người đến quấy giày lời nói đây không phải là lãng phí thời gian à hắn chỉ muốn tìm một nơi an toàn địa phương lặng lặn cày quái tại trương sơn ngay tại tìm cày quái địa phương thời điểm Phong Vân Công Hội Thông Quan Cực Hạn Hình Thức Phó Bản Tin Tức cuối cùng gây nên sự chú ý của người khác. Mặc dù bọn hắn thông quan phó bản về sau là có hệ thống thông cáo phát ra, nhưng là trò chơi đến tận sau lúc đó hệ thống thông cáo ra hơi nhiều. Màu cam trở lên bộ thủ sát liền sẽ có hệ thống thông cáo tăng thêm một chút loại hình khác hệ thống thông cáo. Mỗi ngày đều sẽ có các loại hệ thống thông cáo vang lên, cho nên Phong Vân Công Hội Thông Quan Cực Hạn Hình Thức Phó Bản Thông Cáo tại vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý nhưng là theo thời gian trôi qua cuối cùng càng ngày càng nhiều người phát hiện ở nơi này vấn đề. Kênh Thế Giới ta có phải hay không nhìn lầm rồi, Phong Vân công hội đã thông cực hạn hình thức phó bản. Bọn hắn là thế nào làm được? Không thể nào, cực hạn hình thức cái kia cũng có thể thông con sao? Là thật, các ngươi hướng mặt trước xem xét hệ thống thông cáo nha, ta bắt đầu vậy tưởng rằng nhìn lầm rồi, cẩn thận nhìn hai lần mới phát hiện là thật. A, sư sì bản. Tô Hắc Tịch, sì, mạnh như vậy sao? Ta xem một chút. Vãi lều, cũng thật là, bọn hắn là thế nào làm được? Không nói thủ quan đại buột, cực hạn hình thức tiểu quái, biến thái như vậy, bọn hắn là thế nào giải quyết? Quỷ biết đâu, Phong Vân công hội có thần khí đại lão tại, có lẽ là Bồ Tát 6 nòng quá mạnh a. Không có khả năng, cực hạn hình thức phó bản bên trong tiểu quái, không phải một người mạnh, liền có thể giải quyết, Bồ Tát 6 nòng một người mạnh nữa, vậy không có khả năng giải quyết nhiều như vậy tiểu quái a. Đúng vậy a, tất cả đều là cuồng bạo tiểu quái, mà lại đều là cùng nhau tiến lên, hiện giai đoạn tơ layer, căn bản là không có khả năng chịu nổi a. Ta trước đó thử qua cực hạn hình thức, chỉ cần bị một con tiểu quái nhìn thấy, lập tức liền sẽ có một đám tiểu quái đi lên, vài giây đồng hồ đều chịu không được. Ta vậy thử qua, nhất định phải có một bầy có thể chịu nổi tiểu quái thủ hội chiến sĩ gánh tại phía trước, tài năng tự tử thành tiểu quái, nếu không, mạnh hơn trang bị đều không dụng. Không phải đâu, muốn mạnh bao nhiêu thủ hộ chiến sĩ mới có thể chịu nổi a. Không biết, dù sao 20 cấp đỏ cả trang thủ hộ chiến sĩ là chịu không được. Vãi liều, vậy không phải nói muốn 30 cấp đỏ cả trang mới được, Phong Vân công hội hiện tại cũng không có thấy những người khác đạt tới 30 cấp a. Đừng đoán, đoán chừng là có cái khác bí quyết, có lẽ bọn hắn có cái gì đặc thù quần trụ, có thể dây một đám tiểu quái a. Trên lầu huynh đệ nói đúng, hẳn là cùng quần trụ có quan hệ, không phải bầy dây quần trụ, chính là phòng ngự của quần trụ, nếu không, bọn hắn không thể nào chịu nổi mạnh như vậy tiểu quái. Như vậy vấn đề đến rồi, Phong Vân công hội dùng quần trụ giải quyết tiểu quái vậy bọn hắn lại thế nào giải quyết thủ quan đại bột đây này luôn không khả năng cũng là dựa vào quyền trục a bột dễ làm à chỉ cần có một người có thể đứng vững là được dù sao phó bản tầng 2 thủ quan đại bột là một cọc cỗ quái không tính quá khó đi ngươi ở đây nói đùa sao phó bản tầng 2 thủ quan bột không mạnh sao phổ thông hình thức đều mạnh một nhóm chứ đừng nói chi là cực hạn hình thức rồi lực sĩ thống linh vẫn là rất mạnh đặc biệt là cái kia đại triều trà đạm vô cùng buồn nôn không có mấy cái cường lực khi thị căn bản cũng không nếu muốn đánh qua ngươi nói là phổ thông hình thức Khó khăn hình thức bên dưới lực sĩ thống lĩnh, đã không phải là trước mắt thủ hộ chiến sĩ, có thể chịu nổi, chứ đừng nói chi là cực hạn hình thức. Phong Vân công hội đoán chừng là có một rất nhiều phê khiến thịt, nếu không, bọn hắn không có khả năng trước đó liền có thể đả thông khó khăn hình thức, hiện tại lại đả thông cực hạn hình thức. Cái nào thủ hộ chiến sĩ như thế như phê, bảng trang bị bên trên cũng không có cái gì đặc biệt khiên thịt trang bị a, chẳng lẽ là đặc thủ phẩm. Có lẽ đi, Phong Vân công hội, ra tới kích một tiếng chứ sao? Mặc dù trên kênh thế giới, liên quan tới bọn hắn làm sao thông quan cực hạn hình thức phó bản, thảo luận được lựa nóng, nhưng là toàn bộ Phong Vân công hội đều không người để ý tới. Bọn hắn chính quan tâm Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta Động tại thành Đông Đô tiến độ đâu đây, chính là một cái thần khí cùng một cái linh khí. Thỏa thỏa trò chơi đỉnh cấp trang bị a, đặc biệt là Phong Vân Nhất Đao thần khí nhiệm vụ. Tất cả mọi người đặc biệt quan tâm, nếu như Phong Vân Nhất Đao có thể thuận lợi thu hoạch được thần khí đã nói lên, đây là một đầu rất rõ ràng thần khí thu hoạch được con đường. Chương 184, Chóan Chóan Quái. Chương 184, Chóan Chóan Quái. Làm trương Sơn cùng nô lão bản đang tìm quái vật địa đồ thời điểm, công hội bên trong cái khác đại lão, một mực tại chú ý Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta Động tiến độ. Tâm Theo Ta Động võ khố lệnh còn dễ nói chỉ cần chạy đến Đông Đô phủ Nguyên Xoáy liền có thể vững vàng lĩnh được linh khí không có cái gì ngoài ý muốn rồi cùng lần trước Phong Vân thanh thanh tiếu phỉ chứng minh đồng dạng khác biệt duy nhất khả năng chính là lĩnh được linh khí thuộc tính cùng đặc hiệu sẽ có một khác biệt mà Phong Vân nhất đao lưới bữa tàn phiến nhiệm vụ tiến triển tình huống mới thật sự là để Đại gia quan tâm một đao tình huống như thế nào tìm tới thần tượng Âu Tử không có nào có nhanh như vậy à mẹ nó ta lại không có cưỡi ngựa lớn như thế một tòa thành Âu Tử cách ta có thể xa Đại khái còn muốn hơn nửa giờ mới có thể chạy đến đi thật mẹ nó nói nhảm ngươi không biết chúng ta đợi rất gấp gáp sao Các ngươi gấp cái quặp lông, chờ ta tìm tới Âu tử lại nói." Phong Vân nhất đao còn tại khổ cực chạy đường, Tâm theo ta động thì tại công hội kinh bên trong, đem một cái linh khí thuộc tính biểu diễn ra. Phủ Nguyên xoáy cách Đông Đô truyền tống đại điện không tính quá xa. Tâm theo ta động không dùng quá lâu, đã đến địa phương, lĩnh được linh khí. Tuyết bay kiếm, linh khí, lực công kích vật lý 1300, 1400, lực lượng 190, trang bị đẳng cấp, Phong ấn, trước mắt đẳng cấp 20 cấp. Linh khí sẽ theo tở lệ ở đẳng cấp tăng lên mà dần dần giải phóng, mỗi 10 cấp giải phóng một lần. Bên bị, Vĩnh Viễn không mài mòn, khóa lại tở lệ ở Tâm theo ta động. Không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, gia tăng lực công kích vật lý 5 đặc hiệu 2, kiếm pháp tinh thông, gia tăng ma kiếm sĩ kỹ năng tổn thương 20 đặc hiệu 3, ba, tuyết bay, tăng lên ma kiếm sĩ tốc độ công kích 5%. Cái này linh khí có thể à, so với ta pháp trượng mạnh hơn nhiều, lực công kích so với ta cao, điểm thuộc tính vậy so với ta thêm được nhiều, đặc hiệu vậy so với ta mạnh, đồng dạng là phụ nguyên xoáy xuất phẩm, vì cái gì khác biệt lớn như thế à? Phong Vân Thanh Thanh buồn bực nhã danh nói. Nàng linh khí pháp trượng cũng là tại Đông Đô phụ nguyên xoáy nhận lấy, thuộc tính cùng đặc hiệu so với Tuyết Bay kiếm tới nói, sát thực phải kém một tí xíu. Ngươi là phụ trợ a? Vũ khí thuộc tính kém một chút, lại quan hệ thế nào đâu? Không thể nói như thế à? Mặc dù ta là phụ trợ nghề nghiệp, nhưng là pháp trưởng là cùng pháp sư thông dụng vũ khí, cho ta vũ khí thuộc tính so ma kiếm sĩ kém, đây chẳng phải là nói pháp sư vũ khí muốn so ma kiếm sĩ kém, đây cũng quá không có đạo lý đi. Cái này liền khó mà nói, có thể là bởi vì ngươi là phụ trợ nghề nghiệp, cho nên phủ nguyên xoáy, cho ngươi phát ra kiện phối trí thấp bản vũ khí, hất <cười> hất. Còn có kiểu nói này nha, đây cũng quá nói nhảm đi. Tâm theo ta động lãnh được linh khí, liền trực tiếp đi Thiên Muôn Quan Cày Quái, mà Phong Vân Nhất Đao còn tiếp tục tại Thành Đông Đô chạy đường. Trương Sơn mang theo nô lá bảng khắp nơi quái vật địa đồ tra tìm, cuối cùng là tìm tới một nơi tương đối vắng vẻ vị trí. Ngay ở chỗ này xuất ra. Nơi này sao? Nơi này vậy không an toàn à? Cảm giác nơi này tốt chống chạy à? Vạn Nhất đến rồi một đám lớn cái khắc nước tờ lay ơ, chúng ta đều không địa phương chạy. Không có việc gì. Nơi này so sánh lệnh sẽ không có quá nhiều người tới. Chúng ta trước soát. Vạn Nhất bị người quái dối quá lợi hại, thay đổi một chỗ. Tại Thiên môn quan địa đồ, cái quái thời điểm, nếu như người quá ít, xác thực không tốt lắm làm. Bởi vì người khác gặp lại người nhân dối, liền sẽ nghĩ lên đến làm người một lần. Mặc dù nói Trương Sơn không sợ tiểu quy mô quái dối, nhưng là một khi đánh nhau nói, tiểu quy mô quái dối cũng có khả năng gây nên đại hỗn chiến. Nhưng là đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cũng không thể không tẩy quái đi. Trương Sơn muốn ở chỗ này tẩy quái, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, bọn này cấp 40 quái, có một kỹ năng bị động. Chỉ cần là có kỹ năng bị động quái, Trương Sơn đều thích, bất kể là cái gì kỹ năng bị động, cũng không quan hệ. Dù sao thêm một cái kỹ năng bị động, lại không dùng tiêu hao hắn cái gì đồ vật. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo tiến lên khai quái. Bản thân hắn cũng mau nhanh đem viên đạn bắn ra. Từng cái tổn thương số lượng tại quái vật trên đầu toát ra, 4130, 4102. Ba phát liền có thể giải quyết một con quái, không phải rất khó. Xem xét quái vật thủ tính. Ma tộc chiến sĩ tinh anh, cấp 40, lực công kích 1200, điểm sinh mệnh 12000, kỹ năng, kích choáng, bị động, trạng thái, thánh ma bảo hộ. Kích choáng, bị động, mỗi lần công kích thời điểm đều có nhất định tỷ lệ phát động kích choáng hiệu quả, làm mục tiêu tròn váng, cầm ba. Thánh ma bảo hộ, thánh ma đối xâm lấn ma tộc chiến sĩ, ra chỉ bảo hộ trạng thái giảm bất tổn thương 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Mặc dù nơi này quái vật là cấp 40, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, quái vật chỉnh thể thuộc tính cũng liền so trước đó 35 cấp quái, mạnh một chút xíu. Quái vật lực công kích không dùng suy xét, dù sao gấu trúc bảo bảo chịu nổi, quái vật lượng máu chỉ so với 35 cấp quái, nhiều 2800 điểm. Gia tăng như thế điểm HP, đối Trương Sơn tới nói, không quá quan trọng, dù sao ba phát liền có thể giải quyết. Gia bạo kích hiệu quả, khả năng một thương là được. Tỷ quái hiệu suất cùng trước đó không sai biệt lắm, trước đó hắn đánh 35 cấp quái, cũng là muốn đánh 3 lần mà lại cấp 40 quái vật, cho kinh nghiệm muốn càng nhiều hơn một chút, ở đây cày quái lời nói, thăng cấp hiệu suất còn muốn cao hơn một chút. Mấu chốt là nơi này quái vật, cái kia kỹ năng bị động thực là không tồi. Bị động choáng, xem ra chính là rất mạnh bộ dáng. Gấu trúc bảo bảo vừa mới đi lên khai quái, vẫn bị choáng, động cũng không có nhúc nhích qua một lần. Có thể thấy được cái này bị động choáng hiệu quả, là phi thường không sai đương nhiên, Trương Sơn coi như lấy được cái này kích choáng bị động, hiệu quả hẳn là cũng không có quái vật dùng đến tốt như vậy. Nhưng là có tổng không có tốt ta, chỉ cần hắn tốc độ công kích đủ quái, tin tưởng đánh ra choáng váng cơ hội liền sẽ từ từ để cao mẹ nó, cái này mẹ nó là một loại tráng tráng quái, gấu trúc bảo bảo vẫn luôn bị tráng. cái này nếu là cái khác cỡ lời, lời nói, căn bản là không có cách nào ở đây soát à. nô lão bản tại gấu trúc bảo bảo giữ chặt quái vật về sau, vậy cầm trên pháp kiếm trước chặt quái. mặc dù nô lão bản lực công kích ít, nhưng là bao nhiêu cũng có thể đánh ra điểm thương tổn. nhìn thấy gấu trúc bảo bảo một mực bị cho ở, nô lão bản nhịn không được nhà danh nói. đúng vậy à, viên trình nghề nghiệp chỉ cần công kích đủ cao, khả năng còn có thể thử xoát một lần, cận chiến nghề nghiệp cũng không cần nghĩ rồi, đi lên liền bị tráng, căn bản là không có cơ hội chặt quái. nghĩ không ra trong trò chơi này còn có buồn nôn như vậy quái như vậy cũng tốt không sợ người khác tới đoạt quái buồn nôn như vậy quái nghĩ đến không ai nguyện ý xoát đi trương sơn mở ra cày quái hình thức từng phát viên đạn ngừng hướng quái vật đánh ra đồng thời hắn còn phải lưu ý bốn phía tình trạng để phòng ngừa đột nhiên thoát ra cái tay tiện hắn trận doanh lợi lây ơ đánh lén bọn hắn trương sơn một bên cải quái một bên chú ý phong vân nhất đao tại đông đô tiến độ hắn vậy chạy rồi một hồi lâu cũng nhanh muốn tìm tới thần tượng âu tử đi cũng không biết phong vân nhất đao vận khí thế nào âu tử là giống lô đại sư tốt như vậy nói chuyện đâu vẫn là cùng an kỳ sinh như vậy không đáng tin cậy đâu trương sơn biểu thị rất yếu kỳ Chương 185: Khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ. Chương 185: Khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ. Chương Sơn cùng Ngô lão bản vui vẻ cải quái, kinh nghiệm chậm rãi tăng trưởng. Hắn đã có thật nhiều ngày không có sót quái, kinh nghiệm vẫn là 10 triệu nhiều một chút, khoảng cách thăng 30 mức cấp, còn kém gần 30 triệu kinh nghiệm. Nhìn một chút bảng đẳng cấp bên trên, những người khác thăng cấp tiến độ đẳng cấp đạt tới 29, đã có không ít người rồi. Tâm theo ta động vững vàng chiếm cứ bảng 2, hắn 29 cấp kinh nghiệm đã thăng hơn phân nửa. còn kém đại khái khoảng 1000 vạn kinh nghiệm, liền có thể lên tới 30 cấp rồi. Lấy tâm theo ta động tốc độ lên cấp đại khái 3 ngày trái phải liền có thể lên tới 30 cấp đi. Vẫn là tại Thiên Môn quan cày quái, tốc độ lên cấp nhanh a bất quá, chỉ cần Trương Sơn mở ra cày quái hình thức, người khác cũng không cần muốn đuổi theo hắn. Trương Sơn cày quái hiệu suất cũng không phải đùa giỡn, dù là hắn mang theo Ngô lão bản một đợt phân kinh nghiệm, tốc độ lên cấp vẫn muốn so những người khác nhanh hơn nhiều. Lại nói Ngô lão bản hiện tại cũng đã 20 chín cấp, tiến vào bảng đẳng cấp trăm người đứng đầu. Có Trương Sơn mang theo hắn thăng cấp, dù chỉ là cầm pháp kiếm chặt quái, tốc độ lên cấp vậy còn nhanh hơn người khác không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Vân nhất đao rốt cuộc tìm được thần tượng Âu tử. Một đao, ngươi đến nơi rồi sao? Tình huống như thế nào? Thần khí sửa xong sao? Sửa xong cái quạo lông. Một đao nếu là đem thần khí sửa xong lời nói, chúng ta không phải đều có thể tại trang bị bảng đến xem lấy được sao? Cũng đúng nha. Một đao ngươi đến cùng tìm tới Âu Tử không có a? Tìm được. Thế nhưng là Âu Tử không cho ta chữa trị thần khí. Phong Vân Nhất đao buồn bực nói. Sao gì? Vật phẩm miêu tả bên trên, không phải nói đi tìm Âu Tử sao? Hắn vì cái gì không cho ngươi tu? Âu Tử nói bây giờ ta còn chưa xứng sử dụng thần khí, cho ta ban bố một cái nhiệm vụ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, lại tới tìm hắn. Hả? Vậy cũng được nha. Vậy trước tiên làm nhiệm vụ, Âu tử cho ngươi ban bố dạng gì nhiệm vụ? Khó sao? Không phải có khó không vấn đề, mà là chúng ta căn bản là không có khả năng hoàn thành a." Phong Vân nhếch d้าว sau khi nói xong, đem Âu tử tuyên bố cho hắn nhiệm vụ biểu diễn ra. "Nhiệm vụ, khiêu chiến ma tộc tướng quân, thần khí dịu chiến chỉ có chân chính nhân tộc dũng sĩ mới xứng sử dụng. Xin đem tùy ý một cái ma tộc tướng quân đầu lâu, mang tới giao cho thần tượng Âu tử." "Vãi lều, đây là muốn đánh nổ một cái ma tộc tướng quân mới có thể bắt đầu chữa trị thần khí sao? Ma tộc tướng quân là dạng gì buột, có người từng thấy sao?" "Không biết a, chúng ta chỉ đánh qua ma tộc thống lĩnh." Cách tướng quân còn kém không ít đi, không nói trước đánh được hay không ma tộc tướng quân, vấn đề là chúng ta trước được tìm tới một cái ma tộc tướng quân mới được à? Bằng không đi đâu đánh tới? Nào có ma tộc tướng quân, cũng không có gặp qua loại này cấp bậc bốn. Các ngươi còn nhớ rõ quái vật công thành hoạt động thời điểm, tiến công chúng ta đương dương thành công thành bộ đội, chính là ma tộc hủ tướng quân lãnh đạo. Vãi liều, bị ngươi vừa nói như thế, ta liền nhớ lại đến, đến rồi. Nhưng là ma tộc hủ tướng quân, có thể cùng đương dương thành thành chủ đánh được hồng quang đầy trời, như vậy như phê bốn, chí ít cũng là trên tám cấp màu đỏ bốn à? Khó mà nói nhưng là ma tộc hữu tướng quân nhất định là một cái phi thường châu báu chúng ta bây giờ là không thể nào đánh thắng được vậy làm sao bây giờ thần khí nhiệm vụ không làm còn chưa bắt đầu liền kết thúc phong vân nhất đau vô cùng khó chịu khi hắn run đến lơi búa tàn phiến thời điểm cố này cao hứng kình đã sớm không còn nhìn trương sơn làm thần khí thời điểm cũng không còn như thế khó a cũng chính là chạy đến thành đông đô tốn hơn nửa ngày thời gian mua vật liệu lô đại sư liền giúp trương sơn đem thần khí sửa xong liền xem như trương sơn hiện tại ngay tại làm tổn hại chức nhẫn nhiệm vụ mặc dù cũng không dễ dàng nhưng là chí ít vẫn là trước mắt Đợi Lừa có thể làm được tối đa cũng là liền để Trương Sơn tốn thêm điểm kín tệ sau đó chính là thông quan cực hạn độ khó phó bản mặc dù nói đây cũng là rất khó nhưng là bọn hắn vậy đúng là làm được áp vì cái gì đến phiên hắn Phong Vân Nhất Đao cứ như vậy khó đâu chữa trị thần khí bước đầu tiên Âu Tử liền cho hắn ra một cái gần gũi vô giải nan đề ma tộc tướng quân đó là bọn họ bây giờ có thể đánh được chết một sao coi như không phải tất cả ma tộc tướng quân cũng giống như hủ tướng quân biến thái như vậy nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều đi nhìn thấy cái này nhiệm vụ Phong Vân Nhất Đao trực tiếp liền cáo căn bản là không có chỗ xuống đây làm sao bây giờ? Phong Vân Nhất Đao rất xoan xui, hắn không xác định muốn hay không tìm khắp nơi một lần, nơi nào có gọi ma tộc tướng quân bột vạn nhất tìm được lời nói, liền tổ chức người cùng đi thử một chút, nhìn xem đánh thắng được hay không. Còn có thể làm sao? Đến Thiên môn quan cậy quái à? Trước tiên ở trên diễn đàn chú ý một lần, nhìn xem có người hay không gặp qua ma tộc tướng quân. Ý kiến là để cho ta tạm thời bỏ qua. Phong Vân Nhất Đao không cam lòng hỏi, không từ bỏ ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Ít nhất phải tìm được trước một cái ma tộc tướng quân a. Nếu không lần sau quái vật công thành hoạt động thời điểm, đi thử một lần ma tộc hưu tướng quân. Mẹ nó! liền xem như muốn chết, cũng không cần tìm tiểu chết này đi, hữu tướng quân loại kia bọn, chúng ta tuyệt đối đánh không lại, không cần đi thử vẫn là đi tìm cái khác ma tộc tướng quân đi. Đúng rồi, một đao, Âu tử có hay không cho ngươi nhắc nhở cái gì, hoặc là cho ngươi quyển trục đạo cụ loại hình, tựa như trước đó thần khí ca lấy được cường hóa kim cương quyển trục loại kia. Không có, Âu tử tuyên bố ma tộc tướng quân nhiệm vụ về sau, liền không lại để ý đến ta, hẳn là trước phải đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể tiếp tục cùng Âu tử đối thoại. Thật cao lạnh lờ vở Thật thê thảm một nam. Có ý tứ gì? Cái nào nam thật thê thảm? Một đao à? thật vất vả làm một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, kết quả bước đầu tiên liền tiến hành không được, như thế vẫn chưa đủ thảm sao? Hắc <cười> hắc. Các ngươi nói cọp lông, ta thảm đi nữa cũng là nhìn thấy thu hoạch được thần khí cơ hội, quá mức chờ thêm mấy tháng về sau, cấp bậc của chúng ta đi lên, lại đi tìm ma tộc tướng quân đánh, ta liền không tin, sẽ một mực làm bất quá ma tộc tướng quân. Tốt ta, vậy liền nhanh tới cải quái, ngươi còn ngốc đông đô làm gì đâu? Cái này liền tới, dù sao hầu tử hiện tại vậy không để ý ta, tại góc nơi này cũng không còn ý tứ. Phong Vân nhất đao thần khí nhiệm vụ Vừa mới bắt đầu liền gặp vấn đề khó khăn không nhỏ đối với cái này cái Trương Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái, thần khí cũng không phải tốt như vậy thu vào tay. hắn thần khí thủ pháo, khả năng bởi vì là trong trò chơi kiện thứ nhất thần khí, cho nên độ khó khả năng có nhất định giảm xuống đến như hiện tại đang tiến hành kiện thứ 2, cũng là bắt đầu sẽ rất khó. Trước được khắp địa đồ tìm phát động nhiệm vụ nở cờ cờ, riêng này độ khó, liền có thể nói là lớn đến chân trời. Không có nhất định kiên nhẫn cùng vật khí, căn bản cũng không ớn. Trương Sơn là từ ngay từ đầu liền khóa chặt Đông Tây hai đô. Nếu là ở nơi này hai tòa trong thành đều không cách nào tìm tới phát động nhiệm vụ nở tờ cờ, cờ lời nói, hắn đều dự định buông tha. Còn tốt vận khí của hắn không tính kém, cuối cùng tại Tây đô tìm được Gan kỳ Sinh, phát động thần khí nhiệm vụ, mở ra chữa trị tổn hại chức nhẫn nhiệm vụ bước đầu tiên. Phong Vân nhất đau vật khí kỳ thật cũng không thể nói quá kém, chỉ ít mục tiêu minh xác. Chờ cấp bậc của bọn hắn trên thực lực đến về sau, tự nhiên là có thể đánh được Ma tộc tướng quân. Cũng không biết phải tới lúc nào đi. Chương 186, Thuật sĩ thống lĩnh Gì Chương 186. Thuật sĩ thống lĩnh ghi tàn ác, Phong vân Nhất Đao thần khí nhiệm vụ đã tiến hành không được, chỉ được tiếp tục về Thiên môn Quan cày quái. Trương Sơn chính soát lấy quái thời điểm, thu được Phong vân Nhất Đao kêu gọi. Sáu năm minh, các ngươi ở nơi nào cày quái, thổ ta một lần. Ngươi muốn tới chúng ta cái này bên cạnh sao? Nơi này không phải rất an toàn a, tại chống trải địa phương cày quái. Trương Sơn nhắc nhở hắn nói, bọn hắn nơi này quái cũng không phải tốt như vậy soát, tại Thiên môn Quan địa đồ, chống trải địa phương, rất dễ dàng bị cái khác vỡ lỡ quấy rối. Một lần không có chú ý, khả năng cũng sẽ bị cút máy mà lại nơi này quái vật đều là chút trăng tròn quái, đối cận chiến nghề nghiệp vô cùng không hữu hảo. Có trương sơn ở thời điểm còn không có vấn đề gì, dù sao có gấu trúc bảo bảo khiến quái. Nếu là trương sơn không có ở đây, bọn hắn những người khác thế nhưng là không có cách nào soát, không an toàn cũng không còn quan hệ, ai dám đến làm chúng ta à? Đây không phải là muốn chết à? Được thôi, đã phong vân nhất đao nghĩ như vậy đến, trương sơn đem hắn tổ tiến đội ngũ. Thổ ngươi, ngươi theo đội ngũ vị trí tin tức chạy tới. Tốt, lập tức đến. Cùng trương sơn tổ đội cày quái lời nói, thăng cấp sẽ nhanh rất nhiều. Phong vân nhất đao trước đó chính là cùng hắn một đợt tổ đội đương nhiên. Mặc dù nhiều một người, Phân Trường Sơn cải quái kinh nghiệm, bất quá Phong Vân Nhất Đao cải quái hiệu suất cũng không kém. Tăng thêm bọn họ hỗ trợ công hội kỹ năng, còn có kinh nghiệm tăng thêm, tổ bên trên Phong Vân Nhất Đao lời nói, cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng Trương Sơn thăng cấp hiệu suất. Qua tầm 10 phút sau, Phong Vân Nhất Đao chạy đến Trương Sơn cải quái địa phương, hắn cầm lấy lôi búa liền lên đi chặt quái. Tình huống như thế nào? Vì cái gì gấu trúc bà bảo, một mực là bị choáng váng trạng thái. Phong Vân Nhất Đao kỳ quái hỏi, ngươi xem một lần quái vật kỹ năng biết rồi. Vãi liều, tại sao có thể có buồn nôn như vậy dã quái, cái này mẹ nó cũng quá quá mức đi, cái này khiến chúng ta cận chiến làm sao soát. Cái này lại có quan hệ gì đâu, loại này quái ngươi soát không được lời nói, có thể đi soát những thứ khác a. Ai, trước đi theo các ngươi trộn lẫn xuống đi, nếu là ngươi hạ tuyến lời nói, ta còn phải mặt khắc tìm địa phương, loại này trách ta hoàn toàn soát không được. Choang choang quái tuyệt đối là cận chiến khắc tinh, mặc kệ ngươi lượng máu cao bao nhiêu, phòng ngự mạnh bao nhiêu đều là không tốt, chỉ cần bị dã quái đánh tới, cũng rất dễ dàng bị cho ở, khá hơn nữa trang bị cùng kỹ năng, vậy không có tác dụng. Ngươi có hay không bên trên diễn đàn điều tra? Nơi nào có gọi ma tộc tướng quân buột. Phong Vân nhất đao thần khí nhiệm vụ, muốn đánh bại một con ma tộc tướng quân, mới có thể mở ra bước đầu tiên. Không nói trước đánh được đánh qua vấn đề, ít nhất phải tìm được trước một cái ma tộc tướng quân rồi nói sau. Hiện tại bọn hắn liền một cái ma tộc tướng quân cũng không có gặp qua. Quái vật công thành trong hoạt động, xuất hiện ma tộc Hữu tướng quân, đối bọn hắn tới nói, chỉ là một trò chơi bối cảnh. Chỉ thấy qua thông cáo nhắc nhở còn Hữu tướng quân ở đâu, bọn hắn cũng không biết. Quái vật công thành hoạt động ngay từ đầu, Dương Dương thành chủ tụu ra thành chặn lại rồi Hữu tướng quân đó là căn bản là không có cơ hội nhìn thấy hưu tướng quân đến như những thứ khác ma tộc tướng quân trương sơn thật đúng là chưa từng gặp qua tại trên diễn đàn điều tra không có tìm được tin tức tương quan trừ quái vật công thành thời điểm có ma tộc tướng quân bên ngoài cái khác địa đồ vẫn chưa có người nào nhìn thấy qua vậy thì có điểm khó làm sẽ không thật sự muốn chúng ta về sau đi đánh hưu tướng quân loại này một a cái này giống như có chút khó a cái kia hẳn là không đến mức tướng quân cũng là có cấp bậc hưu tướng quân hiển nhiên là tương đối cao cấp hẳn là còn có yếu hơn ma tộc tướng quân mới đúng cũng đúng trước đó tất cả mọi người là tại riêng phần bình thành chi địa đồ cái quái phạm vi hoạt động cũng không lớn hiện tại thiên môn quan khởi mở tại thiên môn quan chỗ sâu đoán chừng sẽ có ma tộc tướng quân hừm hiện tại không đội đi dù sao quá mạnh bốt chúng ta vậy đánh không lại chờ ta đến 30 cấp cưới nửa đi thiên môn quan trong địa đồ tìm một cái lại nói vì cái gì ta đây cái nhiệm vụ như thế nói nhảm à không đầu không đuôi Âu tử vậy không gợi ý một lần cũng không biết đi đâu tìm ma tộc tướng quân đi điều này cũng bình thường a ngươi xem ta còn không phải tìm năm ngày mới tìm được phát động nhiệm vụ nở cờ cũng đúng thần khí mạnh như vậy thu hoạch được độ khó lớn cũng là bình thường là ta trước đó nghĩ đến quá đơn giản Đụng vào một lần vách tường về sau, Phong Vân nhất đao cuối cùng là đối thần khí nhiệm vụ, có thanh tỉnh nhận biết. Muốn thu hoạch được thần khí, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, mặc dù Trương Sơn thu hoạch được thủ pháo thời điểm, cũng không tính quá khó. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy, cái khác thần khí cũng sẽ đơn giản như vậy. Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt, đập tới tổn hại trước nhận thời điểm, liền đối về sau thu hoạch được thần khí độ khó. Có thanh tỉnh nhận biết, mỗi một kiện thần khí cũng sẽ không dễ dàng như vậy để đợ lấy được. Cũng không phải là nói chỉ cần có thần khí nhiệm vụ phẩm, liền có thể làm đến thần khí ở trong đó sẽ có rất nhiều quá trình, mỗi một bước đều không đơn giản tùy ý một bước khả năng liền sẽ ngăn lại đại đa số đỡ layer, tựa như tổn hại chiếc nhẫn một dạng, tìm nở đỡ cờ không để cập tới, chỉ cần có thời gian, vận khí không kém nói, cái khác đỡ layer cũng giống vậy có thể tìm tới, nhưng là phía sau mấy bước sẽ rất khó nói. trương sơn ngay từ đầu liền bỏ ra hơn 30 triệu kim tệ, số tiền này có thể xuất ra nội đỡ layer cũng không nhiều, càng không phải là nói phía sau verner chi tâm nhiệm vụ, đối với bình thường đỡ layer tới nói, cơ hội chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. trương sơn bọn hắn có thể đánh nổi lực sĩ thống lĩnh, cầm tới verner tâm, một là dựa vào hắn cùng an kỳ sinh cấp thản muốn tới một cái cường hóa kim cương quyền chủ, còn có chính là bọn họ phong vân công hội đoàn đội vốn chính là toàn bộ trong trò chơi cao cấp nhất đoàn đội, lại thêm trương sơn gấu trúc bà bảo, bảo có thể gánh vác sau cùng thủ quan đại bộ lực sĩ thống lĩnh, cái này mấy hạng điều kiện thiếu một thứ cũng không được, nếu không sẽ không khả năng tại hiện giai đoạn đã thông cực hạn hình thức phó bản, mà lại trương sơn vậy không xác định có đúng hay không làm xong vỡ nát chi tâm về sau an kỷ sinh có thể hay không lại làm sự tình khác, cái này khó nói vô cùng, chỉ có thể từng bước một đến, sau năm ngày lại đi tìm an kỳ sinh liền biết rồi. Trương Sơn bọn hắn đang một mực tại Thiên Môn quan quét ba ngày, đều là lấy Trương Sơn lúc ôn là ở giữa làm chuẩn. Trương Sơn không có online lời nói, nô lão bản cùng Phong Vân nhất đao coi như online, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai người bọn họ cầm nơi này dạ quái, hoàn toàn không có tiêu, hai người bọn họ căn bản là không đánh được choáng choáng quái. Trong lúc đó cũng thỉnh thoảng có quốc gia khác tợ lợi ơi chạy tới, bất quá khi nhìn đến Trương Sơn vai diễn tên sau, cũng không có tiện tay đi lên quấy rối bọn hắn. Ba ngày này Trương Sơn lại quét hơn 10 triệu kinh nghiệm, cách thăng cấp còn kém, không đến 20 triệu kinh nghiệm. Bọn hắn cái này soát lấy quái thời điểm, công hội kinh trong có người kêu gọi. Thiên môn quan xuất hiện một cái siêu cấp buột, các quốc gia mấy cái đại công hội đều ở đây kia, chuẩn bị bắt buột, chúng ta muốn hay không vậy đi qua nhìn một chút ta. Dạng gì đại buột, vì cái gì nhiều như vậy đại công hội đều bị hấp dẫn tới rồi? Là một gọi ma tộc thuật sĩ thống lĩnh, dị tạ nát buột, 50 cấp màu đỏ ma pháp quái, vô cùng mạnh, đã đoàn diệt mấy đám tở ở rồi. Vãi lều, cái này liền có người tìm tới 50 cấp버 sao? Gan thật to lớn, hiện tại không ai đánh thắng được a. Cái kia cũng khó nói, giá ngoài buột, lại không hạn chế nhân số, một đám người chồng cũng có thể để chết một đi. Chương 187. Quân hùng hội tụ Trước 187, quân hùng hội tụ. Nghe nói có siêu cấp bột có thể đánh, công hội bên trong những cái kia đại lão liền đến đỉnh, càng mạnh mẽ bột rơi xuống càng tốt ra hơn nữa, còn là thực tiền bột. Cùng bọn hắn trước đó tại Thiên môn Quan đánh qua, Đao Ma trả cơ dạng một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là đẳng cấp cao hơn mười cấp, mà lại là ma pháp bá, nhất định là phi thường khó đối phó. Phiên vãi nhất chính là, hiện tại trong trò chơi các đại công hội đều biết cái này bột tồn tại. Một đám lớn người đều nhìn chằm chằm cái này bột, bọn hắn phong vân công hội coi như đều đi, vậy không nhất định có thể giành được đến. Phong Vân Công Hội coi như công hội đẳng cấp cao hơn người khác một cấp, công hội thành viên vậy so với cái khác công hội nhiều, cái khác công hội hiện tại tối cao cũng đều là cấp 2 công hội, công hội thành viên chỉ có một vạn người, không giống bọn hắn Phong Vân Công Hội, thành viên đạt tới 5 vạn. Nhưng là Phong Vân Công Hội người lại nhiều, so với toàn bộ trò chơi tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Bọn hắn nếu là cùng toàn bộ trong trò chơi, sở hữu đại công hội đối kháng lời nói, cái kia chỉ có thể nói là cả nghị quá rồi. Chúng ta muốn đi sao? Bên kia đã có tốt nhiều người, thập đại công hội đều ở đây, bột sùng quanh trí ít có mười vạn dở lay Đương nhiên muốn đi à? Dù sao có nhiều như vậy vợ lây ở tại, cũng không kém chúng ta chút người này. Cũng đúng, đi khả năng có thể phân ngụm canh uống, không đi, vậy thì cái gì cũng không có. Lão đại, chúng ta vậy đi qua đi, chỉ cần chúng ta qua khứ, ai dám không nhìn sự hiện hữu của chúng ta à, làm sao cũng có thể phân đến điểm chỗ tốt. Được, vậy chúng ta liền đi qua đi, bất quá chúng ta cũng không cần đi quá nhiều người, liền tổ 10 chi đội ngũ, đi 500 người là được rồi. Cũng đúng, nếu là chúng ta công hội toàn thể thành viên đều đi, cho cái khác công hội áp lực quá lớn, sợ những người khác sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta, vậy thì phiền thoái. đội ngũ tổ lên. Đi lên. Trương Sơn giải tán cùng nô lão bản, Phong Vân Nhất đao đội ngũ, chờ Phong Vân Thiên Hạ tổ bên trên 3 người bọn họ. Lão đại, nhanh tổ bên trên 3 người chúng ta. Trương Sơn giải tán đội ngũ về sau, Phong Vân Nhất đao lập tức kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ, đem bọn hắn tổ bên trên đội ngũ, đem một vị trí đánh dấu đến, cùng lúc xuất phát. Gia nhập Phong Vân Thiên Hạ đội ngũ về sau, Trương Sơn 3 người dựa theo những người khác cho ra một vị trí tin tức, nhanh chóng hướng mục tiêu chạy tới. Bọn hắn còn không có chạy bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện khoảng trăm người Yên Quốc đội ngũ, đem bọn hắn chặn đứng. Bất quá khi nhìn đến Trương Sơn vai diễn tiến về sau, cũng không tiếp tục xông lên đùa giỡn, thần khí ca đại danh, người nào không biết, liền cái này khoảng trăm người đội ngũ, thật muốn cùng trương sơn ba người cứng rắn lời nói, đó chính là muốn chết. phong vân nhất đau, đường này không thông, hiện tại không thể để cho các ngươi quá khứ, vì cái gì không nhường chúng ta quá khứ, thiên môn quan là các ngươi nhà a. phong vân nhất đau, ngươi cũng không cần ba hoa, ngươi biết chúng ta tại kia đánh muộn, lao đại của chúng ta phân phó, ngăn lại tất cả mọi người, hiện tại ai cũng không nhường quá khứ. các ngươi mưa bụi công hội khẩu khí thật to lớn, chỉ bằng mấy người các ngươi còn queo nghèo mỏ, cũng có thể ngăn lại chúng ta sao? ta đã sắp qua đi. Ngươi ngăn ta một lần thử một chút. Đương nhiên, Phong Vân Nhất Đao cũng chính là nói chuyện, cũng không có trực tiếp mạnh song, không cần thiết, chờ Phong Vân Thiên Hạ Đại Bộ đội đến lại nói. Bọn này điên quốc tờ lây ơ, Nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn về sau, mặc dù có điểm tâm hư, nhưng là kiên quyết không nhường bọn hắn quá thứ. Biết rõ các ngươi Phong Vân công hội hiện tại rất mạnh, nhưng lần này là 10 cái công hội một mực hiệp thương hành động, các ngươi muốn cùng tất cả mọi người là được sao? Ta lười nhắc cùng ngươi giảng, chờ chúng ta lão đại tới lại nói. Phong Vân Nhất Đao không muốn phản ứng bọn này tốt đẹp, liền xem như 10 cái công hội một đợt hành động thì thế nào động tĩnh lớn như vậy sao có thể ít đi Phong Vân công hội tham dự đâu. Trước đó bọn hắn đều ở đây vùi đầu cái quái, không biết nơi này xuất hiện đại bộ sĩ hiện tại nếu biết, bọn hắn Phong Vân công hội tự nhiên muốn thò một chân vào, tại thế giới mới bên trong, ai dám không nhìn Phong Vân công hội tồn tại ác bọn hắn một cái công hội, sắp thực chơi không lại 10 cái công hội, nhưng là đánh không lại, vẫn chưa thể làm phá hư không thành. Không nhường chúng ta tham dự, vậy liền để tất cả mọi người đánh không thành bột Phong Vân nhất đau hạ quyết tâm, cái này ghi tàn ác, bọn hắn là nhất định phải phân đến điểm chỗ tốt mới được. Cũng không lâu lắm, Phong Vân tiên hạ mang theo 500 người đại bộ đội chạy tới. Nhìn thấy Phong Vân tiên hạ mang theo đại bộ đội tới, cả đường liên quốc tở lỡ thì càng dư rồi. Phong Vân thiên Hạ, chúng ta bây giờ là 10 cái công hội một đợt hành động, các ngươi cũng không cần pha trộn, chẳng lẽ Phong Vân công hội nghị cùng tất cả mọi người là đi sao? Tránh ra, để các ngươi lão đại nói chuyện với ta. Phong Vân thiên Hạ cao lệnh được không được, không để ý đến những người này, trực tiếp dẫn người vào tới. Bọn này liên quốc tợ lệ ơ cũng không còn dám lại chặn đường. Bọn hắn chỉ là mưa bụi công hội phổ thông thành viên, liền xem như trường sơn một người, đều có thể giải quyết đám người này. Lại càng không cần phải nói Phong Vân công hội lại tới nữa rồi 500 tinh anh, lại cả đường, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Vẫn là để những cái kia công hội các lão đại đi cầu thông đi. Phong Vân Tiên Hạ mang theo đại gia sông qua chặng đường. Cũng không lâu lắm rồi nói ra, chúng ta trước đi qua, vừa rồi Chiến Thần Lý Tĩnh nói với ta, bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh buốt, ngay tại hiệp thương phối hợp cùng bọn rơi xuống vấn đề phân phối. Không phải đâu, thật là hơn 10 công hội một đợt hiệp thương đánh bộ sao? Bọn hắn liền không có lẫn nhau đánh lên. Đánh cái gì đánh, thật đánh lên lời nói, vậy còn đánh cái cái dám của ta, ai cũng đừng nghĩ đánh thành. Cũng đúng, các đại công hội đều ở đây, nếu thật là làm lên không đến lời nói, quy mô phải có hơn trăm vạn tợ lệ tham dự đi, làm sao có thể có người có thể an tâm đánh nội bộ? Thật kỳ quái, bọn hắn cũng không lo lắng đánh không lại bột sao. 50 cấp thực tên ma pháp buộc, nhất định sẽ mạnh đến không hợp tối thường đi, ta cảm thấy nhiều người đều không nhất định đánh thắng được. Rất khó nói, mà kệ, chúng ta trước đi qua lại nói. Tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, bọn hắn một đường tiến lên, bởi vì phong vân thiên hạ cùng các công hội lao đại ở giữa, từng có câu thông. Trên đường đụng phải nhiều lần chặn đường đội ngũ, cũng không có lại ngăn đường của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền chạy tới bột vị trí lúc này trương sơn mới phát hiện toàn bộ địa đồ đều là tờ layer ương ương một đám lớn chỉ ít có 10 vạn tờ layer vây quanh ở nơi đó đại bộ phận đều là màu tím danh tự ngoại quốc tờ layer cũng có một bộ phận giống như bọn họ là sở quốc tờ layer trương sơn ngay cả bộ hình dạng thế nào cũng không có nhìn thấy chỉ là thông qua địa đồ nhỏ nhìn thấy giữa đám người có một chấm đỏ cái kia hẳn là bộ rồi nhìn thấy nhiều người như vậy trương sơn đều không lực lượng công phu cao đến đâu cũng sợ giao phay a cái này nếu là đánh nhau lời nói phong vân công hội chỉ năm người hoàn toàn cũng không đủ nhìn thập đại công hội toàn bộ đều tới Còn có mấy cái cái khác mới phát công hội, tựa như cùng là sở quốc tung hành tứ hải công hội cũng ở đây. Trương Sơn theo bản năng nghĩ cỡi lên ngựa xích thố, tùy thời chuẩn bị chạy đường, cái này hoàn toàn chơi không lại a bất quá hắn lo lắng là dư thừa, nhìn thấy bọn hắn là Phong Vân công hội người về sau, cũng không có người ngăn cản bọn hắn, tại Phong Vân thiên hạ dẫn dắt đi, trực tiếp hướng giữa đám người điểm đỏ phụ cận chạy tới. Chương 188. Đầu tiên nói trước làm sao chia? Chương 188. Đầu tiên nói trước làm sao chia? Trương Sơn bọn hắn đi tới bộ gỉ tạ nạn phủ cận, nhìn phía xa buột, tay cầm pháp trượng, dài đến cũng không còn đặc biệt gì. Nếu không phải nhìn thấy bộ tên là thực tên lợi nói, Trương Sơn đều sẽ cho rằng đây chỉ là một thông thường ma pháp quái, cũng sẽ không coi như là một bộ đến đối đãi. Bộ xung quanh có 11 cái tiểu đoàn đội, theo thứ tự là 11 nhà công hội tinh anh thành viên đến như những thứ khác phổ thông công hội thành viên, đều là ngoại vi cảnh giới, đánh bộ cũng không cần nhiều người như vậy. Hiện tại chỉ cần đảm tốt bộ rơi xuống vấn đề phân phối còn muốn thế nào đánh bại bộ, người ở chỗ này cũng không phải là quá lo lắng. Tăng thêm Phong Vân công hội đã có 12 nhà công hội tinh anh thành viên hội tụ vào một chỗ. Coi như dựa vào nhân số chồng, cũng có thể đè chết bộ, oa, vị này chính là thần khí ca sao? lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân a một vị nào đó đại lao quái khiếu mà nói trương sơn đối tại chỗ cái khác công hội đại lao cơ hồ cũng không nhận ra chỉ có tề quốc vô song quân tử cùng sở quốc tung hành tứ hải công hội bởi vì cùng phong vân công hội đánh qua mấy vòng hôn chiến cùng một trận công hội khiêu chiến trương sơn là biết bọn hắn đến như cái khác các đại công hội đại lao trương sơn cũng không biết bất quá trương sơn mặc dù không có cùng bọn hắn đã từng quen biết nhưng là đỉnh đầu bọn họ vai diễn tên cùng quốc gia trận doanh vẫn là rất dễ dàng phân chia lai lịch của bọn hắn tại chỗ mặt khác mười nhà công hội trừ vô song công hội cùng tung hành tứ hải công hội bên ngoài còn có ngụy quốc chiến thần công hội, tần quốc bá khí công hội, tiên quốc yên vũ công hội cùng giang hồ công hội, sở quốc tiêu giao công hội, triệu quốc hắc thiết công hội cùng trung nguyên thiết Kỵ hội công hội. còn có hai cái là trịnh quốc hiên viên công hội cùng cựu châu công hội, trừ tung hoành tứ hải công hội cùng hắc thiết công hội bên ngoài, cái khác chín đại công hội tăng thêm phong vân công hội, chính là 1 năm trước độ thập đại trò chơi công hội rồi. thiên môn quan một con thực tên muốn đem toàn bộ trong trò chơi sở hữu đỉnh cấp thế lực tất cả đều hấp dẫn tới. nhìn xem những này đại công hội quốc gia trận doanh phân bố, liền có thể rõ ràng nhìn ra từng cái công hội lúc đầu thực lực mạnh yếu. Chiến thần công hội cùng bá khí công hội vị trí quốc gia trận doanh, cũng không có cái khác đại công hội tồn tại. Hiển nhiên là tất cả mọi người công nhận bọn hắn thực lực, cũng không muốn cùng bọn hắn chen một hối, miễn cho đoạt tài nguyên. Giống bọn hắn sở quốc trận doanh cũng không vậy, vốn là có Phong Vân công hội cùng Tiêu Dao công hội tồn tại đằng sau còn gia tăng rồi một cái mới phát tung hành tứ hải công hội, đây đương nhiên là Đông Hải Long Vương, cảm thấy Phong Vân công hội cùng Tiêu Dao công hội cũng không mạnh. Có thể ở tại bọn hắn trong miệng đoạt điểm thị tan còn sau này đụng phải Trường Sơn cái này ngành cha tử đây là Đông Hải Long Vương không có nghĩ tới. Vô Song Công Hội cũng là không yếu, một cái Công Hội độc chiếm Tề Quốc trận doanh, Mặc dù Vô Song Quân Tử cũng bị Trường Sơn bọn hắn đánh mộng qua một lần, nhưng là sức mạnh cứng còn tại, không ai dám xem nhẹ bọn hắn. Còn giữ lại ba cái quốc gia trận doanh cùng Sở quốc không sai biệt lắm, cũng đều có đều có hai nhà đại công hội. Trước đó đại gia đối trò chơi lý giải cũng không nhiều, đều là tận lực tránh cường địch. Tuy một chút cạnh tranh cũng không mạnh quốc gia trận doanh, nhưng là theo quốc chiến hệ thống sắp cởi mở, Trường Sơn cảm thấy một quốc gia trận tranh vẫn là cường lực công hội nhiều một chút tương đối tốt. Mặc dù bình thường có thể sẽ tồn tại đoạt tài nguyên cùng cạnh tranh, nhưng đã đến quốc chiến thời điểm cấp cao cường lực công hội tở layer nhiều, đánh thắng quốc chiến độ khả thi mới có thể lớn hơn một chút. Bình thường mâu thuẫn lại nhiều to lớn hơn nữa, chờ đến quốc chiến thời điểm, việc quan hệ đại gia cộng đồng lợi ích, tự nhiên cũng sẽ một đợt hợp tác, cộng đồng cố gắng đánh thắng quốc chiến. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng là người bình thường cũng sẽ không làm những cái kia tổn hại người tổn hại đã sự tình. Hiện tại nên đến đều tới đông đủ, tất cả mọi người nói một chút mình ý nghĩ đi, làm sao phân phối bột rơi xuống. Chiến thần Lý Tĩnh làm thập đại công hội đứng đầu lão đại, việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói ra. Không chỉ là nên đến đều tới, ngay cả không nên tới cũng tới a, ha ha. Bá khí vương giả treo chọc nói: "Lời này của ngươi có ý tứ gì, ai là không nên tới?" Bá khí vương giả lời này, liền để một số người mất hứng, tỉ như tung hoành tứ hải đông hải long vương cùng hắc thiết công hội hắc hoàng kim. Lời này rõ ràng là đang nói hai người bọn hắn nha. Những người khác là năm ngoái đội trò chơi thập đại công hội, là bọn hắn hai nhà là vừa tại thế giới mới bên trong ngoi đầu lên mới phát thế lực. Liền ngay cả phong vân công hội tới chơi nhất, đều không người nói cái gì. Hiện tại bá khí vương giả nói không nên tới cũng tới, cái này không phải liền là đang nói hai người bọn hắn không có tư cách đến sao? Tùy tiện nói một chút, không có gì đặc biệt ý tứ, dĩ nhiên nếu như ngươi nghĩ đánh nhau, hữu chiêu liền sử xuất đến, chúng ta bá khí công hội đều tiếp lấy, bá khí vương giả cũng là không chút khách khí, bá khí công hội làm vạn năm lão nhị cũng làm phiền. lần trước thiên môn quan vừa mở ra thời điểm, còn muốn khiêu chiến chiến thần công hội lao đại mà vị đối với tung hành tứ hải công hội cùng hắc thiết công hội, những này mới phát thế lực, bá khí vương giả tự nhiên là không để vào mắt. được rồi, hiện tại không được nói không liên quan chủ đề, có mâu thuẫn đánh xong buốt, các ngươi có thể khởi xướng công hội khiêu chiến nhà. chiến thần lý tĩnh vấp tay ngăn lại song vương cãi luận, buốt còn chưa đánh đâu, kéo những cái kia không có dinh dưỡng chuyện làm mà đâu. Ta cảm thấy theo thực lực phân phối bột rơi xuống tốt nhất, thực lực mạnh tự nhiên muốn phân đến tốt nhất vật phẩm, đây là vạn cổ không đổi chân lý. Không sai, cường giả ăn thịt, kẻ yếu có ngụm canh uống là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn phân đến tốt đồ vật không thành. Như vậy vấn đề đến rồi, làm sao phân chia ai mạnh ai yếu đâu, cũng không thể trước riêng phần mình đánh một trận, lại đến đánh một a. Cái này đơn giản, liên ứng năm ngoái độ công hội xếp hạng, phân chia thực lực mạnh yếu, dưới trò chơi công hội xếp hạng là đại gia công nhận, ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến trở. Lời này không được nói người khác, Trương Sơn đều cảm thấy rất không thỏa đáng, năm ngoái độ trò chơi công hội xếp hạng cũng bây giờ công hội thực lực mạnh yếu cũng không có trực tiếp quan hệ. Thế giới mới là một mới xuất hiện hấp dẫn trò chơi, trước đó công hội thế lực xếp hạng tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Trước kia thập đại công hội còn có thể hay không bảo vệ được địa vị của mình, khó nói vô cùng. Vậy làm sao khả năng, theo các ngươi nói lời, chúng ta tung hành tứ hải công hội cùng hắc thiết công hội, còn không có trải qua công hội bảng xếp hạng, đây không phải là cái gì đều không được chia sao? Những người khác còn chưa lên tiếng, Đông Hải Long Vương liền cái thứ nhất đứng ra phản đối. Vậy ngươi nói làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn để các ngươi chọn trước sao? Tại chỗ công hội thế lực hơi nhiều, tăng thêm phong vân công hội khoảng chừng 12 nhà. thực tên bột thủ sát, mặc dù biết rơi xuống không ít vật phẩm, nhưng cũng không thể có 12 kiện nhiều. lại càng không cần phải nói, tốt nhất vật phẩm tối đa cũng liền một hai kiện, những thứ khác cũng chính là chút phổ thông màu đỏ trang bị đại gia cũng đều chứng mắt. kỳ thật đại gia coi trọng nhất, chính là bột khả năng rơi xuống kia một hai kiện tốt đồ vật. cái khác đều không trọng yếu. ta cảm thấy nếu không dứt khoát dồn điểm chia trang bị đến, điểm số lớn trước tuyển, điểm số nhỏ sau tuyển, phân đến đằng sau không có lời nói, vậy liền không được chọn. vậy làm sao khả năng? vạn nhất ta dồn đến điểm nhỏ số, vậy ta không phải một chuyến tay không? Dựa vào dần điểm phân phối vật phẩm, bà khí vương giả cũng không vui lòng, có thể bằng thực lực thu hoạch được vật phẩm. Vậy hắn tại sao phải dây vào vật khí? Chương 189. Không người có thể khi muột. Chương 189. Không người có thể khiêng bột sự bọn gỉ tạ nạt còn tại đằng kia, không có bắt đầu đánh, liên quan tới làm sao phân phối rơi xuống vật phẩm vấn đề, các đại công hội không có cách nào đạt thành nhất trí ý kiến. Kỳ thật chủ yếu chính là hai cái ý kiến, là theo thực lực xếp hạng đến, vẫn là dựa điểm tới. Lúc đầu theo thực lực phân phối, tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng là làm sao xác nhận các phê thực lực, đây là một vấn đề rất lớn nếu là ấn lên hàng năm công hội xếp hạng mà tính lời nói không được nói Đông Hải Long Vương cùng Hắc Hoàng Kim không đáp ứng chính là bọn họ Phong Vân Công Hội vậy không có khả năng đáp ứng năm ngoái độ trò chơi công hội xếp hạng bên trong Phong Vân Công Hội mặc dù tiến vào trước mười nhưng là chỉ là treo cái đôi tồn tại nếu là thật ấn lên hàng năm công hội xếp hạng đến phân phối vật phẩm lời nói vậy bọn hắn Phong Vân Công Hội khả năng cũng là một cái vật phẩm cũng chia không đến nếu như công hội thực lực trên lệ một điểm bọn hắn cũng liền năm lô mũi nhận nhưng vấn đề là Phong Vân Công Hội là thế giới mới bên trong duy nhất cấp ba công hội nếu không phải công hội bên trong các đại lão đều tương đối là ít nổi danh lời nói, phong vân công hội có thể nói được là trước mắt giới trò chơi đệ nhất công hội rồi. Cái này nếu để cho bọn hắn đều toi công bận rộn một trận, làm sao cũng nói không đi qua đi đến như nói theo luật điểm phân phối vật phẩm. Phương pháp này nhìn như công bằng, nhưng là mấy đầu to bộ công hội, khẳng định cũng không vui lòng áp vạn nhất cái gì đều không luật kia chẳng phải khôi hài rồi. Tóm lại, liên quan tới làm sao phân phối vật phẩm, trong lúc nhất thời giống như đàm khúc ổn. Điều này cũng không được, như thế vậy không thể, vậy muốn làm sao bây giờ? Nếu là dứt khoát đánh một trận, bên thắng lưu lại, kẻ bại rời khỏi. Đánh nhau ta là không có ý kiến. Vấn đề là đều ra bao nhiêu người, cũng không thể toàn công hội cùng lên đi. Người nào có thể đánh được Phong Vân Công Hội, bọn hắn thế nhưng là có năm vạn người. Được rồi, đều đừng cãi quọ, chúng ta đã ở đây thương lượng, vậy trước tiên bài trừ động thủ tuyển hạng, có mâu thuẫn có thể về sau giải quyết. Lần này ta không hy vọng các phương lên xung đột. Chiến Thần Lý Tĩnh mở miệng nói ra, hắn không ủng hộ động thủ giải quyết vấn đề, cũng là bình thường. Mặc kệ theo cái gì sáo lộ đến động thủ, cũng không có cái nào công hội có thể làm đến qua Phong Vân Công Hội. So nhiều người, cái khác công hội không sánh bằng, nếu là so tinh anh, Trương Sơn một người có thể sánh được mười mấy cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể tất cả mọi người làm đứng đi. Vậy ta nói biện pháp, mặc kệ ra vật phẩm gì, đều đấu giá tại chỗ, do các nhà công hội sẽ mọc ra mặt đấu giá, người trả giá cao được, đại gia cảm thấy cái phương án này như thế nào. Thuất ta, đây cũng là cái biện pháp, so tiền đa ai sợ ai a Không thể không nói, chính thần lý tính nói cái phương án này rất tốt, đấu giá đã thể hiện thực lực, lại rất công bằng. Chơi game nha, muốn chơi đến cấp cao lời nói, so tiền đa là phi thường bình thường sự. Dù sao giống trương sơn loại này không tốn tiền Còn có thể chơi đến phong thanh thủy khởi phiếu trắng ngăn không nhiều đấu giá rất công bằng, ai ra giá cao vật phẩm liền với ai. Mà lại từng cái công hội đều có thể đấu giá bằng kim tệ thực lực nói chuyện. Chiến thần Lý Tính cái phương án này, mặc dù cũng có đừng công hội, không quá vui lòng, nhưng là cũng không tiện phản đối. Vật phẩm phương án cứ quyết định như vậy xuống tới. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền ký hệ thống hiệp nghị đi. Trong trò chơi sẽ vị Elder cung cấp hệ thống hiệp nghị, các người chơi đem hiệp nghị nội dung đưa ra xác nhận sau, liền sẽ do hệ thống giám sát chấp hành, ổn cực kỳ, không sợ có người sẽ đổi ý chiến thần Lý Tính định ra hiệp nghị, các phương xác nhận sau ký tên. Hiệp nghị nội dung đại khái là vật phẩm rơi xuống bất luận là rơi tại nhà nào công hội đội ngũ ba lô bên trong đều phải thông qua hiệp nghị ký tên người một đợt đấu giá về sau tài năng xác nhận phân phối đấu giá đoạt được ký tệ do nó nó chưa đập đến vật phẩm người bình quân phân phối vật phẩm phân phối vấn đề thỏa đàm sau đó nói một lần cái này bột làm sao đánh đi mặc dù nói tất cả mọi người không thế nào lo lắng không thể chinh phục bột nhưng là được làm sao đánh vẫn là muốn hiệp thương một lần dù sao cũng là 50 cấp màu đỏ thực tên bột trừ phong vân công hội bên ngoài cái khác công hội cũng còn không có đánh qua chỉ nhìn bột danh tự liền biết vô cùng khó đối phó chủ yếu nhất là. Ở tại bọn hắn không có chạy đến trước đó, đã có người thử đánh qua. Kết quả là bị lý tạ nạt đoàn diệt rồi. Bột thuộc tính cùng kỹ năng có thử ra tới sao? Phong Vân thiên Hạ mở miệng hỏi. Bọn hắn là tới trễ nhất, trước đó phát sinh qua cái gì, Phong Vân thiên Hạ cũng không biết. Biết đến, cái này bột mạnh phi thường. Chiến thần lý tính sau khi nói xong, đem bột thuộc tính cùng kỹ năng biểu diễn ra. Thuật sĩ thống lĩnh lý tạ nạt, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 2 vạn, điểm sinh mệnh 120 triệu. Kỹ năng 1, Thiên Hỏa lưu tinh, kỹ năng 2, Thuật pháp tinh thông, kỹ năng 3, Sở hại, kỹ năng 4, Biển lửa. Trạng thái, Thánh ma bảo hộ. Thiên Hỏa Lưu Tinh, Grita Nạn dẫn dắt một đạo thiên hỏa công kích mục tiêu, tạo thành 2 lần tổn thương. Thuật pháp tinh thông, Grita Nạn tinh thông thuật pháp, tăng lên cơ sở lực công kích 100%. Sợ hãi, Grita Nạn thi triển sợ hãi kỹ năng về sau, xung quanh đối địch mục tiêu đều sẽ lâm vào sợ hãi trạng thái, không thể công kích, không bị khống chế. Tiếp tục thời gian 5 giây, tác dụng phạm vi 50 giờ. Biển lửa, Grita Nạn dẫn bạo mục tiêu vị trí dưới mặt đất hỏa mạch, hỏa diễm phun trào thiêu đốt mục tiêu, tạo thành mỗi giây 2 vạn tổn thương, tiếp tục 5 giây, tác dụng phạm vi 50 giờ. Thánh ma bảo hộ, Thánh ma đối sở hữu xâm lấn ma tộc chiến sĩ, gia chỉ bảo hộ trạng thái giảm bất bị tổn thương 50% vượt qua thiên môn quan sau vô hiệu. "Nóa, dị ta nạt mạnh như vậy sao? Phổ công lý luận tổn thương, đều có 8 vạn, chứ đừng nói chi là đại chiêu, cái này ai chịu đổi." Phong Vân nhất đao nhìn thấy bộ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, giật mình nói. Phong Vân công hội người, trước đó cũng không biết cái này bộ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại nhìn thấy chiến thần Lý Tĩnh, biểu diễn ra thuộc tính cùng kỹ năng về sau, đều là phi thường giật mình. Thật sự là mạnh đến ngoại hạng. Trước đó bọn hắn đánh qua Trạ cờ Giả đã rất mạnh, bất quá so với dị tạ nạt tới nói, Quả thực yếu bạo đều là thực tên buốt, chẳng qua là trên lệnh 10 cái đẳng cấp, liền mạnh tới mức này sao? Tại biết rõ nơi này siêu cấp đột là thực tên về sau, Phong Vân công hội bên trong đại lão đều có chuẩn bị tâm tư. Nhưng nhìn đến thuộc tính này về sau, hay là vô cùng giận mình. Thật sự quá mạnh mẽ, không được nói trước mắt player, không ai có thể gánh vác được. Liên xem như Trương Sơn gấu trúc bảo bảo, làm bờ UG giống như tồn tại, vậy khiêng không được thương tổn như vậy. Ra một lần bạo kích khả năng liền phải treo. Cái này Gitana không chỉ tổn thương cao đến quá đáng, cái thứ ba kỹ năng cũng rất buồn nôn a. Đúng vậy, Lâm vào sợ hai trạng thái về sau không bị khống chế, không thể công kích, đây không phải là đều ở đây chạy loạn, còn đánh lung nha. Còn tốt sợ hai tác dụng phạm vi là 50 giật, có mắt ứng kỹ năng tự săn, có thể bảo trì tại sợ hai phạm vi bên ngoài phát ra tổn thương. Bộ thuộc tính cùng kỹ năng mọi người đều biết, đại gia nói một chút đi, làm sao đánh? Chiến thần lý tính mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao đánh, bên trên người đẻ chết nó thôi, dù sao ai cũng không thể nào khiêng một lần bộ tổn thương. kia không được chuẩn bị kỹ càng mấy ngàn chiến sĩ mới được, nếu không, sợ là chồng bất tử bừa. Mấy ngàn chiến sĩ có quan hệ gì nha, chúng ta cái này đều có gần 10 vạn người đâu, góp mấy ngàn chiến sĩ kia là chút lòng thành. Tốt a, vậy liền riêng phần mình sắp xếp người viên chuẩn bị khai bột, chương 190. Trò chơi chi tử. Chương 190, trò chơi chi tử. Không ai cảm thấy cái này hiện tại có ai có thể chịu nổi gì tạ nạn tổn thương, cho nên chỉ có thể thương lượng dùng biện pháp cũ, dựa vào nhiều người trực tiếp đem bột đè chết. Từng cái một chiến sĩ không ngừng xung phong, một mực bảo chỉ có người giữ chặt bột nháy mắt là được. Thằng đến cuối cùng đem bột đánh bại. Trương Sơn thật lòng đánh giá một chút, gì tạ nạn tổn thương, hắn cảm thấy gấu trúc bà bảo, có lẽ còn là có thể chống đỡ một hồi. Mặc dù không thể bảo đảm một mực có thể gánh vắc, nhưng chỉ cần phụ trợ đủ nhiều, đủ ra sức, Gấu trúc bảo bảo khiêng lên một hồi, hẳn là không có vấn đề gì. Dị tạ nạt lý luận tổn thương là 8 vạn, ra bảo kích hiệu quả chính là 16 vạn. Gấu trúc bảo bảo lượng máu có 13 vạn 6, bản thân phòng ngự lại cao, tăng thêm còn có một cái bị động giảm tổn thương kỹ năng. Tại đây máu trạng thái dưới, Gấu trúc bảo khiêng một lần dị tạ nạt bảo kích, hẳn là không có vấn đề. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, dị tạ nạt là một chỉ ma pháp quái. Lực công kích tuy cao, nhưng tốc độ công kích hẳn là sẽ không quá nhanh, phụ trợ là có thể cho Gấu trúc bảo bảo thêm được máu. Nhưng là Đối với muốn hay không để gấu trúc bảo bảo ra sân, Trương Sơn biểu thị rất xoắn xuýt. Lần này cũng không phải là chỉ có bọn hắn phong vân công hội tại, mà là toàn bộ trong trò chơi sở hữu đỉnh cấp công hội đều ở đây. Trương Sơn có chút không muốn ra cái này danh tiếng. Dù sao nằm cũng có thể đánh nội bộ, muốn hay không như thế ra lực lượng lớn nhất, hắn có chút không quá xác định. Hỏi trước một chút Phong Vân Nhất Đao đi. Nhất Đao huynh, muốn hay không để cho ta gấu trúc bảo bảo bên trên, nó lẽ ra có thể đỉnh một hồi gì tàn đát. Choa à, ta đều quên đi, gấu trúc bảo bảo lẽ ra có thể khiêng không ít thời gian, bên trên nên làm náo động thời điểm không muốn bỏ qua, ta đến nói với bọn hắn. Trước đừng để chiến sĩ lên, bồ tát sáu nòng gấu trúc bảo bảo phi thường châu bò, lẽ ra có thể gánh vác gỉ tạ nạt thời gian rất lâu. Chiến sĩ chuẩn bị tại gấu trúc bảo bảo treo về sau, bộ vị là được. Phong vân nhất đao lại kết thúc cùng trương sơn trò chuyện về sau, đối mọi người ở đây nói. Cái quỷ gì? Thân khí ca sùng vật có thể gánh vác gỉ tạ nạt tổn thương, không phải đùa giỡn à? Đúng vậy à, cái này máy bút, phổ thông tổn thương đều có thể đạt tới 8 vạn, làm sao có thể chịu nổi? Phong vân nhất đao nói lời, những người khác cơ hồ cũng không tin, trừ phong vân công hội bên trong đại lao bên ngoài, những người khác cũng không có được chứng kiến, gấu trúc bảo bảo châu biến thái hoàn toàn không thể lý giải. Tiên tâm đi, khẳng định chịu nổi, chí ít có thể đỉnh một đoạn thời gian ngắn, bộ tát sáu nòng gấu trúc bà bảo, lượng máu có 13 vạn, hơn, hơn nữa còn có thể bị động giảm tổn thương 20% hoàn toàn không có vấn đề. "Nga, cái này sao có thể? Thợ săn súng vật làm sao có thể có cao như vậy lượng máu? Đây là bùa." "Đúng vậy a, cái này không khoa học nha, 13 vạn máu súng vật cũng quá giả đi." Các ngươi còn đừng không tin, sự thật chính là như thế, hắc hắc. Nhìn thấy những người khác không mặt không tin bộ dạng, Phong Vân nhất d้าว phi thường đắc ý, làm cho giống như gấu trúc bà bảo là chính hắn súng vật đồng dạng. "Vậy dạng này đi." chiến sĩ vẫn là làm tốt chuẩn bị, trước hết để cho bồ tát sáu nòng súng vật thử khiên một lần, đều mở hòa bình hình thức, không muốn phát sinh nộ thương sự kiện, đánh xong buộc lại điều hình thức. chiến thần lý tính mở miệng nói ra, vậy các ngươi phụ trợ nhất định phải chú ý cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, nó tối đa cũng liền có thể đỉnh hai lần buộc tổn thương, tăng máu chế lời nói, lập tức liền sẽ cút máy. trương sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo về sau, đối đại gia nhắc nhỏ nói, yên tâm đi thần khí ca, bên trên, dựa theo tạm thời thương định xét lượng, trương sơn không chế gấu trúc bảo bảo tiến lên khai buộc bởi vì trước đó đã có người đánh qua, cho nên buộc phụ cận tiểu quái sớm đã bị dọn sạch rồi chỉ còn lại Dụ Tạ Nạt cô liên liên đứng ở nơi đó. Làm Gấu Trúc bảo bảo tới gần về sau, Dụ Tạ Nạt nháy mắt vung đầy pháp trượng, một đạo thiên hỏa lưu tinh rơi xuống, tổn thương 60158. Dụ Tạ Nạt một lần phụ công, cơ hồ liền đánh dụng Gấu Trúc bảo bảo đượm máu. Trên trận phụ trợ lập tức đem Gấu Trúc bảo bảo lượng máu tăng thêm, những người khác vậy bắt đầu gia nhập công kích. Vãi lều, thật sự ghê vác, quá Châu phê đi, chắc không được các ngươi có thể thông quan cực hạn hình thức phó bản, thật mẹ nó là một bờ UG. Thần khí ca không hổ là trò chơi chí tử, ngay cả cái súng vật đều biến thái như vậy, thật quá phần a. Mẹ nó, đã nói xong trò chơi cân bằng đâu? cái này mẹ nó một cái sùng vật là có thể đem xe tăng việc cho đoạn đố kỵ khiến cho ta phát cuồng ta vì cái gì liền không có tìm tới dùng tốt như vậy sùng vật có thể là nhân phẩm ngươi quá cận bã đi ngươi xem nhân gia sáu nòng đại lão ngay cả thần khí đều có thể làm đến lại làm cái lưu phê sùng vật lại có cái gì kỳ quái thần khí có thể cùng cái này sùng vật so sao một cái thần khí coi như mạnh hơn tại đánh một thời điểm cũng không có ảnh hưởng quá lớn cái này gấu trúc sùng vật liền vậy cơ hồ có thể gánh vác hiện giai đoạn sở hữu rồi đúng vậy à có như thế như phê sùng vật đánh một là không có gì bất lợi nha muốn cái gì trang bị cùng vật phẩm còn không phải dễ dàng liền có thể đoạt tới tay đều chú ý một chút phụ trợ tăng máu đừng có ngừng coi như thêm đến hiệu quả tràn ra cũng không còn quan hệ dù sao phụ trợ nhiều gấu trúc bảo bảo tại kỳ ta nạt công kích đến lượng máu một mực là trận cao chợt thấp Gia bảo kích hiệu quả thời điểm lượng máu liền cơ bản thấy đấy rồi nếu không phải trên trận phụ trợ đủ nhiều lời nói gấu trúc bảo bảo đã sớm treo nhiều lần tại một món lớn cấp đại công hội tinh anh công kích đến kỳ ta nạt lượng máu chậm rãi hạ xuống bởi vì sân bãi có hạn Chân chính có thể công kích được một người, cũng chính là mấy trăm trái phải. căn bản công kích khoảng cách khác biệt, cận chiến vây quanh bột dao phay chém lung tung. Pháp sư mặc dù cũng là viễn trình nghề nghiệp, nhưng là công kích khoảng cách, so cung tiễn thủ cùng thợ săn, muốn ngắn một tí xíu, liền đứng tại tầng thứ 2 khai triển công kích. Lại đằng sau chính là cung tiễn thủ cùng thợ săn nghề nghiệp, trong đó có mắt tương kỹ năng thợ săn nghề nghiệp, đứng tại phía ngoài nhất. Tương đối mà nói, đứng tại phía ngoài nhất thợ săn nghề nghiệp cũng là an toàn nhất. Trừ phi gì tạ nạt phóng ra đại chiêu, nếu không, có mắt tương kỹ năng thợ săn nghề nghiệp, trên cơ bản cũng không có cái gì nguy hiểm. Làm gì tạ nạt lượng máu. Hạ xuống đến 80% thời điểm, liền bắt đầu đọc đầu, bọn chuẩn bị muốn phóng ra kỹ năng. Sa Sa cung tiến thủ, Thay phiên thả lưu tinh tiễn, tận lực đánh gãy bộ kỹ năng. Chiến thần Lý Tĩnh mơ hồ làm trận này, bộ chiến chỉ huy không ngừng an bài chiến thuật. Nhìn thấy kỳ ta nạt bắt đầu đọc đầu, liền an bài kỹ năng đánh gãy. Mặc dù nói bộ đọc đầu bị đánh gãy về sau sẽ còn một lần nữa đọc đầu, nhưng này lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao bọn hắn nhiều người kỹ năng nhiều, không ngừng đánh gãy, đều có thể đánh gãy thật lâu. Nói không chừng có thể trực tiếp đánh gãy đến đem bộ đánh nổ đều không nhất định đâu. Còn có một chút chính là bộ đang học đầu thời điểm. Chắc là sẽ không tái sử dụng đòn công kích bình thường, giống như là cái kẻ ngu dạng, không ngừng bắt đầu, đại gia hoàn toàn giống như là tại đánh cái quặc quốc quái. Lúc này ghi nạt, hẳn là tại chuẩn bị phóng ra sợ hãi kỹ năng, một khi để nó thả ra kỹ năng lời nói, Một bên người 50 giật phạm vi bên trong sở hữu đối địch mục tiêu, đều sẽ lâm vào sợ hãi trạng thái. Bao quát Trương Sơn gấu trúc bảo bảo ở bên trong, đều sẽ không tự khống chế chạy loạn, rất dễ dàng sai lầm. Cho nên, có thể đánh gãy liền tận lực đánh gãy. Chương 191, vô hạn đánh gãy. Chương 191, vô hạn đánh gãy. Ritana đạt bắt đầu, không ngừng bị người đánh gãy. Đại gia giống như là tại đánh cọc gỗ quái vừa mới lớn dạng, thư thư phục phục đánh mấy phút. Nhưng mà, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi liền sẽ phạm sai lầm, tại một lần hai cái choáng váng, kỹ năng dính liền thời điểm. Một tên triệu quốc tở layer không có kịp thời tiếp hào kỹ năng, để ghi tạ nạn thoát khỏi choáng váng trạng thái, hoàn thành cuộc đầu. Ghi tạ nạn đem sợ hãi kỹ năng thả ra, xung quanh 50 giật bên trong tất cả tở layer, bao quát trương sơn gấu trúc bảo bảo, đều không bị khống chế tại chạy loạn. A a a, ta không khống chế được chính mình. Ngoại vi chiến sĩ tốc độ xung phong, giữ chặt buốt, chỉ cần gắng vượt qua 5 giây là tốt rồi. Rìa tạ nạt tại phóng ra sợ hãi kỹ năng về sau cũng không có công kích những người khác mà là đem mục tiêu khóa chặt trên người trương sơn. Ai bảo hắn phát ra tối cao đâu, lớn nhất cửu hận giá trị vẫn luôn trên người trương sơn. Nhìn thấy rìa tạ nạt hướng hắn xông thẳng lại, trương sơn hoàn toàn không có muốn chạy trốn ý nghĩ. Cái này còn chạy cái quạng lông A, trừ phi hắn một mực là cưỡi trên ngựa xích thố, nếu không không có khả năng chạy không thực tên bổ sở không dãy dùa, chờ chết đi ở ngoại vi chiến sĩ, còn không có đi gấp sung phong giữ chặt buộc thời điểm. Một đạo thiên hỏa lưu tinh rơi vào trương sơn trên đầu, hắn trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ, đầu thứ nhất mệnh dao phóng ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi mười giây sau dựa vào trọng sinh bị động sống lại trương sơn khẽ đảo địa gấu trúc bảo bảo vậy đi theo trở lại sùng vật không gian khi chủ nhân cút máy sau sùng vật chắc là sẽ không đơn độc bên ngoài sinh tồn nhất định phải chờ trương sơn phục sinh về sau tài năng một lần nữa triệu hắn gấu trúc bảo bảo ra tới nói cách khác ở nơi này 10 giây đồng hồ thời điểm chỉ có thể dựa vào những người khác giữ chặt một rồi mẹ nó thần khí ca ngã gấu trúc bảo bảo cũng liền đi theo không thấy mau đưa thần khí ca kéo lên a kéo cái quạo lông thần khí ca hai đòn mệnh lần thứ nhất ngã xuống đất không thể rồi chỉ có thể chờ đợi chính hắn phục sinh vãi liệu vậy muốn làm sao làm Hắn còn phải bao lâu mới có thể phục sinh a? 10 giây đồng hồ, chiến sĩ trước thay phiên xung phong, trước giữ chặt ghi tạ nạt một hồi đi, chờ thần khí ca phục sinh. Ai, thần khí ca cái này hai đồ mệnh, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu a, cái này sẽ chẳng phải chậm trễ sự nha, sớm biết vừa rồi nên trước treo rơi hắn một đầu mệnh. Nam dưới đất trước sơn, có chút im lặng, còn có thể như vậy thao tác sao? Đây là nghĩ trước chém đứt hắn một đầu mệnh, có chút không thỏa đáng đi. Mặc dù không ngừng có chiến sĩ tiến lên xung phong gỉ tạ nạt, nhưng bọn hắn vẫn là không thể hoàn toàn giữ chặt buộc chờ tiến lên xung phong chiến sĩ bên ngoài, cái khác lợi ở cũng bị gỉ tạ nạt kỹ năng đánh bại không ít. Mười giây đồng hồ về sau, Trương Sơn tại chỗ phục sinh, cấp tốc triệu ra gấu trúc bảo bảo. Vừa rồi chỉ là hắn ngã xuống đất, gấu trúc bảo bảo cũng không có treo, cho nên không dùng lại cho ăn. Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo tiến lên, một lần nữa đem gỉ tạ nạt giữ chặt, phụ trợ tăng máu đổi theo. Những người khác cũng mau nhanh đem tổn thương đổi theo, lại lần nữa trở lại trước đó trạng thái. Thần khí các cái này hai đồ mệnh, là một cái gì cơ chế a? Là kỹ năng vẫn là đạo cụ? Một vị nào đó ngờ lỡ tò mò hỏi. Kỳ thật rất nhiều người đều yếu kỹ, chỉ là không có hỏi ra thôi. Là kỹ năng, kỹ năng bị động. Trương Sơn vậy không che giấu. Hoàn toàn không cần thiết, người khác biết ngươi có hai nội mệnh, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đối phó đến như là cái gì cơ chế phát động, cũng không mấu chốt. Tại sao có thể có như thế như phê kỹ năng, vì cái gì ta không có, là thợ săn nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng sao? Trương Sơn cười mà không nói đùa giỡn, cái này có thể nói cho các ngươi biết sao? Nếu là nói cho bọn hắn, đây là Trương Sơn thiên phú lấy được kỹ năng bị động, đây không phải là sẽ để cho những người khác đấu kỹ đến phát cuồng. An bài có choáng váng kỹ năng người tổ chức, hai người một tổ chờ sau đó buộc lại độc đấu thời điểm, hai người cùng tiến lên choáng váng kỹ năng, xong bảo hiểm. Chiến thần lý tính mở miệng nói ra Đúng vậy à, vẫn là muốn hai người cùng tiến lên choáng váng kỹ năng bảo hiểm một điểm, dựa vào từng cái một tiếp kỹ năng, rất dễ dàng sai lầm rồi. Dù sao chúng ta nơi này nhiều người, tùy tiện liền có thể góp mấy ngàn cái choáng váng kỹ năng ra tới. Các ngươi nhanh thương lượng xong an bài bên trên. Bổn lập tức liền muốn bị đánh tới rơi một nửa máu, đại chiêu nhất định phải đánh gãy à, nếu không, bộ đại chiêu vừa ra sẽ ngã một đám lớn. Đúng vậy, tuyệt không thể để ghi ta nạt thả ra đại chiêu, chỉ cần chúng ta có thể ổn định đánh gãy bộ đầu, rất nhanh liền có thể đánh nổ. Làm gì ta nạt lượng máu, hạ xuống đến 50% thời điểm. Quả nhiên lại bắt đầu đọc đầu rồi. Lúc này tất cả mọi người có chuẩn bị, một cái đạo tặc cùng một cái cung tiễn thủ phân biệt thả ra gõ đục cùng Lưu Tinh Tiễn, đem bộ choáng ở Mặc dù nói, làm thực tên buốt, gì tạ nạn choáng kháng phi thường cao. Lúc đầu có thể choáng 5 giây Lưu Tinh Tiễn, đánh trên người gì tạ nạn, ngay cả 1 giây đều choáng không đến. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, bọn hắn muốn cũng không phải là một mực choáng ở gì tạ nạn, mà là chỉ cần đánh gây nó đọc đầu là được, mặc dù nói đọc đầu bị đánh gậy sau, gì tạ nạn sẽ còn lại bắt đầu lại từ đầu đọc đầu, nhưng là cái này cũng không có quan hệ đọc đầu là muốn thời gian, đặc biệt là gì tạ nạn đại tiêu. Đọc đầu thời gian rất dài, hẳn là độc đầu 3 giây, tài năng đem đại chiêu thả ra tới. Cái này liền cho bọn hắn cơ hội không ngừng sử dụng choáng váng kỹ năng đánh gãy, 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ kéo dài thời gian. Chỉ cần choáng váng kỹ năng có thể ổn định dính liền bên trên, bọn hắn liền có thể để ghi tạ nạt thả không ra đại chiêu tới. Thằng đến cuối cùng bị đánh bạo. Nếu có thể một mực choáng ở ghi tạ nạt là tốt rồi, hoàn toàn tựa như một cái kẻ ngu một dạng, chỉ biết bắt đầu. Lẽ ra có thể choáng ở đi, chúng ta thế nhưng là lên xong bảo hiểm đâu. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Điều này cũng không đơn giản à, muốn một mực choáng ở ghi tạ nạt đến đánh nổ nó, phải mấy ngàn cái choáng váng, kỹ năng đâu. Ha ha, các ngươi nói về sau có đúng hay không? Tổ chức mấy ngàn cái có choáng váng kỹ năng người, có thể trực tiếp đem ma thần vậy đánh nổ. Ngươi nói tốt có đạo lý, nếu không các ngươi công hội đi trước thử một chút, đánh nổ ma thần, tỷ lệ lớn sẽ cho ngươi rơi thần khí. Nói đùa cái gì, hiện tại ai có thể thấy ma thần a? Siêu cao toàn địa đồ tổn thương, ra khỏi thành sẽ chết cái chủng loại kia. Ta nói là về sau à, lại không nói hiện tại, chờ sau này máu của chúng ta lượng đi lên về sau, nhất định là có thể ngăn trở. Ma thần toàn địa đồ tổn thương cũng đúng, ma thần mạnh hơn cũng bất quá là một con bọt, là bọt liền chạy không thoát bị vợ lẽ đẩy ngã vận mệnh, mặc kệ nó mạnh bao nhiêu, vậy cũng chưa chắc à, nói không chừng thế giới mới, liền cho chúng ta thiết kế mấy cái vinh viễn vậy đẩy không ngã mục tiêu cũng khó nói, hắc hắc, hẳn là sẽ không, đẩy không ngã, chỉ có thể nói rõ chúng ta còn chưa đủ mạnh, nếu là nguyên bộ thần khí, ta liền không tin còn đánh nữa thôi ngã ma thần, ngươi thật mẹ nó cảm tưởng, còn nguyên bộ thần khí, hiện tại toàn bộ trong trò chơi, vợ lẽ đều có hai triệu, thần khí vẫn là chỉ có sáu nòng đại lao trên tay kia một cái, làm sao lại có người góp đủ nguyên bộ thần khí đâu? đúng vậy à? Chiếu Trước mắt xu thế, dù là chơi cái 3 năm năm, đều không khả năng góp đủ nguyên bộ thần khí. Hy vọng về sau thần khí có thể nhiều suất ra một điểm đi, thật mong muốn một cái a. Thật tốt nằm mơ, trong nệm cái gì đều có. Chương 192, chuẩn bị đoạt thủ sát. Chương 192, chuẩn bị đoạt thủ sát. Bởi vì không ngừng bị đánh gãy độc đầu, vì tạ nạt tựa như cái cọc gỗ đồng dạng đứng lại chịu đòn, tất cả mọi người rất lạc quan, đại chiêu đều không thả ra được buốt, mạnh hơn cũng không phải đáng sợ như vậy nha. Tốt đánh được vô cùng. Nhưng mà, rất nhanh liền bi kịch xảy ra ở trong đó một lần, hai cái choán váng kỹ năng Đồng thời đánh trên người gỉ tạ nạt thời điểm. Hai cái miss xuất hiện, choáng váng kỹ năng thế mà cũng bị né tránh rồi. Phía sau nhanh nối liền choáng váng, mẹ nó, chỉ hướng tính choáng váng kỹ năng, làm sao có thể cũng sẽ bị né tránh. Quá không khoa học đi. Bây giờ một tổ hai người choáng váng kỹ năng, chuẩn bị nối liền thời điểm, đã tới không đội. Gỉ tạ nạt hoàn thành đại chiêu độc đầu. Lấy gấu trúc bảo bảo làm trung tâm, dưới mặt đất đột nhiên toát ra hỏa diễm, ngáy mắt liền biến thành đầy địa hỏa biển. Phạm vi 50 giờ phạm vi bên trong, bao quát gấu trúc bảo bảo, nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Gỉ tạ nạt dùng đại chiêu đánh bại mảng lớn vợ lệ ở về sau liền đem công kích nhắm ngay Trương Sơn. Một đạo thiên hỏa lưu tinh rơi xuống, Trương Sơn lại ngã xuống đất. Lúc này không có trọng sinh bị động, chỉ có thể chờ đợi phụ trợ đem hắn kéo lên rồi. Tại vì tạ nạt thả ra đại chiêu về sau, trang diện một trận phi thường hỗn loạn, mặc dù nói các đại công hội một đợt hợp tác đánh bổ sơ nhân viên rất sung túc, nhưng là nhiều người có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, tựa như hiện tại. Một lần ngã xuống đất mảng lớn người, đến tiếp sau người nối liền công kích, đồng thời riêng phần mình công hội phụ trợ, muốn đem phe mình ngã xuống đất nhân viên kéo lên. Nhưng là địa phương lại lớn như vậy, như thế nhiều người cùng nhau tiến lên, ngược lại là lộ ra hỗn loạn hơn mà gỉ tạ nạn cũng không có nhàn rỗi, từng đạo công kích, không ngừng đem mới đi lên cỡ lỡ đánh bại. bọn hắn nhân số nhiều ưu thế, ngược lại không có phát huy ra, đều không cần loạn. Những người khác lui ra phía sau, chiến sĩ từng nhóm tiến lên, đem buộc giữ chặt là được. trước đem bổ tát 6 nòng phục sinh, chiến thần lý tính vừa rồi cũng đổ, lại bị phục sinh về sau, lớn tiếng kêu gọi, lại loạn như vậy đi xuống, ngã xuống đất người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chỉ có tại trường sơn gấu trúc bảo bảo giữ chặt gỉ tạ nạn sau, bọn hắn tài năng ổn định phát ra bổ sơn nhiệt không, hoàn toàn dựa vào chiến sĩ sung phong giữ chặt buộc, phi thường dễ dàng gây nên hỗn loạn lớn hơn. Trương Sơn tại bị phụ trợ phục sinh về sau, nhanh chóng triệu ra gấu trúc bảo bảo, tranh thủ thời gian cho nó cho ăn. Các người trước ngăn chặn một hồi, chờ ta cho ăn tốt xung vật lại lên. Chỉ cần không loạn, nghề nghiệp chiến sĩ từng cái một tiến lên xung phong vẫn là có thể kéo lại không ít thời gian. Chỉ là tại chiến sĩ xung phong thời điểm, những người khác không tốt lắm đánh phát ra, kỉu hận dễ giàn loạn. Bọn hắn không hề giống Trương Sơn mạnh như vậy, gấu trúc bảo bảo giữ chặt bọn về sau, Trương Sơn nổ tung phát ra. Có thể vững vàng giữ chặt kỉu hận, ai cũng đoạt không đi, đem dị tạ nạt kỉu hận, một mực khóa chặt ở trên người hắn đem gấu trúc bảo bảo cho ăn tốt về sau. Trương Sơn một lần nữa khống chế nó tiến lên giữ chặt bột sủi lúc đó, Trương Sơn nhanh chóng công kích đánh ra tổn thương, đem thứ tạ nạt cửu hận kéo ổn. Mẹ nó, cuối cùng là ổn, đại gia thêm dầu, cố lên. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Vì cái gì chỉ hướng tính choáng váng kỹ năng, cũng sẽ xuất hiện miss. Đây không phải là ổn định choáng sao? Đúng vậy à, thật mẹ nó kỳ quái, hơn nữa còn là hai cái choáng, đồng thời đều bị miss, thật mẹ nó kỳ quái. Kỳ thật vậy không kỳ quái đi, tựa như chúng ta bình thường dùng kỹ năng cày quái thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện kỹ năng mất đi tình huống. Vừa rồi kia hai cái miss cũng hẳn là dạng này. Choáng à, vậy muốn làm sao làm? Ta còn tưởng rằng có thể một mực đánh gãy bộ độc đầu đâu, xem bộ dáng là không thể nào à? Vốn là không có khả năng, nếu là thật có thể một mực đánh gãy bộ độc đầu lời nói, như vậy ra ngoại lại buột, cũng quá dê đối phó đi. Chỉ cần choáng váng, kỹ năng đủ nhiều, mạnh hơn buột, đều có thể bị đánh bạo. đúng vậy, mà lại buột đẳng cấp càng cao, hẳn là xuất hiện kỹ năng miss độ khả thi lại càng lớn. cho nên nha, tất cả mọi người không nên nghĩ quá dễ dàng, từ từ sẽ đến, nhiều làm mấy cái qua lại, luôn luôn có thể đem gỉ tạ nạt đánh ngã. ai, ta còn muốn dùng chóng vắng kỹ năng để chết ma thần đâu? Xem bộ dáng là không thể được a. Giữa ban ngày làm cái gì mà a, hiện tại đi đánh ma thần lời nói, dù là ngươi có thể chịu nổi tất cả của nó địa đồ tổn thương, đoán chừng vậy không đánh được phát ra, sợ là phổ công cùng kỹ năng đều là mít a. Thanh Thanh thật thật từng bước một tới đi, chúng ta bây giờ có thể đánh bại 50 cấp đột, đều là nhảy 20 cái đẳng cấp, đã rất tốt. Nói như vậy cũng đúng, chúng ta bây giờ mới 30 cấp không đến, có thể làm ngã 50 cấp thực tên đột, đã là một rất lớn thành tựu. Lời nói này quá sớm đi, dù tạm nạt còn có 30% lượng máu đâu. Tại Trương Sơn gấu chúc bảo bảo một lần nữa giữ chặt bột về sau, tỉ tạ nạt lượng máu chậm rãi hạ xuống tới 30%. Cách đánh nổ nó đã không xa, có thể đánh dụng nó 70% lượng máu, còn giữ lại 30% còn sợ nó lật trời không thành. Yên tâm đi, lật không được xe, tối đa cũng chính là để nó lại thả ra một hai lần đại chiêu thôi, không ảnh hưởng kết quả. Làm gì tạ nạt lượng máu thấp hơn 30% về sau, nó lại bắt đầu đọc đầu rồi. Nhanh, choáng váng kỹ năng mau cùng bên trên, tận lực đánh gãy, chúng ta gấp rút phát ra tổn thương. Trải qua phía trước hai lần sai lầm về sau, hiện tại tất cả mọi người gỉ tạ nạt sáo lỗi đã mò được rất quen đánh gãy độc đầu thời điểm tận lực trước dùng cùng tiến thủ lưu tính tiễn nếu như đánh gãy thất bại tại vì ta nạt bên người lưu mấy cái đạo tặc tuy thời chuẩn bị bổ sung choáng váng kỹ năng tận lực bảo đảm đánh gãy độc đầu đương nhiên nếu như thực tế vẫn là đánh gãy không được lời nói xâm xê cũng là chuyện không có cách nào khác lại đến một vòng chờ trương sơn phục sinh triệu ra gấu trúc bảo bảo tiếp tục làm là được rồi tại vì ta nạt độc đầu thời điểm đại gia gấp rút phát ra tổn thương chỉ cần có thể không ngừng đánh gãy lúc này chính là bọn họ tốt nhất phát ra thời gian bởi vì bọn lúc này sẽ chỉ độc đầu sẽ không thi triển cái khác thủ đoạn công kích. Sau đó thời gian, đánh được phi thường thuận lợi, thẳng đến lượng máu hạ xuống đến 20%. Dù Tạ Nạt cuồng bạo về sau, bọn hắn y nguyên vững vàng tại tiếp tục đánh gãy bộ đập đầu. Chỉ thấy cuồng bạo sau gỉ Tạ Nạt, không ngừng vung vẩy trong tay pháp trượng, nhưng mà bởi vì nó cái này sẽ ngay tại đầu đầu, cũng không có thương tổn đánh ra. Nếu không, gấu trúc bà bạo, thật đúng là khả năng gánh không được cuồng bạo sau bộ tổn thương. Dù Tạ Nạt lượng máu vững bước hạ xuống, 20%, 10%, 5%. Cái này sẽ tất cả mọi người không một người nói chuyện, nhìn chằm chằm kì Tạ Nạt lượng máu, chuẩn bị kỹ càng bản thân mạnh nhất tổn thương kỹ năng, cũng muốn cướp một lần cuối cùng đánh giết. Tại chỗ công kích rìa tàn nạt đội ngũ, có hơn 10 chi, nhưng là chỉ có cuối cùng đánh giết bộ chi đội ngũ kia mới có thể thu được thủ sát ban thưởng. Mặc dù nói rơi xuống vật phẩm phân phối, tại đấu võ trước đó đã hiệp thương được rồi, nhưng là thủ sát ban thưởng, cái này liền không có cách nào hiệp thương, đều bằng bản sự, ai cướp được chính là của người đó. Màu cam trở lên bộ thủ sát, liền sẽ bên trên hệ thống thông cáo, trong đội ngũ mỗi người đều sẽ đạt được điểm kỹ năng ban thưởng. Mặc dù chỉ ban thưởng một cái kỹ năng cùng 100 công văn, nhưng là điểm kỹ năng chân quý a, ai cũng không muốn bỏ qua đều muốn tranh thủ một lần. Chương 193 Mưa lửa đầy trời. Chương 193, mưa lửa đầy trời. Làm gì tạ nạt lượng máu, hạ xuống đến 5% về sau, tất cả mọi người khẩn trương lên đã muốn cướp đến bột thủ sát ban thượng, lại sợ lại cái gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là một bên công kích ghi tạ nạt, một bên khẩn trương chú ý bột đọc đầu tình huống. Ổn định, choáng váng kỹ năng không muốn tiết kiệm, hai tổ người cùng tiến lên, nhất định không thể để cho ghi tạ nạt lại thả ra đại chiều đến nữa rồi. Đúng vậy, nhất định phải ổn định à hiện tại bột hồi máu tốc độ phi thường nhanh, nếu làm một lần không, có ngăn chặn lời nói chờ sau đó lại được đánh rất lâu. Bột máu càng ít thời điểm, hồi máu tốc độ càng nhanh không có điểm cường lực tổn thương phát ra lời nói đều ép không được nó hồi máu tốc độ nếu là lúc này lại phát sinh hỗn loạn lời nói thì tạ nạn rất nhanh liền có thể đem lượng máu về đi lên một mảng lớn mặc dù bọn hắn nơi này có nhiều như vậy cờ lây ở tại bình thường tới nói là không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không sai một lần trực tiếp đánh nổ đây không phải là càng bất việc a miễn cho qua lại làm phiền vức hai tổ bốn người choáng váng kỹ năng không ngừng đánh gãy thì tạ nạn bập đầu mặc dù trong lúc đó vậy đi ra mấy lần miss nhưng là cũng may choáng váng kỹ năng nhiều cũng không có phát sinh qua một lần toàn bộ miss rơi tình hình chỉ cần một cái thoáng váng kỹ năng đưa đến hiệu quả, liền có thể đánh gãy rỉ tạ nạt độc đầu để nó đại chiêu không thả ra được. Bởi vì tất cả mọi người đem cường lực phát ra kỹ năng, chuẩn bị giữ lại đoạt sau cùng đánh giết. Sau cùng 5% lượng máu, đánh được tốc độ còn không có trước đó nhanh như vậy. Tựa như Trương Sơn, hắn cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng vẫn không có mở ra. Hắn đã sớm dự định được rồi, đem hai cái này kỹ năng giữ lại, đoạt sau cùng đánh chết. Thủ sát ban thưởng điểm kỹ năng vẫn là rất hấp dẫn người, mặc dù chính hắn không hề thiếu kỹ năng điểm kỹ năng, nhưng là công hội bên trong những người khác thiếu a, nô lão bản điểm kỹ năng vẫn không đủ dùng. Cứ được nghỉ tạ nạn thủ sát lời nói, chẳng phải lại có thể cho đại gia làm đến một cái điểm kỹ năng, há không đẹp ư gấu trúc bảo bảo liên kích kỹ năng, là một đợt đột cuối cùng đánh chết thần kỹ năng. Trương Sơn để cho an toàn, còn đem cùng bảo cùng cùng nhận kỹ năng, vậy một đợt giữ lại. Chờ dị tạ nạn không máu về sau, lại mở ra hai cái này buộc phát kỹ năng, phối hợp gấu trúc bảo bảo liên kích kỹ năng. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, cơ được cuối cùng đánh chết độ khả thi vẫn là rất lớn. Cũng không lâu lắm, dị tạ nạn thanh máu cuối cùng rống, tất cả mọi người đem mình cường lực nhất kỹ năng chuẩn bị kỹ càng. Riêng phần mình tính toán bột lượng máu Dù tạ Nạt tổng lượng máu là 120 triệu, Thanh Máu rông sau cũng có 120 vạn lượng máu. Tăng thêm nhanh ngã xuống đất thời điểm, bột hồi máu tốc độ phi thường nhanh, muốn dựa vào tính ra, đến đoạn sau cùng đánh giết cũng không phải là rất dễ dàng. Trừ phi có siêu cường tổn thương bộc phát kỹ năng. Trương Sơn cũng mặc kệ những này, làm vì tạ Nạt thanh máu rông về sau, trực tiếp liền mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng. Viên đạn thật nhanh bắn ra, mở ra hai cái này bộc phát kỹ năng về sau, Trương Sơn tốc độ công kích để cao nhiều gấp đôi. Mà lại cuồng bạo kỹ năng, sẽ còn gia tăng 20% lực công kích. Trương Sơn thần khí thủ pháo Tựa như biến thành một thanh súng máy, viên đạn vung thành một đầu hỏa tuyến, không gián đoạn trên người gì tạ nạt đánh ra tổn thương. Tại Trương Sơn mở ra bộ phát kỹ năng về sau, những người khác vậy lần lượt đánh ra các loại cường lực kỹ năng, nhưng là gì tạ nạt nhưng vẫn đều không đổ xuống. 120 vạn lượng máu, cũng là không ít, mặc dù bọn hắn đã thương làm hại nhiều người. Nhưng là, thiên môn quan quái vật, đều có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, có thể giảm bớt 50% tổn thương. Cái này chừng trăm vạn lượng máu, bọn hắn thật đúng là được đánh vài giây đồng hồ mới được, sớm đã dùng qua bộ phát kỹ năng ở layer. Vậy liên rất khó lại cướp được sau cùng đánh chết góc chừng qua 3 giây đồng hồ về sau. Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo sử dụng liên kích kỹ năng. Bảy liên kích chụp được, vẫn không có đem gì tạ nạt đánh nổ. Mẹ nó, cách 20 cấp đẳng cấp áp chế, thật sự là phiền phức, không có đoán ra. Mặc dù gấu trúc bảo bảo liên kích kỹ năng không thể đánh nổ gì tạ nạt, nhưng Trương Sơn bản thân lực công kích đồng dạng cao tới đáng sợ. Tại hai cái bộ phát kỹ năng ra chỉ bên dưới, siêu cao tốc độ công kích khiến cho Trương Sơn đánh ra bạo kích số lần tăng lên rất nhiều. Các loại bạo kích hiệu quả không ngừng dần hiện ra tới. Đương nhiên, Trương Sơn bắn ra viên đạn, đánh ra một phát thần thánh một kích, 98007, một kích gần 10 vạn tổn thương trực tiếp liền đem dị ta nạt đánh bể. Vẫn là thần khí đặc hiệu Ngưu Phi a thần thánh một kích bỏ qua tất cả phòng ngự, đương nhiên cũng liền bao quát thánh ma bảo hộ trạng thái, trực tiếp liền đánh ra đủ số gấp 10 tổn thương, đem dị ta nạt cho đánh bể. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, bổ tát 6 đồng, Phong Vân hỏa pháo. Thành công đánh giết ma tộc thuật sĩ thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công văn 100. Mẹ nó, thần khí đại lao đây là cái gì thần tiên tồn ư a, một kích 10 vạn cũng quá đáng sợ đi. Đây chính là thần khí hiệu quả a, bằng không làm sao lại gọi thần khí đại lão đâu. Ai, chúng ta vốn còn nghĩ đoạt sau cùng đánh chết, tuồng phí tâm cơ, một kích mười vạn, còn đoạt quọn lông nha. đúng vậy à, chúng ta liền xem như dùng mạnh nhất kỹ năng, cũng liền chỉ đánh ra một hai ngàn tổn thương, 50 cấp bột đẳng cấp áp chế hiệu quả quá mạnh mẽ, ta ngay cả một nửa công kích tổn thương đều đánh không ra. suy nghĩ nhiều quá, còn muốn đánh ra một nửa lực công kích tổn thương hiệu quả sao? vậy người đem bột thánh ma bảo hộ hiệu quả hướng cái nào thả? đúng vậy, trừ phi là giống thần thánh một kích loại kia, không nhìn mục tiêu hết thảy phòng ngự đặc hiệu hoặc kỹ năng, bằng không mà nói, chúng ta ngay cả gần nửa tổn thương hiệu quả đều đánh không ra. a a a ta muốn một cái thần khí a, thiên hạ minh nhanh mở trang bị, như thế như phê bột, có lẽ sẽ rơi một cái thần khí đâu. Hy vọng có đi, các vị chuẩn bị kỹ càng các ngươi kim tệ đi. Bởi vì rỉ tạ nạt là bị Trương Sơn đánh nổ, cho nên vật phẩm liền rơi xuống ở tại bọn hắn cái đội ngũ này đội trưởng trong ba lô. Bất quá, bởi vì trước đó ký qua hệ thống hiệp nghị, rơi xuống vật phẩm nhất định phải trải qua đấu giá tài năng xác nhận phân phối đồ vật mặc dù tại Phong Vân Thiên Hạ ba lô bên trong, nhưng là cũng không phải là thuộc về hắn. Phong Vân Thiên Hạ chính là nghi đen, vậy đen không rơi, những người khác vậy không lo lắng cái này. Không phải nói nhân phẩm vấn đề, mà là tại hệ thống giám thị bên dưới hết thể tiểu động tác đều là không có ý nghĩa. Phong vân Thiên Hạ đương nhiên cũng không có đen trang bị ý nghĩ, đem tất cả rơi xuống đều biểu diễn ra. Trang bị ba đỏ một cam, màu đỏ vật liệu một cái, sách kỹ năng hai bản, võ khố lệnh một viên. Trang bị không cần phải nói, mặc dù có ba cái màu đỏ trang bị, nhưng là các đại công hội đại lão, hiển nhiên trướng mắt những thứ này. Càng không nói những trang bị này, cũng đều là 50 cấp, muốn dùng tới, còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đâu. Màu đỏ vật liệu xem như vật kèm theo đi, ý nghĩa không lớn. Nhưng là hai bản sách kỹ năng bên trong, trong đó có một bản phi thường châu bò, là hỏa pháp sư trung cực kỹ năng. Mưa lửa đầy trời, đối chỉ định vị trí phóng ra ma pháp, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tiếp tục 5 giây. Ma pháp tiêu hao 2 vạn, thời gian củ đồ 12 giờ. Chương 194. Không tiếc vốn gốc. Chương 194. Không tiếc vốn gốc. Hỏa pháp sư cái này trung cực kỹ năng, vậy coi như không tệ, tổn thương hiệu quả cùng ma kiếm sĩ không sai biệt lắm. Nhưng là so với cung tiễn thủ trung cực kỹ năng, còn kém quá xa. Cung tiễn thủ quần tinh chi nộ là gấp 10 tổn thương, ma kiếm sĩ vô địch trạng cùng hỏa pháp sư mưa lựa đầy trời đều là gấp 5 lần tổn thương. Nhưng là cái này mưa lựa đầy trời cũng có rất lớn ưu thế, kỹ năng này thời gian cún độ chỉ có 12 giờ. Thời gian cún độn là vô địch chạm cùng quần tinh chi nổ một nửa, một ngày có thể sử dụng hai lần đại chiêu, xem như một cái rõ ràng ưu thế. Mà lại hỏa pháp sư có một hỏa diễm chi tâm kỹ năng bị động, có thể gia tăng 50% cơ sở lực công kích. Như thế nhìn, gấp 5 lần tổn thương vậy vậy là đủ rồi, mà lại kỹ năng cũng đều là tiếp tục 5 giây. Bất luận thời điểm nào, lại thị the layer, cũng không còn khả năng chịu nổi 5 giây mưa lửa đầy trời tổn thương. Dù tạ nạt dù là, không tiếp tục rơi xuống vật phần khác, chỉ là quyển này sách kỹ năng Đã đủ rồi, đáng tiếc lần này không phải một nhà công hội bạn thân đánh, mà lại là 12 nhà đỉnh cấp công hội cộng đồng hợp tác kết quả. Có thể dự kiến, bản này sách kỹ năng bán đấu giá thời điểm, nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Một quyền khác sách kỹ năng cũng không kém, chính là ghi tạ nạt cái thứ nhất kỹ năng, Thiên Hỏa lưu tinh. Bản này sách kỹ năng, bọn hắn phong vân công hội trước đó liền đánh tới qua, ở tại bọn hắn lần thứ nhất thông quan, chấn ma đài một tầng phó bản thời điểm. Ma tộc bộ lạc tế tự cho bọn hắn tuân gia qua một bản, được phân phối cho phong vân tiên hạ rồi. Bổ sung gia tăng 100% tổn thương pháp sư phổ công tiểu kỹ năng, xem như phi thường tử dụng mấu chốt là bản này kỹ năng tuôn ra tỷ lệ phi thường nhỏ, trừ phong vân thiên hạ bên ngoài, trước mắt đều không thấy những người khác dùng qua. Mặc dù không so được mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, nhưng là xem như một cái cực phẩm hỏa pháp kỹ năng đoán trường bán đấu giá thời điểm cũng sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Trừ sách kỹ năng bên ngoài, Di Tạ nạt còn tuôn ra một cái võ khố lệnh, cùng trước đó tâm theo ta động dần đến cái kia giống nhau như lúc, cũng là có thể tới Đông Đô phủ nguyên soái nhận lấy một cái linh khí đạo cụ mà lại không hạn nghiệp. Võ khố lệnh không cần phải nói. Linh khí làm trước mắt gần với thần khí tồn tại, nghĩ đến ai cũng sẽ không bỏ rơi đấu giá cạnh tranh trình độ kinh liệt, không thể so với mưa lửa đầy trời nhỏ bao nhiêu. Trọng yếu nhất đúng là võ khố lệnh nhận lấy linh khí, không hạn nghề nghiệp, cho nên cạnh tranh người sẽ càng nhiều. Mặc dù chỉ là các công hội hội trưởng tham dự cạnh tranh, nhưng là cái khác công hội thành viên, nếu mà muốn, tự nhiên sẽ bản thân xuất tiền, cùng bản thân công hội hội trưởng thương lượng, đem vật phẩm chủ được tới. Trừ cái này ba cái vật phẩm bên ngoài, những thứ khác cũng chính là bốn kiện trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu. Những này đồ vật không đáng giá nhất tới, tại chỗ những đại lão này, sợ là liên tục đập bán hưng thú cũng không có. Nhìn thấy Phong Vân Thiên Hạ biểu diễn ra rơi xuống vật phẩm về sau, mọi người ngụm nước đều muốn chạy xuống đặc biệt là mưa lửa đầy trời cùng võ khố lệnh. Trung cực kỹ năng và linh khí, thật sự là quá hiếm thấy rồi. Trước mắt xuất hiện trung cực sách kỹ năng, trừ Phong Vân Cụ bịt quần tình chi nộ, là thuộc về công hội nội bộ tiêu hóa bên ngoài. Chỉ có Trương Sơn lặng lẽ meo meo ở phòng đấu giá, đánh ra qua một bản vô địch trạm, trừ cái đó ra. Toàn bộ trong trò chơi, còn không có xuất hiện cuốn thứ tư trung cực sách kỹ năng, hiện tại bản này mưa lựa đầy trời chính là cuốn thứ 3. Trung cực kỹ năng cường lực trình độ cùng hi hữu trình độ, tuyệt đối sẽ để tại chỗ sở hữu hỏa pháp sư nghề nghiệp đi cùng. Võ Khố lệnh cũng giống như vậy, mong muốn người tuyệt đối sẽ không tiếc vốn gốc hạ thủ đấu giá. Rơi xuống vật phẩm tất cả mọi người thấy được. Thiên Hạ huynh bắt đầu tổ chức đấu giá đi. Chiến Thần Lý Tĩnh mở miệng nói ra, đồ vật rơi xuống tại Phong Vân Thiên Hạ ba lô bên trong, tự nhiên cũng chính là hắn đến chủ trì đấu giá. Chiến Thần Lý Tĩnh là một tên cường chiến sĩ, cái này hai bạn kỹ năng hắn đều không có nhu cầu, cũng không biết hắn có thể hay không đối võ Khố lệnh cảm thấy hứng thú. Tiêu Đại Gia nói một chút, trước từ chỗ nào kiện vật phẩm bắt đầu đập, trước đập tiện nghi vẫn là trước đập đắt tiền. Phong Vân Thiên Hạ cũng không có lập tức mở ra đấu giá chương trình, mà là trước trưng cầu một chút mọi người ý kiến. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là trước đập đất tiền a, tiện nghi rất rủi, có ai sẽ quan tâm a kiện thứ nhất trước đập mưa lửa đầy trời sách kỹ năng. Được. Phong Vân Thiên Hạ đem mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, mở ra đấu giá chương trình rồi nói ra. Ta ra một thứ, các vị hứng thú tiểu ra giá đi. Mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, đối với Phong Vân Thiên Hạ tới nói, là phi thường cần thiết. Tại Phong Vân công hội bên trong, thần khí có một cái, linh khí đã có ba cái, trung cực kỹ năng cũng có hai cái rồi. Nhưng là Phong Vân Thiên Hạ làm công hội lão đại, hắn không có thứ gì, lộ ra thật không có tổn tại cảm rồi. Hắn lại quyết định, lần này mưa lửa đầy trời cùng vơ khố lệnh hắn nhất định phải cầm xuống trong đó một kiện. Cho nên, làm mưa lửa đầy trời sét kỹ năng, mở ra đấu giá chương trình về sau, chính phong vân thiên hạ, liền trực tiếp tăng giá một ước giá bắt đầu. Cái giá tiền này có thể nói là phi thường cao, Trương Sơn lúc trước vô địch chạm sét kỹ năng, một tháng trước cũng mới một ước giá bắt đầu, đầu, hơn nữa còn là treo ở trong phòng đấu giá. Nhắm vào đúng vậy toàn bộ trong trò chơi sở hữu tờ layer, không giống hiện tại chỉ có tại chỗ 12 nhà công hội. Thiên hạ huynh vội vã như vậy sao? Đem giá cả làm như thế cao, ta cùng 1.1 ước. Tại chỗ các công hội đại lão, có thể nói là không phú thì quý nhưng là một bản sách kỹ năng trực tiếp đập tới hơn 100 triệu. Vẫn là để rất nhiều người đều lùi bước, cũng không phải là bọn hắn không muốn, cũng không phải bọn hắn mua không nổi, mà lại cảm thấy không đáng. Dù sao có thể đánh ra cuốn thứ nhất, về sau tự nhiên là có thể đánh ra cuốn thứ hai đến, hơn 100 triệu giá cả thật sự là quá mắc đương nhiên, có người chơi đắt, tự nhiên là có người cảm thấy không đắt. Một hai ức, nếu là có người tăng giá lời nói, ta liền không theo. Một vị nào đó đại lão mở miệng tăng giá rồi nói ra, 150 triệu. Phong Vân Tiên Hạ mặt không đổi sắc tăng giá 150 triệu cái giá tiền này, đã đuổi kịp đương thời Trương Sơn đấu giá vô địch chạm cuối cùng giá sau cùng rồi. Phong vân Thiên Hạ cũng là ngoan nhân à? Nhìn thấy bản thân cần đồ vật, thật sự là không tiếc vốn gốc rồi. Thiên Hạ huynh ưu phê, ta không theo. Còn có người cùng chục sao? Nếu là không có người lại theo lời nói, ta liền đem sách kỹ năng chia cho chính mình. Phong vân Thiên Hạ hỏi qua đại gia về sau, không có người tăng giá nữa cùng chụp. Cuối cùng mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, lấy 150 triệu giá cả thành giao, bị Phong vân Thiên Hạ đập tới tay. Chỉ cần Phong vân Thiên Hạ đem 150 triệu kim tệ thanh toán ra tới, bản này sách kỹ năng chính là của hắn rồi. Phong Vận Thiên Hạ không có mang nhiều như vậy kim tệ đang cùng công hội bên trong cái khác đại lão mượn tạm về sau, đem 150 triệu kim tệ thông qua hệ thống hiệp nghị bình quân thanh toán cho các 11 nhà công hội. Bọn hắn Phong Vân công hội là không có, đương thời ký kết hiệp thời điểm, nói là đấu giá kim tệ, do chưa thu hoạch được vật phẩm, ký tên Phương Bình quân phân phối. Phong Vân tiên hạ đập đến sách kỹ năng, vậy bọn hắn công hội tự nhiên cũng không có phần này kim tệ. Trương Sơn cảm giác có chút thua thiệt, lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, hẳn là để 12 nhà bình quân phân phối được rồi. Hắn nào biết được, cuối cùng là Phong Vân tiên hạ đập đến vật phẩm a lần này làm cho Trương Sơn bọn hắn không thu hoạch được gì a Trương 195 vừa chia xong vật phẩm liền làm lên. Chương 195, vừa chia xong vật phẩm liền làm lên. Kiện vật phẩm thứ nhất, mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, bị Phong Vân Tiên Hạ đập tới tay. Phong Vân Tiên Hạ vì bản này sách kỹ năng, hết thệ thanh toán 150 triệu kim tệ. Trừ Phong Vân công hội bên ngoài, cái khác công hội riêng phần mình thu hoạch được hơn 10 triệu kim tệ. Lần này hợp tác đánh một hành động, còn dư lại vật phẩm khác không tính, chỉ là mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, liền để các đại công hội kiếm bộn rồi một bút đương nhiên, Phong Vân công hội một cái kim tệ doanh thu cũng không có, ngược lại Phong Vân Tiên Hạ còn bỏ ra 150 triệu kim tệ. Thượng như là thiệt tỏi lớn nhưng việc này muốn nhìn nghĩ như thế nào, giống trung cực sách kỹ năng, linh khí thần khí loại này vật phẩm, chân chính thuộc về có thể gặp mà không cầu đồ vật, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. khi ngươi muốn mua thời điểm, dù là trên tay cầm lấy bó lớn kim tệ, cũng không còn người có đồ vật có thể bán cho ngươi, ai cho nên, đối với phong vân thiên hạ tới nói, dùng tiền mua được bản thân cần đồ vật, mặc dù đắt tiền một tí, nhưng là cũng không thua thiệt đến như phong vân công hội những người khác nhà, cũng không phải vội, không phải còn có vật phẩm khác không có đậm nhá. luôn luôn sẽ có thu hoạch. phong vân thiên hạ thanh toán kim tệ về sau. Tự động thu hoạch được mưa lửa đẩy trời sách kỹ năng, lập tức liền đem kỹ năng học được. Dù sao hắn lúc này nhất định là có điểm kỹ năng, vừa rồi bọn hắn cướp được, bất kỳ tạ nạn thủ sát, thu được một cái điểm kỹ năng ban thưởng. Nơi này cần nói rõ chính là trung cực kỹ năng và cái khác phổ thông kỹ năng khác biệt. Trung cực kỹ năng chỉ có thể học một cấp, đồng thời không dùng thăng cấp, cấp một trung cực kỹ năng uy lực chính là nó cuối cùng uy lực. Tiếp xuống đập kiện vật phẩm thứ hai, Võ Khố Lệnh. Phong Vân Tiên Hạ đang quay xong mưa lửa đầy trời sách kỹ năng, mở miệng nói ra, đều lần nữa đem Võ Khố Lệnh thuộc tính biểu diễn ra. Võ Khố Lệnh, linh Nhân tộc Dũng sĩ bằng lệnh này, có thể tại Đông Đô phủ Nguyên Soái, nhận lấy một cái bản chức nghiệp vũ khí. Một cái to lớn chữ linh, người sáng suốt liền có thể nhìn ra, chỉ cần đem võ khố lệnh đập tới tay, liền có thể vững vàng thu hoạch được một cái bản chức nghiệp linh khí. Võ khố lệnh không giống với sách kỹ năng, đây là người người đều có thể dùng đồ vật, cho nên phi thường quý hiếm. Tại Phong Vân Thiên Hạ mở ra đấu giá về sau, các phương lập tức liền bắt đầu kêu giá. Ta ra 50 triệu kim tệ, 60 triệu, 80 triệu kim tệ, cái này võ khố lệnh ta là tình thế bắt buộc, ai muốn dành với ta, vậy liền so so đến cùng ai tiền đa. Bá khí vương giả phách lối kêu lên 80 triệu kim tệ, đối với một cái linh khí tới nói, đã là một rất cao giá tiền. Tại bá khí vương giả kêu lên giá cả về sau, trầm thật dài một hồi, cũng không có người lại theo. Cũng không biết là ngại giá cả quá cao vẫn là có chút e ngại bá khí công hội. Một thứ kim tệ. Đông Hải Long Vương đang chần chờ sau khi đem võ khố lệnh giá cả, gọi ra mới cao. "Nhã a, thật đúng là có tiền người a, ngươi tiền nhiều được rồi, ta không theo." Bá khí vương giả vừa rồi một bức không thiếu tiền dáng vẻ, lập tức liền thay đổi Hắn mặc dù rất muốn muốn cái này võ khố lệnh, nhưng là so nhiều tiền lời nói, hắn cũng thật là không sánh bằng Đông Hải Long Vương, cái này biển cả thương. Cho nên, hắn quả quyết liền nhận túng Đông Hải Long Vương ra giá một mức về sau, không ai lại theo, một cái linh khí giá cả, thế mà lấy được 100 triệu. Không thể không nói, cái giá tiền này rất cao. Mặc dù nói linh khí tác dụng rất lớn, so cùng cấp bậc màu đỏ trang bị, mạnh đến mức không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại linh khí cùng thần khí một dạng, là trang bị sau khóa lại tờ layer, không sợ treo sau sẽ rơi xuống, linh khí đẳng cấp cũng có thể theo tở layer đẳng cấp tăng lên. Có thể nói là tở layer ngưỡng mộ trong lòng trang bị. Nhưng là linh khí, dù sao không phải thần khí, một hึก kim tệ thật sự là quá cao. Đông Hải Long Vương ra giá một hึก kim tệ, còn có ai lại theo? Nếu là không ai theo lời nói, cái này võ khố lệnh liền về Đông Hải Long Vương rồi. Chủ trì bán đấu giá Phong Vân thiên Hạ, hỏi qua 3 lần về sau, không ai đáp lại, liền đem võ khố lệnh giao dịch cho Đông Hải Long Vương. Chỉ chờ hắn thanh toán kim tệ về sau, tiện vật phẩm này liền chính thức thuộc sở hữu của hắn rồi, Đông Hải Long Vương đem kim tệ giao xong, hệ thống phán định võ khố lệnh thuộc sở hữu của hắn. Cái này một hึก kim tệ, liền từ khác 11 nhà công hội chưa đều, lúc này Phong Vân công hội cũng chưa được kim tệ hơn 900 vạn. Trương Sơn bọn hắn cuối cùng là không có uổng phí bận rộn một trận, bọn hắn hết thảy chỉ 500 người 500 người phân 9 triệu kim tệ, mỗi người cũng có thể phân đến gần 2 vạn kim tệ đâu, nhỏ kiếm lời một bút. Hai cái trọng yếu nhất vật phẩm quay xong, tổng cộng đập đến 2 điểm 500 triệu kim tệ, cái khác công hội mặc dù không có thu hoạch được vật phẩm, nhưng là thu hoạch số lớn kim tệ, cái này một đợt một chiến, bọn hắn tuyệt đối là kiếm tiền. Còn dư lại vật phẩm bên trong, cũng chính là thiên hỏa lưu tinh giá trị ít tiền, cái khác trang bị cùng vật liệu không đáng giá nhất tới. Cuối cùng thiên hỏa lưu tinh bị hắc hoàng kim, lấy 2 triệu kim tệ đập đi còn cái khác trang bị đều không người nguyện ý mến cuối cùng đánh ra giá cả, thậm chí so phòng đấu giá bên trên giá cả còn thấp hơn một chút. Được rồi, hợp tác kết thúc, diễn phần mình tạm đi đi, dĩ nhiên, đại gia có thủ có đoán mời theo liền, chiến thần công hội, chúng ta trở về quét quái. Tất cả vật phẩm đấu giá sau khi kết thúc, chiến thần lý Tĩnh liền dẫn linh bọn hắn công hội người lui xuất hiện trận. Lần này bọn chiến bên trong, chiến thần công hội cũng không có thu hoạch bất luận cái gì vật phẩm, chỉ là được chia 20 triệu tả hữu kim tệ. Làm giới trò chơi khiêng con chim lão đại ca, bọn hắn trừ kim tệ bên ngoài, không thu hoạch được gì. Nghĩ đến trong lòng cũng không phải rất dễ chịu đi. Dĩ nhiên, chủ yếu lần này không có tuân gia bọn hắn đặc biệt cần vật phẩm, không đáng ra tay đi. Chúng ta vậy đi thôi." Phong Vân Tiên hạ đối Trường Sơn bọn hắn nói, "Đi lên, đánh xong kết thúc công việc." Cái khác Công hội người vậy đang muốn riêng phần mình rời đi, lúc này Bá Khí Vương giả mở miệng nói ra, "Cái kia ai, Tung Hành Tứ Hải cùng Hắc Thiết Công hội, trước đó không phải thật không phục Tùng Nha, đều chớ vội đi a." Bá Khí Vương giả sau khi nói xong, trừ Bá Khí Công hội hơn vạn thành viên, còn có cái khác Tần Quốc tợ lệ ớ cũng không ít. Cùng nhau tiến lên, đem Tung Hành Tứ Hải cùng Hắc Thiết Công hội chặn đứng. Trường Sơn bọn hắn đang nghĩ đi tới, nghĩ không ra còn nhìn một trận náo nhiệt, cái này Bá Khí Vương giả có chút ý tứ ai chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc khiêu chiến hai nhà công hội, là mới phát công hội thế lực đại biểu, tung hành tứ hải công hội cùng hấp thiết công hội thực lực cũng không yếu. thấy thế nào Bá Khí công hội cũng không quá chiếm ưu thế a, làm sao? Bá Khí Vương giả, ngươi thật đúng là muốn đánh nhau không thành. Đông Hải Long Vương cũng không phải tốt tính tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì chuyện một câu nói, liền giết đến Dương Dương Thành đến gây sự với Trương Sơn. hiện tại thấy thế nào đều là, bọn hắn tung hành tứ hải công hội cùng hấp thiết công hội chiếm ưu thế. nếu là Bá Khí Vương giả, thật nghĩ tự tìm phiền phức. Hắn cũng không để ý cùng bá khí công hội đánh một trận. Nói lời vô dụng làm gì, bên trên chính là làm. Bá khí vương giả trực tiếp dẫn người xuống tới, ba nhà công hội nháy mắt liền đánh thành một đoàn. Bá khí công hội mặc dù chỉ có một vạn thành viên, nhưng là bọn hắn còn mang theo một chút những thứ khác tần quốc tờ layer. Nhân số bên trên so sánh cái khác hai nhà công hội tới nói, chỉ là hơi có thể yếu, làm uy tín lâu năm công hội thế lực. Bá khí vương giả có lòng tin một đánh hai, giải quyết tung hoành tứ hải cùng hấp thiết hai nhà công hội. Ba nhà công hội đánh thành một đoàn, Trương Sơn bọn hắn những này đang muốn đi người, đều dừng bước, lưu lại qua chiến. Chương 196 kích toán bị động. Chương 196, kích toán bị động. 3, bốn vạn đại chiến, bên cạnh còn có mấy vạn đang quan chiến, tràn diện phi thường nóng nảy. Song phương thế lực ngang nhau, đánh được khó phân thắng bại. Chỉ là cũng không lâu lắm, cục diện bế tắc đã bị đánh phá. Nơi xa không ngừng có Tần Quốc đợ lỡ chạy đến chi viện, mà Tung Hoành Tứ Hải cùng Hắc Thiết công hội, xem ra giống như không có người tới chi viện. Ba khí công hội tại Tần Quốc nhân khí phi thường tràn đầy, có thể nói là nhất hô bách ứng. Ma Tung Hoành Tứ Hải cùng Hắc Thiết công hội, liền không có loại năng lực này, cũng không biết bọn hắn có hay không kêu gọi chi viện. Dù sao đến bây giờ cũng không có thấy có trợ lẽ tới giúp bọn hắn bận nịu, không nói ngoại lai chi viện, coi như cùng là nước mình trợ lẽ, Trương Sơn bọn hắn những này phong vân công hội người, liền không có đi lên chi viện Đông Hải Long Vương ý nghĩ. Giữa bọn hắn trước kia thế, nhưng là đánh qua mấy cái qua lại, thậm chí còn đánh một trận công hội chiến. Phong Vân thiên Hạ không mang người hạ tràng bỏ đá xuống giếng, đã coi như là phi thường nhân nghĩa còn nói lên đi hỗ trợ. Vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Bọn hắn không có ý nghĩ này, đồng dạng hắc thiết công hội sở thuộc Triệu Quốc trận doanh, mà khác một nhà trung nguyên tiết kỵ hội công hội, cũng ở đây hiện trường, còn không có rời đi. Nhưng là bọn hắn vậy có vẻ như không có tiến lên chi viện ý nghĩ. Trong trò chơi mới phát công hội thế lực của thời, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến giả bại công hội lợi ích. Hiện tại bá khí công hội nguyện ý gõ một lần, hai nhà này mới phát thế lực, tại chỗ những người khác, cũng vui vẻ đứng ngoài cuộc. Ai cũng không rút đã không giúp bá khí công hội, cũng sẽ không chi viện tung hành tứ hải cùng hắc thiết công hội, an tâm ăn dưa là được rồi. Theo mới gia nhập tần quốc tờ lợi càng ngày càng nhiều, Đông Hải Long Vương cùng hắc hoàng kim từ từ liền không chống nổi đại chiến kéo dài hơn 10 phút sau Tung hành tứ hải cùng hắc thiết công hội ngã xuống đất layer càng ngày càng nhiều đến nơi này lúc Đông Hải Long Vương cùng hắc hoàng kim nhìn ra tình thế không đúng lập tức kêu gọi một đợt trốn đi Bá khí vương giả xem như ngươi lợi hại chúng ta đi đánh không lại liền trốn đi cái này cũng không mất mặt dù sao cũng so toàn bộ ngã xuống đất nơi này mà đi mặc dù bây giờ Bá khí vương giả mang theo tần quốc tờ layer để ép hai nhà công hội đánh nhưng là nhân gia muốn đi lời nói bọn hắn cũng không còn khả năng ngăn được Đông Hải Long Vương cùng hắc hoàng kim mang theo những người còn lại liền xông ra ngoài. Bá khí công hội mang theo Tần Quốc Tở Layer, ở phía sau đổi sau khi cũng không có lại tiếp tục rồi đối với Trương Sơn bọn hắn những này người quan chiến tới nói, một trận lớn nữa dưa, như vậy kết thúc. Trước sau cũng bất quá 20 phút. Làm vạn năm lão nhị bá khí công hội, cho thấy bọn hắn thực lực cùng lực hiệu triệu. Một tiếng kêu gọi, toàn bộ Tần Quốc Tở Layer liên tục không ngừng tới chi viện. Trái lại Tung Hành Tứ Hải cùng đen công hội còn kém xa. Tịch vậy xem xong rồi, Trương Sơn bọn hắn rời đi hiện trường, tiếp tục trở về riêng phần mình tẩy quái. Chạy tới đánh một lần muốn, Trương Sơn trung thu mạch không đến 2 vạn kiếm tệ, dĩ nhiên, hắn vậy không chê ít. Chuẩn xác mà nói Hẳn là thu hoạch tốt vô cùng, 2 vạn kim tệ cơ bản tương đương với 2 vạn làm tiền đâu. Cũng chính là đi một chuyến, tăng thêm đánh bộ thời gian, cộng lại vậy không đến 2 giờ đi. Nếu là mỗi ngày đều có thể có dạng này đích lợi Trương Sơn đều có thể vui nở hòa. Đông Hải Long Vương rất thảm, lại bị người đánh một bữa, ha ha. Trương Sơn vừa hướng choáng choáng quái nổ súng, một bên nói với phong vân nhất đạo. Lần này vẫn tốt chứ, bọn hắn ngã xuống đất người cũng không nhiều, mà lại bá khí vương giả hẳn là sẽ không tử thì, bọn hắn còn có thể để phụ trợ phục sinh, tổn thất cũng không lớn. Tung hành tứ hải công hội tổn thất là không lớn, nhưng là bị người đánh một trận, mất mặt a có cái gì mất mặt, bọn hắn đánh không lại bá khí công hội là bình thường sự tình, nếu là đem bá khí công hội đánh ngã mới kỳ quái đâu. Tốt ta lại nói bá khí vương giả độ họ thật sự là có thể à, một lần liền gọi đến như vậy nhiều người chi viện. Tiếc là đương nhiên uy tín lâu năm đại công hội đều rất biết kinh doanh bản thân thế lực, nhưng là chúng ta phong vân công hội, giống như lại không được à, cảm giác chúng ta muốn kêu gọi công hội bên ngoài sở quốc trợ lễ đến chi viện lời nói độ khả thi cũng không lớn. Trương Sơn kỳ quái hỏi, phong vân công hội làm thập đại công hội một trong, hắn làm sao lại cảm giác được bản thân công hội bên ngoài lược ảnh được đâu? Ách, chúng ta Phong Vân Công hội cũng không thể tính uy tín lâu năm công hội. Cũng đúng, Phong Vân Công hội xác thực không thể xem như uy tín lâu năm công hội, bọn hắn là ở một năm trước độ bên trong đem Thiên Địa Công hội đánh xuống về sau, mới tiến vào thập đại công hội hàng ngũ. Mà lại, liền Phong Vân Thiên Hạ như thế cao lãnh tính cách, thấy thế nào cũng không phải một cái giỏi về kinh doanh công hội thế lực người. Hiện tại Phong Vân Công hội một đường dẫn trước những người khác, dựa vào là Trường Sơn đầu tiên đánh tới quần hùng lệnh. Sau đó lại dẫn công hội bên trong các đại lão, đánh các loại buốt, như vậy mới hiển nhiên Phong Vân Công hội giống như rất cường đại dáng vẻ. Kỳ thật luận thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng Phong Vân Công Hội kém xa Chiến Thần Công Hội cùng Bá Khí Công Hội, thậm chí cũng không bằng Vô Song Công Hội. Tựa như lần trước bọn hắn cùng Vô Song Công Hội phát sinh xung đột, Vô Song Quân Tử liền có thể gọi tới số lớn Tề Quốc trợ lợi trợ chiến, mà Phong Vân Công Hội sẽ không người đến hỗ trợ. Mặc dù nói Phong Vân Thiên Hạ vốn là không có tính toán gọi người hỗ trợ, nhưng kỳ thật gọi là cũng gọi là không đến bao nhiêu người. Cũng may Phong Vân Thiên Hạ mặc dù tính cách cao lãnh, nhưng là sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Trừ trước đó Thiên Địa Công Hội bên ngoài cũng không có những người khác cố ý nhắm vào Phong Vân Công Hội. Trương Sơn Chính cùng Phong Vân Nhất Đao trò chuyện thời điểm, đột nhiên thu được một đạo hệ thống nhắc nhở. Trương Sơn không khỏi một trận kinh hỉ, hôm nay vận khí này có thể a hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương Thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc chiến sĩ tinh anh, thu hoạch được kích choáng, bị động, kỹ năng. Kích choáng, bị động, mỗi lần công kích thời điểm đều có nhất định tỷ lệ phát động kích choáng hiệu quả, làm mục tiêu tròn váng. Tiếp tục thời gian 1 giây, phát động tỷ lệ 2%. Cái này kích choáng bị động không sai, chỉ cần phát động liền có thể choáng 1 giây, so nổ đầu mạnh hơn nhiều. Mà lại phát động tỷ lệ vậy vẫn được, có 2% tỷ lệ, đã không coi là nhỏ. Hiện tại Trương Sơn tốc độ đánh đã rất cao, nếu như đồng thời mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng người nói phát động đánh choáng váng độ khả thi phi thường lớn. Quan trọng nhất là, cái này bị động đến mức như thế dễ dàng, Trường Sơn đều có điểm không thể tin được. Hắn tổng cộng mới ở đây quét 3 ngày choáng choáng quái, tối đa cũng liền đánh chết mấy vạn con quái. Liên để hắn đem kỹ năng bị động cho quét đi ra, những này choáng choáng quái ra sức a, phóng khoáng đối với lúc trước quét qua những cái kia kỹ năng bị động, trừ mấy cái là bột trên thân quét ra tới bên ngoài. Còn giữ lại cũng chính là thỏ bị động, tới dễ dàng một chút, cũng liền quét nửa ngày liền để Trường Sơn quét đi ra. Mấy cái khác bị động hắn đều là quét rất lâu, mới quét tới tay, đặc biệt là hành quân kiến thức kiếm bị động. Trương Sơn là quét hơn nửa tháng, mới đem kỹ năng bị động soát tới tay. Nghĩ không ra lần này sẽ đến được dễ dàng như vậy, Trương Sơn đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra, tỷ lệ sự tình cũng không tốt dạng á vận khí tốt thời điểm, có lẽ tùy tiện đánh chỉ mấy quái, liền có thể phát động tiên phú. Vận khí kém thời điểm, khả năng quét lên mấy trăm con quái, vậy không nhất định có thể phát động tiên phú, thu hoạch được kỹ năng bị động. Chương 197. Tiểu quái nổ sách kỹ năng. Chương 197. Tiểu quái nổ sách kỹ năng. Dễ dàng liền để Trường Sơn soát đến một cái kỹ năng bị động, phi thường vui vẻ. Bất quá hắn tạm thời không có đổi chỗ cày quái ý nghĩ hiện tại hắn cũng không biết thiên môn quan trong địa đồ nơi nào quái vật có kỹ năng bị động dựa vào chính hắn từng cái địa phương đi tìm lời nói còn không biết muốn cái gì thời điểm tài năng lại tìm đến thích hợp cày quái địa đồ đâu trước tiên ở nơi này soát lấy đi chờ thêm 2 ngày lại đi tây đô tìm an kỳ sinh nhìn xem có thể hay không thuận lợi giải quyết thần khí nhiệm vụ treo lấy một cái thần khí nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành để trương sơn trong lòng có chút hoang mang rối loạn đát sợ an kỳ sinh lại kiếm chuyện vì cái này tổn hại trách nhiệm nhiệm vụ trương sơn đã đầu nhập vào quá nhiều thời gian cùng tinh lực nếu là an kỳ sinh cho hắn thêm đến nhiệm vụ gì. Trương Sơn có thể liền phải buồn bực đương nhiên, vì thân khí, phiền toái nữa cũng được đem nhiệm vụ làm tiếp. So với Phong Vân Nhất Đao tới nói, vật khí của hắn còn tính là không sai, chỉ ít trước mắt An Kỳ Sinh an bài cho hắn nhiệm vụ, cũng đều là hắn có thể làm ngã. Không giống Phong Vân Nhất Đao xui xẻo như vậy, Âu tử trực tiếp để hắn đánh trước bạo một cái ma tộc tướng quân, mới xem như mở ra nhiệm vụ bước đầu tiên, mới có thể có đến tiếp sau nhiệm vụ đối với trước mắt gợn lên tới nói, Âu tử ban bố cái này khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ, cơ hội chính là không thể hoàn thành. Không nói nhiệm vụ độ khó Đại gia căn bản là ngay cả nhiệm vụ mục tiêu ở đâu cũng không biết. Hiện tại đại gia liền một cái ma tộc tướng quân cũng không có gặp qua đâu đi đâu khiêu chiến đi a được rồi, không đi nghĩ thần khí nhiệm vụ. Xe đến trước núi át có đường, từng bước một đến, nhiệm vụ lại khó, cũng chỉ có hoàn thành thời điểm. Sau đó trương sơn bọn hắn tiếp tục soát tráng tráng quái, có thể là trương sơn phát động bị động chi vương thiên phú đem vận khí đều dùng hết, ba người bọn họ quét cả ngày, ngay cả thông thường bạch bản rác dời trang bị đều không soát đến hai cái đến như cái khác hơi giá trị ít tiền đồ vật, vậy lại càng không có rồi đương nhiên tiểu quái không bạo đồ vật, cũng là tình huống bình thường. Thế giới mới bên trong vật phẩm tỷ lệ rơi đồ vốn là phi thường thấp. Cho dù là Trương Sơn cùng Ngô lão bản may mắn giá trị đều đạt tới 9, bọn hắn bình thường soát tiểu quái thời điểm, cũng không có tuôn ra qua chân chính đáng tiền vật phẩm. Ngược lại là các loại rác rưởi bạch bản trang bị loại hình, hai người bọn họ mỗi ngày đều có thể làm không ít. Bình thường bán cho nở đỡ cửa hàng lời nói, cũng có thể đổi điểm kim tệ, mỗi ngày đều có thể làm cái 3, 400 kim tệ trở lên. Trương Sơn đang nghĩ ngợi, hôm qua soát một ngày quái, đều không thế nào bạo đồ vật thời điểm. Đột nhiên Ngô lão bản quát to một tiếng. "Nga, ta giống như soát đến một bản sách kỹ năng." Cái gì sách kỹ năng? Phát ra tới nhìn xem." Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao đồng thời nói. Tại thế giới mới bên trong, chỉ cần là sách kỹ năng, liền sẽ không là rớp rưỡi, tiện nghi hơn sách kỹ năng, cũng có thể giá trị 1 ngàn kim tệ đến như đất tiền, vậy liền chân chính là bên trên không mức cao nhất, giá trị không thể đo lường. Nô lão bản đem sách kỹ năng biểu diễn ra. Chiến ý, thợ săn tại tiếp tục tác chiến thời điểm, chiến ý dâng cao, tốc độ công kích không ngừng nhắc đến cao. Mỗi 10 giây tăng lên tốc độ đánh 1 phần trăm, tối cao tăng lên tốc độ công kích 50 phần trăm tiếp tục 10 phút, thời gian cooldown 10 phút. Ma pháp tiêu hao 2000, nghề nghiệp yêu cầu Thợ săn, a, xì sì bạn, ô hát xì, kỹ năng này như phê, cao nhất có thể tăng lên 50% tốc độ đánh, thật mạnh à. Phong vân nhất đao một mặt cảm thán nói, mỗi 10 giây mới có thể tăng lên 1% muốn đem tốc độ đánh tăng lên 50% không sai biệt lắm phải 9 phút đi, bất quá bản này sách kỹ năng vẫn là rất không tệ. Đối với Trương Sơn tới nói, chỉ cần là tăng lên tốc độ đánh, hắn đều cần, bất kể là kỹ năng vẫn là kỹ năng hoặc vật phẩm khác. Hắn như vậy nhiều kỹ năng bị động, tốc độ đánh càng cao, phát huy ra huy lực lại càng mạnh. Kỹ năng này rất tốt sao, cho ngươi đi. Nô lão bản đem chiến ý kỹ năng giao dịch cho Trương Sơn. Trương Sơn tiếp nhận sách kỹ năng, cẩn thận xem xét miêu tả. Cái này chiến ý kỹ năng cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể để cao 50% tốc độ đánh, mà là từng bước tăng lên, từ lúc mới bắt đầu nhất tăng lên 1%. Về sau là mỗi 10 giây tăng lên 1% tốc độ đánh, muốn tăng lên tới 50% lợi nói, phải 8-9 phút mới được, mà chiến ý kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có 10 phút. Nói cách khác, chân chính bảo trì tại để cao 50% tốc độ đánh thời gian chỉ có hơn 1 phút đồng hồ. Bất quá, đây chỉ là một cấp kỹ năng miêu tả Chờ Trương Sơn đem kỹ năng đẳng cấp, lên tới 10 cấp sau. Cũng có thể tại ngắn hơn thời điểm, đạt tới tăng lên tốc độ đánh 50% hiệu quả. Cẩn thận tra xét kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn cảm thấy kỹ năng này rất không tệ. Rất thích hợp hắn sử dụng, kỳ thật chỉ cần là tăng lên tốc độ đánh kỹ năng, hắn đều cần. Cái này chiến ý kỹ năng, mặc dù không phải ổn định tăng lên tốc độ đánh, nhưng là rất là không kém. Chờ hắn đem kỹ năng thăng đầy về sau, ít nhất có thể vậy bảo trì 5 phút, là tăng lên tốc độ đánh 50 Lui một co như không có tăng lên đến 50% thời điểm, chỉ cần là có thể tăng lên tốc độ đánh chính là tốt, bất kể là tăng lên bao nhiêu. Cẩn thận xem xét kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn đem chiến ý kỹ năng học được, cũng sử dụng điểm kỹ năng, đem chiến ý kỹ năng thăng đẩy. Dù sao hắn hiện tại điểm kỹ năng nhiều, đem chiến ý kỹ năng thăng đẩy về sau, còn thừa lại 2 cái điểm kỹ năng đâu. 10 cấp chiến ý kỹ năng, cái khác miêu tả đều không thay đổi, chỉ là tốc độ đánh lên cao càng nhanh, mỗi 1 giây liền có thể tăng lên 1 điểm tốc độ đánh, tiếp tục tác chiến 50 giây, liền có thể đem tốc độ đánh đề cao 50%. Hắc hắc, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều rất không tệ kỹ năng, kỹ năng thăng đẩy không có. Hiệu quả như thế nào? Phong Vân Nhất Đao mở miệng hỏi. Vẫn được, những thứ khác không thay đổi, chính là kỹ năng thăng đẩy về sau, mỗi giây tăng lên tốc độ đánh 1%. Vãi lượ, như thế như phê sao? Đây không phải là tương đương trực tiếp cho ngươi tăng lên tốc độ đánh 50%? Trương Sơn nghĩ nghĩ, kỳ thật Phong Vân Nhất Đao cũng không nói sai. Chứ mở ra chiến ý kỹ năng 50 vị trí đầu dây bên ngoài, thời gian khác đều là duy trì tăng lên tốc độ đánh 50% trạng thái. Chiến ý kỹ năng tiếp tục thời gian cùng thời gian cooldown đều là 10 phút, nói cách khác Trương Sơn là có thể một mực mở ra chiến ý kỹ năng. Duy nhất phiền phức chính là chiến ý kỹ năng ma pháp tiêu hao hơi nhiều, kỹ năng mở ra một lần muốn tiêu hao ma pháp 2000 điểm. Phải biết, Trương Sơn bây giờ ma pháp hạn mức cao nhất vừa mới qua 1500, căn bản cũng không đủ mở ra chiến ý kỹ năng dùng. Hắn hiện tại mặc dù học xong chiến ý kỹ năng, nhưng lại không thể sử dụng, ít nhất phải chờ đến hắn ma pháp hạn mức cao nhất đạt tới 2000 mới được, đây chính là toàn nhanh nhẹn thêm điểm bị hay, học kỹ năng cũng không thể dùng. Chỉ có thể thả kia nhìn. Đeo đao đại ca vận khí thật ưu a, soát tiểu quái đều có thể tuôn ra tốt như vậy sách kỹ năng dạng này sách kỹ năng nếu là thả phòng đấu giá lời nói chỉ ít trăm vạn cất bước ra phong vân nhất đau một mặt hâm mộ nói ta cũng là lần thứ nhất xoát tiểu quái xoát đến sách kỹ năng có thể là hôm nay vận khí tương đối tốt đi haha nô lão bản khiêm tôi nói chương 198, lá ma pháp chương 198, lá ma pháp tại thế giới mới bên trong tiểu quái xoát thực cũng sẽ rơi sách kỹ năng chỉ bất quá tỷ lệ rơi đồ thật sự là thấp đến giận sôi dù sao trương sơn trừ lúc bắt đầu tại tân thủ thôn bên trong xoát tiểu quái xoát đến qua sách kỹ năng bên ngoài lúc khác cũng không có xoát đến qua Phải biết, hắn may mắn giá trị cũng là 9, mà lại hắn cậy quái tốc độ siêu nhanh. Hơn 2 tháng thời gian, trương sơn cũng không biết quét bao nhiêu quái, chí ít cũng có mấy triệu chỉ đi đến như sách kỹ năng nha. Sau này thật đúng là không có ở tiểu quái trên thân gặp qua. Bọn hắn muốn thu hoạch được sách kỹ năng lời nói, chỉ có thể dựa vào đánh bổ sở nghỉ không ra ngô lão bản. Thế mà có thể ở soát tiểu quái thời điểm tuân ra sách kỹ năng, mà lại là một bản phi thường châu bò thực dụng sách kỹ năng. Không thể không nói tương tự là may mắn giá trị chín, ngô lão bản vận khí, giống như so với hắn còn tốt hơn một chút. Ta làm sao lại không có vận khí như vậy đâu? ta sẽ không đến không có ở tiểu quái trên thân, xoát đến qua sách kỹ năng. phong vân nhất đao buồn bực nói, việc này phải xem duyên phận đi. tiểu quái rơi sách kỹ năng tỷ lệ vốn là nhỏ đến tương cảm, lại thêm một cái kỹ năng, hơn nữa còn là một cái tăng lên trên diện rộng hắn phát ra năng lực kỹ năng. trương sơn phi thường vui vẻ, ở một bên an ủi phong vân nhất đao, tiểu quái bạo sách kỹ năng thì thôi, còn tuân ra như thế như phê sách kỹ năng, mẫu chốt còn không phải cho ta dùng, thật quá phận a. ngươi còn cần sách kỹ năng sao? hiện hữu cường chiến sĩ kỹ năng mạnh nhất mấy cái kỹ năng, ngươi đều có a. sáu nàng linh, lời này của ngươi cũng không đúng rồi. Bây giờ kỹ năng ta là học, nhưng là còn có mạnh hơn kỹ năng, còn không có xuất hiện à, tỉ như cùng chiến sĩ trung cực sách kỹ năng, liền còn không có đi ra. Trương Sơn im lặng. Cái này mẹ nó đều nghĩ đến trung cực kỹ năng đi, tiểu quái có thể tuân ra trung cực sách kỹ năng à tụa ta, lý luận cũng là có khả năng. Trương Sơn ngay cả thần khí nhiệm vụ phẩm đều là soát tiểu quái tuân ra đến, vậy người khác soát tiểu quái, tuân ra trung cực sách kỹ năng lời nói, cũng là có khả năng. Muốn trung cực sách kỹ năng vẫn là được nhiều đánh một đi, thiên môn quan điệu đồ nhiều như vậy lại buột, nghĩ biện pháp tổ chức người đánh mấy lần, nói không chừng liền có thể tuôn ra trung cực sách kỹ năng đâu. Ai, Thiên môn quan buột không tốt đánh à? Nhiều hơn một cái Thánh ma bảo hộ trả thái, mấu chốt là đoạt buột quá nhiều người, nghị an ổn đánh buột, gần như không có khả năng. Lời này cũng đúng, Thiên môn quan làm công cộng địa đồ, mà lại quái vật kinh nghiệm còn càng cao. Các quốc gia trợ lỡ đều tụ tập ở đây, lén lén đánh cái tiểu buột còn có thể. Nhưng là giống trả cờ dã cùng ghi tan át, loại này siêu cấp manh thực tên buột mù ổ hiện tại không bị người phát hiện tình huống, liền đem buột đánh nổ, độ khả thi thật sự là quá nhỏ. Thì như trước đó bọn hắn đi đánh ghi tan đát cũng không biết là những cái kia kẻ xui xẻo phát hiện trước, kết quả đưa tới toàn bộ trong trò chơi sở hữu đỉnh cấp công hội thế lực. Cho nên nói, muốn an ổn tại Thiên môn quan địa đồ đánh buốt, là phi thường không dễ dàng. Trừ phi là giống bọn hắn đánh trả cờ dạ thời điểm như thế, tại phong bế địa đồ tiến hành đem địa đồ cửa vào kẹp lại, người khác đều vào không được, lặng lẽ đem buốt đánh xong, đều không người biết đến như nói tại những khát chống trả giã ngoại, còn muốn đánh buốt, vậy liền rất khó. Liền xem như chiến thần công hội cùng bá khí công hội, loại này cường lực đại công hội, cũng không cách nào ngăn cản người khác quấy rối. Đáng tiếc không biết trả cơ dạ, là bao lâu sót một lần. Có thể hay không vẫn là soát tại chỗ cũ. Nếu là vẫn là đổi mới ở nơi đó là tốt rồi, chúng ta công hội về sau bảo vệ mảnh kia địa đồ quái quái, nói không chừng còn có thể lại đánh mấy lần. Không biết, bất quá mặc kệ nơi đó, có thể hay không lại đổi mới trả cơ dạ, chúng ta công hội đều phải trước chiếm địa phương, tốt như vậy tài quái địa đồ, không dễ tìm. Cũng đúng, chờ ta ngày mai đi Tây Đô, đi tìm An Kỳ sinh về sau, liền cưỡi ngựa tại Thiên Môn Quan địa đồ tìm thêm tìm, nhìn xem có thể hay không lại tìm một hai tương tự quái quái địa đồ. Trước đó Trương Sơn vẫn bận chuyện khác, chờ làm xong thần khí nhiệm vụ, hắn liền có thời gian rồi. Không nói đem toàn bộ thiên môn địa đồ đều đi dạo mấy lần, ít nhất phải trước tiên đem dưới 50 cấp quái vật địa đồ tận lực tìm thêm mấy chỗ đi. Hắn còn phải tìm thích hợp quái vật, soát kỹ năng bị động đâu. Sáu năm huynh, ngươi cái kia thần khí nhiệm vụ, lúc này hẳn là phải hoàn thành đi. Khó mà nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn, thông qua cực hạn hình thức phó bản, hẳn là một lần cuối cùng nhiệm vụ, nhưng là, liền sợ an kỳ sinh kiếm chuyện a. Sợ cái gì, từng bước một đến, vì thần khí đừng sợ phiền phức. Đúng thế. Trương Sơn cũng không sợ thần khí nhiệm vụ phiền phức, cho dù là giống phong vân nhất đạo, loại kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ cũng không sợ. Bởi vì, nhiệm vụ như vậy, bọn hắn sớm muộn có thể hoàn thành. Hắn chính là sợ, lại đến loại kia không xác định nhiệm vụ, tỉ như để hắn đi tìm người. Tìm loại kia không có cố định vị trí, cần nhờ vận khí tài năng đụng đến đến người. Hắn liền sợ loại này dựa vào vận khí thành phần nhiệm vụ, mặc dù Trường Sơn may mắn giá trị cao. Nhưng là may mắn giá trị cao, vậy không có nghĩa là lúc nào đều dễ dùng a có thể bằng bản sự hoàn thành nhiệm vụ tốt bao nhiêu làm a, bằng vận khí nhiệm vụ, hắn thật sự là không chắc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta trước về chuyến thành, đi phòng đấu giá mua quyển thêm ma pháp hạn mức cao nhất đặc thủ vật phẩm tới. Chiến ý kỹ năng học không thể dùng. Thả kia nhìn cũng không phải chút chuyện nhà, Đi trước phòng đấu giá nhìn xem, có hay không thêm ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm bán đương nhiên. Giống ma lực chi nguyên loại kia lưu phê đặc thù vật phẩm nhất định là không có. Nhưng là hắn chỉ cần gia tăng 500 ma pháp hạn mức cao nhất là được. Có thể nói chỉ cần rác rưởi nhất gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm liền có thể giải quyết trương sơn mở ra chiến ý kỹ năng vấn đề. Vậy người đi về trước đi, chúng ta liền tại phụ cận đi dạo một lần. Dù sao ta và đeo đao đại ca hai người vậy soát không được nơi này quái. Nơi này trói trói quái, phi thường buồn nôn. Phong vân nhất đao cùng Ngô lão bản hai người là không có cách nào soát. Trương Sơn rời đi quá xa lời nói, Gấu Trúc Bảo Bảo cũng sẽ đi theo thu hồi, không ai đứng vững tráng tráng quái lời nói. Hai người bọn họ ở đây cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Được thôi, ta tận lực mau một chút. Trương Sơn sau khi nói xong, đọc đầu trở lại Thiên Muôn Quan, sau đó thông qua truyền thống trận trở lại Dương Dương Thành. Thiên Muôn Quan làm một tòa quan thành, cũng không có phòng đấu giá các loại tựa như kiến trúc tồn tại ở đây chỉ có thể làm đơn giản tiếp tế, muốn vật phẩm bán đấu giá vẫn là được về bản thân thành trì. Trở lại Dương Dương Thành về sau, Trương Sơn thuẫn di đến phòng đấu giá, mở ra tra tìm ra tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm. Khăn hay nói. Phòng đấu giá bên trên thật vẫn có loại này đặc thù vật phẩm. Đấu le nhân số nhiều, dạng gì đồ vật đều sẽ có người cả đến, Trương Sơn có thể làm đến thần khí cùng trung cực sách kỹ năng. Người khác làm điểm đặc thù vật phẩm cũng là bình thường. Nhìn một chút đặc thù giá tiền của vật phẩm, thật mẹ nó quý, rác rưởi nhất mạnh bản đặc thù vật phẩm, chỉ có thể gia tăng 300 ma pháp hạn mức cao nhất, lại giảm 10 vạn kim tệ giá bắt đầu, lục sắc vật phẩm gia tăng 500 ma pháp hạn mức cao nhất, rẻ nhất cũng là 20 vạn kim tệ giá bắt đầu còn một ngụm giá rẻ nhất đều muốn 50 vạn kim tệ. Trương Sơn cũng không còn cái gì tốt suy tính, hoa 50 vạn kim tệ, chụp được trong đó một tiện. Lá ma pháp, lục sắc, đặc thù vật phẩm, gia tăng MP 500. Trương 199, một con tiểu bột. Trương 199, một con tiểu bột trường sơn bỏ ra 50 kim tệ, chụp được một cái gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm, lá ma pháp. Cuối cùng là giải quyết rồi, không đủ lam mở ra chiến ý kỹ năng xấu hổ. Chỉ là cái này đại giới, thật sự là có chút quá lớn. Liên vị như vậy một kiện rất ít khi dùng đến vật phẩm. dòng giã bỏ ra hắn 50 vạn kim tệ a hắn bình thường cày quái thời điểm, khẳng định vẫn là trang bị tay của Midan, chỉ có tại chiến ý kỹ năng tiếp tục thời gian sau khi kết thúc mới có thể hoán đổi thành lá ma pháp, chờ mở ra chiến ý kỹ năng về sau, lại cắt đổi về tay của Mida. Như vậy, mỗi 10 phút hoán đổi một lần đặc thù vật phẩm trang bị. Lá ma pháp kiện vật phẩm này, trên người Trương Sơn trang bị thời gian, có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng lại không thể thiếu, bởi vì không còn cái này đồ vật lời nói, hắn liền không có cách nào mở ra chiến ý kỹ năng. Gia tăng 50% tốc độ đánh lời nói, cũng chính là tương đương để cao một nửa cái quái hiệu suất. Vì cái này, tốn hao 50 vạn kim tệ cũng là đáng. Bây giờ Trương Sơn, nếu như lại mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng lời nói, tốc độ công kích sẽ nhanh đến một mức độ đáng sợ không nói cái khác nghề nghiệp, liền xem như đồng dạng thợ săn nghề nghiệp, những người khác ngay cả Trương Sơn một nửa tốc độ đánh cũng không có. Trương Sơn tay của mì đã cố định gia tăng 50% tốc độ công kích. Mở ra chiến ý về sau, không dùng một phút liền có thể lại tăng thêm 10% tốc độ đánh. Hắn còn có một cái điên cuồng kỹ năng bị động, có thể gia tăng 20% tốc độ đánh. Cái này ba loại, liền có thể khiến cho Trương Sơn tốc độ đánh so khác thợ săn nghề nghiệp nhiều gấp đôi nhiều. Nếu như lại thêm cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng lời nói, Trương Sơn tốc độ đánh quả thực đáng sợ. Mặc dù nói người khác cũng có khả năng làm bộ phận này những mấy kỹ năng. Nhưng là giống tay của mỹ đạt dạng này linh khí cấp đặc thù vật phẩm hẳn là có rất ít người có thể làm đến chiến ý kỹ năng cũng là như thế trương sơn trước đó liền không có tại phòng đấu giá nhìn thấy qua cho dù có người soát đến qua bản này sách kỹ năng không có treo đấu giá mà là bản thân học tin tưởng cũng là cực kỳ cá biệt người ngược lại là cùng nhiệt sách kỹ năng trở ra tính tương đối nhiều chỉ cần nguyện ý dùng tiền đều có thể tại phòng đấu giá bên trên mua được đến như cái khác kỹ năng hoặc vật phẩm thì đều là phi thường hi hữu đồ vật những người khác hẳn là rất khó làm tới làm xong ma pháp hạn mức cao nhất vấn đề trương sơn trở lại thiên môn quan cưỡi ngựa hướng Ngô Lão Bản cùng Phong Vân Nhất Đao vị trí chạy tới, nhìn thấy Trương Sơn xuất hiện ở Thiên môn Quan Địa đồ về sau, Phong Vân Nhất Đao hướng hắn kêu lên, mau tới đây, chúng ta nơi này có chỉ tiểu bột màu cam, đến làm nó. San gì, thật là có tiểu bột tại Trương Sơn một bên cưỡi ngựa nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp cận, một bên tại trên địa đồ xem xét vị trí của bọn hắn. Phong Vân Nhất Đao cùng Ngô Lão Bản cũng không còn đi xa à, liền tại bọn hắn xoáy choáng chong quái bên cạnh, nhưng đào những này choáng chong quái bên trong, còn có một chỉ màu cam bột không thành. dạng gì bột, cũng là chong chong quái sao? Trương Sơn hướng Phong Vân Nhất Đao hỏi, đúng vậy cùng những cái kia choáng choáng váy dài đến không sai biệt lắm chính là khôi giáp càng xinh đẹp một chút các ngươi tại loại kia một hồi ta lập tức liền có thể chạy tới chú ý đừng để người khác phát hiện màu cam buồn đối với trương sơn tới nói mặc dù chỉ có thể coi là rác rưởi nhưng là lại rác rưởi buồn cũng là buồn ta chí ít cũng sẽ rơi một hai kiện màu cam trang bị đi vận khí tốt còn có thể rơi bản sách kỹ năng đâu thế giới mới bên trong vật phẩm rơi xuống thế nhưng là không nói chính xác mặc dù nói càng là mạnh buồn rơi xuống trang bị khẳng định lại càng tốt nhưng cái này cũng không hề đại biểu phổ thông buồn cùng tiểu quái liền sẽ không rơi tốt đồ vật Trương Sơn cùng ngô Lão bản bán đấu giá, kia bản vô địch chạm sách kỹ năng, chính là tại phó bản tầng 2 bên trong, đánh nổ màu cam bột ma tộc thuật sĩ rơi đã phát hiện bột, đương nhiên cũng không cần bỏ qua, mà lại màu cam bột vừa vặn, ba người bọn họ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đều không cần tiêu nữa người. Mặc dù nói thiên môn quan quái vật đều càng mạnh, đặc biệt là nhiều hơn một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm bất 50% tổn thương. Đối với bình thường Tạ Lê tới nói, thiên môn quan màu cam bột, vậy tuyệt đối khó đối phó. Nhưng là, đây đối với Trương Sơn tới nói, không có gì khác biệt, có gấu trúc bảo bảo đứng vững, có Nô Lão bản tăng máu, thêm trạng thái chỉ bằng trương sơn phát ra năng lực bật hết hỏa lực lời nói đánh nổ màu cam bột đoán chừng đều không cần một phút đi ngựa xích thú tốc độ cực nhanh không có mấy phút trương sơn liền chạy tới nô lão bản cùng phong vân nhất đao bên người bột ở chỗ nào đến nơi trương sơn thật đúng là không thấy được bột ở đâu nhìn bên trong đám kia tiểu quái trung gian có một con quái vật khôi rắc không giống nhau lắm danh tự cũng cùng cái khác tiểu quái khác biệt gọi ma tộc tinh anh đội trưởng nô lão bản đưa tay chỉ hướng một đám trăng trăng quái trung gian trương sơn thuận nô lão bản chỉ phương hướng thì mỹ quan sát mới phát hiện thật sự có một con màu cam bột tại đám kia trăng trăng quái trung gian Bột khôi giáp càng thêm tươi sáng rõ nét một chút, dĩ nhiên, xác định là không phải buốt, nhìn danh tự liền biết, một đám ma tộc chiến sĩ tinh anh trung gian, con kia khôi giáp càng sáng người quái, danh tự lóe màu cam quan mang, ma tộc chiến sĩ tinh anh đội trưởng. Làm sao làm? Nơi này quá trống trải, đánh một rất dễ dàng bị người quấy dối a. Phong Vân nhất đao lo lắng nói, không có việc gì, chúng ta đánh nhanh một chút là được, nơi này sẽ không có quá nhiều người đi tới, coi như thật sự có người nhìn thấy chúng ta đánh buốt, hẳn là cũng chính là mấy cái từ người, không cần lo lắng. Vậy liền làm đi. Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo về sau, Sau đó nhanh chóng thanh lý tiểu quái. Chiến sĩ tinh anh đội trưởng, tại một đoàn tiểu quái trung gian, không trước tiên đem tiểu quái dọn sạch, bọn hắn đều đánh không đến bổ sở trúc bảo bảo đỉnh lấy một đám choáng cháng quái, Trương Sơn cùng Phong Vân nhất đao nhanh chóng công kích. Trương Sơn đem lá ma pháp trang bị bên trên, sau đó mở ra chiến ý kỹ năng, lại cắt đổi về tay của Mỹ đạt Chiến ý kỹ năng mở ra về sau, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được tốc độ đánh tại gia tăng. Mỗi giây gia tăng 1% tốc độ đánh, lấy mắt thường đều có thể nhìn ra được, Trương Sơn tốc độ đánh đang tăng nhanh. Không đến 1 phút, chiến ý điệp gia tốc độ đánh đến gia tăng 50%. Viên đạn không ngừng từ Trương Sơn trong tay súng tiếp bên trong bán ra, mảng lớn choáng choáng quái bị hắn đánh bại. Lại gần, "Sáu năng linh, ngươi cái này phát ra năng lực tăng cường tốt nhiều a?" "Hừ, mở ra chiến ý kỹ năng về sau, là mạnh rồi tốt nhiều. Chiến ý kỹ năng tương đương với trực tiếp tăng cường Trương Sơn 50% tổn thương phát ra." Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thanh đến Tinh Anh đội trưởng phụ cận. Tại Gấu Trúc Bảo Bảo tới gần một cừu hận phạm vi về sau, Tinh Anh đội trưởng vậy đi theo cái khác choáng choáng quái một đợt, hướng Gấu Trúc Bảo Bảo công kích bánh liệt. Trước tiên đem bột đánh nổ lại nói, làm Tinh Anh đội trưởng sau khi ra ngoài, Trường Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng toàn lực phát ra đối phó một con màu cam bột, cũng không cần lưu kỹ năng cái gì, trực tiếp làm liền xong chuyện. Chương 200, nhảy vỏ sách kỹ năng. Chương 200, nhảy vỏ sách kỹ năng. Theo Trương Sơn bật hết hỏa lực, tinh anh đội trưởng lượng máu điên cuồng hạ xuống, hoàn toàn không có bộ mặt mũi á Trương Sơn một bên nhanh chóng công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính. Ma tộc tinh anh đội trưởng, màu cam, cấp 40, lực công kích 4000, điểm sinh mệnh 2.8 triệu. Kỹ năng 1, xung phong, kỹ năng 2, gây choáng, kỹ năng 3, loạn chém, trạng thái, thánh ma bảo hộ. Xung phong, ma tộc tinh anh đội trưởng cực tốc phóng tới mục tiêu tạo thành tổn thương cũng giảm tốc 3 giây. Kích choáng, ma tộc tinh anh đội trưởng mỗi lần công kích thời điểm đều có nhất định tỷ lệ phát động kích choáng hiệu quả, làm mục tiêu choáng váng, cỡ 3. Loạn chém, ma tộc tinh anh đội trưởng đao chém tứ phương, đối xung quanh 5 người phạm vi bên trong đối địch mục tiêu tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Thánh ma bảo hộ, thánh ma đối xâm lấn ma tộc chiến sĩ, gia trì bảo hộ trạng thái, giảm bất tổn thương 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Cái này bọn thật mẹ nó nước, cảm giác chúng ta không dùng 1 phút liền có thể lãnh nổ. Phong Vân nhất đao một bên cơ lưỡi búa công kích, một bên nhẹ nhõm nói ở tại bọn hắn bắt đầu công kích tinh anh đội trưởng về sau. Phụ cận cũng không có nhìn thấy cái khác trợ lệ ở xuất hiện, cơ bản cũng sẽ không cần lo lắng bị người quấy rối, bọn hắn đánh được rất nhanh, coi như chờ chút bị người phát hiện. Bọn hắn cũng đều muốn đem buột đánh bể, hoàn toàn không dùng lại lo lắng. Màu cam buột cũng liền như vậy, vốn là không mạnh. Đến từ làm đến thần khí về sau, Trương Sơn đối với màu cam trở xuống buột, đều không thế nào xem ở mắt. Trừ phi là màu đỏ buột, mới có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Màu cam buột cũng thật là chịu không được Trương Sơn bao lầu công kích. Giống hắn hiện tại, cơ sở lực công kích có hơn 9000, ma tộc khắc tinh xưng hào gia tăng 10% tổn thương. Lô lão bản công kích chúc phúc Có thể gia tăng Trương sơn 20% lực công kích. Mấy hạng điệp ra cùng nhau lời nói, Trương Sơn lý luận tổn thương đều có thể đạt tới 1 vạn 2 trở lên. Liền xem như thiên môn quan quái vật, đều có thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm mất 50% tổn thương. Trương Sơn vẫn có thể đánh ra gần 6000 tổn thương, lại thêm hắn siêu cao tốc độ đánh cùng các loại bạo kích hiệu quả đánh cái màu cam bột giống như chơi đùa. Sáu năm huynh, cũng chính là ngươi dám nói như vậy à, không đem màu cam bột đặt ở mắt, phổ thông tự lại khả năng mấy chục người một đợt, đều không nhất định đánh thắng được màu cam bột. Hắc hắc, ta nói cách khác nói không có hơn phân nửa phút, ma tộc chiến sĩ tinh anh đội trưởng liền bị bọn hắn đánh rất một nửa lượng máu. bột đại chiêu kỹ năng thả ra, mảng lớn đao quang quét qua bốn phía, gấu trúc bảo bảo cùng phong vân nhất đao trên đầu không ngừng vắng hiện tại mức thương tổn, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. không được nói gấu trúc bảo bảo có 13 hơn vạn lượng máu, bột đại chiêu đối với nó căn bản là không có bất cứ uy nhất gì, liền xem như phong vân nhất đao khiến một lần bột đại chiêu đều thí sự không có. ma tộc tinh anh đội trưởng lực công kích là bốn ngàn, cái khác tiểu quái chỉ là tại công kích gấu trúc bảo bảo, phong vân nhất đao vẹn vẹn ăn một lần bột đại chiêu tổn thương. Ngay cả 2 vạn huyết đô không có rơi. Lượng máu của hắn thế nhưng là hơn 2 vạn, ma tộc tinh anh đội trưởng chỉ dựa vào một lần đại chiêu lời nói, cũng không thể dây Phong Vân Nhất Đao. Nô lão bản soát soát mấy lần, đem Phong Vân Nhất Đao máu bên trên mang lên đến như gấu trúc bảo bảo lượng máu, nô lão bản đều không cần quá chú ý, căn bản là treo không được. Cấp 40 màu căn bột, là không nổi bất luận cái gì bộc nước, rất nhanh liền bị đánh đến không máu trả thái. Nhất Đao huynh, ngươi trước dừng tay, ta để gấu trúc bảo bảo đánh một lần cuối cùng công kích, nhìn xem có thể hay không đề cao một lần vật phẩm tỉ lệ rơi đồ. Tốt. Phong Vân Nhất Đao thu hồi lưỡi búa, tối lui đến một bên. Gấu trúc bảo bảo 10 điểm may mắn giá trị, hắn là biết đến. Mỗi lần bọn hắn công hội một đợt đánh buột thời điểm, Trương Sơn đều sẽ tận lực không chế Gấu trúc bảo bảo, đoạt một lần cuối cùng công kích. Mặc dù có thời điểm, tính ra không được, không có cướp, nhưng là phần lớn thời điểm, Trương Sơn còn có thể không chế Gấu trúc bảo bảo cướp được đánh chết đến như hiệu quả nhà, vẫn là vô cùng không tệ, liền ngay cả Phong Vân cũng cũ bị trùng tự sách kỹ năng, cũng là Gấu trúc bảo bảo chụp chết Lang Vương đánh tới. Tổng thể tới nói, đám người bọn họ đánh buột vật phẩm rơi xuống, muốn so những người khác mạnh lên không biết. Cái này cần hoàn toàn quy công cho Gấu trúc bảo bảo 10 điểm may mắn giá trị. Trương Sơn tiếp tục công kích mấy lần, đem bột đánh tới không máu thời điểm, lập tức dừng tay đồng thời khống chế Gấu Trúc bảo bảo, sử dụng liên kích kỹ năng, trực tiếp đem ma tộc Tinh Anh đội trưởng đập bạo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bộ tát 6 nòng, Phong Vân nhất đao, đạo sĩ đeo đao thành công đánh giết ma tộc chiến sĩ Tinh Anh đội trưởng. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. Hắc hắc, thế mà lên thông cáo, còn có điểm kỹ năng ban thưởng. Mặc dù nói gọi ma tộc chiến sĩ Tinh Anh đội trưởng bột rất nhiều, nhưng là đẳng cấp cùng loại hình không giống, không coi là là cùng một con bộ. Bỉnh hắn vừa đánh nổ cái này, cấp bốn ma tộc chiến sĩ Tinh Anh đội trưởng còn không có bị những người khác đánh nổ qua để bọn hắn lại lăn lộn lần thủ sát. Trò chơi cho tới bây giờ bình thường hệ thống thông cáo đã không thể tái dẫn lên các người chơi chú ý, nhưng là cùng là phong vân công hội, thành viên khác vẫn là rất nhanh liền nhìn thấy thông cáo, phát hiện Trương Sơn ba người, thế mà lặng lẽ meo meo ở đánh bộ cổng hội kinh lập tức liền náo nhiệt lên. Thần khí ca không chính công a, thế mà lén lén đánh buốt, đều không gọi chúng ta. Ách, một con tiểu buốt, không dùng quá nhiều người. Có thể lên thông cáo, đều là màu cam trở lên a, đây cũng là tiểu buốt sao. Vậy phải xem đối với người nào tới nói, đối thần khí ca tới nói, màu cam không tính buốt. Phổ thông màu đỏ chỉ có thể tính rác rời bột, thực tên mới có thể chân chính coi là bồi đi. Hắc hắc. Trương Sơn im lặng, muốn hay không khoa trương như vậy a? Màu đỏ bột vẫn là rất mạnh. Trương Sơn cảm thấy, cho dù là bình thường nhất màu đỏ bột, ba người bọn họ cũng có thể đánh không lại. Chủ yếu là sợ Ngô Lão Bản tăng máu thêm không đến. Dù sao màu đỏ bột tổn thương, không phải đùa giỡn, Gấu Trúc Bảo Bảo mặc dù có thể chịu nổi, nhưng nếu như phụ trợ tăng máu không đủ cường lực lời nói, cũng là sớm muộn sẽ cú máy. Bất quá, nếu như bột đẳng cấp thấp một chút lời nói, Trương Sơn mang theo Ngô Lão Bản vẫn là có thể thử một chút. Tỉ như dưới 30 cấp màu đỏ buốt, Trương Sơn cảm thấy Ngô Lão Bản một người cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, lẽ ra có thể đủ thêm qua được tới 30 cấp màu đỏ buốt, lượng máu cũng không tính quá nhiều, mới 10 triệu máu. Trương Sơn bây giờ lực công kích, một người đánh dụng 10 triệu máu, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Nhiều nhất chính là 10 phút sự. Cũng chính là một con màu cam buốt, không cùng các ngươi xé, sáu năng hình, nhanh mở trang bị, nhìn xem rơi cái gì đáng tiền đồ vật không có. Phong Vân Nhất đao không có quá phản ứng, công hội kênh bên trong những cái kia hẻm ẩm đại lao, đánh nổ bột về sau, vật phẩm rơi xuống mới là chủ yếu. Trương Sơn mở ra ba lô, nhìn thấy thêm ra mấy món vật phẩm cũng không tệ lắm, có sách kỹ năng. Cái gì sách kỹ năng? Nhìn biểu diễn ra nhìn xem. Trương Sơn đem vật phẩm rơi xuống biểu diễn ra. Trang bị một màu cam một tím, màu cam vật liệu một cái, sách kỹ năng một bản. Ngậy vọt, nháy mắt hướng về phía trước nhảy lên, tiến lên 10 dặm, thời gian cún đồ 30 phút, nghề nghiệp yêu cầu, toàn chức nghiệp thông dụng. Chương 201, 30 mức cấp. Chương 201, 30 mức cấp. Trang bị không đáng giá nhắc tới, cấp 40 màu cam trang bị cũng là rất rủi, hiện tại treo đầu giá đi lên, không đáng một đồng đại gia 30 cấp cũng còn không tới đâu, muốn cấp 40 trang bị làm cái gì? màu đỏ trang bị còn nói trước tiên có thể chuẩn bị, màu cam trang bị liền hoàn toàn không cần thiết. Nhưng là bản này nhảy võ sách kỹ năng liền tốt vô cùng, thông dụng sách kỹ năng, sở hữu nghề nghiệp đều có thể học. Trương Sơn đã sớm đỏ mắt kỹ năng này sách, chỉ là bọn hắn một mực không có đụng tới qua. Phòng đấu giá bên trên cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, mặc dù giá cả đều treo rất cao, nhưng vẫn là chẳng mấy chốc sẽ bị người khác đổi đi. Hắn mấy lần đều muốn tại phòng đấu giá mua một bản nhảy võ sách kỹ năng, nhưng là đều không mua. Nhảy võ kỹ năng không chỉ là chạy trốn chết thần kỹ năng, một cái nhảy vọt tiến lên mười giây liền có thể kéo ra cùng địch nhân khoảng cách, nhanh chóng đảm mệnh. Nhảy vọt kỹ năng còn có thể làm cắt vào kỹ năng, bất luận là truy kích địch nhân thời điểm, vẫn là đánh tập kích, một cái nhảy vọt, nháy mắt đi tới trước mặt địch nhân, đánh người khác một trở tay không kịp. Tựa như lần trước bọn hắn cùng vô song công hội, đánh công hội khiêu chiến thi đấu thời điểm như thế. Vô song công hội năm người đều có nhảy vọt kỹ năng, một lần liền đột tiến đến trong bọn hắn. Nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, làm không tốt bọn hắn phong vân công hội, liền bị vô song quân tử tay này nhảy vọt kỹ năng lật xe rồi. Bản này sách kỹ năng liền cho ngươi đi. Phong Vân nhất d้าว nói với Chu Sơn. Hắn đương nhiên cũng là muốn bản này sách kỹ năng, nhưng là so Trương Sơn tới nói, Phong Vân nhất đao nhu cầu cũng không phải là rất máy liệt. Dù sao hắn làm cùng chiến sĩ nghề nghiệp, có một sung phong kỹ năng có thể nhanh chóng tiết địch, chạy trốn chết thời điểm cũng có thể dựa vào càng nhiều lượng máu cùng phòng ngự chống đỡ. Không giống Trương Sơn loại này ra dòn nghề nghiệp, liền một cái chạy trốn chết kỹ năng cũng không có. Tốt, cảm ơn. Trương Sơn vậy không khác người, đem nhảy võ sách kỹ năng phân phối cho mình, hắn xác thực rất cần kỹ năng này. Có nhảy võ kỹ năng về sau, về sau đánh nhau thời điểm, Trương Sơn cũng không chỉ là có thể đứng cọc phát ra rồi, còn có thể tú một chút thao tác có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lược. Xét kỹ năng phân phối cho mình về sau, Trương Sơn lập tức liền đem nhảy vọt kỹ năng học được. Hắn một mực giữ lại điểm kỹ năng, trước đó học cái chiến ý kỹ năng, bỏ ra 10 cái điểm kỹ năng. Còn dư lại 2 cái điểm kỹ năng, tăng thêm vừa rồi thủ sát, lại phần thưởng một cái điểm kỹ năng. Bây giờ còn có 3 cái điểm kỹ năng. Nhảy vọt kỹ năng một cấp cùng 10 cấp hiệu quả đều là giống nhau, chỉ là thời gian cún đầu khác biệt, cấp 1 nhảy vọt, thời gian cooldown muốn 30 phút. Kỹ năng thăng tròn 10 cấp về sau, thời gian cooldown là 3 phút. Trương Sơn suy nghĩ một chút, không có tăng lên kỹ năng đẳng cấp Với hắn mà nói, nhảy vọt kỹ năng là thời điểm mấu chốt, bảo mệnh dùng thời gian cún đồ rảnh ngắn, chí ít trước mắt mà nói quan hệ không lớn. Về sau cần thời điểm, lại tăng kỹ năng này. Trước tiên đem điểm kỹ năng giữ lại, về sau học cái khác kỹ năng dùng. Ma tộc tinh anh đội trưởng trừ rơi mất một bản nhảy vọt sách kỹ năng bên ngoài, những thứ khác đều là dễ rười. Cũng không có cái gì tốt phân, một người một cái, cầm đi ném công hội nhà kho, đổi điểm công hội độ công hiến. Chúng ta hôm nay vận khí có thể a, liên tục lấy được hai bản sách kỹ năng. Lô lão bạn cảm khái nói, nếu là mỗi ngày đều có vận khí như vậy là tốt rồi. Thật mẹ nó cảm tưởng nếu là như vậy, sách kỹ năng đã sớm nát đường cái, làm sao giống bây giờ như thế đáng tiền? Có phải hay không là bởi vì này chút tráng tráng không lạ tốt xoát, cho nên mới sẽ rơi xuống tốt đồ vật. Hẳn không phải là đi, thế giới mới bên trong rơi xuống, chỗ nào nói đến chuẩn, hoàn toàn là dựa vào vật khí. Coi như những này tráng tráng quá rơi xuống lại tốt, chúng ta cũng liền xoát tới hôm nay, ngày mai sáu nòng huynh liền phải đi làm thần khí. đúng vậy, ngày mai vừa lên mạng, ta liền đi tây đô tìm an kỳ sinh, mặc kệ có thể hay không giải quyết thần khí, ta đều dự định trước tiên đem thiên môn quan địa đồ chạy một lần. là trước tiên cần phải chạy một chút địa đồ chúng ta công hội mặc dù thành viên không ít nhưng là đại đa số người đều không thích hợp ở đây chạy khắp bản đồ dễ dàng bị cút máy vẫn là phải dựa vào người tới chạy so sánh phù hợp phong vân nhất đao lời nói này không sai mặc dù công hội bên trong cũng không ít đạo tặc có thể gần thân chạy khắp bản đồ nhưng là tốc độ bọn họ quá chậm coi như chạy cả ngày vậy không chạy được bao nhiêu địa phương nếu là không cẩn thận bị người đánh vỡ gần thân lời nói xác định vững chắc sẽ có máy trương sơn cũng không cần lo lắng những vấn đề này một mình hắn cưỡi ngựa chạy nhanh chạy khắp bản đồ hiệu suất cao Mẫu chốt là hắn cũng không sợ gặp được quốc gia khác ở later, người ít thời điểm ai dám chọc hắn á đụng phải nhiều người thời điểm, Trương Sơn tự nhiên sẽ cỡi ngựa trốn đi, sẽ không để cho người khác bắt lấy. Lại quét một hồi, Trương Sơn cuối cùng lên tới 30 mức cấp, đem điểm thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn sau. Trương Sơn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, thăng 32 cấp cần 50 triệu kinh nghiệm. So thăng 31 cấp thời điểm, muốn nhiều 10 triệu kinh nghiệm, thăng cấp kinh nghiệm lưu cầu nhiều hơn 1 ngàn vạn. Gia tăng rồi 25% thật sự là khó a bất quá đang nhìn hạ đẳng cấp bảng về sau, Trương Sơn tâm tình nháy mắt là tốt rồi rất nhiều. Bây giờ còn chưa có lệ layer đạt tới 30 cấp, thăng cấp nhanh nhất vẫn là tâm theo ta đậu. Cách thăng 30 cấp còn kém gần 200 vạn kinh nghiệm, đoán chừng hắn ngày mai sẽ có thể lên tới 30 cấp. Những người khác 29 cấp rất nhiều, nhưng là cách lên tới 30 cấp còn phải phải mấy ngày thời gian. Dù sao 29 cấp thăng 30 cấp cần 30 triệu kinh nghiệm đây cũng không phải là dễ dàng như vậy xoát đến đối với cái khác lệ layer tới nói, một ngày có thể xoát đến chừng trăm vạn kinh nghiệm đã rất tốt đây là tại thiên môn quan địa đồ, nếu là tại chính mình ngoại thành địa đồ cày quái lời nói đại bộ phận tơ layer một ngày vậy xoát không đến trăm vạn kinh nghiệm, thiên môn quan địa đồ cởi mở tăng nhanh đại gia thăng cấp tiến độ, nếu không, đại gia thăng cấp tốc độ sẽ còn chậm hơn. Phong Vân Nhất Đao đi theo Trương Sơn lăn lộn mấy ngày kinh nghiệm, tại đẳng cấp bảng bên trên vọt được nhanh chóng đều nhanh tiến vào bảng đẳng cấp trước 10, nô lão bản cũng là bị Trương Sơn mang theo nằm thăng cấp, ra thật sớm tiến vào bảng đẳng cấp trước 10. Trương Sơn cày quái tốc độ cũng không phải là Trương cho đẹp, người khác đánh một con quái có thể muốn chặt tám, 9 lần. Trương Sơn 2 3 thương liền có thể giải quyết, mà lại hắn tốc độ đánh càng là nhanh hơn người khác rất nhiều, cải quái tốc độ là người khác gấp 4 5 lần trở lên. Coi như mang theo Phong Vân Nhất Đao cùng nô lão bản tốc độ lên cấp vẫn so những người khác phải nhanh rất nhiều, xoát đến tối muốn hạ tuyến thời điểm, trương sơn nói, các ngươi đi tìm những người khác thôi đi, ta về đương dương thành hạ tuyến. tốt, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết kiện thứ hai thần khí, hy vọng như thế đi. ba người dừng lại cày quái động tác về sau, phong vân nhất đao cùng ngô lão bản đi tìm cái khác công hội thành viên huấn. không có trương sơn tại, hai người bọn họ vậy xoát không được nơi này tráng chóng, chóng quái, mà trương sơn thì độc đầu trở lại thiên môn quan, lại truyền tống đến đương dương thành. thuẫn di đến phòng đấu giá, quét chút lợi lộc chút công trình học vật liệu, sau đó liền tùy ý ở phòng đấu giá bên trên xem. Nhìn xem có cái gì tốt đồ vật có thể đập. Khoan hay nói, thật làm cho hắn lại tìm đến một cái tài liệu có thần tính, giá cả không đắt lắm, không đến 10 vạn kim tệ, liền bị Trương Sơn một ngụm giá cầm xuống. Trước đó hắn tồn tài liệu có thần tính đều đã dùng hết rồi, cuối cùng là bổ sung điểm hạng tồn. Thu hoạch tràn đầy một ngày, Hạ Tuyên đi ngủ. Chương 202. Chữa trị hoàn thành. Chương 202, chữa trị hoàn thành. Ngày thứ hai, Trương Sơn thật sớm online, lai, tuấn đi đến chuyển tống đại điện, sau đó chuyển tống đến thành Tây Đô. Ra thành Tây Đô truyền tống đại điện về sau, Trương Sơn cỡi lên ngựa xích thố tướng về an kỳ sinh phòng thí nghiệm luyện kim chạy tới an kỳ sinh phòng thí nghiệm luyện kim khoảng cách truyền tống đại điện cũng không tính quá xa mà lại trương sơn cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm liền chạy tới địa phương nhưng mà trương sơn rất nhanh liền trợn tròn mắt an kỳ sinh phòng thí nghiệm luyện kim đại môn đóng chặt còn không có mở cửa đâu đây là cái gì tình huống là hắn đến quá sớm sao vẫn là nói an kỳ sinh cầm trương sơn cho kim tệ cùng vật liệu chạy được rồi trương sơn có chút đau đầu muốn hay không làm như vậy người a không phải liền là làm nhiệm vụ nha làm sao lại như thế khó đâu mở ra nhiệm vụ bảng vỡ tâm nhiệm vụ con ở vào chưa hoàn thành trạng thái, phải chờ tới trương sơn tại vỡ nát chi tâm giao cho an kỳ sinh mới tính hoàn thành nhiệm vụ, chữa trị tổn hại chiếc nhẫn nhiệm vụ cũng giống vậy chính là bình thường đang tiến hành, nhiệm vụ vẫn còn, an kỳ sinh hẳn là không chạy đường đi, trương sơn chính xoắn xuyết còn phải đợi bao lâu thời điểm, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, an kỳ sinh mắt buồn ngủ tỉnh táo đi ra, nhìn thấy an kỳ sinh trên đầu dấu chấm hỏi vẫn còn, nhiệm vụ còn có thể tiếp tục, trương sơn mau tới trước đối thoại, an kỳ sinh đại sư, ngươi muốn vỡ tâm, ta đã lấy được, sau khi nói xong từ ba lô bên trong đem lực sĩ thống linh tuân giả vỡ tâm lấy ra giao cho An Kỳ Sinh. An Kỳ Sinh tiếp nhận vỡ nát chi tâm về sau, xem xét cẩn thận một lần rồi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, thế mà thật sự lấy được vỡ nát chi tâm. Trương Sơn có chút im lặng, có thể không cầm tới nhà, lấy không được vỡ nát chi tâm lời nói, thần khí nhiệm vụ đều tiến hành không được rồi. Nhiệm vụ này một vòng bọc một vòng, kẹp lại một hoàn đều không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Đại sư, ta cái kia chết nhẫn, hiện tại có thể bắt đầu chữa trị sao? Hả, đúng vậy, ta phòng thí nghiệm đã sơ bộ kiến tạo hoàn thành, mặc dù vẫn chưa thể chế tạo cao cấp trang sức, nhưng là chữa trị vật phẩm là không có vấn đề, cho dù là thần khí. Nghe tới An Kỳ sinh trả lời khẳng định, Trương Sơn đại hỉ. Xem ra, hắn lập tức liền có thể lấy thu hoạch được kiện thứ hai thần khí. Cái kia không biết đại sư muốn cái gì thời điểm, bắt đầu chữa trị cái này trước nhẫn. Người trẻ tuổi, không nên gấp nha, ta vừa mới rời giường, còn không có ăn điểm tâm đâu. Đáng chết, hiện tại ta ngay cả cái người hầu đều không có, còn phải bản thân đi mua bữa sáng. Đến, còn phải giúp vị này thần tượng đại lão mua bữa sáng. Không biết đại sư buổi sáng muốn ăn chút gì không? Ta đi giúp ngươi mua. Trương Sơn cảm thấy vẫn là muốn mau chóng giải quyết, không thể để cho An Kỳ sinh kéo dài thời gian, muốn ăn bữa sáng dễ làm giúp hắn mua. nghe nói tứ hỉ lâu bữa sáng làm tốt lắm, ngươi có thể giúp ta đi mua một lần bữa sáng sao? tốt, đại sư ngươi chờ một lát. trương sơn thông qua xem xét địa đồ, tìm tới tứ hỉ lâu vị trí, cưỡi lên ngựa xích thố chạy như bay. cũng không lâu lắm, liền tới đến tứ hỉ lâu, chọn một phần quý nhất bữa sáng, bỏ ra 2.000 kim tệ. mẹ nó, trong trò chơi bữa sáng, so trong hiện thực còn muốn không hợp thói thường à? bán mắt như vậy, không nói, tranh thủ thời gian cưỡi ngựa trở về đem bữa sáng giao cho an kỳ sinh về sau. trương sơn ở một bên lặng lặng chờ hắn ăn xong, đi theo ta, có thể bắt đầu chữa trị trước nhất rồi. An điểm tâm xong về sau, An Kỷ Sinh nói với Trương Sơn. A, xin bạn, ôi thắc xin. Cuối cùng là có thể bắt đầu chữa trị chiếc nhẫn sao? Trương Sơn đều chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy An Kỷ Sinh vị này thần tượng đại lao, cho hắn thêm ra vấn đề nan giải gì đâu. Cái này thuận lợi để Trương Sơn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Sơn đi theo An Kỷ Sinh tiến vào phòng thí nghiệm. Bây giờ An Kỷ Sinh phòng thí nghiệm luyện kim cũng không tiếp tục là Trương Sơn lần trước đến như thế, liền một cái phế phẩm tiểu việt rồi. Hiện tại các loại luyện kim thiết bị đầy đủ mọi thứ. An Kỷ Sinh đi tới một cái luyện kim bàn điều khiển trước, đem tổn hại chiếc nhẫn đặt ở phía trên. Sau đó chính là hai tay vung dậy, không ngừng tăng thêm các loại vật liệu. Thiên đưng mương một đời nhân vật anh hùng, hắn vì chính mình chế tạo thiên đưng trang sức, coi là thần khí bên trong cực phẩm, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái trong đó chiếc nhẫn, khác một chiếc nhẫn cùng dây chuyền, không biết thất lạc ở nơi nào a. An Kỳ sinh một bên hướng bàn điều khiển bên trên tăng thêm vật liệu, một bên cảm khái nói: "Đại sư, cái này thiên đưng chiếc nhẫn, còn có cái khác hệ liệt trang sức sao? Không biết cái khác hai cái trang sức có đúng hay không vẫn tồn tại, có thể hay không bởi vì Tuế Nguyệt xa xưa đã triệt để hư hại." Trương Sơn cũng chính là tùy tiện đáp lời, nhìn xem có thể hay không bộ điểm tin tức hữu dụng trước đó cùng lỗ đại sư đối thoại thời điểm trương sơn liền biết rất nhiều hữu dụng đối cảnh tin tức chỉ là cái này an kỳ sinh có chút rất không thành thật không biết có thể hay không nói cho trương sơn chút gì có giá trị đồ vật không Mặt khác hai cái trang sức nhất định là vẫn tồn tại thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy triệt để hư hao liền xem như hư hao nghiêm trọng chỉ cần còn có bộ phận lưu lại liền có thể chữa trị thật là có à, nếu có thể đem mặt khác hai cái trang sức vậy làm đủ kia tăng thêm trương sơn trên tay thần khí thủ pháo vậy hắn phát ra trang liền đều là thần khí cấp bậc không biết muốn thế nào mới có thể tìm được mắt khắc hai cái trang sức đâu Làm thần tượng đại lão, An Kỷ Sinh khẳng định biết rõ rất nhiều tin tức, Trương Sơn được tận lực đảo một lần. Cái này liền rất khó nói, thế giới như vậy lớn, trang sức nhỏ như vậy, rất khó nói là thất lạc ở cái góc nào, bất quá thiên lương vương ba cái trang sức đều có nhỏ nhẹ cảm ứng, chờ chữa trị tốt cái này trước nhận về sau, ngươi có thể thử đi khắp nơi đi, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được khác hai cái trang sức đi. Nghe tới An Kỷ Sinh lời này, Trương Sơn không khỏi lại hỉ, đây chẳng lẽ là mua đưa tới hay? Cầm tới trong đó một kiện thần khí trang sức, còn có thể cảm ứng được mặt khác hai cái, đây cũng quá kiếm được đi. Dĩ nhiên, loại cảm ứng này phi thường nhỏ Trừ phi tới gần mục tiêu, nếu không không cảm giác được. Trương Sơn chính tao hứng, có đúng hay không mua đưa tới hai đầu, kết quả An Kỳ Sinh một chậu nước lạnh liền rót xuống tới. Kỳ thật đây mới là bình thường, luôn không khả năng một lần liền để Trương Sơn làm đến ba cái thần khí đi. Kia cái khác The Layer, còn không phải đấu kỵ đến phát cuồng a dù sao có cảm ứng là được, chỉ ít hắn tìm tới mặt khác hai cái trang sức cơ hội, muốn so những người khác đại nhất ném ném. Xem vận khí rồi. Được rồi, không cần nói, Thiên Lưng trước nhẫn lập tức liền muốn chữa trị hoàn thành. An Kỷ Sinh sau khi nói xong, động tác trên tay không ngừng tăng tốc. Khi hắn đem từng kiện tài để vào bàn điều khiển về sau, lại thận trọng lấy ra vỡ nát, chi tâm đem một đợt tăng thêm để vào bàn điều khiển. Cũng không lâu lắm, bàn điều khiển bên trên hồng quang nở rộ, một tiếng kỳ dị kêu to qua đi, quang mang chậm rãi tiêu tán. Trương Sơn hướng bàn điều khiển nhìn lại, chỉ thấy một con tinh mỹ chấp nhẫn, lặng lặng nằm ở bàn điều khiển bên trên, lưu quang bốn phía. An Kỷ sinh từ bàn điều khiển bên trên, ngón tay giữa vòng lấy ra về sau, cảm thán nói: thật sự là một cái hoàn mỹ thần khí a, thiên ứng vương ngút trời kỳ tài, ta không bằng vậy. Sau một phen cạn khái, An Kỷ sinh đem chấp nhận dao cho Trương Sơn, người trẻ tuổi, khỏe mạnh sử dụng nó không muốn phụ lòng tiền nhân tâm huyết. Ta biết, đại sư. Trương Sơn trả lời khẳng định, lấy được thần khí đương nhiên biết dùng tốt, không dùng được đến cày quái vẫn là đánh buồn hoặc chả người. Chương 203. trăm linh Thiên Ung Vương chấp nhận. Chương 203. trăm linh Thiên Ung Vương chấp nhận. Từ An Kỳ sinh trên tay tiếp nhận chấp nhận về sau, Trương Sơn trong lòng trong bụng nở hoa, cuối cùng là lại làm xong một cái thần khí. Hiện tại toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có hai cái thần khí, cũng đều là hắn lấy được. Cái khác lợi lê ngay cả thần khí cái bóng cũng còn không thấy đâu cả, liền trang bị mà nói. Trương Sơn đã xa xa dẫn trước tất cả mọi người rồi đem thần khí chiếc nhẫn cầm trên tay, cẩn thận tường tận xem xét, Trương Sơn không khỏi sợ hai thán phụ. Thần khí chính là thần khí à, không nói trước thuộc tính thế nào, chỉ xem bề ngoài đều có thể hất ra cái khác trang bị mấy con phố. Thần khí chiếc nhẫn mặt ngoài lưu quang bốn phía, tinh mỹ tuyệt luân. Xem trước một chút thuộc tính. Thiên ương vương chiếc nhẫn, thần khí, lực công kích vật lý 2000, 2000, nhanh nhẹn 400. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt đẳng cấp 30 cấp, thần khí sẽ theo tớ lệ đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị Vĩnh Viễn không mài mòn.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 Mấu chốt là cái này, bốn cái đặc hiệu ra sức ga cường công thêm 10% cơ sở lực công kích, hiệu quả trực tiếp thì tương đương với nhiều hơn một cái công kích trang bị. Cái thứ hai đặc hiệu, vỡ nát hẳn là đến đến lực sĩ thống lĩnh Vỡ nát chi tâm, gia tăng tổn thương 10%. Thần khí chiếc nhẫn trên có cái này đặc hiệu, Trương Sơn liền rốt cuộc không dùng tên đó không có soát đến lực sĩ thống lĩnh kỹ năng bị động rồi. Thần khí trang bị đặc hiệu cùng thiên phú lấy được bị động, hiệu quả không sai biệt lắm, gia tăng 10% tổn thương, không thể yêu cầu càng nhiều. Thần thánh một kích không cần phải nói, chỉ xem đặc hiệu danh tự liền biết, hẳn là tất cả thần khí đều sẽ có cái này đặc hiệu cái này đặc hiệu siêu cấp New phê, chỉ cần phát động thần thánh một kích, mặc kệ lại New phê The Layer đều phải đổ xuống. Không nhìn mục tiêu phòng ngự gấp 10 tổn thương, cái này ai có thể chịu nổi? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. duy nhất không thoải mái chính là thần thánh một kích phát động tỷ lệ thật sự là quá thấp. chỉ có một phần trăm coi như trương sơn trên người hai cái thần khí tương ra, cũng chính là tương đương với 2% phát động tỷ lệ. vẫn là quá ít. nếu có thể làm đầy đủ bộ thần khí là tốt rồi, cái khác hiệu quả không để cập tới. chỉ là không ngừng phát động thần thánh một kích, liền phi thường đáng sợ phía trước ba cái đặc hiệu đều phi thường châu bò, nhưng là đối Trương Sơn tới nói, hắn càng coi trọng cái thứ tư đặc hiệu. Sinh mệnh chuyển hóa, 10% hút máu hiệu quả, phi thường cường đại a, có thể nói, Trương Sơn chỉ cần không có bị khống chế lại, cơ hội chính là bất tử, lấy thương tổn của hắn phát ra, phối hợp hút máu hiệu quả, ai có thể đánh được chết hắn a, lúc đầu hắn hiện tại trang bị tử kim dây chuyển, chính là có hút máu hiệu quả, chỉ bất quá hút máu tỷ lệ quá ít. Tử kim dây chuyển hút máu tỷ lệ, chỉ có 3% tương tự đặc hiệu, so với thần khí trước nhận tới nói, kém đến quá xa. Bất quá hai cái trang bị đặc hiệu tương ra lời nói tổng cộng liền có 13% hút máu hiệu quả lấy hắn bây giờ lực công kích mỗi lần công kích thời điểm đều có thể hút máu gần 2.000 đi không được nói gờ lay ơ trương sơn cảm giác mình bây giờ đều có thể đỉnh lấy tiểu bột đánh đều không cần dựa vào gấu trúc bảo bảo khiêng, mạnh như vậy hút máu hiệu quả phối hợp lực công kích của hắn cùng tốc độ đánh màu đỏ trở xuống muộn sợ là đánh không chết hắn sau đó có cơ hội tìm tiểu bột thí nghiệm một đợt đặc hiệu tốt như vậy thần khí chất nhẫn trương sơn càng xem càng thích chắc không được an kỳ sinh đều nói thiên ứng vương hút trời kỳ tài chế tạo thần khí so với hắn còn mạnh hơn đâu quả nhiên là thần khí bên trong cực phẩm A Trương Sơn hưng phấn đem thiên lương vương chức nhận thay đổi còn đổi lại chức nhận màu đỏ. Chờ chút ném phòng đấu giá đi, màu đỏ trang bị thế nhưng là phi thường đáng tiền, đặc biệt là trang sức loại trang bị. Lúc trước vì tại phòng đấu giá bên trên mua chức nhận màu đỏ, thế nhưng là bỏ ra hắn 50 vạn kim tệ mua một con. Không thể lô vốn A, chờ chút ra gốc treo đấu giá đi, không lo không có mua, hiện tại tất cả mọi người nhanh đến 30 cấp rồi. Loại này trang bị nhu cầu lượng phi thường lớn, nói không chừng Trương Sơn còn có thể bổ sung kiếm lợi một điểm đâu. Thay đổi thần khí chức nhận về sau, Trương Sơn cả người lại trở nên mạnh hơn. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 nòng. nghề nghiệp, Thợ săn. Sương hảo, Ma Tộc Khắc Tinh. Công hân, 25690. Bách trưởng, Đảng cấp, cấp 31 điểm sinh mệnh, 22.970. MP, 1.600. Lực công kích vật lý, 12.165-12.607. Lực lượng, 62. Nhanh nhẹn, 1.893. Trí lực, 62. Phong ngự, 1.210. May mắn 9, tháng 1 năm 1 không phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thuộc tính, vĩnh viễn không thay đổi.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 kỹ năng 14, sói hoang thiên phú, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 15, điên cuồng, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 16, sức kiến, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 17 kích choáng, thiên phú thu hồi được. trang bị, aju thủ pháo, thiên ưng vương chi nhẫn, tay của midas, cực phong dày, tế tự áo tráng, tử kim dây chuyền, tử kim chi nhẫn. nhìn thấy mình bây giờ vai diễn thuộc tính, trương sơn vô cùng đắc ý một vạn hai lực công kích, nghiền ép sở hưu tờ layer. cái khác tờ lê hiện tại cũng còn không có đạt tới ba cấp, trang bị tốt nhất cũng chính là nguyên bộ hai cấp màu đỏ trang bị. trang bị như vậy, lực công kích cũng chính là trương sơn số lẻ đi. 2000 ra mặt, gần như không có khả năng có 3000 lực công kích. Trừ phi là sẽ vượt qua màu đỏ trang bị tồn tại, liền giống như tâm theo ta đậu. Có một cái linh khí cấp đặc thù vật phẩm, một cái linh khí cấp bậc vũ khí, tên kia bây giờ lực công kích hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh đến 4000 đi đến như những người khác nhà, Không, có linh khí lời nói, lực công kích lại nhiều cũng rất khó đạt tới 2500. Còn chưa đủ Trương sơn số lẻ. Mà lại Trương sơn đang tẩy quái thời điểm, còn có hai cái bổ sung tổn thương hiệu quả. Một là ma tộc khắc tinh xương hảo, một là thiên đứng chức nhận vợ nát đặc hiệu. Hai cái đặc hiệu cấp thêm 10% tổn thương. Nói cách khác, Trương Sơn đang cày quái thời điểm, lý luận tổn thương có thể đạt tới không sai biệt lắm một vạn năm ngàn. Trừ trang bị cùng nhanh nhẹn thuộc tính cơ sở lực công kích bên ngoài, Trương Sơn cũng là dựa vào các loại đặc hiệu cùng thiên phú đạt được kỹ năng bị động. Các loại nhân tố điệp ra phía dưới, mới khiến cho hắn thương hại phát ra, đạt tới như bây giờ kinh khủng trạng thái đổi thành người khác lời nói, liền xem như cầm giống như hắn trang bị, đánh ra đến tổn thương phát ra, cũng là kém xa hắn. Chương 204. Không có tặng phẩm a. Chương 204. Không có tặng phẩm a nhìn xem vai diễn thuộc tính, Trương Sơn hiện tại không chỉ lực công kích cao đến trình độ đáng sợ, kỹ năng càng là có 17 cái nhiều. Cái này nếu để cho cái khác trợ lệe thấy lời nói, sợ là sẽ phải tuyệt vọng đi. Trương Sơn cảm giác mình vô cùng tương đại, cũng chính là lượng máu ít một chút, mới 2 vạn bà không đến. Cùng bình thường lực lượng hệ nghề nghiệp không sai biệt lắm, so với thủ hộ chiến sĩ tới nói, còn kém quá xa đây là một không may à, nhưng là, đây cũng là chuyện không, có cách nào khác, thợ săn làm ra giòn nghề nghiệp. Muốn tăng lên lượng máu thật sự là quá khó khăn, trừ áo choàng bên ngoài, Trương Sơn còn không biết, có hay không đầu thứ hai con đường. Hắn hiện tại trang bị áo choàng vẫn là 20 cấp màu tím trang bị, tế tự áo choàng. Cái này áo choàng cũng không thể nói kém, cho dù là cho tới bây giờ cũng có thể nói lên được là đỉnh trang bị. Tế tự áo tràng lượng máu bỏ thêm hơn 1 vạn 6 ngàn, so 30 cấp màu lam áo tràng thêm phải nhiều không ít đến như 30 cấp màu tím áo choàng nha, Trương Sơn còn không có nhìn thấy qua, phòng đấu giá bên trên cũng không có. Khả năng có cực thiểu số gỡ lơ tuôn ra qua, nhưng là mình trang bị, không có lấy ra tới bán. Trương Sơn cũng không có mua ý nghĩ, màu tím áo tràng bây giờ còn chưa có nghe nói từng có giao dịch ghi chép. Liền xem như thật sự có người bán, giá cả kia vậy nhất định cao đến đáng sợ. Trương Sơn cũng không còn tất yếu mua, hắn trong kho hàng còn có một cái cấp 40 màu tím áo choàng đâu. Chính là trước đó đánh nổ Hoàng Kim Kiến lớn rơi xuống kiến trúc áo tràng. chờ hắn đến cấp 40 thời điểm, liền có thể trang bị. Chỉ là hiện tại thăng cấp thật sự là quá chậm, trước đó Trương Sơn cho rằng, muốn lên tới cấp 40, ít nhất phải muốn 2 tháng. Bất quá, hiện tại lại thêm một cái thần khí, thăng cấp tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh một chút. Chờ lần sau đi tại thiên môn quan đi dạo một lần, sau đó tìm một tốt điểm địa đồ cải quái, xoát hắn cái hồn thiên ám niệm. Thần khí nhiệm vụ giải quyết, cũng hẳn là trở về rồi. An Kỳ sinh đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta chữa trị tiện thần khí này trước nhẫn, không biết về sau có thể tới tìm ngươi chế tạo trang sức sao? Tại thế giới mới bên trong cũng không phải là nói thần tượng nở cỡ, liền sẽ giúp đỡ lợi ở chế tạo trang bị. Trên thực tế, mỗi tỏa thành mỗi loại loại hình trang bị chỉ có một cố định nở cỡ, sẽ giúp đỡ lợi ở chế tạo trang bị. Giống an kỳ sinh dạng này nở cỡ, chắc là sẽ không giúp đỡ lợi ở chế tạo trang bị đi. Mặc dù biết trò chơi cơ chế là như vậy, nhưng là trương sơn hay là thuận miệng hỏi một chút, vạn nhất hắn vận khí tốt đâu, vậy sau này không liền có thể lấy tới tìm an kỳ sinh giúp hắn chế tạo trang sức sao? Thần khí hiện tại chế tạo không được, không phải còn có thể chế tạo linh khí sao? Nhưng mà. Trương Sơn vẫn là cả nghĩ quá rồi, An Kỳ Sinh một tiếng cự tuyệt nói: "Ta chỉ biết chế tạo thần khí, cái khác trang bị không đáng ta xuất thủ, chờ ngày nào nhân tộc vận khí ngư chuyền, có thể chế tạo ra thần khí thời điểm, ngươi lại tới tìm ta đi." Dựa vào, vị này thần tượng đại lão cao ngạo như vậy sao? Con chỉ chế tạo thần khí, cái khác cấp bậc trang bị không chế tạo đây cũng chính là trò chơi, nếu là tại trong hiện thực lời nói, giống An Kỳ Sinh dạng này người, sợ là phải chết đói đi. Thần khí hiện tại chế tạo không ra, cái khác cấp bậc trang bị lại khinh thường tại đi chế tạo. Thật không biết An Kỳ Sinh cần nhờ cái gì để duy trì kế sinh nhai đâu không gặp qua sau một thời gian ngắn, vị này thần tượng đại lão lại biến thành tên ăn mày đi. Trương Sơn lắc đầu im lặng, hắn cũng không phải thật muốn tìm an kỳ sinh chế tạo trang bị, cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, Trương Sơn còn nghĩ, như thế nào mới có thể làm tới mặt khác hai cái, thiên ưng vương hệ liệt trang sức đâu. Hắn bây giờ đối với trang sức loại trang bị, không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách, Trương Sơn hiện tại không thiếu tổn thương phát ra. Hắn thiếu chính là tiếp tục bảo mệnh năng lực. Cái này trước mắt không có cách nào để cao bảo mệnh năng lực con đường, không có gì hơn chính là đề cao lượng máu cùng phòng ngự. Mặt khác chính là đề cao tính cơ động cùng chuyển vị năng lực loại hình hiện tại tới nói, trương sơn có một nhảy vọt kỹ năng, có thể làm một cái đào thoát bảo mệnh kỹ năng. Còn một người khác cuồng bạo kỹ năng, có thể miễn dịch khống chế kỹ năng, phối hợp hút máu hiệu quả. Đây là một cái đứng cọc gỗ bảo mệnh kỹ năng. tổng thể tới nói, đã là mạnh phi thường, dựa vào trang bị lời nói, đã rất khó có rất lớn tăng lên rồi. Thần khí chiếc nhẫn chữa trị được rồi về sau, trương sơn tại an kỳ sinh nơi này lẻ mệt một hồi lâu, cũng không còn thấy vị này thần tượng đại lão có cái gì biểu thị. xem bộ dáng là không có gì thực phẩm khô, an kỳ sinh không bằng lỗ đại sư phóng khoáng a lúc trước lỗ đại sư còn đưa cho hắn một cái linh khí tay của Mỹ đặt đâu đoán chừng ăn, Kỳ Sinh là quá nghèo, dù sao vị này đại lão, trước đó còn là một tên ăn mày. Sợ là cái gì hạng tổn, cũng không có. Nếu không phải đụng phải Trương Sơn lời nói, An Kỳ Sinh còn hiện tại, còn không biết ở đâu lang thang đâu đang cùng An Kỳ Sinh vẫy tay từ biệt về sau. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, thông qua truyền tống đại điện trở lại đường Dương Thành đi trước phòng đấu giá đem đổi lại chiếc nhẫn màu đỏ bán đi, trực tiếp treo 50 vạn kim tệ giá bắt đầu. Giải quyết đây hết thảy về sau, tiếp tục xuất phát thiên môn quan đi tới thiên môn quan về sau, Trương Sơn cưỡi ngựa hướng quan ngoại thành chạy tới, đồng thời đem thần khí chiếc nhẫn thu tĩnh, biểu hiện ra đến công hội khen. Ngáy mắt công hội kinh liền nổ tung. Vãi lều, thần khí đại lão lại lấy được một cái thần khí sao? Thật không có có thiên lý a, ta đáng thương ngay cả một cái linh khí cũng không có. Người còn muốn linh khí đâu, ta màu đỏ trang bị đều không làm đủ, quá mắc không muốn mua. Chết chúc hàng, tiêu ít tiền đi phòng đấu giá mua a, màu đỏ trang bị tốt làm cho vô cùng. Mẹ nó, đây là tiêu ít tiền sao? Phòng đấu giá bên trên màu đỏ trang bị cũng không rẻ tò ta. Ai, ta nói các ngươi kéo cái gì màu đỏ trang bị a, loại kia rác rưởi có cái gì tốt nói, nhìn thần khí ca chiếc nhân a, thật là thật mạnh. Đúng vậy a, thần khí đều là mạnh như vậy sao? cái này đặc hiệu cũng quá khoa trương đi, một cái chiếc nhẫn đều so với ta toàn thân trang bị hiệu thắng, thật quá phận à. không mạnh có thể gọi thần khí sao? ai, nhìn thấy thần khí thụ tính, nháy mắt cũng cảm giác bản thân linh khí không thấm rồi. phong vân thanh thanh vỡ sẹo lại rồi. thanh thanh nguội tử, ngươi nếu không phải cô gái lời nói, ta đều muốn đánh ngươi, có linh khí ngươi còn không thích không? đúng thế, thanh thanh mỹ nữ thật quá phận à. ách, ta nói cách khác nói nha, linh khí vốn là so thần khí kém thật xa à. tốt ta, ngươi là nữ ngươi có lý, thần khí mạnh hơn linh khí, đây không phải là bình thường sao? vấn đề là chúng ta ngay cả linh khí đều không có à. Ta muốn đi tìm đại một đánh, bạo kiện thần khí nhiệm vụ phẩm ra tới, thật mong muốn thần khí a. Chỉ có nhiệm vụ phẩm thì có ích lợi gì à, người nào đó không phải cũng có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Còn không phải ngay cả thần khí cái bóng cũng không thấy. Phong Vân nhất đao nằm thương. Hắn cái kia thần khí nhiệm vụ vẫn là xa xa khó vời, ngay cả ma tộc tướng quân ở đầu cũng không biết, cũng không biết đi đâu đánh tới, cũng đừng xách làm thần khí nhiệm vụ. Các ngươi đây là đồ kỵ, ta thần khí nhiệm vụ hiện tại không làm được, lại làm sao? Chí ít cũng là có cái mở đầu. Phong Vân nhất đạo khó chịu nói, mặc dù hắn thần khí nhiệm vụ, hiện tại còn không có cách nào làm nhưng là chí ít cũng có nhiệm vụ. Chờ ngày nào tìm tới một cái ma tộc tướng quân đánh nội lời nói, chẳng phải lại cách thần khí thêm gần một bước nha. So với cái kia ngay cả thần khí nhiệm vụ phẩm cũng không có người, muốn hơn mấy trăm lần. Chương 205. Chạy khắp bản đồ, tìm một. Chương 205. Chạy khắp bản đồ, tìm một phòng vân nhất đao thần khí nhiệm vụ, mặc dù không có chút nào tiến triển, nhưng là chí ít hắn vẫn có cái nhiệm vụ ở có nhiệm vụ tại liền dễ làm. Lại khó không còn giải nhiệm vụ, cũng hầu như là có một ngày sẽ hoàn thành thời điểm. Lại nói, Chương Sơn không cảm thấy Phong Vân Nhất Đao cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân có bao nhiêu khó nhiều nhất cũng chính là cùng hắn Vornachi tâm nhiệm vụ không sai biệt lắm ngắm lại Trương Sơn Vornachi tâm nhiệm vụ muốn thông quan đánh nổ cực hạn hình thức thủ quan buôn tài năng hoàn thành cái này độ khó đối với hiện tại giai đoạn tờ lệ ở tới nói tuyệt đối là khó đến chân trời nếu như không phải Trương Sơn Hướng An Kỳ Sinh khóc thảm muốn tới một tấm cường hóa kim cương quyển trụ. bọn hắn ngay cả cực hạn hình thức phó bản bên trong tiểu quái đều đánh không lại đến như thủ quan buôn cũng giống như vậy nếu không phải Trương Sơn có một Vorg giống như tồn tại gấu trúc bà bảo cũng không còn khả năng có người có thể chịu nổi phó bản buôn cũng không giống như giã ngoại buôn có thể dựa vào nhiều người để chết. Tiến vào chấn ma đài phó bản, hạ định nhân số không cao hơn 50 người, tại không có người có thể chịu nổi bột tình huống dưới. Muốn đánh nổ thủ quan đại bột thông quan, quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày, không thể nào sự. Nếu không phải trương sơn các loại trùng hợp, hắn cũng không thể hoàn thành vỡ nát chi tâm nhiệm vụ. Mà phong vân nhất đao khiêu chiến ma tướng quân nhiệm vụ cũng không vậy. Mặc dù nói phó bản bên trong, khả năng cũng sẽ có ma tộc tướng quân, nhưng là ma tộc tướng quân hiển nhiên không chỉ một cái. Quái vật công thành hoạt động thời điểm mỗi tòa phó thành đều có một ma tộc tướng quân dẫn đội công kích, tựa như công kích đương dương thành chính là thứ 9 ma thần rỡi trướng hữu tướng quân Cuzu. Trừ quái vật công thành thời điểm, xuất hiện các loại ma tộc tướng quân, tại dã ngoại hẳn là còn sẽ có càng nhiều thấp cấp bậc ma tộc tướng quân. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người còn không có tìm tới qua. Trương Sơn cảm thấy, chỉ cần bọn hắn phát hiện ma tộc tướng quân tung tích, tổ chức toàn công hội năm vạn thành viên cùng tiến lên, hẳn là có thể đệ chết. Bọn hắn trước đó cùng cái khác các đại công hội, liền có thể một đợt tại thiên môn quan đánh nổ ghi tạ nạt đã là 50 cấp thực tên muốn, Trương Sơn cho rằng, đệ đẳng nhất ma tộc tướng quân, hẳn là cũng chính là so ghi tạ nạt, mạnh không được quá nhiều. Khả năng cũng là 50 cấp thực tên bọn, mạnh hơn một chút lời nói, có thể là 60 cấp thực tên bổ săn là sẽ không mạnh hơn. Dạng này bọn, bọn hắn toàn bộ công hội cùng tiến lên lời nói, hẳn là có thể đánh nổ. Bây giờ mấu chốt là muốn tìm tới một cái yếu nhất mà tộc tướng quân tới. Trương Sơn cỡi ngựa xông ra Thiên Môn quan cửa thành, một đường hướng về phía trước chạy tới. Hắn dự định trước tiên ở Thiên Môn quan chạy một thiên địa đồ, đem dưới 50 cấp quái vật địa đồ, đại khái chạy một lần. Thiên Môn quan địa đồ phi thường lớn, liền xem như Trường Sơn cỡi ngựa sức tố, muốn chạy lượt toàn bộ địa đồ. Sợ là cũng được 10 ngày nửa tháng trở lên. Cũng không biết về sau tở lai hẳn là làm sao đẩy về phía trước tiến, có thể muốn chờ đợi lễ ở trên cấp bậc đến về sau, trò chơi lại sẽ mở ra những thứ khác cơ chế đi. Tỷ như có thể truyền tổng đến, thiên môn quan địa đồ nơi nào đó vị trí loại hình. Không có khả năng thật sự để đợi lễ ở từ thiên môn quan, một mực chạy khắp bản đồ bên trong chạy đi. Cái này hoàn toàn không thực tế nha. Ta đi thiên môn quan chạy khắp bản đồ, hy vọng có thể lại tìm mấy cái cải quái nơi tốt. Trương Sơn biểu hiện ra xong thần khí trước nhận về sau, tại công hội kinh đã nói nói. Đại lão, tìm tới vị trí tốt, nhớ được tại công hội kinh bên trên thông báo một chút a, chúng ta còn khổ bức ở chống trại địa phương tẩy quái. Lo lắng đề phòng, nhìn thấy cái khắc trận doanh tự lệ ở thời điểm, quái khẩn trương. yên tâm đi, tìm được liền thông chi các ngươi. Bọn hắn phong vân công hội hiện tại có 5 vạn thành viên, còn chân chính an toàn cải quái vị trí, vẫn là chỉ có trước đó kia một nơi, sau này cũng không có lại tìm đến nơi tốt hơn cải quái. Chỗ kia trương sơn bọn hắn ban đầu phát hiện địa phương, không gian không đủ lớn, tối đa cũng liền có thể chứa đựng vạn thanh người trái phải, ở nơi đó cải quái. Cũng tạo thành sau này gia nhập công hội thành viên mới, tại thiên môn quan cũng không có an toàn địa phương sóc quái. Thiên môn quan địa độ tùy lớn, cải quái địa phương cũng nhiều, nhưng là người đến người đi. Từng cái quốc gia trận doanh tở lở cũng nhiều a không tìm cái an toàn địa phương soát cũng không thể cày quái thời điểm, còn mỗi ngày cùng người đánh nhau đi. Vậy còn soát cái quọn lông nha, cày quái địa phương không nổi, chú ý tìm một a chuyên môn tìm loại kia thực tên bột, tìm được cùng đi đánh. Muốn tốt trang bị vẫn là phải dựa vào đánh siêu cấp một a. Một vị nào đó đại lao đoán chừng là trước đó hai lần đánh thực tên bột thời điểm ném đến ngon ngọt. Bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu, bất quá nghĩ tại thiên môn quan đánh thực tên bột không dễ dàng như vậy đi. Không nói trước tìm một vấn đề, chỉ là đi chỗ đó a nhiều người. Động tính như vậy lớn đây còn không phải là toàn bộ trong trò chơi, chủ yếu thế lực đều biết a, những người khác không có khả năng để bọn hắn an tâm đánh bột đương nhiên, mặc dù tại thiên môn quan đánh muột, có thể sẽ phi thường không tiện. Nhưng là nếu quả như thật tìm được, thực tên bột lời nói, Trương Sơn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Khẳng định phải thông chi đại gia tới thử một chút. Thực tên bột rơi xuống, kia thật là vô cùng phong phú. Trả cờ dạ cho bọn hắn rơi qua ma lực chi nguyên, dù tạm nạt càng là rơi mất trung cực sách kỹ năng cùng vỡ khố lệ. Quả thực chính là di động cơ máu, thấy được không đánh, quả thực trời đất khó tha. Chờ xem, nhìn thấy đại bột liền thông tri các ngươi rất muốn lại đánh mấy lần siêu cấp bột đá ta muốn linh khí, thần khí. Ta muốn trung cực sách kỹ năng. Các ngươi yêu cầu nhiều lắm, ta chỉ cần tùy tiện cho điểm tốt đồ vật là được. Các ngươi đủ A, nào có bột a liền nghĩ tốt đồ vật. Ngẫm lại cũng không được a. Đúng vậy nha, lớn như thế cái thiên môn quan địa đồ, nhất định sẽ có rất nhiều đại bột. Thần khí ca đã đi chạy khắp bản đồ, đụng phải một hai con, cũng là rất bình thường nha. Tốt ta, ta cũng muốn đánh siêu cấp bột, tiểu bột đánh được đều chán chường. Mẹ nó, người anh em, ngươi bảnh trượng à, cái gì gọi là tiểu bột, chính ngươi có thể đánh được cái gì bột a, sợ là màu tím bột vậy đánh không lại a. Vãi lều, ai nói muốn một người đi đánh à? Ta đi theo đại gia trộn lẫn bên dưới không được sao? Đại gia ai cũng không được nói ai, chúng ta kỳ thật đều là lưu manh, không có thần khí ca gấu trúc bảo bảo, chúng ta cũng chỉ xứng đánh thông thường màu đỏ bột, còn chưa nhất định có thể đánh được. Hát <cười> hát, nói mò gì lời nói thật, lời này cũng nói được không sai. Tại thế giới mới bên trong, màu đỏ bột liền không có yếu, nếu không có trương sơn gấu trúc bảo bảo tại, bọn hắn liền xem như muốn đánh bình thường nhất màu đỏ bột cũng được nhìn tình huống, cấp bậc cao khẳng định không dễ làm, phải dựa vào nhiều người để chết. Ngược lại là thấp cấp bậc bột, có lẽ còn là đánh thắng được. Dù sao Phong Vân tiểu thư ký vẫn là rất có lực, chỉ cần buột kỹ năng, không phải quá biến thái lời nói, hắn lẽ ra có thể chịu nổi, bộ phận 30 cấp phía sau màu đỏ buột điển như vượt qua 30 cấp màu đỏ buột nha, vậy liền rất khó, nhất định phải dựa vào nhiều người. Không hy sinh một điểm người, là không thể nào chơi được đây cũng chính là vì cái gì? Trò chơi tiến hành đến hiện tại, màu đỏ trang bị vẫn là bán được rất đắt nguyên nhân. Phổ thông tờ lệ cơ bản không thể nào đánh thắng được màu đỏ buột, cấp cao tờ lệ ớ cũng được tổ chức một số đông người, tài năng làm cho qua. Cái này trang bị có thể không bán được quý sao? Chương 206. Thần khí làm sao tới? Chương 206, thần khí làm sao tới? Đối với công hội bên trong đại lão, hy vọng lại đánh mấy lần siêu cấp bột ý nghĩ. Trương Sơn tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng muốn tìm một chút đại bột đánh a, tốt đồ vật hay không thích đâu. Không nói thần khí linh khí cái gì, tùy tiện rơi điểm kỹ năng sách, không phải cũng rất tốt sao? Coi như không phải chính hắn dùng, cũng có thể bán điểm kim tệ a, Trương Sơn án lấy kế hoạch song lộ tuyến, tại Thiên Môn Quan địa đồ một đường chạy vội, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy các quốc gia tự lây ở, thận trọng tạo thành lớn nhỏ không giống nhau đoàn đội đang cải quái. Dù là tại Thiên Môn Quan cải quái, phần lớn là phi thường không an toàn, nhưng là đại gia còn nguyện ý ở đây cải quái. Ai bảo Thiên môn Quan Quái Vật kinh nghiệm cho được càng nhiều đâu? Hiện tại thăng cấp chậm như vậy, không nhiều soát điểm kinh nghiệm, kia phải bao lâu tài năng thăng một cấp ta đã có người cày quái địa phương, Trương Sơn cơ bản cũng sẽ không lại đi qua nhìn một chút. Hoàn toàn không cần thiết, cũng không phải hắn cao thượng, bất hòa người khác đoạt quái. Chủ yếu là đã có người muốn nơi này quét, vậy trong này còn có bộ độ khả thi liền không lớn, bằng không sớm đã bị người đánh rớt. Còn có chính là, những này chống chải cày quái vị trí, tại Thiên môn Quan trong địa đồ còn nhiều, rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết đi đoạt. Trương Sơn muốn tìm cày quái địa đồ, là loại kia kẹp lại một đạo cửa vào liền có thể ở bên trong an toàn tẩy quái cái chủng loại kia. Chỗ như vậy mặc dù không nhiều, nhưng là tại Thiên môn quan địa đồ vẫn là có thể tìm lấy được. Chỉ là được hao tâm tổn trí tìm thôi. Trên thực tế, trừ bọn họ ra phong vân công hội chiếm cứ một cái an toàn tẩy quái vị trí bên ngoài. Trước mắt đã phát hiện loại này địa hình, còn có mấy nơi. Bất quá đều đã bị cái khác tợ layer thế lực chiếm cứ. Trương Sơn tại Thiên môn quan địa đồ chạy rồi mấy phút sau, cuối cùng có người phát hiện bảng trang bị bên trên lại thêm một cái thân khí. Thế thế giới lại trở nên náo nhiệt lên. Hiện tại không chỉ là đốt tiền tợ layer, liền xem như phổ thông tợ layer trên thân cũng có lớn mấy trăm hơn ngàn kim tệ ở thế giới kênh bên trên xoát xoát tồn tại cảm là hoàn toàn không có áp lực gì chỉ cần không phải liên tục phát biểu phổ thông tỷ lệ cũng đều có thể tiêu phí nổi dù sao một giờ bên trong ở thế giới kênh phát biểu một lần mới thu một cái kim tệ không đắt lại có thần khí xuất thế bồ tát sáu nòng lại lấy được một cái thần khí thật không hổ là thần khí đại lão sanji xuất hiện kiện thứ hai thần khí sao ta xem một chút mẹ nó phong vân công hội thật quá phận à bảng trang bị trước mấy tên đều sắp bị bọn hắn chiếm xong đúng thế hai cái thần khí đều là bồ tát sáu nòng ba cái linh khí cũng có hai cái là phong vân công hội, bọn hắn vì cái gì vận khí tốt như vậy, sẽ không là có cái gì bờ uga. cả nghĩ quá rồi, ở đâu ra bờ uga? người mỗi ngày đi đánh bọn, cũng có thể làm đến tốt đủ vận. vấn đề là ta cũng không còn nhìn thấy phong vân công hội người, mỗi ngày đánh một ta, bọn hắn không phải đều ở đây cày quái thăng cấp sao? bồ tát sáu nòng tồn tại quá phá hư trò chơi thăng bằng, không thể nhịn a, ta muốn đi khiếu nại. ngươi muốn khiếu nại cái gì? đừng không thể gặp người khác tốt. có cái gì tốt khiếu nại, ngươi nếu không phục, mình cũng đi làm kiện thần khí a. ai, ta cũng muốn làm kiện thần khí thế nhưng là không biết muốn từ nơi nào bắt đầu a có ai biết rõ thần khí là thế nào đến còn có thể là thế nào đến nhất định là đánh bột nổ a không nhất định đi ta xem mỗi lần bồ tát sáu nòng làm đến thần khí trước đó cũng không có đánh bột a đúng hắn kiện thứ nhất thần khí là ở đông đô làm được có phải hay không là đánh tới thần khí bản vẽ về sau tìm nợ tơ cờ chế tạo thần khí a không biết a khả năng đi bồ tát sáu nòng không có nói chúng ta chỉ có thể dựa vào đoán mò nghĩ nhiều như vậy làm gì chờ đánh tới tương ứng vật phẩm tự nhiên là biết rõ thần khí làm sao tới vậy nhưng rất khó giảng nói không chừng chúng ta đánh tới cùng thần khí tương quan đồ vật lại không biết cũng đừng làm rác rưởi xử lý không có khả năng bình thường không biết tác dụng đồ vật ta đều là tồn nhà kho chán à ta mỗi lần đều là đem không dùng được đồ vật đại lượng ném cửa hàng xử lý ta sẽ không là bỏ lỡ mấy món thần khí à hắc hắc cả nghĩ quá rồi thần khí nếu là dễ dàng như vậy làm được lời nói liền sẽ không ít như vậy rồi ai thần khí cũng không nghĩ rồi nhưng là linh khí hiện tại vậy xuất hiện ba cái trừ phong vân công hội bên ngoài đông hải long vương vậy lấy được một cái linh khí các ngươi biết là làm sao tới sao cái này còn phải hỏi nha nhìn nhiều diễn đàn a đông hải long vương linh khí là đánh bột thời điểm tuân ra một người tên là võ Khố lệnh đồ vật trực tiếp đi thành đông đô lĩnh vãi lều, con đường này tốt trực tiếp nghe giống như rất đơn giản bộ dáng xem ra ta cũng được đi nhiều đánh bột tranh thủ làm cái võ Khố lệnh tới ngươi nghĩ được thật đẹp ngươi biết đông hải long vương võ Khố lệnh là dạng gì bột nổ sao kia là 50 cấp tiên thật bột mới tuân ra đến tiên thật bột là cái gì quỷ không biết dù sao so với bình thường màu đỏ bột còn mạnh hơn nhiều là được rồi nghe nói là mười mấy nhà đỉnh cấp công hội một đợt mới đánh nổ mẹ nó làm sao cảm giác trò chơi này cái gì cũng khó khăn a Trang bị khó làm, sách kỹ năng khó làm, liền ngay cả điểm kỹ năng vậy không lấy được. Khó là đúng rồi, nếu là quá đơn giản, còn không bằng hưu nhàn đánh bại được rồi, hắc <cười> hắc. Trên kinh thế giới các loại áo rước đấu kỵ hận, Trương Sơn không để ý đến. Hắn chính một đường chạy vội, khắp nơi bảy quái vật quét qua đi, gặp được ngoại quốc tờ lệ ở cũng là trực tiếp xông qua, bình thường cũng sẽ không có mắt không mở ra hỏa, tới tìm hắn phiến phước. Hiện tại toàn bộ trong trò chơi, cưỡi ngựa cũng chính là hắn một cái. Nếu ai muốn tìm không được tự nhiên, Trương Sơn vài phút liền để hắn nằm xuống. Tại trang bị kiện thứ 2 thần khí về sau, hắn đều có chút bản chướng, cảm giác mình rất vô địch. Muốn khiêu chiến một lần, một mình hắn đến cùng có thể cứng rắn bao nhiêu người. Trương Sơn bây giờ lực công kích phá trận, đánh ra giòn nghề nghiệp một thương liền đầy đủ, khả năng còn sẽ có tổn thương tràn ra. Liên xem như lực lượng hệ nghề nghiệp, cũng chính là hai thương sự. Mấu chốt là Trương Sơn bây giờ tốc độ đánh, phi thường biến thái. Tại bật hết hỏa lực tình huống dưới, một giây đồng hồ bên trong có thể sẽ đánh ra 5-6 thương trở lên. Hắn hiện tại cùng cái khắc đỡ lễ đối cứng lời nói, cảm giác giống như là cầm súng máy, đối phó lên mặt đao trưởng mâu thổ dân. Không nên quá đơn giản. Trương Sơn cảm thấy, chỉ cần hắn chú ý điểm đậu vị, cứng rắn vài trăm người đều là vấn đề không lớn cưỡi ngựa lướt qua khắp nơi quái vật địa đồ, cái khác tơ lệ ơ khi nhìn đến đột nhiên ra trương sơn, có chút biểu hiện được rất khẩn trương, cũng có người thì đầy không thèm để ý, chỉ là nhìn hắn một cái, cứ tiếp tục cày quái. tại không có người tìm hắn để gây sự thời điểm, trương sơn cũng sẽ không dừng lại, khắp nơi quái vật địa đồ tìm đi qua. khi thấy không có người soát bảy quái vật, hắn liền sẽ cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem có hay không một cái gì đến như an toàn cày quái vị trí, trương sơn chạy rồi một hồi lâu, cũng không có tìm tới một nơi đây cũng là bình thường, chân chính an toàn cày quái địa đồ cũng không dễ tìm. hiện tại toàn bộ thiên môn quan bị tơ lợn phát hiện tại cùng loại địa đồ. Không cao hơn mười nơi. Trương Sơn muốn tìm được một nơi mới vị trí, tự nhiên phải một chút kiên nhẫn. Hắn vậy không đổi, hắn đều dự định được rồi. Tốn một ngày thời gian, cũng không tin tìm không thấy. Trương 207. Đơn đấu bột. Trương 207, đơn đấu bột và thiên môn quan địa đồ, chạy rồi hơn một giờ, Trương Sơn vẫn là không thu hoạch được gì. Không được nói an toàn cải quái vị trí, liền ngay cả bột hắn cũng không có thấy qua một cái đều nói thiên môn quan bên này bột rất nhiều, kia là xây dựng ở địa đồ rất lớn tình huống dưới mới có địa đồ lớn, gợn layer nhiều. Tự nhiên không ngừng sẽ có người đụng bổ sơ nhờ em là nhường cho người cố ý đi tìm bột lời nói vậy coi như chẳng nhiều dễ dàng tìm được rồi bột đều không nhìn thấy một con để trương sơn vô cùng phiền muộn mẹ nó siêu cấp bột không đụng tới còn chưa tính cho hắn đến mấy cái tiểu bột cũng được a đến từ làm đến thiên lương vương chấp nhận về sau hắn còn chưa mở trường qua đây trương sơn còn muốn thử một chút một mình hắn có thể đơn đấu loại kia cấp bậc bột đặt vào mạnh như vậy hút máu hiệu quả một mực không có phát huy tác dụng có chút không quá thoải mái a lại một lần quét qua một mảnh bảy quái vật không hề phát hiện thứ gì trương sơn đang chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi nhưng là luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. À, vừa rồi chỗ kia trong bảy quái vật, giống như có một con giã quái dài đến không giống nhau lắm đi. Thiên môn quan địa đồ bột, giống như dài đến đều so sánh hàng ngọn, đại bộ phận đều cùng tiểu quái không sai biệt lắm. Trừ phi là một chút siêu cấp đại bột, mới có thể như vậy dễ thấy. Lại trở về nhìn xem, trở về sau chân sơn, cẩn thận quan sát mảnh kia bảy quái vật, quả nhiên phát hiện trong đó có một con màu cam bột là một con ma tộc chiến sĩ tinh anh đội trưởng. Cùng trước đó ba người bọn họ đánh qua con kia không sai biệt lắm, chỉ là đẳng cấp khả năng không giống. Nơi này quái vật là ba cấp, bột khả năng cũng là ba cấp. So trước đó con kia còn muốn yếu một mình hắn liền có thể thử một chút. Trương Sơn không do dự nữa, lập tức xuống ngựa triệu ra gấu trúc bảo bảo. Trước tiên đem phụ cận tiểu quái dọn dẹp, sau đó liền trực tiếp công kích bộ sĩ lục này, hắn không có để gấu trúc bảo bảo khi bột mà là bản thân nhục thân khi quái. Buột đánh ở trên người hắn tổn thương, không sai biệt lắm có hơn 3000 chút, mà Trương Sơn đánh ra tổn thương, có hơn 7013 hút máu, hắn đánh ra mỗi lần công kích, đều có thể hồi máu hơn ngàn. Mấu chốt là hắn tốc độ công kích, so bộ phải nhanh không ít, buột đánh hắn một lần, Trương Sơn có thể đánh ra 2 3 cái tổn thương, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra bạo kích hiệu quả, tổn thương càng cao, hút máu càng nhiều. Vấn đề không lớn, hẳn là gánh vác được. Thử bản thân khiêng một hồi tổn thương về sau, Trương Sơn cảm thấy ổn. A, sư bạn, Tô Tát Tín, ta đúng là rất mạnh a, đều có thể đơn đấu bọn rồi. Bây giờ có thể đơn đấu màu Cam bọn, về sau sẽ không là thật sự có thể đơn đấu ma thần đi. Trương Sơn một bên nhanh chóng công kích, một bên tâm lý bảnh chướng nghĩ đến. Xem xét một lần bộ tin tức. Ma tộc tinh anh đội trưởng, màu Cam, cấp 35, lực công kích 3200, điểm sinh mệnh 2.2 triệu. Kỹ năng 1, xung phong, kỹ năng 2, kích choáng, kỹ năng 3, loạn chém, trạng thái, thánh ma bảo hộ. Xung phong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 kỹ năng thì là giống nhau như lúc 2 triệu máu bột, lấy Trương Sơn bây giờ tổn thương phát ra, khẳng định không dùng 1 phút liền có thể đánh nổ đây là chiến ý kỹ năng tốc độ đánh, không, có điệp ra lên, bằng không sẽ đánh được càng nhanh. Tại Trương Sơn cường lực công kích đến, tinh anh đội trưởng lượng máu nhanh chóng hạ xuống, các loại bạo kích hiệu quả thỉnh thoảng hiện hiện. Ngẫu nhiên còn có thể đánh ra kích choáng hiệu quả, đem bột trực tiếp choáng ở kích choáng cái này kỹ năng bị động ra sức a, đặc biệt là tại đánh bột thời điểm, đòn công kích bình thường liền có thể đem bột đánh mất xỉu. Ngẫm lại đều là tốt biến thái, đáng tiếc phát động tỉ lệ thật sự là quá thấp, chỉ có 2%. Nếu có thể lại làm đến Mấy cái tương tự kỹ năng bị động là tốt rồi, lấy hắn nhanh như vậy tốc độ đánh. Nói không chừng Trương Sơn cũng có thể biến thành một cái choáng choáng quái, trực tiếp đem bột choáng đến không thể động, hắc hắc. Làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, tinh anh đội trưởng thả ra đại chiêu, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Cấp 40 tinh anh đội trưởng, đại chiêu cũng không thể dây phong vấn nhất đạo, 35 cấp tự nhiên cũng sẽ không khả năng đánh chết Trương Sơn. Bị đại chiêu đánh dụng hơn một vạn lượng máu, rất nhanh liền bị hút máu hiệu quả hút trở lại rồi. Vì mau hơn đánh robot, Chương Sơn đem cùng nhiệt kỹ năng mở ra, 6 giây chân nam nhận kỹ năng, tăng lên tốc độ đánh 100%. Ngay mắt liền đánh dụng tinh anh đội trưởng một mạng lớn lượng máu đến như cuồng bạo kỹ năng nha, Trương Sơn không có ý định mở. Dù sao đánh bột lại không có cái gì áp lực, cuồng bạo có thể giải trừ không chế. Tận lực đều giữ lại, vạn nhất đụng phải mắt không mở the layer, cũng có thể nhiều một tay phòng bị. Cũng không lâu lắm, tinh anh đội trưởng lượng máu hạ xuống đến 20% tiến vào cuồng bạo trạng thái. Công kích mạnh hơn, tốc độ đánh càng nhanh. Trương Sơn hơi cảm giác được có chút áp lực. Tại không có phát động bạo kích hiệu quả thời điểm, lượng máu của hắn vẫn luôn là đang hạ xuống. Bất quá, chỉ cần phát động bạo kích hiệu quả, rất nhanh liền có thể đem lượng máu hút vào tới. Còn có thể ổn được. Không dùng để gấu trúc bảo bảo khiêng. Tại trương sơn không ngừng công kích tinh anh đội trưởng thời điểm, gấu trúc bảo bảo cũng không có nhàn rỗi. Trương sơn một mực để gấu trúc bảo bảo đi theo công kích, mặc dù nói gấu trúc bảo bảo đánh được phi thường chậm, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để nói nhiều chuẩn bị tổn thương cũng là tốt. Cũng không lâu lắm, tinh anh đội trưởng đã bị đánh đến không máu. Trương sơn lập tức dừng tay, cũng khống chế gấu trúc bảo bảo đánh ra liên kích kỹ năng, trực tiếp đem buộc đánh nổ 2 triệu máu bột, không máu sau lượng máu cũng chính là hai vạn ra mặt. Lấy gấu trúc bảo bảo lượng công kích, đánh ra liên kích kỹ năng, chí ít cũng có thể đánh ra bốn, năm vạn trở lên tổn thương đi. Gấu trúc bảo bảo vững vàng đánh ra sau cùng đánh giết, bột ngã xuống đất về sau, không có hệ thống thông báo, đoán chừng là này chủng loại hình màu cam tinh anh đội trưởng đã bị cái khác tở lỡ đánh nhau, không để cho trương sơn hôn đến thủ sát. Bất quá cũng không cái gọi là, nói thật, trương sơn hiện tại cũng không phải là rất thiếu điểm kỹ năng, hắn chỉ là thiếu khuyết để hắn hài lòng xét kỹ năng, lại nói thợ săn nghề nghiệp kỹ năng, thật sự là có chút không yên ổn hành, dùng tốt kỹ năng kia là cực kỳ tốt, những cái tia rác rời kỹ năng cũng quá rất rời, coi như không dùng điểm kỹ năng, cho không kỹ năng, trương sơn cũng sẽ không muốn đi học. Cùng hắn bạo lực phát ra lưu lộ tuyến không tương xứng học cũng vô dụng. trương sơn mở ra ba lô, xem xét một lần một rơi xuống tình huống, lúc này là hắn một người đánh nổ tinh anh đội trưởng, không dùng lại cùng những người khác chia trang bị, hy vọng có thể cho điểm tốt đồ vật đi. nhưng mà kết quả để trương sơn phi thường thất vọng. ba lô bên trong chỉ là nhiều hơn một cái màu cam trang bị, một cái màu tím trang bị, một cái màu cam vật liệu. cái này rơi xuống có chút kém a, đây là gấu trúc bảo bảo đánh ra một kích cuối cùng đâu. thậm chí ngay cả bản sách kỹ năng cũng không có. đi lại đương nhiên, mặc dù cái gì tốt đồ vật cũng không có rơi xuống. Nhưng là Trường Sơn cũng sẽ không phiền muộn đây mới là tình huống bình thường, nếu là mỗi lần đánh buốt đều có thể rơi xuống tốt đồ vật lời nói. Vậy liền không thể để cho tốt đồ vật đâu, lại không phải chỉ có một mình hắn sẽ đánh bổ sở người khác bình thường cũng là sẽ đánh bột a, màu cam bột chỉ rơi xuống một cái màu cam trang bị, là chuyện lại không quá bình thường. Trừ phi là thủ sát, bột rơi xuống mới có thể sẽ tốt hơn một chút. Chương 208. Đây cũng là lộ nào thần tiên. Chương 208, đây cũng là lộ nào thần tiên. Dễ dàng đơn đấu, đánh nổ một con màu cam bột, Trường Sơn trong lòng vui thích mặc dù cái này bột cái gì tốt đồ vật cũng không có rơi nhưng hắn vẫn phi thường vui vẻ có thể đơn đấu đánh nổ bột kiểm nghiệm hắn tự thân chân thật chiến lực hơn nữa còn là tại không dùng gấu trúc bảo bảo khiên quái tình huống dưới đánh nổ thân khí chiếc nhẫn hút máu đặc hiệu tác dụng hiện hiện được phát huy vô cùng tinh tế rất thực dụng rất cường đại nếu là còn có thể lại nhiều mấy cái hút máu đặc hiệu lời nói trương sơn có lòng tin một người đơn đấu màu đỏ bột dữ liếm trước mắt mà nói trương sơn lực công kích là đầy đủ chỉ là lượng máu có chút thấp nếu như hút máu đặc hiệu đủ mạnh lời nói cũng có thể ở một mức độ nào đó đền bù hắn lượng máu chưa đủ vấn đề đương nhiên Trương Sơn cũng chính là ngẫm lại, muốn làm đến có hút máu đặc hiệu trang bị cũng không dễ dàng. Trước mắt hắn chỉ ở trang sức loại trang bị bên trên, phát hiện hút máu đặc hiệu tồn tại, mà lại chỉ có cực thiểu số trang sức trang bị, mới có cái này đặc hiệu đại bộ phận trang sức, cho dù là màu đỏ trang bị cũng không còn nhìn thấy có hút máu đặc hiệu. Còn có một chút chính là, màu đỏ trang bị hút máu đặc hiệu hơi ít, tựa như Trương Sơn trên người tử kim dây chuyền. Hút máu hiệu quả chỉ có 3 phần trăm như thế điểm hiệu quả tại đánh buột hoặc đánh nhau thời điểm, hoàn toàn không đáng chú ý cũng chính là đang tẩy quái thời điểm, có chút tác dụng Không dùng dừa và phụ trợ tăng máu hoặc bình thuốc tiếp tế, liền có thể vô thương tẩy quái điểm này tác dụng. Đối chương sơn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cần chính là có thể đứng cọc gỗ cứng rắn một đám đỡ layer, hoặc là cứng rắn đại bộn mù ổ hẹn tăng lên hút máu hiệu quả. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm đến mặt khác hai cái thiên ương vương hệ liệt trang sức. Nghĩ đến mặt khác hai cái trang sức, hẳn là cũng có hút máu đặc hiệu. Bất quá ý nghĩ này có chút khó mà thực hiện, mặc dù nói thiên ương vương chết nhẫn đối mặt khắc hai cái trang sức sẽ có nhọ nhẹ cảm ứng. Nhưng là toàn bộ trò chơi, nhiều như vậy địa đồ, nhiều như vậy tợ lệ cùng NLR tở cỡ GL ủy biết mặt khác hai cái trang sức ở đâu, hoàn toàn phải dựa vào tìm vận may rồi. Còn có một cái tăng lên hút máu hiệu quả con đường, chính là soát kỹ năng bị động, mặc dù trước mắt Trương Sơn còn không có tìm tới qua, có hút máu bị động dã quái. Nhưng là trong trò chơi nhất định là có, chỉ cần hắn nghiêm túc tìm, một ngày nào đó sẽ tìm đạt được đường còn rất xa a, việc cần phải làm còn rất nhiều, từ từ sẽ đến. Hắn còn phải làm thân khí, soát kỹ năng bị động, làm sạch kỹ năng, cách vô địch chân chính thành hình, còn rất xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn thật nhanh quét qua khắp nơi bảy quái vật, trên đường lại đánh hai lần tiểu bột một con màu cam một con màu tím. nghĩ Không ra Thiên môn quan cao lớn như vậy còn trong địa đồ lại còn có màu tím bột tồn tại. Mặc dù hai con bột rơi xuống đều là rác rưởi, nhưng là Trương Sơn ý Nguyên rất vui vẻ. Không nói những này rác rưởi coi như bán nở ở cửa cửa hàng cũng có thể bán mấy trăm kim tệ, coi như không có thứ gì, Trương Sơn cũng sẽ không để ý bởi vì không ai phân kinh nghiệm, chỉ là bột cho kinh nghiệm, liền là phi thường nhiều. Hôm nay chạy khắp bản đồ đã đánh ba con tiểu bột cứng lại kinh nghiệm chọn vẹn cho hơn mười triệu, so với hắn bình thường cày quái thời điểm thu hoạch được kinh nghiệm phải hơn rất nhiều cái này làm cho trương sơn đều có điểm không muốn xoát quái, nếu không về sau chuyên môn tìm bột đánh đi, cũng không cần quá nhiều, một ngày chỉ cần tìm được hai con bột đánh nổ, hắn liền sẽ không thua thiệt. cái này đánh bột thăng cấp, so cầy quái mo hơn ai trước đó, một mình hắn đánh không lại bột, phải mang theo ngô lão bản cho gấu trúc bảo bảo tăng họ mới được. nhưng là ngô lão bản lại không cưỡi ngựa, hai người không có cách nào một đợt phạm vi lớn tìm bộ sỉ hiện tại hắn một người liền có thể đơn nấu bột, giống như trước tiên có thể như vậy làm mấy ngày, chờ về sau có thể cưỡi ngựa tơ layer nhiều, hắn thành thật đến đâu trở về quái, bởi vì tới lúc đó. Người khác tính cơ động cũng biến thành căng mạnh, có tiểu bột soát ra lời nói, khả năng đều bị người đánh rớt. Bột mặc dù đã đánh ba con, nhưng là cầy quái địa đồ vẫn là không có tìm tới. Nói thật, nghĩ tại thiên môn quan trong địa đồ tìm tới một nơi lý tưởng cầy quái địa đồ cũng thật là không dễ dàng. Lấy ngựa xích thô tốc độ, Trương Sơn chạy rồi lâu như vậy, cũng không có thấy một nơi nơi thích hợp. Khi hắn làm từng bước, khắp nơi bảy quái vật quét qua thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có một đầu mở tối tiểu lộ. À, đây là thông hướng địa phương nào? Xem ra bên trong hẳn là một nơi thích hợp cầy quái vị trí. Cũng không biết bên trong là không phải phong bế, là chỉ có con đường này vẫn có cái khác cởi mở thông đạo, mà lại cũng không biết bên trong quái vật tình huống, bên trong quái vật là cái gì đẳng cấp, địa đồ có đủ hay không lớn, quái vật có đủ hay không nhiều. Mặc kệ, đi vào trước nhìn xem, khó được phát hiện một nơi hư hư thực thực có thể cày quái nơi tốt. Trương Sơn đương nhiên không có bỏ qua đạo lý, đi một chuyến lại không uổng phí chuyện gì. Cưỡi ngựa xích tố, Trương Sơn nhanh chóng dọc theo mở tối tiểu lộ tiến lên, đầu này tiểu lộ so với bọn hắn trước đó cày quái địa phương, kẹp lại luối vào dài hơn nhiều. Trương Sơn cũng hoài nghi, có đúng hay không muốn đi vào một cái bản đồ mới rồi. Cưỡi ngựa Trương Sơn Đang nghĩ ngợi đầu này đường nhỏ thật sự là thật dài, bỗng nhiên phía trước ba chi lưu tinh tiến hướng hắn phong tới. Vãi lều, có người. Trương Sơn phát hiện lưu tinh tiến ban tới, tranh thủ thời gian tránh đi, còn tốt số lượng không nhiều, không, có đem đường toàn bộ phong kín. Bằng không, liền sẽ đem hắn choáng xuống ngựa. Mẹ nó, ở đâu ra mắt không mở ra hỏa, chơi hắn. Trương Sơn vậy mặc kệ bên trong đến cùng có bao nhiêu người, trực tiếp xuống ngựa hướng về phía trước tiếp cận. Loại này hẹp dài thông đạo, có thể kẹp lại người khác, lại thẻ không ngừng Trương Sơn, thợ săn nghề nghiệp trời sinh tầm bắn ưu thế. Tăng thêm hắn cao tới đáng sợ lực công kích cùng tốc độ công kích, có thể rất nhanh liền có thể đem cửa vào thanh ra tới. Trương Sơn xuống ngựa chạy rồi mấy bước về sau, liền phát hiện phía trước có ba mươi mấy người kẹp lại thông đạo cửa vào. Cùng bọn hắn phong vân công hội trước đó sách lược mở rộng, sắp xếp người bảo vệ cửa vào, những người khác thì tại bên trong cày quái đây là một cái đã bị người chiếm cày quái địa đồ a Trương Sơn có chút xoắn xuýt, muốn hay không đọc nó. Loại an toàn này cày quái địa đồ, tại thiên môn quan bên trong, không hề giống cái khắc chống trại địa phương như thế, cũng là cực kỳ thuất, có thể nói là khan hiếm cày quái địa đồ tài nguyên. Nếu là hắn đoạt người khác, thú này khẳng định liền kết lớn. Trương Sơn cũng không phải sợ người khác cựu thị hắn, hắn đã trong lòng vô địch, không sợ người khác tìm phiền toái, chỉ là sợ cho Phong vân Công Hội bên trong thành viên khác mang đến phiền phức. Trương Sơn chính quấn bệ lấy đâu? Người đối diện trực tiếp liền vọt lên, cũng lớn tiếng kêu lên. Là Bồ Tát Sáu Nòng, chơi hắn, lần trước hắn đánh bại chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay vừa vận bảo thủ. Không sai, lúc này Bồ Tát Sáu Nòng chỉ có một người, cái này địa hình hắn không có địa phương chạy, cùng tiến lên, chém hắn. Nhìn thấy đối diện vọt lên, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Như thế ngay thẳng sao? Cũng quá không đem trên người của hắn hai cái thần khí, để ở trong mắt đi đúng rồi vừa rồi bọn hắn nói cái gì tới lần trước ta chém bọn hắn tốt nhiều người trương sơn chặt qua người có thể liền có thêm những người này lại là lộ nào thần tiên cách còn có chút xa trương sơn còn không có nhận ra đối diện đường đến bất quá cũng không cái gọi là đã vội vàng đi chết trương sơn không ngại đưa bọn hắn đoạn đường trương 209 thú vương cốc trương 209, thú vương cốc nhìn thấy đối diện trực tiếp vọt lên trương sơn cũng liền không có gì tốt xoắn xuôi rồi hắn vốn đang tại suy nghĩ muốn hay không đoạt đối phương cày quái địa đồ dù sao dạng này cày quái vị trí tại thiên môn quan bên trong cũng không dễ tìm Bây giờ đối phương chủ động kiếm chuyện, thì nên trách không được hắn, làm liền xong chuyện đối diện hơn 30 người, một đợt vọt lên. Trương Sơn nửa phần né tránh ý tứ cũng không có đùa giỡn, đừng nói chỉ có 30 mấy người, liền xem như hơn 300 người, bây giờ Trương Sơn cũng sẽ không e ngại đối diện coi là tại dạng này hẹp dài địa phương, Trương Sơn không có xây dịch không gian, bọn hắn liền có thể dựa vào nhân số ưu thế đem Trương Sơn làm nằm xuống. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá đối với Trương Sơn tới nói, chỉ cần đỉnh qua đối phương Lưu Tình Tiễn là được, những thứ khác choáng váng kỹ năng, không có bất kỳ cái gì cơ hội trúng đích hắn. Song Vương nhanh chóng tiếp cận. Lúc này Trương Sơn cuối cùng thấy rõ đối phương đường đến. Nguyên lai là tề quốc Tây Sơn công hội, trách không được nói Trương Sơn trước đó đánh ngã bọn hắn tốt nhiều người. Cứu nhân cũ, thiên môn quan cởi mở ngày đầu tiên, Tây Sơn nhất điều long liền mang theo, bọn hắn công hội thành viên cùng cái khác tề quốc tờ lây ơ, đem Trương Sơn cùng phong vân nhất đao ba người chặn lại rất lâu. Không cần nói, làm bọn hắn, đoạt bọn họ cải quái địa đồ. Trước đó bọn hắn Tây Sơn công hội, thế nhưng là dự định đoạt Trương Sơn cải quái vị trí hiện tại trương sơn đoạt đối phương một lần phi thường công bằng đi đến như nói tây sơn công hội lần trước muốn cướp mà không có cướp còn dựng vào vô song công hội ngã một nhóm người đó là bọn họ bản sự của mình không tốt trách không được người khác song phương sắp tiếp cận công kích khoảng cách về sau chỉ thấy đối diện bắn ra bảy chi lưu tinh tiễn đem trương sơn trái phải toàn bộ phong kín hoàn toàn không có chỗ trốn tránh bởi vì lần này khoảng cách kéo đến thêm gần, đối diện lưu tinh tiễn bắn ra độ chính xác phi thường cao nếu là trương sơn không có cái khác biện pháp giải quyết lời nói nhất định phải choáng ở năm giây bất quá trương sơn lại không có chút nào hoảng trực tiếp để gấu trúc bảo bảo đè vào phía trước khiến tiễn Hắn đều không có ý định mở cuồng bạo kỹ năng, đến miễn dịch không chế, Cùng tiên thủ lưu tinh tiễn kỹ năng, mặc dù nhường cho người rất phiền, nhưng là cũng có mấy cái nhược điểm chí mạng, một người trong đó chính là không thể mặc qua đối địch mục tiêu. Nói cách khác, ai chống đỡ ở phía trước liền chúng đến ai. Trương Sơn trốn ở gấu trúc bảo bảo đằng sau, vậy đối phương lưu tinh tiễn, tối đa cũng chính là bắn chúng gấu trúc bảo bảo. Trừ phi bọn hắn trực tiếp đem gấu trúc bảo bảo đánh cút máy, đây đương nhiên là không thể nào. Trương Sơn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Một vòng bảy chi lưu tinh tiễn bắn qua, trong đó có hai chi tiễn, chúng địch gấu trúc bảo bảo đèm cho ở mà Trường Sơn núp ở phía sau mặt, thí sự cũng không có đối phương tổng cộng liền 30 mấy người, cung tiến thủ vừa vặn chỉ có 10 người, lúc bắt đầu, đã bắn qua bà Chi Lưu Tinh Tiễn rồi. Nói cách khác đối diện, trước mắt không có cách nào lại bắn ra Lưu Tinh Tiễn. Không có Lưu Tinh Tiễn uy hiếp, Trường Sơn hoàn toàn cũng không đem đối diện, cái này chừng 30 người để vào mắt. Với hắn mà nói, cái này 30 mấy người, còn không bằng 30 mấy chỉ tiểu quái khó làm. Trường Sơn nhanh chóng tiến lên, mở ra chiến ý kỹ năng, làm song phương tiếp cận đến hắn tầm bắn sau. Thủ pháo bắt đầu không ngừng bắn ra viên đạn, mặc kệ đối diện là nghề nghiệp gì, Đối phương Sơn Tới nói đều là giòn giống giấy một dạng, ra giòn một thương ngã, lực lượng hệ hai thương ngã. Gia bạo kích lời nói, cũng là một thương là đủ rồi đối diện tổng cộng cũng liền ba mươi mấy người, Trương Sơn cũng không cần suy xét thứ tự trước sau rồi. Một đường quét ngang qua, vài phút liền đem thẻ này cửa vào ba mươi mấy người, toàn bộ đánh bại. Tây Sơn công hội người nằm trên mặt đất, gương mặt bốc bốc, bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đã toàn bộ ngã xuống đất rồi. Mẹ nó! Bồ Tát sáu nòng lại trở nên mạnh mẽ. Khẳng định trở nên mạnh mẽ a? Ngươi không nhìn bảng trang bị sao? Hắn lại lấy được một cái thần khí, nhanh đều gọi Lão Đại toàn bộ trở về phòng thủ, đã bù tát 6 nòng xuất hiện, kia phong vân công hội người khẳng định vậy lập tức liền muốn đi qua rồi. đúng, không thể để cho phong vân công hội cướp đi chúng ta cày quái địa đồ. ngay tại cày quái tây sơn nhất điều lòng, lúc nghe trương sơn đánh xuyên qua bọn họ phòng thủ sau, không khỏi đau cả đầu, bọn hắn tây sơn công hội thật vất vả tìm tới một nơi, phi thường thoải mái cày quái địa đồ, cái này còn không có thoải mái mấy ngày đâu, liền bị trương sơn đánh bảo. hắn đã an bài hơn 30 người phòng thủ thông đạo a, vì cái gì không có giữ vững. lúc trước trương sơn ba người bọn họ liền có thể giữ vững thông đạo làm sao đến phiên bọn hắn Tây Sơn công hội phòng thủ thời điểm 30 mấy người cũng đỡ không nổi Trương Sơn một người xung kích thế này thì quá mức rồi đương nhiên bất kể là chuyện gì xảy ra Tây Sơn nhất điều Long cũng sẽ không từ bỏ chỗ này cày quái điểm chỗ này cày quái điểm không chỉ là an toàn mấu chốt là còn có chút những thứ khác chỗ tốt Tây Sơn công hội tại phát hiện nơi này về sau một mực yêu cầu công hội thành viên giữ bí mật cũng nghiêm phòng tự thủ không nhường bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến đến nhưng mà lần này bị Trương Sơn vọt vào rất nhiều chuyện cũng không quá tốt làm bất quá bất kể như thế nào chưa được đem cửa vào dự vững mới được. Dù sao trước mắt vẫn là chỉ có tiến đến Trương Sơn một người, chỉ cần kẹp lại cửa vào, không nhường Phong Vân công hội thành viên khác, tiến vào chỗ này cải quái điểm. Vậy bọn hắn Tây Sơn công hội vẫn là có thể chiếm cứ nơi này đem đối phương phòng thủ nhân viên, toàn bộ đánh bại về sau, Trương Sơn cũng không có trực tiếp kêu gọi cái khác công hội thành viên. Hắn còn biết chỗ này cải quái điểm tình huống đâu, chờ hắn vào xem lại nói. Trương Sơn nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vật phẩm, cưỡi lên ngựa xích thố vào bên trong chạy tới. Hắn cũng không tính tại thông đạo cửa vào, cùng Tây Sơn công hội cùng dẫn, hoàn toàn không cần thiết, mà lại một mình hắn cũng vừa không ngừng nhiều người như vậy mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ được toàn bộ Tây Sơn Công Hội. Hiện tại Tây Sơn Công Hội cũng là cấp 2 công hội, thành viên có trên vạn người, trông đều có thể đem hắn đè chết. Trương Sơn còn không có tự đại đến, có thể lấy một địch vạn tình trạng. xem trước một chút chỗ này tẩy quái điểm tình huống, nếu như thích hợp, liền để Phong Vân Thiên Hạ dẫn người, đem nơi này vào tới. Trương Sơn phóng qua thông đạo, tiến vào trong địa đồ, đột nhiên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào thú vương cốc. Trương Sơn không khỏi kinh ngạc, tình huống như thế nào? Nơi này là một cái bản đồ mới, không còn là tại Thiên Môn quan sao? Trương Sơn có chút không hiểu. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng là tại Phong Bế Địa Đồ dạo qua, nhưng là còn tại Thiên Môn Quan Địa Đồ phạm vi bên trong. Có lẽ nơi này là thuộc về Thiên Môn Quan Địa Đồ phụ thuộc địa đồ đi. Tựa như Dương Dương Thành bên ngoài một dạng, còn có các loại địa đồ, nhưng đều là thuộc về Dương Dương Thành phạm vi bên trong được rồi. Trước mặc kệ như vậy, tìm mấy quái đánh một lần, nhìn xem quái vật cho kinh nghiệm liền biết rồi. Nếu là nơi này còn thuộc về Thiên Môn Quan phạm vi bên trong lời nói, kia kinh nghiệm hẳn là cũng muốn cho được càng nhiều. Trương Sơn cỡi ngựa xông ra thông đạo về sau, nhìn thấy nơi xa số lớn Tây Sơn công hội player, chính hướng bên này chạy tới. Hắn cũng không để ý tới, cỡi ngựa xích thố nhanh chóng lướt qua, hắn nhưng không có một người đơn đấu toàn bộ Tây Sơn công hội ý nghĩ. Trương Sơn cỡi ngựa đem Tây Sơn công hội người bỏ xa, tại Thú Vương quốc địa đồ chạy vội. Chương 210, cực phẩm tẩy quái điểm. Chương 210, cực phẩm tẩy quái điểm. Trương Sơn hất ra Tây Sơn công hội người về sau, tiếp tục tại Thú Vương quốc chạy vừa đậu. Trên đường đi nhìn xem, khắp nơi đều là chút lão hổ quái, cảm giác đều giống như tiến vào lão hổ trong ổ rồi. Bất quá, cái này Thú Vương quốc địa đồ cũng thật là rất lớn, Trương Sơn đều chạy rồi một hồi lâu, còn không có chạy đến cuối cùng vì xác định thú vương cốc có phải hay không, phong bế cày quái điểm. trương sơn dọc theo địa đồ bên cạnh một đường bay nhanh, hắn còn không có xuống ngựa đánh qua quái, chưa có xác định nơi này quái vật, đến cùng có được hay không đánh, điểm kinh nghiệm có đúng hay không bình thường. cái này trước không nổi, trương sơn cảm thấy vẫn là trước xác định cái này địa đồ có đúng hay không phong bế an toàn lại nói, nếu là tại những khác địa phương, còn mở mấy cái miệng lớn, vậy liền không cần thiết đoạt nơi này. làm trương sơn còn tại dò xét thú vương cốc địa hình lúc tây sơn nhất điều long cuối cùng thu nạp công hội thành viên đi tới lôi vào, tại đem ngã xuống đất ba mươi mấy người kéo lên về sau. Tây Sơn Nhất Điều Long hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Các người ba mươi mấy người, kẹp lấy cái này đạo cửa vào, vì cái gì còn để bồ tát sáu nòng sông tới rồi? Tây Sơn Nhất Điều Long vẫn rất kỳ quái, vì cái gì bọn hắn sẽ thủ không được cái này đạo cửa vào đây là hoàn toàn không có đạo lý đồng dạng địa hình. Trước đó Trương Sơn mang theo Phong Vân Nhất Đao cùng Ngô Lão Bản, là bọn hắn kẹt xít sao? Ba người bảo vệ, đem bọn hắn Tây Sơn công hội hơn hai ngàn người đều ngăn tại bên ngoài, làm sao đến phiên bọn hắn thủ thời điểm? Ba mươi mấy người, ngay cả Trương Sơn một người cũng đỡ không nổi. Trương Sơn không phải liền là so người khác nhiều hai cái thần khí sao? Làm sao lại sẽ mạnh như vậy? Ách, chúng ta khi nhìn đến Bồ Tát 6 nòng thời điểm, phát hiện chỉ có một mình hắn, liền chuẩn bị xông đi lên chém hắn, kết quả không, có đánh qua. Vừa bị kéo lên công hội thành viên, Ngượng Ngum nói, nếu là bọn hắn một mực kẹp lấy cửa vào lời nói, cũng có thể nhiều thủ một hồi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn muốn chủ động tiến lên công kích. Kết quả toàn tặng đầu người rồi. Các ngươi xông đi lên làm gì? Không phải để các ngươi bảo vệ tốt thông đạo cửa vào là được sao? Tây Sơn nhấc điều long cái kia khi a, lần này được rồi, bên trong có cái chương sơn trại, bên ngoài chờ chút phong vân công hội người, nhất định sẽ tới. Tốt như vậy, đầy quá điểm. Hắn nhưng không tin Phong Vân Công Hội, không có ý định tới đoạn. Kỳ thật chúng ta chính là một mực kẹp lấy thông đạo cửa vào thủ, cũng là thủ không được. Bồ Tát Sáu Nòng quá mạnh mẽ, thật sự. Đúng vậy à, thật sự thật mạnh. Đánh chúng ta đều là một người một súng, mấu chốt là hắn còn tầm bắn xa, tốc độ đánh nhanh, chúng ta cũng còn không có kịp phản ứng, liền đều treo. Là như vậy, Bồ Tát Sáu Nòng quá mạnh mẽ, chúng ta muốn hay không thừa dịm Phong Vân Công Hội người vẫn còn chưa qua đến, trước tổ chức người đem hắn vây quét rồi. Những cái kia mới vừa rồi bị Trương Sơn đánh bại người, hiện tại nhắc đến Trương Sơn vẫn là có chút nghĩ mà sợ chủ yếu là quá nhanh, bọn hắn ba mươi mấy người, trương sơn tựa như giết gà làm thịt dê đồng dạng, không có mấy lần liền đem bọn hắn toàn diệt. tây sơn nhất điều long suy tính một hồi vẫn là cự tuyệt nói, chứ không cần phải để ý đến bồ tát sáu nòng, hắn chỉ có một người, là không nổi cái gì làm đến, quan trọng nhất là hắn cưới ngựa, chúng ta vậy đuổi không kịp, chúng ta chủ yếu là được ngăn cản phong vân công hội, phong vân công hội ngược lại là không sợ, chúng ta như thế nhiều người bảo vệ thông đạo cửa vào, bọn hắn khẳng định vào không được, nhưng là chúng ta vậy không có khả năng, vẫn luôn như thế nhiều người bảo vệ a, cũng không cần vẫn luôn như thế nhiều người bảo vệ, chỉ cần đánh lui bọn hắn một đợt. Sau đó an bài vài trăm người phòng thủ là được, những người khác tiếp tục đi cái quái. Tây Sơn nhất điều long còn tại lo lắng Phong Vân công hội thời điểm, kỳ thật hắn làm sao biết? Trương Sơn đến bây giờ cũng còn không có đem việc này nói với Phong Vân Thiên Hạ đâu, địa hình cùng quái vật tình huống không có làm rõ ràng trước. Hắn không có ý định thông báo cái khác công hội thành viên. Không cần thiết nha, vạn nhất nơi này không quá phù hợp, đây không phải lãng phí đại gia thời gian a phải biết, bọn hắn công hội vừa động, khẳng định đạt được động hết mấy và người, đây chính là động tĩnh lớn. Trương Sơn bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ, mới đem thú vương cốc ngoại vi đại khái đi một lượt. Nơi này là một cái phong bế địa độ chỉ cần kẹp lại hắn tiến vào thông đạo cửa vào, người khác liền vào không được, hiện tại chỉ cần xác định nơi này quái vật có được hay không đánh, kinh nghiệm cho được nhiều không nhiều là được. Trương Sơn xuống ngựa tùy tiện tìm mấy cái lão hổ quái công kích. Hiện tại toàn bộ trong địa đồ không có bất kỳ ai. Tây Sơn công hội người đều tập trung vào thông đạo lối vào phòng thủ đi đâu. Trương Sơn xuống ngựa đánh quái, không một chút nào dùng hăng. Viên đạn nhanh chóng bắn ra, đồng thời xem xét quái vật thủ tính. Ma hóa hổ rừng rậm, cấp 50, lực công kích 4000, điểm sinh mệnh 23000, kỹ năng 1, gan hổ hùng tâm. Gan hổ hùng tâm, bị động tăng lên trên diện rộng lực công kích. Ha ha, lại có cái tăng lên lực công kích kỹ năng bị động, không cần nói, nhất định phải đem nó soát ra tới. A, những này lão hổ quái, thế mà không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Đây không phải là muốn tốt đánh được nhiều đang chăm chú kỹ năng bị động đồng thời. Trương Sơn chợt phát hiện, những này lão hổ quái, rõ ràng đều là không có thánh ma bảo hộ trạng thái. Bất quá suy nghĩ một chút thánh ma bảo hộ trạng thái miêu tả, những này lão hổ không có trạng thái này cũng là bình thường. Thánh ma bảo hộ là thánh ma, đối xâm lấn ma tộc chiến sĩ, gia chỉ bảo hộ trạng thái, giảm bất bị tổn thương 50%. Những này lão hổ quái chỉ là bị ma hóa mà thôi, lại không phải chân chính ma tộc chiến sĩ, không có thánh ma bảo hộ trạng thái, lại không quá bình thường, cũng không biết những này lao hổ quái kinh nghiệm cho thế nào, nếu là cũng cùng cái khác thiên môn quan địa đồ quái vật, cho kinh nghiệm một dạng nhiều lời nói, kia ở đây cày quái, có thể cũng quá thoải mái rồi. Trương Sơn cấp tốc đánh bại mấy cái lao hổ quái, nhìn một chút kinh nghiệm nhắc nhở, mỗi cái lao hổ quái cho kinh nghiệm là 1050. cái này điểm kinh nghiệm đã phi thường cao, Trương Sơn cẩn thận tính toán một chút, tại đương dương thành thời điểm, hắn xoát cấp bốn hành quân kiến, một con quái cho kinh nghiệm mới hơn bốn điểm những này 50 cấp lao hổ quái, thế mà cho đến quá ngàn kinh nghiệm, hiển nhiên cũng là áp dụng thiên môn quan kinh nghiệm cơ chế. a, xì si bạn, ohsi, đây cũng quá thoải mái đi. không được, nhất định phải đem chỗ này cày quái địa đồ cấp đến tay, trước đó trương sơn còn không có quá mức coi trọng, nếu không phải tây sơn công hội nhân chủ động công kích hắn, hắn khi nhìn đến khi có người, khả năng cũng sẽ không tới. hắn vẫn nghĩ cày quái nhiều chỗ phải là không cần thiết đoạn. hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ tới đây chỗ tốt rồi, nơi này lao hổ quái, so phía ngoài ma tộc chiến sĩ ít đi cái thánh ma bảo hộ trạng thái muốn tốt đánh được nhiều, mà kinh nghiệm lại cho được một dạng nhiều, tốt như vậy cải quá điểm. Không đem nó đoạt tới, quả thực là không có thiên lý. Không nói Tây Sơn công hội vốn là cùng bọn hắn có thủ, liền xem như không có thủ, cũng muốn đoạt mẹ nó a trong trò chơi tài nguyên có hạn, ngươi không đoạt, chỗ tốt kia chính là người khác, còn thế nào tại trò chơi phát triển a đương nhiên, dựa vào hắn một người, là đoạt không qua toàn bộ Tây Sơn công hội, được tiêu người chi viện mới được a tốt nhất là đi lên 3, 4 vài người, trực tiếp đem Tây Sơn công hội cưỡng chế gì rồi. Chương 211. Tập hợp xuất phát. Chương 211, tập hợp xuất phát đã muốn trước, đương nhiên không thể dựa vào Trương Sơn một người đến làm, kêu gọi Phong Vân Nhất Đao. Nhất Đao huynh, phát hiện một nơi nơi tốt, 50 cấp quái, không, có thánh ma bảo hộ trạng thái, kinh nghiệm cũng giống như nhau cho được nhiều, tốc độ dẫn người tới đoạt địa bàn. Tình huống như thế nào? Thiên môn quan trong địa đồ, còn có dạng này quái sao? Nơi này quái không phải, đều có thánh ma bảo hộ trạng thái sao? Địa phương khác ta không biết, bất quá nơi này quái vật không có, nơi này đều là chút lão hổ quái, không, có thánh ma bảo hộ trạng thái. Vãi lều, nơi này còn có hình thú quái sao? Ta còn tưởng rằng đều là ma tộc chiến sĩ đâu hiện tại tình huống như thế nào, đã bị người khác chiếm sao? là Tề quốc Tây Sơn công hội chiếm, chính là trước đó cùng chúng ta đánh nhau nhóm người kia. hả, vậy liền không cần nói, đoạt mẹ nó. Tây Sơn công hội trước đó còn muốn đoạt bọn họ địa đồ đâu, lần này Phong Vân công hội đoạt lại một lần, đây không phải là rất công bình nhà? Phong Vân nhất đao bình tĩnh như nước, đoạt liền xong chuyện. nơi này địa đồ phi thường lớn, đồng thời dung nạp hơn triệu người, ở đây cày quái đều không có vấn đề, mang nhiều điểm người đi tới. Trương Sơn nhắc nhở Phong Vân nhất đao nói, cũng không nên bởi vì Tây Sơn công hội yếu, liền xem thường nhân gia. vạn nhất mang tới người quá ít, đánh không được nhân gia vậy liền lúng túng, không thể nào, tại thiên môn quan trong địa đồ, tại sao có thể có lớn như thế cầy quái điểm? phong vân nhất đao hoàn toàn không thể lý giải, muốn nói tại không có đi tới thú vương cốc trước đó, trương sơn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn trước đó thấy cầy quái điểm, bất kể là tại trống trải địa phương vẫn là ẩn nút địa phương, phần lớn đều là chỉ có thể dung nạp hơn mấy ngàn vạn người, đồng thời ở một cái địa phương cầy quái, người lại nhiều lời nói, quái cũng không đủ đánh, nhưng là thú vương cốc không giống a, nơi này xem ra tựa như một tấm hoàn chỉnh địa đồ, bên trong thế nhưng là rất lớn đâu, trương sơn gãy nửa xích thố đều muốn chạy nửa giờ như thế vẫn chưa đủ lớn sao? Tây sơn công hội ở nơi đó nhiều người sao? bọn hắn có hay không kêu gọi khác chi viện? Không biết. Trương sơn đối với mấy cái này đều không hiểu rõ. Xông qua thông đạo cửa vào về sau, hắn vẫn tại dò xét địa đồ cùng quái vật tình huống đến như Tây sơn công hội tình huống, hắn cũng không biết. Vậy được, đem tọa độ phát tới, ta cùng Lão đại thương lượng một chút, cùng đi trước tiên đem địa bàn đoạt lại nói. Trương sơn đem tọa độ phát ra về sau, liền tìm cái địa phương xoát lao hổ quái. Hiện tại phong vân công hội người cách nơi này còn rất xa, hắn cũng không muốn một người, tại Tây sơn nhất điều lòng trước mặt lăn lư. Vạn nhất trọt tới nhân gia mang theo lớn mấy ngàn người theo đuổi hắn, không phải cũng là chuyện phiền toái à? Mặc dù hắn có thể cưỡi ngựa chạy mất, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần thiết nha. Nơi này cách Thiên Môn Quan Quan Thành rất xa, nếu như dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy đường lời nói, từ Thiên Môn Quan cửa thành chạy đến nơi đây ít nhất phải hơn một giờ. Thật không biết Tây Sơn công hội người là thế nào tìm tới nơi này đến. Trương Sơn đoán chừng một chút, Phong Vân Nhất Dao vị trí của bọn hắn, bọn hắn phải chạy đến nơi này, hẳn là không sai biệt lắm cũng được, muốn một canh giờ đi. Hiện tại không đổi, trước soát một hồi quái. Dù sao nên gấp là Tây Sơn Nhất Điều Long chúng ta đã xuất phát, trừ lưu mấy ngàn người bảo vệ trước đó cày quái điểm, cái khác hơn bốn vạn người đều tới rồi. cũng không lâu lắm, phong vân nhất đao nói với trương sơn, các ngươi chậm rãi đến đây đi, rất xa, ta trước xoát một hồi quái. ngươi cẩn thận đừng bị tây sơn công hội người cút. yên tâm đi, bọn hắn hiện tại cũng tại thông đạo cửa vào phụ cận bảo vệ đâu, chờ các ngươi mau tới đây thời điểm, ta lại đi quấy rối. trương sơn cũng không lo lắng, phong vân tiên hạ bọn hắn sẽ xông không không thể vào, mặc dù nói nơi này thông đạo cửa vào cũng rất chật hẹp, bình thường tới nói, tùy tiện thả mấy chủ người phòng thủ, người bên ngoài cũng không tốt sống tới, nhưng là không nên quên. Phong Vân công hội thế, nhưng là có 3 cái trung cực kỹ năng, lại nhiều người phòng thủ. Tại trung cực kỹ năng trước mặt đều là cản bẫy. Liên ngay cả Trung Sơn, hiện tại cũng không dám trợ cưng trung cực kỹ năng tổn thương, chứ đừng nói chi là người khác. Một cái trung cực kỹ năng thanh một đám lớn, ba cái kỹ năng số dưới, Tây Sơn công hội nhiều người hơn nữa phòng thủ. Cũng là không giải quyết được vấn đề. Cái này bên cạnh Phong Vân công hội, hơn 4 vạn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, rất nhanh liền đưa tới chú ý của người khác, đương nhiên cũng liền bao quát Tây Sơn nhất điều làm rồi. Hơn bốn bạn người một đợt hành động, mặc dù nói Thiên môn quan địa đồ cũng đủ lớn, nhưng là cũng không còn khả năng làm được giữ bí mật. Trừ người trong cuộc, Phong Vân công hội cùng Tây Sơn công hội bên ngoài, những người khác còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thiên môn quan tần số khu vực, xảy ra chuyện gì tình huống sao? Vừa rồi nhìn thấy Phong Vân công hội hết mấy vạn, không biết muốn đi đâu. Sẽ không là bọn hắn lại tìm đến cái gì đại vật a? Có khả năng a, ta phải theo sau nhìn một chút, nói không chừng có thể nhặt cái để lọ đâu. Gan thật to lớn, ngươi có đoạt thức ăn trước miệng quộc bạn sự sao? Ta liền đi nhìn xem cũng không được sao? Tốt a, cẩn thận một chút nhìn không muốn bị người thanh trở lại rồi. Hát hắt. Phong Vân Công Hội toàn diện xuất động, một đám ăn dưa quần chúng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đi đánh bổ sờ y thật, đây chỉ là bình thường suy đoán. Bình thường tới nói, trừ lại quy mô hôn chiến bên ngoài, cũng chỉ có đối phó siêu cấp bột thời điểm, cần dùng đến nhiều người như vậy. Bình thường căn bản cũng không cần như thế nhiều người nha. Nhưng mà Tây Sơn nhất điều Long Phi thường tin tưởng, Phong Vân Công Hội khẳng định không phải muốn đi đánh bột để là muốn tới đoạt địa bàn của bọn hắn a. Lão đại, làm sao bây giờ? Phong Vân Công Hội thật sự muốn đi qua, mà lại một lần đã tới rồi hơn bốn vạn người, chúng ta chống đỡ được sao? đúng vậy à, phong vân công hội nhiều người như vậy, chúng ta giống như ngăn không được à, muốn hay không tìm người tới chi viện. Lần trước đều có nhiều người như vậy tới chi viện chúng ta, lần này chỉ cần chúng ta tại quốc gia kênh kêu gọi, khẳng định vẫn là sẽ có tới qua đến. nhìn thấy tây sơn nhất điều long vẫn luôn không nói đạo, công hội thành viên còn tưởng rằng là sợ gọi không đến người. Kỳ thật tây sơn nhất điều long không một chút nào lo lắng, sẽ không gọi được người đi tới hỗ trợ. Chỉ là tình huống lần này không giống à, lúc này là bọn hắn thủ địa bàn, kêu người khác tới chi viện lời nói. Vậy người khác cũng muốn ở đây cày quái, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem người ta đuổi đi đi mà lại vô song công hội lần trước bị hắn hãm hại một thanh. Lần này là vô luận như thế nào, vậy không có khả năng không giảng buộc tới giúp bọn hắn, trừ phi Tây Sơn nhất điều lòng nguyện ý, đem cái này thú vương cốc địa đồ nhường lại. Nếu là như vậy, vậy còn muốn bọn hắn đến chi viện làm gì, trực tiếp tặng cho Phong Vân công hội, không phải cũng một dạng sao? Trước không gọi chi viện, chính chúng ta thủ, tốt như vậy phòng thủ địa hình, chúng ta không có đạo lý thủ không được. Tây Sơn nhất điều lòng đối giữ vững nơi này, vô cùng tin tưởng. Cứ như vậy một đạo lối đi hẹp, chỉ cần bọn hắn tại ngoài thông đạo khăn che mặt tốt phóng tiến. Ra tới một cái diện một cái, ra tới một đám diện một đám tập kích nhiều người đánh người thiếu. Không có đạo lý thủ không được gáp Phong Vân công hội xung kích thông đạo cửa vào thời điểm, một lần chỉ có thể thông qua mấy người. Chỉ cần lao ra, liền phải đối mặt một đoàn Tây Sơn công hội thành viên công kích. Bình thường tới nói, là không có người có thể chịu nổi. Tây Sơn nhất điều long đối giữ vững thú vương cốc, vô cùng tin tưởng. Chương 212. Chạy trước vì kính. Chương 212, chạy trước vì kính. Tây Sơn nhất điều long lưu sầu, Phong Vân công hội tiến công cùng ngoại giới các loại suy đoán. Chương Sơn cũng không có đi chú ý, hắn hiện tại chính vui vẻ cải quái đâu. Không thể không nói, không có thánh ma bảo hộ trạng thái ác quái, thật là tốt thoát. Mặc dù những này ma hóa hổ rừng rậm đẳng cấp là 50 cấp, đối Trương Sơn có 3 ngăn đẳng cấp áp chế hiệu quả. Nhưng là, Trương Sơn vẫn mỗi thương công kích đều có thể đánh ra hơn 7000 tấn thương. Nếu như lại thêm Ngô lão bản công kích lời chúc phúc, mỗi lần công kích tổn thương, không sai biệt lắm liền có thể phá vạn. Ma hóa tử lâm chi hổ, máu là có 2 và 3, một mình hắn tại đánh. 3 4 thương có thể xong một cái quái, nếu như tăng thêm Ngô lão bản công kích lời chúc phúc, khả năng 2 thương, nhiều nhất 3 phát là đủ rồi. Những này lão hổ quái thế nhưng là 50 cấp quái kinh nghiệm so cấp 40 quái, muốn nhiều không ít. Tại không ai phân kinh nghiệm tình huống dưới, một con hổ cho hắn hơn ngàn kinh nghiệm. Bình quân 2 giây trái phải, Trương Sơn liền có thể đánh bại một con hổ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1050. Mỗi phút 3 vạn kinh nghiệm, 1 giờ đã gần 2 triệu kinh nghiệm, cái này tốc độ lên cấp thoải mái a đây không phải là chỉ cần ở đây lại suất 2 ngày, hắn liền có thể lên tới 32 cấp. Tốc độ lên cấp so trước đó 20 mấy cấp thời điểm, nhanh hơn quả thực bất khả tư nghị. Có thể thấy được một nơi tốt cải quá điểm, chọc điếu bực nào rồi. Nhất định phải đem nơi này đo tới. Trường Sơn liền quyết tâm, coi như Phong Vân công hội đoạt không qua đến, một mình hắn cũng muốn ở lại đây tẩy quái. Tốt như vậy tẩy quái, không thể bỏ qua a tin tưởng Tây Sơn nhất điều lòng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha nơi này, bọn hắn Phong Vân công hội phải làm tốt, trường kỳ cùng Tây Sơn công hội rằng có chuẩn bị. Phong Vân tiên hạ mang theo công hội thành viên, nhanh chóng hướng nơi này tiến lên, Tây Sơn công hội người, cũng là trận địa sẵn sàng đến như cái khác ăn dưa con chúng, cũng chậm chậm biết rồi chuyện thực giống, nguyên lai like Phong Vân công hội là muốn cùng Tây Sơn công hội đoạt địa bàn a vậy liền không có gì đáng xem rồi lại nói, tại Thiên môn Quan vừa cởi mở thời điểm, các công hội ở giữa tranh đoạt cày quái điểm, tranh đến rất kịch liệt. Bất quá, theo thời gian trôi qua, từ từ tất cả mọi người tại riêng phần mình chiếm địa bàn cày quái, có rất ít người sẽ đi đoạt người khác địa bàn. Dù sao Thiên môn Quan trong địa đồ, cày quái điểm còn nhiều, rất nhiều. duy nhất khác biệt chính là, có địa phương an toàn, chỉ cần thả điểm người kẹp lại cửa vào, những người khác liền có thể an tâm ở bên trong cày quái. Nhưng là loại này cày quái điểm dù sao cũng là số ít, đại bộ phận đội lỡ cũng là tìm loại kia vắng vẻ một điểm địa phương là được đến như tính an toàn nha đều xem bản thân tính cảnh giác có cao hay không rồi. Những cái kia tương đối an toàn tại quái điểm, một khi bị người chừng đóng, sẽ rất khó lại đoạt tới rồi. Dù sao người khác chỉ cần để lên mấy chục hơn trăm người phòng thủ, người khác cũng không cần nghĩ đến, từ bên ngoài đánh vào đi. Lúc trước bọn hắn Phong Vân công hội, chính là như vậy bảo vệ, vô song quân tử mang theo trên và người, cũng không thể đánh vào tới. Phong Vân công hội vì cái gì, muốn cấp Tây Sơn công hội cậy quái điểm a? Chính bọn hắn không phải có cậy quái điểm sao? Ai biết được, có lẽ là cậy quái suốt lâu, ra tới hoạt động một chút đi. Lời nói này, ra tới hoạt động một chút, cần thiết đoạt người khác địa bàn sao? Cái này không khoa học a. Có lẽ là trả thù đi, trước đó Tây Sơn công hội liền có, luật bọn hắn cải quái điểm ý nghĩ, chỉ là không có cướp. Cái này liền đúng rồi, hẳn là trả thù. Đại gia biết rõ Tây Sơn công hội cải quái điểm, là một tình huống như thế nào sao? Phong Vân công hội có thể hay không giành được đến? Cái này liền có nói, đã Phong Vân công hội xuất động cái này đại trận thế, hẳn là có nắm chắc đi. Ai, Bồ Tát sáu nòng kiện thứ hai thần khí xuất thế, liền muốn cầm Tây Sơn công hội tế cơ a. Hắc hắc. Phong Vân Công Hội Đại Quân Ác Cảnh mà Tây Sơn Công Hội chỉ có thể ở kia chờ lấy, vấn đề là Phong Vân Công Hội cách rất xa, muốn chạy gần một giờ mới có thể chạy đến đâu. Tây Sơn Công Hội rất nhiều người cũng chờ được không nhịn được. Lão đại, chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy sao? Vậy nếu không có thể làm sao? Ngươi còn muốn đi cày quái không thành? Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng rất phiền, nhưng này cũng không còn biện pháp à? Không chờ có thể đi làm gì? Ai biết Phong Vân Công Hội người, lúc nào đến, nói là một canh giờ, vạn nhất bọn hắn đột nhiên chạy nhanh hơn đâu? Nếu không chúng ta phân ra một nhóm người đi vây quét bù tát sáu nòng đi, dù sao nhản rỗi cũng là nhản rỗi đúng à, kẻ cầm đầu chính là Bồ Tát Sáu Nòng, nếu không phải hắn sống tới, nào có nhiều chuyện như vậy à, trước tiên đem hắn thu thập à, làm sao trừng trị hắn, Bồ Tát Sáu Nòng cưỡi ngựa chạy nhanh chóng, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, nếu là hắn không muốn cùng chúng ta đánh, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào, Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng là bất đắc dĩ à, cái này đáng chết hệ thống thu gới, vì cái gì còn muốn hạn định đẳng cấp, làm đến hiện tại chỉ có Trương Sơn một người có cưỡi ngựa, những người khác là phải dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy đường, quá không công bình, không sợ hắn cưỡi ngựa chạy, chúng ta tìm được trước vị trí của hắn, sau đó cự ly xa hình thành một cái lớn vòng đây. Nhiều người như vậy, nhìn hắn chạy chỗ nào? Đúng vậy nha, cưới ngựa không tầm thường sao? Chúng ta nhiều người, một đường bức quá khứ, cũng có thể đem Bồ Tát sáu nòng làm nằm xuống. Tây Sơn nhất điều long suy tính sau khi nói, vậy được đi, các ngươi phân ra một nửa người đi vây quét Bồ Tát sáu nòng, ta mang những người còn lại tiếp tục bảo vệ nơi này. Hắn chủ yếu là sợ Phong Vân công hội, làm cái gì mê hồn chiến thuật, kia hơn bốn vạn người xem ra trùng trùng điệp điệp. Kỳ thật sớm đã có người sớm lên đường. Bởi vì Phong Vân công hội lên đường thời gian không đúng lắm. Không sai biệt lắm là Chương Sơn xông vào thú vương cốc về sau, hơn nửa giờ. Phong Vân Công Hội bên kia mới có động tĩnh, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường an nếu là Phong Vân Công Hội nghĩ đến đoạt địa bàn, hẳn là đã sớm lên đường mới đúng. Kỳ thật Tây Sơn Nhất Điểu Long làm sao biết, Trương Sơn là ở Đèm Thú Vương cốc địa đồ rõ xét rõ ràng sau, mới thông chi cái khác Công Hội thành viên, cái này liền tạo thành Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn lên đường thời gian chậm như thế nhiều. Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng không biết tình huống này, hắn vẫn phi thường không yên lòng, chỉ có thể tự mình tại thông đạo lối vào bảo vệ, còn cái khác không chịu nổi tính tình Công Hội thành viên để bọn hắn đi vây quét Trương Sơn đi, dù sao bảo vệ thông đạo cửa vào cũng không cần như thế nhiều người. Trương Sơn lúc này ngay tại vui vẻ cày quái, nhìn xem kinh nghiệm xoát xoát dâng lên, trong lòng vui thích, xem ra thăng cấp cũng không phải rất khó nha, chiếu như bây giờ tốc độ lên cấp, lên tới cấp 40, có lẽ thời gian một tháng còn kém không nhiều lắm. Quả thực thăng cấp càng lúc càng nhanh, vô cùng phải mái. Trương Sơn trong lòng chính đẹp đây, đột nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện mấy cái Tây Sơn Công Hội thành viên. Sàn gì? Những này Tây Sơn Công Hội người muốn làm gì đâu, sẽ không cần đến tìm ta gây phiền phức đi. Bọn hắn không tuân thủ thông đạo cửa vào sao? Thật mẹ nó kỳ quái. Trương Sơn nói với mấy cái này Tây Sơn Công Hội thành viên cử động không phải rất rõ ràng. Bất quá, vẫn là lập tức đình chỉ tài quái, cưỡi lên ngựa xích thố, chạy trước đường lại nói, hiện tại hắn chỉ là một người, mà Tây Sơn công hội thế nhưng là có trên vạn người, hắn cũng không muốn bị một đám người vây đánh đến chết á chạy trước vì tính. Chương 213. Vây kín. Chương 213. Vây kín. Chương Sơn khi nhìn đến Tây Sơn công hội người sau khi xuất hiện, lập tức cưỡi lên ngựa chạy đường. Hiện tại cũng không phải cùng bọn hắn cứng rắn thời điểm, chờ Phong Vân công hội đại bộ đội đến lại nói, cái này sẽ vạn nhất cút, cũng không có người có thể phục sinh kéo hắn. Trương Sơn không biết Tây Sơn công hội đến cùng đến rồi bao nhiêu người, bản năng lựa chọn, rời xa thông đạo cửa vào phương hướng chạy như bay. Nhưng mà, còn không có chạy mấy bước, liền phát hiện phía trước đen nghịt, một đoàn Tây Sơn công hội người đang từ bên kia hướng hắn đè lên. Rơi vào, chẳng lẽ chọn sai phương hướng rồi, muốn hay không thay cái phương hướng thử một chút, dù sao hắn cưỡi ngựa chạy nhanh. Không đúng, hẳn là bốn phương tám hướng đều có người, đều là không sai biệt lắm, liền ngay cả rời xa cửa thông đạo phương hướng đều là đen ngịt một đám người, kia cách cửa thông đạo gần bên kia, nhân số hẳn là càng nhiều. Mặc kệ, hiện tại không thể do dự, nếu là thật để Tây Sơn công hội người đứ phía vây kín đi lên. Vậy hắn liền thật sự chạy không thoát ở trước mặt chi địch, xem ra tuy nhiều, cũng chính là lớn vài trăm người, nhưng là xung quanh còn có càng nhiều Tây Sơn công hội người, chính hướng hắn vây kín đi lên. Vì không nhường hắn cưỡi ngựa chạy đi, lần này Tây Sơn công hội là rơi xuống cơm phu. Trương Sơn không có lựa chọn khác, lập tức xuống ngựa, hướng ngay phía trước bay thẳng mà đi. Với hắn mà nói, không thể kéo dài thời gian, kéo được càng muộn đối với hắn càng bất lợi, chỉ có nhanh chóng đánh vỡ vòng đây. Hắn có thể xông ra vòng đây, chỉ cần liền xông ra ngoài, vậy liền không có vấn đề gì rồi. Coi như không có người chặn đường tại điểm. Hắn cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh, không có người có thể đuổi đến cái hắn. Nhưng là Trương Sơn bây giờ bị ngăn vùi vặn. Lúc này lại cưỡi ngựa lời nói, đó chính là muốn chết. Bây giờ ngựa xích thú, lại không phải chiến đấu toại kỵ, không thể ngồi trên lưng ngựa chiến đấu. Nói cách khác, Trương Sơn cưỡi ngựa thời điểm, không thể công kích người khác. Nhưng là người khác lại có thể công kích hắn, nếu như bị người chính diện chặn đường thời điểm. Hắn còn dám ngồi trên lưng ngựa lời nói, các loại xung phong giảm tốc cùng choáng váng kỹ năng, liền có thể trực tiếp đem hắn cạo chết. Tây Sơn công hội người tứ phía vây kín, chính là không muốn để cho hắn cưỡi ngựa chạy đi. Trương Sơn muốn đi. Trước hết đánh vỡ Tây Sơn công hội một cái phương hướng phòng tuyến mới được. Những này Tây Sơn công hội người rất ấm ách Trương Sơn nổi giận, thật sự cho rằng không cỡi ngựa lời nói, hắn chính là quả hồng mềm sao? Xuống ngựa về sau, Trương Sơn nhìn một chút trạng thái của mình, lượng máu là đấy, chiến ý kỹ năng cũng đã điệp ra đến 50%. Còn có thể tiếp tục 5 6 phút, chơi hắn mẹ nó Trương Sơn cũng không lui lại, cũng không có đổi phương hướng, trực tiếp hướng chính diện phương hướng Tây Sơn công hội thành viên, khởi sướng va chạm nhau. Thật sự cho rằng có cái vài trăm người, là có thể đem hắn đánh ngã sao? Đây cũng quá xem thường hắn thần khí cùng kỹ năng bị động đi. Song Phương nhanh chóng tiếp cận, cái khác ba phương hướng Tây Sơn Công Hội thành viên cũng ở đây nhanh chóng hướng bên này vây kín tới, lam tiếp cận đến công kích khoảng cách về sau, Trương Sơn cấp tốc nổ súng, đem sông lên phía trước nhất Tây Sơn Công Hội thành viên đánh bại, mau thả lưu tinh tiễn, thả choáng váng kỹ năng, không thể để cho bùn tát 6 nòng ổn định phát ra, lực công kích của hắn cùng tốc độ đánh quá mạnh mẽ, vô số đạo lưu tinh tiễn hướng Trương Sơn cái này bên cạnh bắn tới, Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo ngăn tại phía trước, hắn cũng không định mở ra cuồng bạo kỹ năng, kỹ năng này là hắn sau cùng cứu mạng kỹ năng, tuyệt không tùy tiện giao ra, tận lực tránh né lưu tinh tiễn hơn 10 đạo lưu tinh tiễn bắn tại gấu trúc bảo bảo trên thân trực tiếp đem gấu trúc bảo bảo đều đánh dụng nửa máu trương sơn không rảnh quản gấu trúc bảo bảo trả thái dù sao sủng vật tùy thời đều có thể thu hồi tránh đi vòng thứ nhất lưu tinh tiễn về sau trương sơn tiếp tục hướng phía trước thủ pháo không ngừng bắn ra viên đạn bằng vào cực xa tầm bắn lưu thế cùng kinh khủng tốc độ công kích mảng lớn tây sơn công hội thành viên bị trương sơn đánh bại như vậy không được tiếp tục thả lưu tinh tiễn à không muốn một đợt thả choa không ngừng bù tát sáu nòng không sao chủ yếu là được quái nhiều hàn phát ra trương sơn nổ tung giống như tổn thương phát ra trực tiếp liền đem tây sơn công hội kinh sợ rồi Cái này nếu để cho Trương Sơn, một mực như vậy ổn định đánh ra tổn thương lời nói, bọn hắn cái này vài trăm người, còn chưa đủ Trương Sơn đánh 2 3 phút. Tây Sơn công hội người cải biến sách lược, mỗi lần đều bắn ra mấy chi lưu tính tiễn, để Trương Sơn không thể không tránh né. Nghiêm trọng ấy nhiều hắn phát ra không gian. Nhưng là, Trương Sơn không có chút nào hoảng, nói thật, liền chính diện, cái này vài trăm người, hắn là hoàn toàn có lòng tin giải quyết. Chỉ bất quá, cái khác ba phương hướng, còn có càng nhiều người ngay tại dựa đi tới. Hắn nhất định phải tại mặt khác ba phương hướng địch nhân, đến trước đó, đánh vỡ trung đây, lao ra được nghĩ biện pháp, mau chóng giải quyết ở trước mặt chi địch mới được. Trương Sơn cơ hồ không có suy xét bao lâu, liền nghĩ đến biện pháp được bán cái sơ hở, để Tây Sơn công hội người cho là hắn sắp không xong rồi, đồng loạt vây công đi lên. Sau đó hắn lại bật hết hỏa lực, lấy mắt đem những này người dệt đi, liền có thể an ổn chạy đường rồi đến như bán thế nào sơ hở mà không lộ ra dấu vết, cái này liền có chút để ý Trương Sơn cố ý vòng quanh gấu trúc bảo bảo, tả xung hữu đột. Mặc dù thủ pháo bắn ra tốc độ của viên đạn cũng không có giảm bớt, nhưng là bản thân hắn cũng không có lại hướng vọt tới trước, cho người cảm giác chính là hắn giống như đã xong bất động, bị Tây Sơn công hội người hạn chế lại rồi. Nhanh lên, bồ tát 6 nòng không xong rồi, thần khí không tầm thường à, còn không phải muốn bị chúng ta làm nằm xuống. Cùng tiến lên, loạn đao chém chết hắn. Trương Sơn cố ý lựa chọn, những cái kia có chóng váng kỹ năng người công kích còn những cái kia đã lại gần đi lên dao phay đội. Hắn lựa chọn bỏ qua. Bây giờ Trương Sơn cũng không phải lúc trước, lấy hắn hiện tại 13% hút máu hiệu quả. Tăng thêm hắn cái kia đáng sợ lực công kích cùng tốc độ đánh. Coi như đồng thời có mười mấy thanh dao phay chém hắn. Mất máu tốc độ, cũng không có hắn hút máu về tốc độ nhanh. Hắn trọng điểm công kích, có thể sẽ choáng váng kỹ năng nghề nghiệp, tỉ như băng pháp sư cùng đạo tặc đến như cung tiễn thủ nhà, cách có chút xa trước mặc kệ bọn hắn, dù sao đối phương đã bỏ qua tốt nhiều vòng lưu tinh tiễn rồi. Bây giờ còn có lưu tinh tiễn kỹ năng cung tiễn thủ, cũng không nhiều. Tại bị Trương Sơn đánh ngã mảng lớn người về sau, Tây Sơn công hội thành viên đem Trương Sơn bao bọc vây quanh. Cùng tiến lên, lúc này xem ngươi chạy chỗ nào, có thần khí không tầm thường a, cưỡi ngựa không tầm thường a, chơi hắn. Trương Sơn tỉ mỉ quan sát bốn phía, mặc khác ba phương hướng người, còn muốn một chút thời gian tài năng chạy tới. Bên này Tây Sơn công hội thành viên, đã là cùng nhau tiến lên đang đến gần đến khả năng xung phong khoảng cách sau. Từng cái nghề nghiệp chiến sĩ, hướng Trương Sơn sử dụng xung phong kỹ năng. Các loại giảm tốc hiệu quả, khiến cho Trương Sơn bây giờ tốc độ di chuyển chậm giống ốc ô sen một dạng. Trương Sơn nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, mở ra cùng nhiệt kỹ năng, 6 giây bên trong tăng lên tốc độ đánh 100%. Ngáy mắt Trương Sơn thủ pháo, đem viên đạn phun thành một đầu hoạt tuyến, nơi xa tiếp cận công kích khoảng cách sau đang chuẩn bị hướng hắn phóng ra kỹ năng các loại viễn trình nghề nghiệp, ngáy mắt bị hắn đánh ngã một đám lớn. Mà đã xung phong đến Trương Sơn bên người nghề nghiệp chiến sĩ, chính cơ giao phay không ngừng chém hắn. Nhưng mà Trương Sơn đỉnh lấy như vậy dao phay chém lung tung, lại ít mất máu. Chương 214, một người chiến đấu. Chương 214, một người chiến đấu. Mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, tại Trương Sơn siêu cao tốc độ đánh đả đá kích xuống, trên trận Tây Sơn công hội thành viên càng ngày càng ít. Mà ngay tại Trương Sơn bên người vùng vẫy dao phay chém hắn người, cũng đã gần hỏng mất. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì chúng ta không chém nổi Bồ Tát sáu nòng? Chém vào động ạ, mỗi lần công kích đều có thể đánh ra tổn thương, thế nhưng là Bồ Tát 6 nòng lượng máu, vẫn luôn không thể nào thấy ít, thật mẹ nó kỳ quái, ra bờ Ugodi gia hỏa này sẽ không làm mở hạch khóa máu đi, mẹ nó, chờ chút báo cáo hắn. hút máu đặc hiệu bên ngoài biểu là không nhìn ra, sẽ chỉ ở trường sơn thanh máu bên trên biểu hiện hiệu quả. khi hắn lượng máu không đầy thời điểm, mỗi lần công kích đánh ra tổn thương, hút máu liền sẽ đem thanh máu bổ sung. cho nên tây sơn công hội người hoàn toàn không rõ, trương sơn hiện tại đây là một tình huống như thế nào. dù sao hiện tại trong trò chơi, tạm thời còn không có nhìn thấy qua hút máu kỹ năng còn có hút máu đặc hiệu trang bị, cũng là vô cùng ít ỏi. không phải mỗi người đều gặp, những này tây sơn công hội nghề nghiệp chiến sĩ, liền không có gặp qua thế giới mới bên trong hút máu đặc hiệu. Tại Trương Sơn công kích mãnh liệt bên dưới, Tây Sơn công hội người dần dần bị hắn dọn sạch hoặc là rất xa chạy đi. Bọn hắn là sợ à, lớn như thế vài trăm người vây công Trương Sơn, thế mà bị đánh bại hơn phân nửa. Nếu không chạy, bọn hắn cũng được treo a đến như vây bên người hắn cái này mười cái nghề nghiệp chiến sĩ, hiện tại chính là muốn chạy vậy chạy không thoát. Bọn hắn ngay tại Trương Sơn bên người, nếu là quay người rời đi, đoán chừng không chạy được mấy bước, cũng sẽ bị Trương Sơn toàn bộ đánh bại. Trương Sơn không có thời gian khách khí với bọn họ, hắn còn phải mau chóng đem những này đánh bại về sau, cưỡi ngựa chạy đường đâu mặt khác ba phương hướng địch nhân, thế nhưng là lập tức liền muốn vây quanh rồi đem xung quanh 10 cái chiến sĩ đánh bại về sau. Trương Sơn cấp tốc cưỡi ngựa chạy đường, trước rất xa chạy đi, từ từ sẽ đến. Trước tiên đem Tây Sơn công hội thành viên tại thú vương cốc đại khái vị trí về sau, lại cân nhắc hành động như thế nào. Tại đem phụ cận đều quét một lần về sau, Trương Sơn lại đi tới cửa thông đạo phụ cận, xác định Tây Sơn công hội thành viên đại khái vị trí. Hắn cũng không phải một cái chịu đòn không hoàn thủ người, vừa rồi kém chút lại bị Tây Sơn công hội người ưm một thanh. Lúc đầu hắn đều là nghĩ an an ổn ổn soát sẽ quái, đến như đánh nhau nhà, đợi đến Phong Vận Thiên Hạ bọn hắn đến lại nói hiện tại Tây Sơn công hội người đều không cho hắn an ổn xuất quái, vậy liền không thể chê, chơi hắn. làm Trương Sơn xuất hiện ở cửa Thông Đạo phụ cận thời điểm, Tây Sơn nhất điều lòng bối rối. bọn hắn không phải là chia ra một nửa người đi vây công Trương Sơn sao? làm sao Trương Sơn lại ở chỗ này? các ngươi không phải đi vây quét Bù Tát Sáu Nòng sao? làm sao hắn đều chạy đến cửa Thông Đạo đến rồi? Tây Sơn nhất điều lòng tại công hội kinh bên trên hỏi, không có vây quanh, bị hắn chạy rồi, chúng ta còn đang tìm hắn đâu? hắn chạy ngươi bên kia đi sao? chúng ta muốn hay không vậy cùng tiến lên, tiền hậu giáp kích, trước tiên đem Bù Tát Sáu Nòng giải quyết. Tây Sơn Nhất Điểu Long có chút kích động đúng vậy à? Cái này sẽ trương sơn đều đến trước mặt hắn, vừa vặn bọn hắn nơi này người cũng nhiều. Tăng thêm vừa rồi vây quét trương sơn người, hiện tại đang từ đằng sau chạy đến, hoàn toàn có cơ hội đem trương sơn làm nằm xuống a tại Tây Sơn Nhất Điểu Long, còn tại xoắn xuýt thời điểm, trương sơn cũng không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp liền cưỡi người chạy được rồi. Hắn chạy đến nơi đây đến, chỉ là đến xác nhận một chút, Tây Sơn công hội những người khác vị trí, sau đó lại suy xét làm sao chơi với bọn hắn, không cần chờ phong vân thiên hạ bọn họ, trương sơn quyết định trước từ từ cùng Tây Sơn công hội người chơi một hồi đã không nhường hắn xuất quái, kia không phải hoạt động một chút nhà. Trương Sơn tại cửa Thông Đạo quấn một vòng về sau, lại cuối người chạy về vừa rồi Đại Chiến Vụ cận. Trước đó Tây Sơn công hội bị Trương Sơn đánh ngã vài trăm người, hiện tại bọn hắn phụ trợ nghề nghiệp, ngay tại An bài phục sinh ngã xuống đất người đâu. Mới vừa rồi bị Trương Sơn đánh ngã người hơi nhiều, Tây Sơn công hội không có nhiều như vậy, có phục sinh kỹ năng phụ trợ nghề nghiệp. Cho nên những cái kia sử dụng hết phục sinh kỹ năng phụ trợ, chỉ có thể ở bên cạnh các kỹ năng làm lệnh được rồi về sau lại phục sinh người thứ hai. Trương Sơn rất xa quan sát, phát hiện những cái kia bị sống lại người, không có ở bao lâu rồi rời đi, lưu tại tại chỗ trên cơ bản. Chỉ có phụ trợ nghề nghiệp cùng người nằm trên đất đây là một cơ hội a, đem Tây Sơn công hội nhóm này phụ trợ chơi ngã, xem bọn hắn còn thế nào chơi. Nghĩ đến liền làm, Trương Sơn cấp tốc cưỡi người vào tới, xuống ngựa nổ súng, một mạch cuốn xong. Tại Tây Sơn công hội người, còn không có kịp phản ứng trước đó, từng cái phụ trợ nghề nghiệp bị Trương Sơn đánh bại. Vãi lều, Bồ Tát 6 nòng tại chúng ta nơi này, mau tới người chi viện a. Tây Sơn công hội hiện trường phụ trợ, rốt cuộc không rảnh đi cứu nằm dưới đất công hội thành viên. Tại Trương Sơn một lần nữa sau khi xuất hiện, ngáy mắt tan tác như chim ồ, chạy từ phía Trương Sơn cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng chạy mất, cưỡi ngựa từng cái một truy, đuổi kịp một cái liền xuống ngựa nổ súng. Phụ trợ nghề nghiệp là chân chính ra dọn, Trương Sơn đánh người đều không cần thứ hai thương, tất cả đều là một thương ngã. Trương Sơn xuống ngựa nổ súng, sau đó lên ngựa truy kế tiếp, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thuần thục vô cùng ở phía xa Tây Sơn Công Hội thành viên đang nghe Trương Sơn tập kích bọn họ phụ trợ nghề nghiệp, sau đều cảm giác cả người muốn điên rồi, không phải bọn hắn tại vây quét Trương Sơn sao? Làm sao hiện tại làm cho tựa như là Trương Sơn tại vây quét bọn hắn một dạng, một người vây quét bọn hắn toàn bộ Công Hội, tốc độ đã đi tiếp viện phụ trợ nếu là không có phụ trợ chúng ta còn đánh cái quạo lông vừa rồi chuyện gì xảy ra vì cái gì phụ trợ bên người không có người bảo vệ toàn bộ địa đồ chư bồ tát sáu nòng liền tất cả đều là chúng ta công hội người một nhà ai biết hắn còn dám tới à tây sơn nhất điều long cảm giác cả người đều muốn điên rồi phong vân công hội người còn chưa tới đâu liền bị trương sơn một người làm cho gà bay chó chạy hiện tại bọn hắn phụ trợ nghề nghiệp lại bị trương sơn đánh bại không ít quả thực thổ huyết trước tiên đem ngã xuống đất phụ trợ kéo lên những người khác không cần phải để ý đến chờ chút đánh lên không có phụ trợ còn chơi cái lông à trương sơn một đợt đánh lén cũng không có chân chính, đánh bại bao nhiêu Tây Sơn công hội phụ trợ nghề nghiệp. Tối đa cũng liền đánh ngã mấy chục người, tương đối toàn bộ Tây Sơn công hội, một hai ngàn phụ trợ tới nói, tổn thất cũng không lớn. Chỉ là bị Trương Sơn như thế làm một lần, tổn thương sĩ khí a khi nhìn đến số lớn Tây Sơn công hội thành viên sau khi xuất hiện, Trương Sơn cấp tốc quay lại đầu ngựa chạy đường. Không muốn cùng bọn hắn cứng rắn, hắn cũng không muốn lại bị Tây Sơn công hội vây quét một lần rồi. Có cơ hội liền đánh lén một đợt, không có cơ hội liền cưỡi ngựa loạn đi dạo, để Tây Sơn công hội người không được sống yên ổn. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục đi vây quét Bồ Tát 6 năm sau? Tây Sơn công hội đem tất cả mọi người, đều thu nạp đến thông đạo cửa và phụ cận về sau, đều có điểm biệt khuất đây đều là chuyện gì nha, bọn hắn trên vạn người công hội, thế mà bị Trương Sơn một người làm cho không dám lộn xộn. Kỳ thật cũng thật là như vậy, tại Trương Sơn uy hiếp bên dưới, bọn hắn người ít thời điểm, cũng không dám tùy ý đi lại. Nếu là không cẩn thận đụng phải Trương Sơn lời nói, một cái tập kích mấy phát liền đem bọn hắn làm, làm cho bọn hắn hoàn toàn mất hết tính tình.